Đóa đó ngồi ở đường lân bên người, đơn bạc hoa màu xanh lá xiêm y lên, tại phơ phất gió đêm khoát trên vai trên vai, nàng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, nói khẽ: "Lần này đi ra, có thể gặp gỡ đường đại ca người như vậy loại, thật sự thật vui vẻ." Đường Lân nhìn qua nàng bên mặt, tại ánh mặt trăng ánh huy xuống, như tuyết bạch đá cội, ra thịt thủy nộn được giống như nó nà, mỹ làm cho người khác tắc nghẹn gấp đường lân tim đập nhanh hơn mấy nhịp, vội vàng rời ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Nếu là đặt ở thế giới loài người, cô nàng này tuyệt đối là hại nước hại dân tồn tại. Thời gian trôi qua, Đường Lân cùng Đoá Đoá đều lặng lặng hưởng thụ lấy cuối cùng thời khắc, cũng không lâu lắm, khi đã đến dạng sáng 12h, trăng sáng nô lên cao, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, bao phủ tại đường Lân trên người của hai người. Đường Lân đang tại xuất thần, đột nhiên cảm giác bên người kỉnh phong lóe lên, cổ tay của mình đột nhiên chết lặng, mất đi xúc cảm. Hắn liền vội túi đầu nhìn lại, tiêu chứng kiến cổ tay của mình lên, có một cái đen kịt lộ nhỏ, tựa hồ có một căn thật nhỏ kim nhọn thẩm thấu đi vào. Mà bên người Đoá Đoá, trên mặt lộ ra nụ cười dị, thanh tĩnh sâu trong mắt màu lam, tràn ngập ác địa chầm chậm vào Đường Lân, nói Không nghĩ tới, ta cái này muội muội vậy mà câu dẫn đến một nhân loại, xem, cái này da bạch non mềm, hương vị có lẽ không tệ. Nàng liếm liếm bờ môi, có nhiều thú vị địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân kinh ngạc nói, ngươi là đóa đóa tỷ tỷ? Đúng vậy, ta gọi A Đóa. A Đóa lênh láng nói, không nghĩ tới cái này, nàng lại đem cái này đều nói cho ngươi biết rồi, thử. Đường Lân khẽ cười khổ, cái này gọi A Đóa, tính cách cùng đóa đóa hoàn toàn bất đồng, có vài phần thành thuộc sạo trà cảm giác, như một cái băng xương mỹ nhân, hoàn toàn không có đóa cái chủng loại kia thiên chân vô tà cùng đơn thuần. A Đoá đánh ra bốn phía, tao mày nói, "Cái này là địa phương nào, không giống tại bị nạn yêu cảnh. Hơn nữa mụ mụ như thế nào hội cho phép nhân loại tiến đến? à, chẳng lẽ tại đây không phải yêu quốc độ?" Đường Lân gật đầu nói, "Tại đây không phải." A Đoá đôi mắt tỏa sáng, cười đến rất mê hoặc làng lơ dị, nói, "Nơi này có nhân loại, như thế nói đến, nơi này có rất nhiều nhân loại." Ha ha ha, ta nghe các trưởng lao đã từng nói qua, nhân loại huyết nục là thiên hạ vị ngon nhất đấy." Nàng xanh thảm sắc đôi mắt, hiện lên một tia màu đỏ tươi hào quang, chằm chằm vào Đường Lân, nói, "Ngươi muốn tự mình động thủ?" hay vẫn là ta đến." Đường Lân nhướng mày, nói, "Ngươi tốt nhất không muốn xằng bậy, ta xem tại ngươi chiếm dụng đóa đóa thân thể phân thượng, không muốn thương tổn ngươi." A Đoá trên mặt đột nhiên lộ ra căm hận, nói, "Nói như vậy, nếu như ta không phải dùng A Đoá thân thể, ngươi muốn đối với ta độc thủ?" Đường Lân âm thanh lạnh lùng nói, "Không tệ." A Đoá cười lạnh nói, "Chỉ sợ ngươi đánh không thắng ta, và ngươi cái này mệnh bản cảnh tu vi, hắc hắc." Đường Lân mỉm cười, nói, "Thật sao?" Hắn bàn tay một nắm, vô tình tiên phủ rơi ở lòng bàn tay, theo trong cơ thể hắn nguyên khí rót vào tiến tiên phủ. Toàn bộ tiên phủ lóe ra màu bạc hào quang, lưu chuyển lên nồng đậm tiên khí. "Bằng cái này tòa tiên khí cung điện, có thể đánh chết ngươi." Đường Lân Thản nhiên nói. A Đoá đồng tử co rút lại, thất thanh nói: "Tiên khí? Làm sao có thể? Ngươi một cái thấp đẳng nhân loại, làm sao có thể có tiên khí?" Đường Lân mỉm cười nói: "Cho nên, ngươi có lẽ thành thật một chút." A Đoá theo dõi hắn trong tay vô tình tiên phủ, sau một lát, đột nhiên cười lạnh nói: "Cho dù có tiên phủ, nhưng ngươi không có tiên khí, như thế nào thúc giủ? Đường Lân nợn nụ cười. Hắn ngón tay một điểm trên mặt băng tuyết tự chuyển hóa thành một đám rất nhỏ tiên khí, tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng lại rõ ràng toát ra tiên khí khí tức. A Đoá sợ hay nói, không có khả năng, ngươi chỉ là mệnh bằng cảnh, làm sao có thể dung luyện băng tuyết hóa thành tiên khí? Không có khả năng. Đường Lân thản nhiên nói, không có gì không có khả năng. A Đoá chằm chằm vào Đường Lân, tràn ngập phẫn nộ, nói, đừng tưởng rằng ngươi có tiên khí, là có thể chế trụ ta, hử, bổ tiểu thư chẳng lẽ không có hay sao? Tay nàng chưởng một vòng, theo bên hông đột nhiên rút ra một đầu hào quang bảy màu dây lưng, đáp ý nhìn xem Đường Lân, nói: Ta cái này đầu thất thải thiên lăng chính là một kiện tiên khí, tuy nhiên đánh không lại ngươi cung điện, nhưng muốn tự bảo vệ mình lại không khó." Đường Lân nhìn xem trong tay nàng cái này đầu mềm mại dây lưng lụa, thượng diện lưu chuyển lên hào quang bảy màu, tràn ngập nồng đậm tiên khí. Hắn nhíu mày, nói: "Ta không lại đối phó ngươi, ngươi đi đi." A Đoá đắc ý nói: "Ngươi muốn ta đi, ta thiên muốn đi theo ngươi." "Hử, ta mặc kệ, hiện tại bổn tiểu thư mệnh lệnh ngươi, mang ta đi thế giới loài người." Đường Lân giận tái mặt, nói: "Không có khả năng." A Đoá cười lạnh nói: "Cái này không phải do ngươi Thân thể của ngươi đã bị của ta hoa đâm gieo trồng đi vào, mỗi qua 10 ngày sẽ độc tính phát tác, cho đến lúc đó, ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong, toàn thân kịch liệt đau nhức, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta, tuy nhiên cái này độc tính không thể giết chết ngươi, nhưng muốn dồn ở ngươi hay vẫn là dư xài. Đường Lân Tâm cả kinh, nghĩ đến trước khi thủ đoạn ở bên trong thầm thấu đi vào đèn kịt gai nhọn hoắt, không nghĩ tới dĩ nhiên là một căn gai độc. Giao ra giải dược. Đường Lân đôi mắt lóe ra sắc khí, chằm chằm vào nàng nói, nếu không, ta giết A đóa mỉm cười mà nói, ngươi giết ta Chương 18, giận dữ giết người. Đường Lân nhìn xem nàng tràn đầy tự tin bộ dáng, trong nội tâm chìm xuống đến, hắn tự nhiên sẽ không đi tổn thương cái này A Đoá, nếu là đem nàng đánh chết, chẳng khác nào giết chết đóa hoa. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đi đi." A Đoá cười tủm tỉm nói, "Ngươi không muốn muốn giải dự sao?" Đường Lân cười lạnh nói, và ngươi căn này gai độc, là có thể để cho ta bị quản chế ngươi." Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi gai độc đã sớm bị ta hòa tan, không tin ngươi thúc dục nhìn xem." A Đoá khẽ mình, nàng vò tay đặt tại Đường Lân đích cổ tay lên, một lát sau, trên mặt biến sắc nói, "Làm sao có thể Cái này gai độc là trên người của ta, Thiên hạ tuyệt không có có đồ vật gì đó có thể hòa tan, ngươi làm sao có thể chín?" Đường Lân Lân đảm nói, "Quên nói cho ngươi biết, thân thể của ta có thể đồng hóa hết thể năng lượng, kể cả ngươi gai độc." A Đoá kinh sợ địa nhìn xem hắn, rậm chân nói, "Nhân loại ti bỉ, ngươi, ngươi?" Đường Quý thản nhiên nói, "Ta là hèn hạ bất quá ngươi đấy." A Đoá khi đến ngón tay run dậy, một lát sau, nàng đột nhiên thở sâu một hơi, trên mặt nộ khí nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một vòng động lòng người dáng tươi cười. Vẫn dáng tươi cười đủ để hại nước hại dân. Ngươi không giết ta, là vì lo lắng xúc phạm tới đóa đó đúng không? A Đoá mở trừng hai mắt, nói, nếu như ta đi thế giới loài người, bị các ngươi thế giới loài người cường giả cho giết chết, ngươi cảm thấy như thế nào? Đường Lân lòng trầm xuống. A Đoá cười đến rất đắc ý, nói, ngươi nên biết ta muốn như thế nào à, nếu như ngươi không muốn ta cái kia đáng yêu muội muội bị bị thương tổn, tú ngoan ngoãn mang ta đi thế giới loài người. Đường Lân gắt gao chầm chằm vào nàng, năm chặc năm đấm. A Đoá nhìn xem hắn phẫn nộ bộ dáng, đôi má dáng tươi cười đẹp hơn lệ, quay người phiêu nhiên đi đến, hoa màu xanh la xiêm ý tại băng xuống. Newfield đất táo choàng, xoé lên vụn băng bay múa, làn váy thật dài nắm tại băng tuyết lên, tại ánh mặt trăng chiếu dọi xuống, hoa lệ mà lánh diễm. A Đóa trực tiếp đi về hướng băng tuyết ngoài rừng rậm mặt, bóng lưng càng ngày càng xa. Đường Lân cắn răng, chỉ có thể bước nhanh đi theo. Dùng cái này A Đóa trên người thân phận, nếu là bị Thiên Âm và Tổ, hoặc là Bạch Vũ môn trưởng giáo cường giả như vậy chứng kiến, nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Mặc dù đối với A Đóa hảo không có hảo cảm, bất quá nghĩ đến trong cơ thể nàng cái kia ngây thơ dục nữ hải, hắnwidetilde một hồi trung tiếp. Tại A Đóa dẫn đầu xuống, Hai người dần dần đi ra bằng sông yêu xuyên. Trên đường đi, Đường Lân trong đầu buồn bực đi đường, đi theo A Đoá sau lưng, túi đầu suy tư về tu luyện sự tỉnh. Tại hắn phía trước dẫn đường A Đoá, phản phất đối với hết thảy đều xung hoàn toàn mới lạ. Hiếu kỷ, đông nhìn xem tây nhìn xem, thỉnh thoảng hướng Đường Lân nói, các ngươi thế giới loài người, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có cái gì là ăn ngon hay sao? Đường Lân trong nội tâm khẽ động, nói, ăn ngon vô cùng nhiều, thế giới loài người khó khăn nhất ăn đúng là thịt người. A Đoá Hiếu Kỳ nói, vậy sao, đều có đồ vật gì đó là ăn ngon hay sao? Nghe nói nhân loại hài nhi ăn thật ngon, có phải hay không? Đường Lân giận tái mặt, nói, nhân loại hài nhi khó khăn nhất ăn, người nếu như ăn hết, nhất định sẽ hối hận. A Đoá vỗ tay nói, thật vậy chăng, ta đây ngược lại thật muốn nếm thử. Đường Lân khỏe miệng co giật, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai người hành tẩu tại trắng như tuyết băng tuyết lên, hướng phương xa biên thủy nhân loại thành thị đi đến, trên đường đi tiên sơn và phòng, đều là tuyết trắng một mảnh, thập phần đơn điệu nhám chán. A Đoá hướng Đường Lân nói, chúng ta bay qua, được không? Đường Lân nghĩ thầm càng sớm đi nhân loại thành thị, tai họa càng lớn. Nhân tiện nói, không tốt. A Đoa nũng nịu nhẹ nói, ta càng muốn phi, hừ. Nói xong, trực tiếp phiêu nước hướng tiền phương, trong thời gian ngắn tựu rời xa băng sông Yêu Xuyên, ly khai biên hoàng, đi tới nhân loại ở lại Bắc Quốc. Đường Lân cao mày, chỉ có thể đi theo nàng đằng sau, phòng ngừa nàng lung tung giết người. Hai người rất nhanh tựu đi tới một tòa biên thủy tiểu thành, bên trong người đến người đi, dọc theo cầu treo đi vào trong thành, còn có người bán hàng rong thì là mang theo ra sử dụng áo đông cùng chỉ môi hăn có hương liệu, đến phía Nam Cảng đi bán. A Đoa chứng kiến nhiều như vậy người đi đường, đôi mắt tỏa sáng, Liễm Lạc hồng nhuận trơn phớt bờ môi, nói: "Tốt nhiều người loại, thật muốn chào mấy cái đến ăn." Đường Lân nghe được một hồi buồn nôn, chán ghét nhìn xem nàng. A Đoá nhìn xem ánh mắt của hắn, giận tím mặt nói: "Như thế nào, ngươi không phục có phải hay không?" Đường Lân quay đầu đi, không để ý tới hội. A Đoá tức giận đến thân thể run nhẹ nhẹ, nàng trong mắt chợt loại sáng, đột nhiên vọt tới thành trì phía trước, trực tiếp nhắc tới một cái lưng đeo chiến đao võ giả, móng ngón tay lợi hại địa rũi dài đi ra ngoài, đâm vào cái này võ giả cái cổ trong cổ. Cái này thực lực võ giả không kém, lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng đã bị A Đoá cho giết chết. Đường Lân xem được biến sắc, kinh sợ nói: "Ngươi, ngươi làm càn." Hắn bàn tay một chảo, kéo ra A Đoá, phẫn nộ địa nhìn xem nàng. A Đoá ngóc lên cổ, nói: "Đánh ta a, có bản lĩnh ngươi tiểu đánh chết ta." Thử. Đường Lân nhìn xem nàng chạm trong mắt màu lam, thanh tịnh như nước, trong lúc mơ hồ phảng phất chứng kiến cái tiên ngây thơ nhu thuận đoá đoá, tại đối với chính mình mỉm cười. Hắn nâng lên nằm đấm, phảng phất định dạng trên không trung, rốt cuộc không cách nào rơi xuống. Mặc dù chỉ là cùng một chỗ hơn 10 ngày, nhưng Đoá Đoá lại cho hắn thật lớn hảo cảm vì hắn cung cấp rất nhiều yêu quái thi thể, dung luyện tiên khí, cho nên mới có thể ở ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, liền trực tiếp cô đọng đến 70 cái mệnh truyền điểm. Nếu để cho thương thế của hắn hại Đoá Đoá, đó là tuyệt đối không thể lấy. A Đoá xem Đường lần trên mặt âm tình bất định, nghĩ đến hắn vô tình tiên phủ, trong nội tâm vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, chỉ là nàng cực sĩ diện, hay vẫn là quật cường địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân thở dài, thu hồi năng đấm, nói: "Ngươi như lại lung tung giễu người, ta tuyệt sẽ không lưu tình, cho dù trong thân thể của ngươi có đoá đoá tại." A Đoá nhìn xem hắn rất nghiêm túc thần sắc, Trong nội tâm không có do địa phát lạnh, trên mặt lại không chịu thua địa hứ nói: "Ai bảo ngươi giận ta, ngươi còn dám khi ta, ta liền giết ngươi." Hừ. Đường Lân nhìn xem chết đi cái này võ giả, trong nội tâm một hồi khổ sở, hắn ngón tay vẽ một cái, thủ nhưỡng nổ tung một cái lộ thùng, đem cái này tuổi trẻ võ giả mai táng đi vào. Lúc này xung quanh người cũng đã sợ ngây người, trong đám người chuyển ra một tiếng thét lên. Cửa thành bọn thị vệ đều quát tháo lấy yêu quái đứng lại, nếu không đứng lại tiểu giết chết bất luận tội các loại, lao đến. Đường Lân nhíu nhíu mày, lo lắng những này thị vệ trêu chọc đến a đóa yêu nữ này, lại bị chết. Lúc này giữ chặt A Đoá tay, nói: "Đi theo ta." A Đoá bị hắn rัด, ngơ ngác một chút, lại không có phản kháng, đã bị Đường Lân trực tiếp lôi kéo bay vút hướng phương xa, đã đi ra tủa thành thị này. Đường Lân lôi kéo nàng bay thẳng đến đi đến rất xa về sau, mới dừng lại, hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy bàn tay đau xót, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổ tay bị mở ra một đạo vết máu. A Đoá dây dàng rửa khai tay của hắn, cười lạnh nói: "Cũng dám xâm phạm ta, nhân loại ti bỉ." Đường Lân nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. A Đoá xem hắn sắc mặt không vui, đột nhiên chủ động kéo tay của hắn, cười đùa nói: Được rồi, được rồi, ta là theo ngươi hay nói giỡn, nhanh mang ta đi hạ một nhân loại thành trì, ta rất muốn kiến thức thoáng một phát. Đường Lân xem nàng hỉ nộ vô thường xinh đẹp đôi má, trầm giọng nói, ta mang ngươi đi có thể, nhưng ngươi đáp ứng ta, không cho phép lung tung giết người. A Đoá cười đùa nói, ta đáp ứng ngươi tự là, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc ta, ta tự không giết, như thế nào đây? Đường Lân nghe nàng đáp ý giọng điệu, trong nội tâm có chút phát khổ, thở dài nói, nếu như ngươi lại giết người, ta thật sự hội không khách khí. A Đoá dịu dàng nói, được rồi, mau dẫn đường a. Đường Lân cười khổ chỉ có thể vì nàng dẫn đường, cũng không lâu lắm, tiểu đi tới tiếp theo tòa thành trì. A Đoá đôi mắt tỏa sáng, dẫn đầu Phiêu bác đi vào. Đường Lân sợ hãi nàng lung tung đả thương người, vội vàng đuổi theo. A Đoá hoàn toàn không hiểu nhân loại quy củ, trực tiếp lướt qua đầu tường, hướng thành trong lao bay vút đi vào. Tại thành trì thượng diện đột nhiên vang lên vài đạo gào thét, tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó, bay vút đi lên một đạo thân ảnh, thậm chí có bán thánh thực lực. Đây là một cái ôn nhã thanh niên, hắn chứng kiến A cùng Đường ngự không mà đi, tiêu sái tự nhiên, biết rõ thực lực không phải chuyện đùa, lúc này khách khí nói, "Nhị vị chẳng biết có được không có thể theo cửa thành tiến, tại đây trên cửa thành không có chúng ta thiết trí trấn pháp, chuyên môn trấn áp yêu quái, nếu là các ngươi phi hành đi qua, hội xúc động đấy. A Đóa lông mi dương lên, nói, ta tiểu đưa thích phi, ngươi nhanh ly khai, bằng không thì ta muốn ăn tươi ngươi. Hừ. Đường Lân nghe được suất mồ hôi trán, liền vội vàng kéo nàng, hướng cái này ôn nhã thanh niên cười làm lành nói, "Mấy giờ, chúng ta sẽ đi cửa thành đấy." Lúc này lôi kéo A Đóa hạ xuống tới, theo cửa thành tiến vào. A Đóa lầm bẩm nói, "Làm gì vậy ngay hắn, người này tiểu điểm này không quan trọng đạo hạnh ta một cái tắt có thể bắt chết trung quanh người đi đường nghe nàng nói chuyện như thế khí phách cổ quái nhìn nàng vài lần A đoá người liếc nói các ngươi nhìn cái gì vậy lại xem coi chừng ta đem mắt của các ngươi hạt trâu đều đào xuống những người này xem nàng siêu nghĩ đẹp đẽ quý giá hiện ra nhàn nhạt hào quang biết không phải là người bình thường hơn phân nửa là quý tộc tiểu thư thiên kim lúc này không dám trêu trọng riêng phần mình túi đầu nhanh chóng đi đến chỉ là nhưng trong lòng mùi ám xem thường đường ngân tuổi khổ nói người không nên hơi một tí tiểu nói cái gì đảo con mắt với người như vậy thật không tốt đấy ai đó nhăn đầu lông này nói, cái này có cái gì không tốt, ta lúc ở nhà, thế nào chỉ đui mù yêu quái nhìn nhiều ta thoáng một phát, ta đều muốn nó bẩm thay văn đoạn, đào trong mắt tính toán cái gì? Đường Lân nghe được gầm thầm nhíu mày. A Đoá tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá tựa hồ minh bạch thế giới loài người quy củ bất đồng, lúc này không nói thêm gì nữa tùy tiện. Hai người đi vào trong thành, ven đường có rất nhiều hàng dừa hè, thượng diện bày đặt rất nhiều thú vị biểu diễn. A Đoá chứng kiến một cái bán mức quả, đôi mắt sáng ngời, vài cái tử nhảy về phía trước đi qua, đi tới nơi này mức quả lão bá trước mặt, trực tiếp hái kế tiếp, phóng trước mùi hà. Sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát. Rất ngon ta. Nàng xinh đẹp mắt to như con con ngọc nhã bạn nhau lại, chàng ngập hạnh phúc say mê bộ dáng, sau đó đem mức quả vài cái từ nuốt vào. Cái này Lao Ba xem nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, biết không phải là trả tiền không nổi người, lúc này cười dịu dàng địa xem nàng ăn xong, sau đó mới nói, "Tiểu thư, còn có cần phải tới một chuối." A Đoan nói, "Đương nhiên muốn, những này ta toàn bộ đã muốn." Nói xong, trực tiếp đem chọc vào mức quả cây gậy trúc đều chụp tới, từ phía trên cầm ra một chuối, phóng bên miệng mùi ngon địa liếm lấy. Lão bà vui mừng quá đôi, nói: đã tạ tiểu thư, những này mức quả, tổng cộng là 80 tiền." A Đoá ân một tiếng, sau đó tiếp tục liếm lấy chính mình mức quả, màu xanh ra trời đôi mắt quay tròn địa chuyển, hướng còn lại quầy hàng nhìn lên đi. Chương 19, Nhân gian du. Cái này Lao bà xem nàng đã đáp ứng, cũng không có trả tiền động tác, không khỏi khẽ giật mình, nói: "Tiểu thư, số tiền này." A Đoá trông thấy bên cạnh một cái quầy hàng lên, bán tinh xào bút bê vải, đôi mắt sáng ngời, ôm lấy trong tay mức quả, tiểu đi tới cái này quầy hàng trước mặt, đem thượng diện bút bê vải cầm quan sát. Lão bá sắc mặt khó chịu nổi, chuẩn bị tiến lên cùng nàng lý luận, Đường Lân kịp thời lách mình đi vào bên cạnh hắn, theo trong nhận chứa đồ móc ra một ít khối vàng, đưa cho cái này lão bá, nói, đây là mức quả tiền. Lão bá xem lấy trong tay vàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cẩn thận địa dùng hàm răng cắn thoáng một phát, mới xác nhận là chân kim, lần này, hắn ngược lại khó khăn rồi, hướng Đường Lân do dự nói, đại nhân, cái này vàng quá quý trọng, ta có thể tìm không dậy nổi. Đường Lân khoát tay nói, không cần tối lại. Lão bá mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem Đường Lân một thân đẹp đẽ quý giá màu tím da thú. Hắn kích động được liên tục gật đầu, nhanh chóng quay người chạy chậm rời đi. Đường Lân nhìn xem quầy hàng trước A đó, cô bé này mặt mũi tràn đầy tò mò chọn lựa lấy bút bê vải, xanh biển trong đôi mắt lóe ra rung động lòng người Hà Quang. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ, đến tuột cùng là một đôi tỉ muội, cái này tỉ tỉ lại xấu, cuối cùng chỉ là tiểu hài tử. Ánh mắt của hắn nhu hòa vài phần, đi ra phía trước, nói, "Ngươi thích không?" A Đoá hưng phấn gật đầu, nói, "Rất ưa thích, những này ta toàn bộ đã muốn." Chủ quán thần sắc đại hỉ, kích động điệu nhìn xem A đoá. Đường Lân mỉm cười, chò tay ném cho hắn một ít hồi vàng. Nói, không cần tối lại. A Đoá đem quầy hàng bên trên buộc bẻ vài chộp trong tay, cười đến ngây thơ rực rỡ, nói, những này em bé làm thật tốt, như chân nhân đồng dạng, nếu ta lại muốn giết người, có thể bắt bọn nó giết, ha ha ha. Đường Lân nghe được tiếng cười của nàng, trên mặt mỉm cười nhanh chóng đông lại, thần sắc gâm chìm xuống. A Đoá cũng không để ý gì tới hội Đường Lân biến hóa, Ngày ca từng đi đến bên cạnh quầy hàng lên, trông thấy rất nhiều tình xảo gốm sứ chế bé thọ con hoặc một ít đáng yêu động vật, cũng nhịn không được đi đụng vài cái. Đường Lân chỉ có cùng nàng loạn đi dạo. Chờ đến trưa thời điểm, A Đoá vứt bụng Ưu đoán điệu nhìn xem Đường Lân, nói: "Ta nói đúng." Đường Lân nhíu nhíu mày, nói: "Đi theo ta." Mang theo nàng đi vào một cái hoa lệ đại tử lâu, trực tiếp đi về hướng lầu hai nhác các, truyền một cái vị trí gần cửa sổ. Tiểu nhị rất mau lên đây, hắn cơ linh được rất, vừa nhìn thấy Đường Lân cùng A Đoá bộ dáng, tiêu đoán được hơn phân nửa là Đường Lân ái mộ A Đoá, mời nàng đi ra ăn cơm, lúc này trực tiếp hướng A Đoá cung kính dò hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi muốn ăn chút gì đó?" A Đoá tùy tiện điệu ngồi xuống, nghe được Tiểu Nghị, mạnh mà một vỗ bàn, tức giận nói: "Cô nương cựu cô nương, như thế nào thêm cái tiểu tri..." Ngươi là có ý gì?" Tiểu Nhị ngơ ngác một chút, vội vàng cười làm lành nói, "Đúng, đúng, cô nương, xin hỏi ngươi muốn chút gì đó?" A Đoa nũng nịu nhẹ nói, đem các ngươi tại đây món ngon nhất đồ vật lên một lượt đến, nghe nói các ngươi nhân loại còn có rượu, cũng bổn tiểu thư đến mấy bình, mà khác, nếu là có thịt người cái gì, cũng lên cho ta đến." Đường Lân bị sợ nhảy lên, muốn che miệng của nàng. Cái này Tiểu Nhị cũng nghe được trận mắt há hốc mồm, cười khổ nói, "Cô nương ngài chê cười, chúng ta điếm cũng không phải hạ điếm, tại sao có thể có thịt người, hơn nữa, chúng ta điểm ăn ngon đồ vật có thể nhiều hơn, trên trăm dạng. Từ hai người các ngươi, chỉ sợ ăn không hết ta." A Đoán Vô bản nói, "Ít nói lời vô ích, lại ngải rong dài lắm điều cái gì, coi chừng ta cắt mất đầu lưỡi của ngươi, cho ngươi lấy ra một đến." Tiểu Nhị không khỏi hướng Đường Lân nhìn lại, mang theo vài phần hỏi thăm. Đường Lân chỉ có thể gật đầu. Tuy nhiên như vậy có chút lãng phí, bất quá hắn nghĩ đến nếu để cho A Đoán nếm đến nhân gian mỹ vị, ăn vào rất tốt ăn đồ vật, nói không chừng sẽ bỏ đi nàng muốn ăn thịt người nghi cách." Tiểu Nhị lui ra về sau, A mọi cách nhàn trán địa ngồi ở trên mặt đế, thò tay chống cảm, nhìn qua ngoài cửa sổ toàn thành phong cảnh. Phương phất điệu gió nhẹ theo ngoài cửa sổ lướt đến, vung lên nàng màu xanh ra trời mái tóc, như như sóng biển trên vai có chút phập phồng, nhìn về phía trên giống như không ăn nhân gian khói lửa tiêu tử. Đường Lân nhìn thoáng qua, trong nội tâm thầm than, nếu không phải biết rõ tính cách của nàng, đơn theo bên ngoài nhìn lại, hơn phân nửa sẽ cho rằng là một cái tâm tư đơn thuần tiểu nữ hài, tuyệt đối không phải cả ngày nghĩ đến ăn thịt người đã yêu quái. Lúc này, lâu ngoài có bạo động âm thanh đi tới, một đoàn người bên trên được lầu 2, ở cạnh cửa sổ bên cạnh ngồi xuống, mấy người kia đều là mang theo đao kiếm đẳng binh khí, có thực lực võ giả. Theo trên người ra thú bên trên máu đen đến xem, hẳn là mới từ dã ngoại săn bắn hết yêu quái trở về. Mấy người kia vừa lên đến, ngồi ở trên mặt ghế nói xong sự tình, bất quá rất nhanh, ánh mắt đã bị Đường Lân bên người A Đóa cho hấp dẫn. Nếu bàn về tướng mạo, cho dù Đường Lân kiến thức rộng rãi, chứng kiến A Đóa tuyệt mỹ dung mạo, đều cảm thấy tim đập rộn lên, kinh tâm động phách, huống chi là những người phạm tục này. Mấy người kia liên nhau, hắn một người trong thanh tú thanh niên mỉm cười đi tới, nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh Đường Lân, phảng phất trô đó chỉ là một mảnh không khí, hắn cười đến rất nhã, nói: "Tiểu cô nương" ại hạ Lương Kim, chẳng biết có được không thỉnh ngươi tổng hợp một bữa." A Đoá đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nghe được bên thai có người nói nhỏ, không nhịn được nói, cũng ngay, đừng làm trở ngại buồn tiểu thư." Cái này gọi là Lương Kim thanh niên nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, có vài phần xấu hổ cùng khó chịu đổi. Lúc này, phía sau hắn những người kia trong đứng lên một cái hùng tráng nam tử, như cự sư giống như tản ra nguy hiểm làm cho người ta sợ hai khí thức, từng bước một đã đi tới. Ngồi đi một bước, cả lâu các đều tại nhẹ nhàng lay động, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Hắn như một cự nhân giống như đi đến đường lần trước bàn. Trưởng A Đóa âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu cô nương, công tử nhà chúng ta thì ngươi, ngươi không đáp ứng, coi như xong, vì cái gì mắng chửi ngươi?" A Đóa quay đầu, nhăn đầu lông mày nói: "Ngươi là ai, dám cùng bốn tiểu thư nói như thế? Ta muốn chửi thì chửi, còn cần ngươi quản?" Cái này Hùng Vĩ cháng hán đôi mắt lẽ ra lệ quang, nói: "Làm càn, Vũ Nục công tử nhà ta, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho ngươi ngồi tù 10 năm." "Làm càn!" A Đóa nhướng mày một cái, nói: "Ta còn phóng 5 phòng 6 đâu rồi, ngươi như lại nói nhỏ, coi chừng ta đánh bại đầu của ngươi." Đường Lân khẽ nhíu mày, Biết rõ cái này tiểu yêu quái là nói được thì làm được hung ác nhân vật, đến lúc đó thật sự đem mấy người kia đánh chết, chính mình muốn truy cứu, nàng nhất định sẽ cười dịu dàng nói, là bọn hắn trước trêu chọc nàng, không thể trách nàng. Nghĩ tới đây, Đường Lân hướng thanh niên này nói, các người lui ra đi. Nghe nói như thế, thanh niên này cùng hùng vĩ nam tử cơ hồ yếu điểm đầu, chuẩn bị quay người rời đi, tuy nhiên lại nhanh chóng tỉnh lộ lại, Đường Lân cũng không phải chủ nhân của bọn hắn, sao có thể nghe hắn. Người tính toán tơm mơ vậy sao? Hùng Tráng nam tử tức giận điệu nhìn xem Đường Lân, nắm nhất được ken két tiếng nổ, chuẩn bị động thủ. Đường Lân thần sắc đạm mạc, đem trên bàn một căn chiếc đũa ve lên, đặt ở lòng bàn tay, căn này chiếc đũa tự động lơ lửng. Thái nhân, hung tráng nam tử cùng thanh niên này chấn động, kinh nghi bất định địa nhìn qua Đường Lân, tại đây dạng biên thủy tiểu thành, một gã thánh nhân địa vị là phi thường cao thượng đấy. Hung tráng nam tử phản ứng nhanh nhất, vội vàng ôn quyền cười làm lành nói, nguyên lai là tiền bối, chúng ta mắt thường phán thay, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, vội vàng lôi kéo bên người thanh niên quay người thối lui. hơn nữa hướng những người kia nói một câu, liền nhanh chóng xuống lầu đi. A Đoá lẩm bẩm nói, Ngươi thật sự là sen vào việc của người khác. Đường Lân lường nặng liếc, không để ý đến. Lúc này, Tiểu Nhị đem thức ăn bưng lên, bởi vì thức ăn quá nhiều, chừng trên trăm dạng, không thể không tách ra mang thức ăn lên. Hành tây dầu bảo ngư, thịt kho tàu hoa cua. Tất cả đại danh đồ ăn đều nhất nhất xuất hiện tại đường Lân trước mặt trên bàn cơm, A Đoá tò mò nhìn, sau đó dùng hai cây hành tây hoa tựa như trắng non ngón tay đi bắt đi lên hành tây dầu bào ngư. "Ôi." Nàng kinh kêu một tiếng, nói, "Thật nóng." Đường Lân trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói, "Có bị thương hay không?" A Đoá hết sức nhỏ trắng nõn đầu ngón tay, nóng đỏ một cái bọc nhỏ, nàng tức giận nói, đây là vật gì, rõ ràng như vậy bị phỏng. Đường Lân bàn tay nắm chặt, ngưng tụ ra băng xương nguyên khí hóa thành một cái khối băng, đông lại tại trên ngón tay của nàng, một lát sau, cái này bọc nhỏ tự tiêu sừng, coi hắn sự khôi phục sức khỏe, nhanh chóng tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái này muốn dùng chiếc đũa ăn. Đường Lân bất đắc gì nói, người trong nhà đều là dùng tay ăn sao? A Đoá hiếu kỳ nói, cái gì chiếc đũa? Đường Lân chỉ có đem trên bàn chiếc đũa nắm lên, giáo nàng như thế nào sử dụng chiếc đũa. Dung A Đoá thiên tư vừa mới bắt đầu hai ngón tay thủy chung không cách nào dùng chiếc đúa kẹp lấy thứ đồ vật, về sau nhiều nếm thử mấy lần, tuy hoàn toàn linh ngộ, vui vẻ được lập tức kẹp lên một khối lớn bảo ngư, phóng bên miệng thổi mấy hơi thở, mới ăn hết. Nhìn không ra, các ngươi nhân loại vẫn có chút thông minh, rõ ràng chế tạo ra chiếc đúa. A Đoá một bên ngay nuốt lấy bảo ngư, một bên hàm hồ lấy nói. Đường Lân tức giận địa trận mắt trừng một cái, chế tắt một đôi đua cho dù thông minh. Hoa. A ngạc nhiên nói, cái này là vật gì? Ăn ngon, tốt hơn ngon a, hơn nữa thơm quá. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, nói, đây là bảo ngư. Hương vị cũng không tệ lắm phải không?" A Đoá trọng chậm gật đầu, nói: "Ừm, ăn thật ngon, không cho ngươi ăn, cái này tất cả đều là ta đấy." Đường Lân nhìn xem nàng bá đạo bộ dáng, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, cái này bảo ngư hương vị tự nhiên không kém cỏi thịt người, hơn nữa hay vẫn là trải qua đặc thù nấu nướng, muốn chinh phục cô nàng này còn không đơn giản. A Đoá thuần thục địa nhanh chóng ăn tươi, hoàn toàn không có một điểm thụk nữ phong phạm, tựa như một cái lô mãng đại hán, ăn xong cái này bảo ngư về sau, nàng nhìn về phía còn lại thức ăn, mỗi dạng đều kẹp ăn một điểm, ăn vào ăn ngon. Muốn đường Lân toàn bộ lưu cho nàng ăn. Đường Lân tự nhiên ước gì như thế, đem nàng cho ăn no, tiểu không cần lo lắng nàng hội ăn thì người. Ăn hết mười mấy món thức ăn đồ ăn, A Đoá tiểu vô bụng, đánh ở một cái nói, tốt nó no bụng, chật trễ, các người nhân loại làm gì đó, thật đúng là khá tốt. Đường Lân mỉm cười nói, đây là tự nhiên, nhân loại là nhất hiệu được hưởng thụ chủng tộc. A Đoá vặn eo bẻ cổ, cười đùa nói, hiện tại ta ăn no rồi, người dẫn ta đi chơi à, được không? Đường Lân cao mày nói, không tốt, ta còn muốn tu luyện. Ta mặc kệ, ngươi không mang ta đi, ta tiểu ăn thì người. A Đoá nga ngực nói. Đường lân thở dài, chỉ có bất đắc dĩ mà dẫn dắt nàng ly khai quán rượu, giao mất một ít khối vàng, tiểu dẫn hắn tại trên đường, cái du dãng. Chương 20, hoàn thành báo cáo. A Đoá lần đầu tiên tới đến nhân gian, xem vô cái gì đó đều cảm thấy mới lạ, rát lấy Đường lân Đông nhìn xem, Tây nhìn xem, hơn nữa càng không ngừng đặt câu hỏi. Cái này đầy châm là cái gì? Tây châm. Những người này đang nhìn cái gì? Chỉ là đem thạch đầu đặt ở ngược chém nát mà thôi, rất đơn giản a. Đây là tật khí. Cái gì là tật khí? Khí. Tạp canh cựu là người cũng không biết ta. 4. Cứ như vậy, hai người một đường đi vào cửa thành, đột nhiên, Đường Lân trông thấy chỗ đó dán một màu vàng mẫu cáo, hắn vốn không có ý nhìn, lại đột nhiên ngắm gặp cái này, bố cáo bên trên viết hai chữ, gấp cầu. Gấp cầu đều là chuyện gấp gáp, cho nên hắn nhìn nhiều hai mắt. Hoàng thành báo cáo, gấp cầu cao nhân danh y tương trợ, hoàng tử bị bệnh, là mê hoặc khí nhập sâm, này yêu khí thập phần quỷ dị, tầm thường phương pháp không cách nào trị liệu, gấp cầu khắp nơi cường giả tương trợ. Nếu có thể giải được bệnh này, treo giải thưởng 50 vạn linh thạch, hơn nữa quang hộ quốc công chức. Đường Lân nhíu nhíu mày, như vậy tầm thường việc vặn, hắn bản không muốn đi quản, bất quá giờ phút này cùng tại A Đoá bên người, không cách nào tu luyện, còn không bằng đi làm điểm việc tiện. Hạ quyết tâm, hắn hướng A Đoá nói, "Ta mang ngươi đi một cái thú vị địa phương." A Đoá hiếu kỳ nói, "Địa phương nào?" "Đi theo ta đã biết rõ, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đi vào trong đó về sau, không cho phép làm mẩu, hết thể nghe ta phân phó." Đường Lân nghiêm túc nói. A Đoá cười đùa nói, "Tốt." Đường Lân lúc này mang theo nàng, kéo xuống bố cáo, rất nhanh, ngoài cửa thành binh sĩ nhìn Đường Lân hai người liếc liền cùng kính địa lĩnh lấy bọn hắn, cưới cỗ xe trực tiếp tiến về trước đế đô thành. Đại mấy canh giờ sau, đi tới đế đô, tại đây càng thêm phồn hoa náo nhiệt, đi đầy đường kỳ lạ quý hiếm biểu diễn, lại để cho a đoá thấy không kịp nhìn. Đường Lân lôi kéo nàng, trực tiếp đi theo thị vệ đi vào trong hoàng cung. Thông qua thị vệ, Đường Lân biết rõ, quốc gia này tên là Đại Bằng Vương Triều, ở vào thiên Kiếm Tiên Châu phía bắc, hơn là vắng vẻ, ranh giới cũng không lớn, làm cho tài nguyên khuyết thiếu, nhưng bởi vì ác liệt hoàn cảnh, lại có thể huấn luyện ra tinh binh cường tướng. Đây cũng là Đại Bằng Vương Triều sừng sững mấy ngàn năm nguyên nhân. Đi vào hoàng cung, A Đoá sợ hai thán phục địa nhìn xem bốn phía, tại đây hoàng cung là tuyết trắng băng tuyết xây thành, như một tòa hàn băng cung điện, to lớn không cùng, khí phái phi phạm. Chậc chập, các người nhân loại ở lại cung điện, vậy mà làm được như vậy xa hoa. A Đoá trong đôi mắt lóe ra dị quang, nói, ta muốn đem làm cung điện này người mang về nhà đi, lại để cho hắn cũng cho ta che như vậy một cái phòng. Dẫn đầu thị vệ nghe được kinh ngạc, cổ quái điệu nhìn xem A Đoá. Đường Lân chỉ là lắc đầu cười khổ. Lúc này, thị vệ mang theo Đường Lân hai người đi vào trong hoàng cung, trực tiếp tại trên quảng trường dừng lại. Sau đó do thị vệ đi thông báo. A Đoá tò mò nhìn Đường Lân, nói, "Cái này là ngươi nói chỗ kia?" Nhìn về phía trên không có gì hay đồ nha. Đường Lân nói, "Đợi lát nữa thì có." A Đoá ức một tiếng, quay đầu lườm bốn phía đánh giá. Cũng không lâu lắm, thị vệ kia tựu trở lại rồi, hướng Đường Lân hai người cùng tính nói, "Vậy hạ Thỉnh nhị vị tiến về trước kỳ nhân phủ, hắn tại đâu đó xin đợi." Đường Lân khẽ gật đầu, đi theo hắn đi tới nơi này Hoàn Cung Phương Bắc, nơi này có một tòa dị thượng cao lớn phủ đệ, dựa theo người thị vệ này giới thiệu, cái này kỳ nhân trong phủ ở lại đều là đại bằngg Vương triều bên trong đích kỳ dị nhân sĩ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có riêng phần mình đặc thù một sự có am hiểu dụng độc có am hiểu ám sát có am hiệu chỉ huy chiến đấu đợi một chút đường lân biết rõ cái này vậy hạ ở chỗ này tiếp thấy mình hơn phân nửa hay vẫn là ôm tâm phòng bị như chính mình là nước khác phái tới sát thủ ở chỗ này tiểu không có biện pháp tiến hành ám sát kỳ nhân phủ trước cửa phủ là hai cái kỳ dị hình người pho tượng tay nắm một cái giữ tận đầu thú mà phủ để muôn biển lên thì là một đóa yêu dị màu tím đám mây dàiy hoa đường lân nhìn pháng qua cái này cổ quái phong cách Hãy theo bọn thị vệ tiến vào đến trong phụ đệ, dọc theo thẳng tắp bàn đá xanh đường, đi vào tránh đường trước. Tại xa hoa tránh đường thượng diện, ngồi một cái hất lên tuyết bạch hồ cầu trung nhân nhân, dáng người to lớn cao ngạo, kiên nghị đôi má giống như đao khắc giống như, hình dáng rõ ràng, tuấn lãng mà ngay thẳng, chỉ là hai đầu lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, mang theo vài phần tâm lực lao lực quá độ mệt mỏi. Hàn chứng kiến Đường Lân đi vào tiến đến, vội vàng đứng dậy, ôn hòa mà nói, "Nhị vị, các ngươi có thể trị liệu chấn hoàng như sao?" Đường Lân nói, xem qua mới biết được. Trung nhân nhân này trầm ngâm, Sau đó hướng bên người một cái thanh niên mặc áo đen nói, nâng hoàng tử đi lên. Cái này thanh niên mặc áo đen túi đầu lĩnh mệnh, ánh mắt của hắn theo đường lần trên người bỏ qua cho, rơi vào A Đóa trên người, đôi mắt mang theo khắc thường hà quang. A Đóa hướng hắn hung hăng trừng mắt liếc, cái này thanh niên mặc áo đen ngược lại nợ nụ cười, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, một cái mềm mại màu trắng vải tơ đại bị mang tới đến, thượng diện nằm một tuấn mỹ hoàng tử, thần sắc tiêu tụy, ý thức ở vào trong hôn mê, tại mi tâm lung lấy một đoàn nhàn nhạt, nhạt khói đen, như vận vèo yêu khí. Cùng hắn một, còn có ba đạo thân ảnh. Cầm đầu là một cái dáng người cao gầy nữ tử, một thân màu tím quần thun, lông mày như lao, thần sắc lánh diễm, phản phất đối với hết thảy đều chẳng thèm ngó tới. Tại năng lực, theo đâm vào một cái màu tím đám mây dày hoa. Cảm nhận được khí tức của nàng, Đường Lân lập tức hiểu được, vì cái gì phủ đệ thượng diện hội có khắc một cái màu tím đám mây dày hoa, hẳn là đại biểu cho cái này kỳ nhân trong phụ đệ nhất cường giả, tức là cái này màu tím quần thun nữ tử. Đường Lân thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt hoàng đế, chợt thò tay đặt tại hoàng tử đích cổ tay lên, đem nguyên khí tiêm vào tiến trong cơ thể của hắn, cảm thụ được trạng huống thân thể của hắn. Tại hắn điều tra lúc, mấy người còn lại ánh mắt nhưng lại rơi vào phía sau hắn a đóa trên người. Coi như là cái kia màu tím quần thun cô gái xinh đẹp, chứng kiến a đóa lúc cũng không khỏi khẽ giật mình, nàng từ trước đến nay kiêu ngạo dung mạo, tại a đóa trước mặt, đều lộ ra có chút xấu hổ hình xấu hổ. Còn lại mấy người, càng là thấy đôi mắt tỏa sáng. A đóa cao mày, thần sắc không kiên nhẫn điệu hành lấy mấy người, cái này ngang ngược bộ dáng rơi vào mấy trong mắt người, lại có vẻ càng thêm đáng yêu. Lúc này, Đường Vân điều tra lấy hoàng tử này trong cơ thể yêu khí, phát hiện linh hồn của hắn thượng diện, thậm chí có một cái khôi lỗi ký. Cái này khôi lỗi ân ký là trấn yêu tộc thủ pháp, mà lại rất là cao minh, khó trách dùng cái kiêm màu tím quần thun nữ tử cao hơn Đường Lân thực lực, đều không thể bại bỏ. Đường Lân ánh mắt lóe lên, trên tay nhanh chóng khắc ra phá giải ân ký, tiêm vào tiến hoàng tử này trong cơ thể. Thủ pháp của hắn nhanh chóng, nhìn về phía trên giống như là tại hoàng tử này trên mặt nhẹ nhàng lướt ve thoáng một phát, ngay tại mấy người thấy cổ quái lúc, hoàng tử này một mượt hôn mê con mắt, lại chậm rãi mở ra, trên mặt bao phủ hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến tình huống này, ánh mắt mọi người đều dế tại hoàng tử trên người, rất lạ giật mình. Đường Lân nói, "Vậy hạ, hoàng tử tại trước khi hôn mê đã từng đi qua ở đâu?" Hoàng đế này trông thấy Đường Lân có thể làm cho hoàng tử thức tỉnh, tuy nhiên Di động được muốn trước cùng hoàng tử nói chuyện, bất quá nghe được Đường Lân đặt câu hỏi, không tốt không trả lời, vội vàng nói, "Hắn trước khi hôn mê là ở đế đô thành bên ngoài một tòa săn bắn trên núi, chỗ đó có một ít tiểu động vật, thường xuyên sẽ có quý tộc đi vào trong đó săn bắn." Đường Lân khẽ gật đầu. "Hoàng đế nghĩ đến cái gì?" Vội vàng móc ra một cái chiếc nhẫn, lần lượt cấp Đường Lân, Di động mà nói, "Cảm tạ tiền bối cứu trợ, nơi này là 50 vạn linh thạch, một điểm tâm ý." Xin ngài nhận lấy. Đường Lân tiện tay nhận lấy, hướng A Đoá nói, đi thôi. A Đoá ngơ ngác một chút, nói, như vậy tự đi. Đường Lân nói, vàng không thì ngươi muốn như thế nào? A Đoá trước mắt, hướng cái kia hoàng đế đạo, "Này, cái này tiểu bằng hữu, chúng ta giúp ngươi đem Nhi tử cấp cứu rồi, ngươi như thế nào mới cho 50 vạn linh thạch, quá keo kiệt đi à nha. 50 vạn linh thạch tài giỏi nha, mua cái tiên khí mảnh vỡ cũng không đủ." Nàng thanh thúy thanh âm, như mưa giọt nước đáp, mặc dù nói e rằng lễ, nhưng lại lại để cho nhân sinh không dậy nổi trách cứ cách. Bất quá cơn tức này ngược lại là dọa tất cả mọi người nhạy dự Vậy mà nói 50 vạn linh thạch có thể làm gì? Một cái mệnh bản cảnh thánh nhân toàn bộ gia sản, đoán chừng cứ như vậy nhiều hơn. Mua tiên khí mạnh vỡ. Ta tình ít. Mấy người kia trong nội tâm hiện ra riêng phần mình nghĩ cách, thần sắc qué dị điệu nhìn xem A Đóa, mà xem A Đóa biểu lộ, nhưng thật giống như là chuyện đương nhiên sự tình. Hoàng đế này lung tung nói, cái này. A Đóa ngang như nói, ta nhìn ngươi cái kia cung điện rất phiêu lượng, như vậy đi, ngươi đem cái này tòa cung điện cho ta, cũng tựu được thông qua rồi. Đường Lân suýt nữa phun ra máu mũi. Cô nàng này vậy mà muốn vẻ mặt đương nhiên địa hướng hoàng đế lao tử yêu cầu hoàng cung, cái này, cái này gan nhi quá mập rồi. Mấy người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc im lặng. Đường Lân ho khan thanh âm, nói, "Nàng cùng các ngươi hay nói giờ đấy." Nói xong, túm khởi A Đoá tay, nói, "Đi thôi." A Đoá hét lên, "Đừng a, cái tiệc cung điện ta rất ưa thích, ta muốn ở chỗ này." Sau đó ngay tại hoàng đế cùng màu tím quần tun bọn người kinh ngạc dưới ánh mắt, bị Đường Lân lôi kéo đã đi ra kỳ nhân phủ. Đường Lân dắt lấy A Đoá ly khai hoàng cung về sau, mới nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, Đây chính là hoàng cung, là người ta e sợ, làm sao có thể cho ngươi?" A Đoá nũng nịu nhẹ nói, "Có thể bị ta vừa ý, tự là vinh hạnh của bọn hắn, lại vẫn không để cho, thật sự là không biết tốt xấu." thử. Đường Lân cười khổ nói, "Hảo hảo hảo, về sau ta giúp ngươi làm một cái là được." A Đoá đôi mắt sáng ngời, nói, "Thật vậy chăng?" Đường Lân nhẹ gật đầu. A Đoá hoan hô một tiếng, vỗ Đường Lân bà vai, cười nói nhìn không, ra, ngươi hay vẫn là rất có tình nghĩa nha." Đường Lân tức giận địa lên mắt. A Đoá vui cười lấy, nói, "Lúc nào giúp ta làm đâu này?" Đường Lân cười khổ nói, hiện tại khẳng định không được, ta còn có việc, chờ có rảnh sẽ giúp ngươi làm a. A Đoá ngạc nhiên nói, có chuyện gì? Đường Lân nhìn qua phương xa, mày nhắc lại, nói, cái kia hoàng tử trong cơ thể chính là khôi lỗi ấn, đây là trấn yêu tộc cao minh thủ pháp, mà ở khôi lỗi ấn ở bên trong, còn có một tia ma khí, ta đoán chừng, cái này trấn yêu sư hẳn là bị ma đầu khống chế tâm trí rồi. Cái này với ngươi có quan hệ gì? A Đoá không cho là đúng nói. Đường Lân nói, một cái trấn yêu sư lực sát thương là rất lớn, nếu là ma đầu kia lại để cho cái này trấn yêu sư làm loạn, Tại đây toàn bộ vương triều đều hủy diệt, cho nên ma đầu kia không thể bung tha. A Đoá nhất miệng, nói, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, dù sao, ta đối với giết ma cũng không có gì hứng thú, ta muốn đi chơi rồi. Nói xong, tiểu dọc theo đến đường đi tới. Chương 21, thần bí tồn tại. Đường Lân liền vội vàng kéo nảng, nói, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. A Đoá dễ dàng khai bàn tay của hắn, dịu dàng nói, đừng cứ mãi do dự, gặp mặt buồn tiểu thư thoáng một phát, ta tiểu chém đứt tay của ngươi. Đường Lân tự biết đối lý, cười khổ âm thanh. A Đoá nói, Ta tại sao phải với ngươi cùng một chỗ? Ta hiện tại biết rõ lộ rồi, một người cũng có thể đi thế giới loài người. Đường Lân lông mày vặn lên, chấm ngâm nói, nếu như ngươi theo ta cùng đi, ta có thể cân nhắc truyền thụ cho ngươi một ít gì đó. Cái gì đó? A Đoá Hổ Nghi điệu nhìn xem hắn. Đường Lân cười nói, khôi lỗi thuật ngươi có học hay không? Có thể khống chế nhân loại, yêu quái, ma đầu khôi lỗi thuật. A Đoá Biểu Môi nói, ta còn tưởng rằng là cái gì, chỉ là khôi, lỗi thuật mà thôi, ta không cần học tập, là có thể khống chế nhân loại, yêu quái, ma đầu, ngươi tin hay không? Đường Lân gãi gãi đầu. Nói, cái kia ta dạy cho ngươi Phật hiệu, hoặc là tiên thuật. Phật hiệu? Ta mới không cần học đâu rồi, tiên thuật nha? Hử? Mẹ ta nói của ta trí tôn yêu thuật, đủ để chém giết thần tiên, những này tiên thuật tính toán cái gì? Không, có ý nghĩa. A Đoá ngạo nghễ nói. Đường Lân cười khổ thanh âm, nói, vậy được rồi, ta với ngươi cùng đi thế giới loài người. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, chờ tháng sau đổi đến đóa đóa không chế thân thể lúc, lại đi săn giết cái kia ma đầu không mượn. A Đoá nũng nịu nhẹ nói, bất quá, ngươi muốn ta đi, cũng không phải là không thể được, nếu là giải cứu cái kia yêu sư, Ngươi muốn đem hắn rào cho ta? Đường Lân cao mày nói, ngươi muốn ăn? A Đoa liếm môi nói, không thể. Đường Lân quả quyết nói, không được. A Đoa chớp mắt, nói, như vậy như vậy, ta cùng ngươi đi, ngươi tiểu bái ta làm thầy, nghe ta hiệu lệnh. Đường Lân nghĩ nghĩ, nói, có thể. A Đoa kiếng mũi chân sờ lên Đường Lân đầu, cười tủm tìm nói, lúc này mới nghe lời nhà, đi thôi. Nói xong, quay đầu hướng phương xa đi đến, màu xanh ra trời mái tóc tung bay trong gió, như vô số nhu hòa địa sợi tơ. Đường Lân tùy khổ, cùng ở sau lưng nàng. Cũng không lâu lắm, Tiểu đi tới đế đô bên ngoài một ngọn núi lên, Đường Lân bằng nhạy cảm cảm ứng, lập tức cựu xem gặp cái này đỉnh núi bao phủ một mảnh ma khí, lúc này hướng ma khí ngọn nguồn nhanh trong tiến đến. Phóng xuất ra ma khí chính là là đỉnh núi một cái hố quật, A Đoá không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dẫn đầu vọt lên đi vào, hét lớn, "Tiểu ma đầu, mau ra đây, nếu để cho bổn tiểu thư tìm được không kiên nhẫn, ta sẽ đem ngươi giết được bẩm thầy và đoạn." Đường Lân nghe được tức cười. Đúng lúc này, trong động quật chuyển ra khặc khặc điệu tiếng cười lạnh, thanh âm này sau khi xuất hiện, liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đường Lân theo bên ngoài hang động phòng Cảm ứng được động này quật cũng sâu, bên trong hẳn là có khác đầu tiên, lúc này hướng Á Đoá dặn dò, không thể chủ quan. Á Đoá hừ nói, sợ cái gì? Đường Lân nhíu như mày, không nói thêm gì, cùng ở sau lưng nàng đi đến. Động quật này đen kịt dài rộng, bên trong đều là bén nhọn gai đất, lơ lửng tại hệt động khung trên đỉnh, trên mặt đất đều là gập gềnh đá vụn. Á Đoá trên người hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, tại đen kịt trong động quật giống như một giấc mộng huyền tiểu tinh linh, mắt của nàng con mắt theo xanh biển, biến thành đen kịt sát. Đường Lân thấp giọng nói, tại đây đen kịt, địch nhân ở trong tối, đừng để bên ngoài đánh lên đến. A Đoá Đáp ý nói, ánh mắt của ta tại trong bóng tối hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hơn nữa hội nhìn càng thêm xa, hẳn là yêu quái này ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối mới đúng. Đường Lân khẽ giật mình, lúc này không nói thêm lời, cùng ở sau lưng nàng đi đến. Tại đen kịt trong động vật hành tẩu không bao lâu, Đường Lân cảm giác phía trước chuyển đến tí tí âm hàn khí lạnh, tạo tại trên thân thể, lại lại để cho làn da nổi lên một tầng nổi da gà. Ánh mắt của hắn lập loè, đột nhiên giảm bớt đi tốc độ chạy, bàn tay tham tiến trong nhận chứa đồ, cầm ra một màu bạc bụi, những mảnh bụi theo giữa ngón tay tràn ra, phiêu dật tại đen kịt trong động vật Tiến lên không bao lâu một mẻo. Trong lúc đó, động quật phía trước sáng lên một đoàn bạch quang, đem trọn cái trong động quật chiếu lên giống như ban ngày, cái này bạch quang là một khối cực phẩm linh thạch hoán phát ra tới đấy. Tại đây linh thạch xuống, đứng đấy một cái thần sắp chết lặng Lao giả tóc bạc, ánh mắt trống rỗng u ám, trên ngực có một cái chén ăn cơm đại huyết lỗ thủng, làm cho người hoảng sợ. Tại đây lão giả tóc bạc sau lưng, đứng đấy một cái màu nâu làn da ma đầu, đỉnh đầu mọc ra bén nhọn một sừng, trong miệng có giữ tợn răng nanh, màu xanh biếc đôi mắt mang theo vài phần nghi Các các. Ma đầu kia cời đến Tham Lam mà giữ tợn, nói: Ngu muội vô tri nhân loại, các ngươi chết chắc rồi." A Đoá nghe được quay đầu lại nhìn về phía Đường Lân, nói, "Ngươi xem, nó đang nói ngươi ngu muội vô tri." Đường Lân tức giận nói, "Hai ta không có điếc. A Đoá cười đùa nói, "Đồ đệ, ngươi muốn cho nó chết như thế nào?" Đường Lân mắt trận chẳng nói, "Ta hiện tại còn không phải." A Đoá nhún vai nói, "Đợi hội là được, ngươi nhưng không cho thể nói." Đường Lân hử lạnh một tiếng. Cái này chỉ ma đầu nhìn thấy Đường Lân hai người vậy mà không lọt vào mắt sự hiện hữu của hắn, dẫn tím mặt nói, "Các ngươi muốn chết." Các ngươi giờ phút này tại gió lạnh chín sắt trận, nội Còn muốn giết ta? Si tâm vọng tưởng, cho dù không có trận pháp này, chỉ bằng vào ta thực lực bản thân, đều đủ để giết chết các ngươi. Tại hắn thoại âm rơi xuống, Đường Lân cùng A Đoá dưới thân bỗng nhiên hiện ra một cái kỳ dị cổ quái trận pháp, giống như cổ xưa ma trận, tràn ngập âm trầm sắc khí, từ nơi này ở ngất thổ những ở bên trong, đột nhiên toát ra vô số đen kịt màu trắng cốt trảo. Những này móng vuốt khấu trừ hướng Đường Lân cùng A Đoá mắt cá chân. Đường Lân mắt cá chân lập tức bị bắt chặt, những này màu trắng cốt theo chân của hắn mắt cá chân leo lên trên xuống, lộ ra vô số bạch dày đặc khô lâu. Bên kia A thân ảnh lóe lên, Phiêu niên như khởi, lơ lửng ở giữa không trung, đen kịt đồng tử biến ảo thành yêu dị màu đỏ, nói: "Chính là trật pháp, muốn vây cuốn buồn tiểu thư, không khỏi quá si tâm vào tưởng." Ma đầu kia giật mình nói: "Ngươi không phải nhân loại." A Đoá ngạo nghe nói: "Buồn tiểu thư thế nào lại là hèn mọn nhân loại? Trứng lớn ánh mắt của ngươi coi được." Nàng móng ngón tay đột nhiên tăng gọn, lợi hại như dao phiến, theo lòng bàn tay gì bắn ra một đạo hồng sắc hào quang, như cầu vồng quang giống như khoảng cách lóe lên tức thì. Cái kia ma đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại lồng ngực của hắn hiện ra một cái huyết hồng lỗ thủng. Cái này lỗ thủng trong phảng phất chạy xôi theo nham thạch nóng chạy, sau đó hắn cả người ầm ầm bạo liệt ra đến. Bị mất mạng. A Đoá phiêu nhiên rơi xuống, đắc ý nhìn qua Đường Lân, lại trông thấy Đường Lân khoan thai địa đứng ở một bên, mỉm cười điệu nhìn xem hắn. Mà ở Đường Lân dưới chân màu trắng cô lâu, đều sớm đã biến mất không thấy gì nữa. A Đoá giật mình nói, ngươi lại như thế nào dễ dụ mở đích? Dùng lực lượng của ngươi, trận pháp này hẳn là đủ để vây khốn ngươi đi. Đường mỉm cười nói, ma đầu kia chế ngự trấn yêu sư, nhất định sẽ vận dụng trận pháp, ta sớm liền nghĩ đến, tại đây âm sát khí quá nặng. Hắn nhất định sẽ lựa chọn bộ này trận pháp, cho nên trước đó cũng đã tại trên thân thể khắc ra ngân quang trận, bất luận cái gì tà ác yêu quái va và chạm vào, đều sẽ tự động tiêu tán. A Đoá Trừng to mắt, nói, "Nói như vậy, ngươi là cố ý để cho ta ra tay giết chết hắn, ngươi lại bên cạnh tiết kiệm khí lực." Đường Lân sờ lên cái mũi, nói, "Dù sao ngươi hứa thích rứt chóc, chuyện tốt như vậy, tự nhiên có lẽ giao cho ngươi." A Đoá giận tím mặt, nói, "Ngươi cũng dám lợi dụng bổn tiểu thư." Đường Lân nhún vai, nói, "Ta cũng không cho ngươi ra tay, là ngươi tự mình ra tay đấy." A Đoá tức giận đến thân thể phát run. Phẫn nộ điệu nhìn xem Đường Lân, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng. Đường Lân đột nhiên nói, "Đây là cái gì?" A Đoá cả giận nói, "Đừng nói chuyện với ta." Đường Lân không để ý đến nàng, thân ảnh loé lên, lại càng qua thân thể của nàng, đi vào phía sau hắn cái kia ma đầu chết mất chỗ, chỉ thấy ma đầu kia thân thể hóa thành cho tàn về sau, tại chỗ bay xuống tiếp theo trương màu xám phù lục. Cái này màu xám phù lục trên có khắc lấy cổ quái ấn ký, dùng Đường Lân lực duyệt, đều không cách nào phân biệt ra là loại nào ký. Hắn tự tay cái chốt khởi phù lục lúc Cái này phụ lục màu xám phù lục bên trên đột nhiên tỏa sáng ra ánh sáng. Đường Lân đồng tử co rụt lại một mảnh. Toàn bộ động quật truyền ra một đạo ầm ầm vang lớn, vô số bụi xương mù xoáy lên, cùng với động quật mái vòm bên trên rơi xuống hạ rất nhiều bén nhọn nham thạch gai đất. Chờ bụi mù tán đi về sau, mới lộ ra A Đoá thân ảnh, nàng kinh hoàng nói: "Bại Hoại, ngươi ở đâu? Mau ra đây." Bụi trong sương mù yên tĩnh ý mắng. Ngay tại nàng bốn phía nhìn quanh lúc, nham thạch trong đống truyền ra một hồi tiếng ho khan, đại sương mù biến mất, mới nhìn rõ Đường Lân theo nham thạch trong đống leo ra, toàn thân đống bợ Già thúy y bị tạc được rách dưới, trong miệng ho ra máu tươi. Ngươi như thế nào đây? A Đoá vội vàng nâng dậy hắn. Đường Lân nhìn xem nàng ân cần đôi má, ngơ ngác một chút, trong nội tâm bỗng nhiên có một tia dòng nước ấm, lắc đầu nói, ta không sao. A Đoá tức giận nói, ma đầu kia trong cơ thể lại vẫn có vật như vậy, thiếu chút nữa lại để cho buồn tiểu thư mất đi đồ đệ, hừ, đánh chó còn xem chủ nhân, lẽ nào lại như vậy? Đường Lân tức giận địa liếc mắt, biến mất vết máu ở khoe miệng, nghĩ đến vừa rồi một màn, trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ. Cái này màu xám phụ lục thậm chí có uy lực lớn như vậy, Không thua gì bị ngạn cảnh cường giả một kích toàn lực, trong một gần khoảng cách xuống, lĩnh vực của hắn cũng không kịp mở ra, chỉ bằng vào thân thể đi thừa nhận bị ngạn cảnh cường giả một kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, ý niệm của hắn nhanh chóng phản xạ có điều kiện giống như ngưng tụ ra Hắc Hoàng Giáp, mới ngăn cản hạ một cái này. Hắc Hoàng Giáp là thần hoàng binh khí phổ đệ ngũ trọng biến hóa, cái này thần hoàng binh khí phổ tổng cộng thất trọng, đem làm học hội tầng thứ 7 về sau, uy lực tương đương với một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Dùng đệ ngũ trọng Hắc Hoàng Giáp, đủ để chống cự bị ngạn cảnh cường giả tiến công. Lúc này mới xử đường Lân chỉ chịu đến một điểm chấn thương mà thôi. may mắn Tuy nhiên một mực tu luyện tiên nguyên thuật nhưng trong ý thức về thần hoàng binh khí phổ tu luyện tổ hợp phương thức nhưng lại chưa bao giờ ngừng tại đây nhanh trong lúc nguy cấp mới có thể phản xạ có điều kiện địa dùng ra hát hoặc giáp đường Lân trong nội tâm thở hát ra đứng dậy, đập sạch sẽ trên người cho bụi người cái đồ đần A Đoá Hừ nói thiếu người hay vẫn là trấn yêu sư vậy mà không biết đây là tự bạo phụ lục thực mất mặt đường lân cười khổanh âm cái này phụ lục cùng hắn chỗ nhận thức sai biệt hoàn toàn bất đồng Hắn hoàn toàn thật không ngờ dĩ nhiên là một trường khôi lỗi phủ. Mà cái kia ma đầu tiểu là khôi lỗi, chờ khôi lỗi chết mất, nếu là có người nhặt lên khôi lỗi phủ, sẽ gặp khôi lỗi phủ bảo tạc, đây là một tay song trọng sát chiêu. Đường Lân nhìn qua đen kịp động quật, trầm giọng nói, trong lúc này, tựa hồ ở lại lấy một vị rất giỏi tổ tại. Chương 22, thượng cổ đại yêu. Rai Jong mà đen kịp trong động quật, hai người chậm rãi đi về phía trước, thanh thúy điệu tiếng bước chân quanh quẩn tại yên tĩnh trong huyệt động, có vài phần âm trầm lạnh như băng. Đường Lân thấp giọng nói, cái kia phù lục hơn phân nửa là thượng cổ phù lục, diện phù nguyên thủy. Tại đây ở lại, có thể sẽ là một đầu thời kỳ thượng cổ yêu quái. Trong lòng của hắn nghĩ đến tiểu tiên giới ở bên trong, theo nặc lan trong miệng nghe được thượng cổ yêu quái nghe đồn. Nếu là tình huống không đúng, người tiểu lập tức tiến vào của ta tiên phụ trong chạy trốn. Đường Lân hướng bên người A Đoá dặn dò. A Đoá nũng nịu nhẹ nói, chưa bao giờ thế nào chỉ yêu quái, dám để cho buồn tiểu thư chạy trốn, không phải là một đầu thượng cổ yêu quái sao? Có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Đường Lân nhíu như mày, không có nhiều lời. Lúc này, hai người dọc theo động cột thẳng tắp đi đến, cũng không lâu lắm tiểu đi tới hoạt động chỗ sâu nhất, nơi này có một cái rộng lớn cửa động, tại động khẩu bên ngoài, dĩ nhiên là một mảnh hàn băng thế giới, sông băng giống như hàn băng, phủ kín toàn bộ đất trống, tại đây hàn băng cuối cùng, là một sừng sững tại cao cao thế tự trên đài vương tọa, vương tọa lan can bên cạnh rủi xuống treo rất nhiều băng truy, tràn ngập cổ xưa khí tước. Nhất làm cho người khiếp sợ chính là, giờ phút này cái này vương tọa thượng diện, vậy mà ngồi một cái màu bạc bộ lông người sói, cùng tầm thường người sói bất đồng, cái này chỉ người sói dáng người phi thường cân xứng to lớn cao ngạo, lực lỏa lộ trên da thịt, là cứng như sắt thép cơ bắp. Trên đỉnh đầu có một chỉ bén nhọn màu đen cơ giác, khuỷu tay xanh tại trên lan can, lấy tay chống nghiêm mặt quá má, như là bao quát thiên cổ đế vương. Tại trên người của nó, là màu bạc đẹp đẽ quý giá hồ cầu, thượng diện xuyên hợp với một cây đen kịt xứng xích, tràn ngập lẫnh khốc khí tức. Đường Lân chứng kiến cái này chỉ người sói, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy một cổ đập vào mặt tác lực, như bài sơn đảo hải giống như đánh úp lại, trái tim điên cuồng nhảy lên, giống như bị một chỉ lạnh buốt bàn tay bóc chặt. Hắn theo chưa thấy qua như thế hung ác yêu quái, riêng là toát ra đến hơi thở lạnh như băng, tựu giống như vạn năm hàn băng. Yêu quái này tuyệt đối có tiên nhân thực lực. Đường Lân trái tim kinh hoàng, lại để cho hắn may mắn chính là, cái này chỉ màu bạc lang yêu trên người, che một tầng nhàn nhạt hàn băng, thượng diện tựa hồ có rất nhiều phù văn ấn ký, như dây từng giống như lượn lờ lấy hàn băng. Mà cái này tóc bạc người sói, chỉ là bảo trì động tác kia, giống như lông cứng, con mắt đều không có nháy động thoáng một phát. A Đoá trông thấy Đường Lân khẩn trương bộ dáng, khinh thường nói, có cái gì thật khẩn trương, không phải là một chỉ ngân nguyệt lang sao? Thấp như vậy cấp rỗng, có thể tu luyện tới cái này cấp bậc, ngược lại là đáng giá khen ngợi, bất quá, nó giờ phút này bị phong ấn. Hơn nữa là yêu thủ phong ấn, đây chính là số ít phong ấn thủ pháp. Đường Vân giật mình nói, ngươi hiểu phong ấn chi pháp? A Đoáng ngạo lên nói, đây là tự nhiên, ta thế nhưng mà yêu tộc, từ nhỏ mụ mụ sẽ dạy chúng ta loại phong ấn yêu quái thủ pháp, hơn nữa còn chuyển thụ ta như thế nào cởi bỏ cái này phong ấn pháp, như cái này yêu thủ tiểu là một loại phong ấn phương pháp, các ngươi nhân loại trước đây thật lâu, tiểu ý đổ nghiên cứu ra mạnh nhất phong ấn thủ pháp, đem yêu cùng ma đều phong ấn chặt. Bởi như vậy, thiên hạ tiểu là các ngươi nhân loại, chỉ tiếc chúng ta yêu tộc nhiều năm như vậy một mực không có đỉnh chỉ nghiên cứu các ngươi phong ấn thủ pháp, trên cơ bản các ngươi sở hữu tất cả phong ấn thủ pháp cũng đã có phá giải phương pháp." Đường Lân nghe được tức cười. "A Đoá có nhiều thú vị địa nhìn qua cái kia hàn băng bên trên màu bạc người sói, nói, "Cái này chỉ ngân nguyệt lang thực lực không tệ, ta ngược lại là có hứng thú thu nó đem làm của ta hộ pháp." Đường Lân giật mình nói, "Ngươi muốn làm gì vậy?" A Đoá khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, bước chậm đi đến cái này tế đàn giống như hàn băng vương tỏa lên, xoay người đánh ra đóng băng bên trong đích ngân nguyệt người sói, trừng mắt nhìn con mắt. Đường Lân ý thức được cái gì, liền nói Không thể, nếu phóng nó đi ra, hai người chúng ta đều cái chết. A Đoá nâng lên ngón út, đặt ở bên môi cán nát, sau đó nhỏ tiếp theo tích đỏ thân máu tươi, rơi vào hàn băng bên trên. Cái này máu tươi vậy mà theo hàn băng thẩm thấu đi vào, nhỏ tại đây ngân nguyệt người sói mi tâm, sau đó chậm rãi thẩm thấu đi vào. A Đoá ngón tay véo nắm bắt cổ quái điều khiển, nhanh chóng tại hàn băng trên có khắc vẽ ra một cái màu đỏ ma trận, thẩm thấu tiến cái này ngân nguyệt là ngược trong. Làm xong đây hết thảy, nàng mới đưa tay đặt tại hàn băng lên, nàng thủy nộn bàn tay lập tức biến hóa được giống như trăm ngàn chỉ bàn tay nhỏ bé. Mơ hồ mà nhanh chóng, làm cho người khán bất chợt thiết. Một lát sau, đem làm tay nàng trưởng dừng lại lúc, cái này dày đặc hàn băng bên trên vậy mà kết địa một tiếng, vỡ ra một đạo khe hở. Đạo này khe hở như con run giống như, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ hàn băng lên, sau đó bang địa một tiếng, muốn nổ tung lên. Đường Lân tim đập phảng phất đều đình chỉ. "Ngươi." Hắn há hốc mồm, lại nói không ra lời. Cái này cả gan làm loạn a đóa, vậy mà thả ra cái này đầu thượng cổ yêu quái, đơn theo cái kia khí tức, đã biết rõ tuyệt đối là Đường Lân không cách nào địch nổi tồn tại. Rầm rầm. Lúc này, Vụn băng vãi rơi các nơi, cái kia phong lấn vô số tuyết nguyệt ngân mười làng, thân thể như trước duy trì lấy động tác kia, tại một mảnh rất dài yên tĩnh về sau, nó con ngươi mới có chút co rút lại, chuyển động lúp xích, chầm chậm lên trước mặt vẻ mặt hồn nhiên a đóa trên người. Ngay tại Đường Lân khẩn trước lúc, nó đột nhiên đứng dậy, nửa quỳ trên mặt đất, túi đầu nói, "Ngân Nguyệt tham kiến chủ nhân." A đóa cười ngạo nghễ, nói, "Đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi tựu là tọa kỵ của ta." "Vâng, chủ nhân." Cái này tóc bạc người sói cung kính nói. Đường Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, "Ngươi đem nó làm sao vậy?" A Đoá nói, không có như thế nào, chỉ là tại nó trên người trước mắt của ta ân khí, khiến nó trở thành của ta hộ pháp mà thôi. Đường Lân ngơ ngác một chút, cái này Ngân Nguyệt người sói rõ ràng có tiên nhân thực lực cấp bậc, dùng A Đoá thực lực, vậy mà có thể cho nó thân phụ. Nhìn xem A Đoá cái kia trương cười đến rất tà ác đôi má, trong lòng của hắn đông nhiên ý thức được một vấn đề, đã có cái này Ngân Nguyệt lang tương trợ, A Đoá chẳng phải là muốn tại thế giới loài người nghiêng trời lệch đất. Lúc này, cái này đầu Ngân Nguyệt người sói đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hóa thân thành một đầu màu bạc bộ lông cự lang, phụ phục tại A Đoá trước mặt. A đoà thân ảnh loại lên, an vị tại trên người của nó, hướng đường lân thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Đường lân sững sờ nói, đi đâu? Đương nhiên phải đi thế giới loài người. A đoà không cần nghĩ ngợi nói, hiện tại có tiểu ngân hộ pháp, các người thế giới loài người, ta cái đó cũng có thể đi. Thừ, người hôm nay cũng là nô lệ của ta, nếu là dám phản kháng, ta tiểu lại để cho tiểu ngân giết người. Đường lân cười khổ thanh âm, nói, tuy nhiên người có cái này đầu quái vật hộ pháp, nhưng thế giới loài người cường giả hay vẫn là rất nhiều, tiên không ít người, sư phụ ta tiểu là một gã rất mạnh thiên nhân Nếu là bị hắn trông thấy ngươi, ngươi cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ." A Đoá bịu môi nói, "Ta mới mặc kệ, ngươi nhanh mang ta đi, lại rong rải tiểu cắt mất đầu lưỡi của ngươi." Đường Lân ngậm miệng lại, quay người hướng bên ngoài hang động đi đến. A Đoá ngồi ở ngân nguyệt lăng lên, đi theo tại Đường Lân sau lưng. Đường Lân đi ra huyệt động, nhìn qua phương xa, trong nội tâm tính nhầm thời gian, tiếp qua 3 năm tà hữu, tiểu muốn đi trước Bạch Vũ Tiên Châu, đi cửu thiên tiên đại tu luyện. Chương 23, 3 năm. Tại A Đoá uy xuống, Đường chỉ có thể mang nàng tiến về trước một ít vắng vẻ thành thị du ngoạn, tại hắn nghĩ đến cho dù xuất hiện nhiều loại, chính mình chế ngự đồng phục không được nàng, chết mất người cũng sẽ không biết quá nhiều. Hôm nay có Ngân Nguyệt Lang đem làm a đóa hộ pháp, nàng ngang ngược tính tình càng tăng lên, đối với Đường Lân đến kêu đi hét, muốn làm gì tiểuu làm gì vậy, hoàn toàn không bị quan thuốc. Có một lần, một người lao han không cẩn thận đụng vào nàng, vậy mà trực tiếp bị nàng cho tại chỗ giết chết. Đường Lân tuy nhiên phẫn nộ, lại vô lực ngăn trở. Thời gian trôi qua, đem làm một tháng đi qua, Đường Lân chờ đợi một ngày rốt cục đã đến, đến phiên đóa khống thân thể thời gian. Đêm đó, Ngân Nguyệt treo cao, Đường Hồng cùng A Đoá ngồi ở một phòng khách ở bên trong, bên ngoài người đến người đi, tới đêm muộn cũng dần dần tịch tĩnh. Đường Lân trong nội tâm âm thầm lặng yên tính toán thời gian. A Đoá ngồi ở bên cửa sổ, đông nhiên lạnh lùng điện nói, "Ngươi suy nghĩ, thời gian nhanh lên thì tốt rồi, đúng hay không?" Đường Lân vội nói, "Không có. Không có có, ngươi vì cái gì không dám nhìn ánh mắt của ta nói chuyện?" A Đoá âm thanh lạnh lùng nói. Đường Lân lúc này nhìn xem ánh mắt của nàng, nói, "Không có." Thử. A Đoá lạnh như băng nói, "Ta nói, ngươi mới nhìn xem ánh mắt của ta nói chuyện." Nói rõ ngươi vốn chính là trột dạ đấy." Đường Lân tức cười, cùng một cái nữ nhân đi phân rõ phải trái, hoàn toàn là chuyện ngu xuẩn. Hắn chỉ có thể trầm mặc. A Đoá cười lạnh nói, "Ngươi không nói lời nào, tựa là lặng yên nhận thức." Đường Lân hà to miệng, cuối cùng hay vẫn là im lặng. A Đoá cả giận nói, "Ngươi tiểu như vậy hi vọng trông thấy nàng, ta gần đây đối đại ngươi không tệ, ngươi đến tội cùng bị nàng điểm này mệt hoặc." Đường Lân nói, "Ngươi rất tốt." A Đoá cắn răng nói, "Ngươi không muốn không yên lòng nói chuyện, đã ta rất tốt, vì cái gì còn như vậy chờ mong nàng đến khống chế thân thể?" Đường Lân nói, ta không có chờ mong. Ngươi vì cái gì không dám nhìn lấy ánh mắt của ta nói. A Đoá cả giận nói, Đường Lân lúc này nhìn xem ánh mắt của nàng, nói, ta không có chờ mong. Ngươi tựu là tại chờ mong. A Đoá nghiến răng nghiến lợi nói, ta thực có lẽ đem ngươi giết chết, ti tiện nhân loại. Đường Lân cao mày nói, ngươi cùng nàng cùng tồn tại nhất thể tại sao phải cừu hận muội muội của ngươi? A Đoá lạnh cười nói, ngươi bổ được lấy. Đường Lân đụng với cái cái đinh lúc này ngượng ngùng câm miệng. A Đoá nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt trăng, thấp giọng nói, tiếp qua 10 phút Chính là nàng đến khống chế thân thể của ta, ngươi có phải hay không rất vui vẻ?" Đường Lân trong nội tâm bản năng muốn nói đúng vậy a, ta rất vui vẻ. Nhưng là nghe được trong giọng nói của nàng, mang theo nói không nên lời tịch mịch đau thường, không khỏi có chút xúc động, thấp giọng nói, "Không có, kỳ thật ngươi cũng rất tốt." Hắn dừng ở ánh mắt của nàng, từng chưa nói ra. A Đoá ngơ ngác một chút nàng lặng lặng nhìn qua Đường Lân nửa ngày, đột nhiên trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nụ cười này như nửa đêm nở rộ bách hợp, mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Phảng phất chung quanh hắc ám đều biến thành quang minh. Ta hiện tại thừa nhận Ngươi không phải một cái ti tiện nhân loại." A Đoá Ôn Nu nói. Đường Lân chỉ có thể cười khổ. "Ta phải đi tháng sau gặp." A Đoá mỉm cười, sau đó tựu nhắm mắt lại, như tiến vào minh tưởng. Tại bên người nàng ngân nguyệt lang nhân, phụ phục tại bên cửa sổ, đang nhìn bầu trời bên trong đích hạ nguyệt, trong đôi mắt lóe ra hào quang. Hồi lâu sau, Đoá ỷ lan lại lần nữa mở mắt, xanh biển đôi mắt như tinh khiết bảo thạch, không có nửa phần tạm sắc tràn ngập hồn nhiên. Đường Lân biết rõ, đây là Đoá, đoá. "Đường đại ca." Đoá Đoá một to mắt, tựu thấy được Đường Lân nàng giật mình mà nói, "Ngươi vẫn còn Đường lân cười cười, nói, nơi này là nhân gian, tỷ tỷ ngươi cũng không trở về đi, cho nên ta vẫn còn. Đóa đóa tỉnh lộ tới, lầm bầm nói, không nghĩ tới nàng vậy mà không có trở về, xem ra, nàng cũng là ưa thích nhân gian đấy. Nàng lại nói đến một nửa, đột nhiên trông thấy bên người ngân nguyệt làng nhân, giật mình nói, cái này, đây là cái gì? Đường lân mỉm cười nói, cái này là tỷ tỷ của ngươi thu phục yêu quái. Đóa đóa nói, như vậy à, ta đây thay tỷ tỷ trước thu, chờ tháng sau nàng đến không chế thân thể lúc, lại phóng xuất ra. tay nàng trưởng một chảo, Trong Ngư không vỡ ra một đạo khe hở, đem cái này ngân nguyệt lang nhân thu đi vào. Tại thu vào đi lúc, nàng nhịn không được sở lên cái này sói trên thân người màu bạc bộ lông, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập yếu kỷ, nói, thật mềm nha. Đường Mãng nhìn xem nàng hồn nhiên bộ dáng, trong lòng có loại cảm giác gớm áp cảm giác, nói, đợi ngày mai, ta mang ngươi đi du ngoạn. Đoá đó đóa vua tay nói, tốt, Đường đại ca, tỷ tỷ của ta không có làm khó ngươi đi. Đường lân lắc đầu cười khổ, nói, không có quá khó xử, bất quá, ta ngược lại là cùng với ngươi thương nghị xuống, tỷ tỷ ngươi có đầu kia ngân lang tại. Ta không cách nào chế ngự, chờ tháng sau, nàng đi ra nếu là làm loạn, lung tung giết người, ta phải nghĩ biện pháp chế ngự, không biết ngươi có cái gì để nghĩ chưa?" Đoá Đoá nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, "Biện pháp là có một cái, ngươi có thể tại trên người của ta trước mắt ấn ký, bằng cái này ấn ký, ngươi có thể chế ngự tỷ tỷ của ta." Đường Lân khẽ giật mình, nói, "Cái gì ấn ký?" Phong ấn ấn ký nha." Đoá Đoá mở trừng hai mắt, nói, "Như vậy, Đường đại ca có thể phong ấn chặt lực lượng của nàng, làm cho nàng không cách nào làm hại." Đường Lân vò đầu nói, "Như vậy chẳng phải là liền ngươi cùng một chỗ phong ấn." Đoá Đoá cười đùa nói, "Ta không có sao á?" Đường Lân nghĩ nghĩ, nói, "Biện pháp này là có thể thực hiện, bất quá tỷ tỷ ngươi có cởi bỏ phong ấn thủ pháp của ta phong ấn không có tác dụng quá lớn." Đoá Đoá vướt môi dưới, nói, "Như thế, ta xem, không bằng như vậy đi, ngươi trực tiếp chế ngự ta, để cho ta trở thành sùng vật của ngươi, như vậy nàng tựu không cách nào giải khai." Đường Lân kinh ngạc nói, "Ngươi muốn trở thành sùng vật của ta? Như vậy chẳng phải là quá ủy khuất ngươi?" Đoá Đoá cười đùa nói, "Đường đại ca là người tốt, ta yên tâm đấy." Đường Lân trầm ngâm một lát, mới nói, "Như vậy đi, chờ ngươi phải ly khai nhân gian lúc, ta sẽ đem cái này ấn ký cài bỏ." Đoá đóa nhẹ gật đầu. Đường Lân lúc này tại trên thân thể của nàng, trước mắt trấn yêu sư thu phục yêu quái ấn ký, cái này ấn ký cùng phục tùng tiểu kim cùng nặc la ấn ký là đồng dạng. Nếu như hắn là người xấu, chỉ cần đem ấn ký mở ra, như vậy Đoá Đoá tiểu hoàn toàn nghe làm chính mình, mất đi ý thức của mình. Ngày hôm sau, Đường Lân mang theo Đoá đóa tại thế giới nhân loại khắp nơi du ngoạn, ăn mức quả, mua buốt bê vải, làm gốm sứ bé thỏ con đợi một chút. Còn có quán rượu bữa tiệc lớn Ăn luật các loại ăn ngon đồ vật, chơi luật các loại thú vị. Đã qua 7-8 ngày về sau, Đường Lân mới mang theo đóa đóa trở lại Thiên Kiếm môn trong. Đem làm đi vào kiếm phong bên trên lúc, Đường Lân tiểu sau khi thấy trên núi, tràn ngập một cổ rồi giảo nguyên khí, hẳn là linh thảo thành thủ. Hắn năm đóa đóa, đi thẳng tới phía sau núi, đã nhìn thấy Nặc Lan ngồi ở dược thảo điện bên dưới, mà Tiểu Niệm Phượng thì tại trước mặt nàng, luyện tập lấy một bộ kỳ dị kiếm pháp. Đường mắt đang trông xem thế nào một lát, liền phát hiện kiếm pháp này có vài phần thuần dương pháp bóng dáng, bất quá càng thêm cao áo. Nếu là đổi lại a đoá, là tuyệt đối sẽ không đi theo đường lân cùng một chỗ, đứng được xa xa địa đang trông xem thế nào, đã sớm không an phận địa xuống tới. Mà đóa đóa nhưng chỉ là ngoan ngoan theo sát tại đường lân bên người, phi thường khéo hiểu lòng người, lại để cho người quả thực không thể tin được, một cái trong bụng mẹ, vậy mà tính cách sai biệt lớn như thế. Trải qua trong khoảng thời gian này, tiểu niệm vượng đã lại phát triển rồi, ước chừng 3 4 tuổi đại, nắm trong tay lấy chính là thiết kiếm, có chút trầm trọng, nhưng nàng lại vung vậy được kín không kẽ hở, hiển nhiên đã có khá cao kiếm thuật. Đường lân thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới mới 3 tuổi tiểu niệm vương, dĩ nhiên cũng làm có bản lĩnh như thế. So về lúc trước chính mình, quả thực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chính mình 3 tuổi lúc, vẫn còn nhị tỷ trên lưng, khắp nơi chơi đùa đây này. Nghĩ đến nhị tỷ, trong lòng của hắn xẹt qua một tia đau thương, nhìn xem Tiểu Niệm Vương đôi mắt càng phát ra nhu hòa. Lúc này, Nặc Lan đột nhiên ánh mắt lóe lên, liếc qua đường lân bên này, nói, đều đã đến, còn không ra. Tiểu Niệm Vương chứng kiến đường lân, đen nhánh tỏa sáng trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng buông thiết kiếm, chạy đến đường lân trước mặt, nhào vào trong ngực của hắn, cười nói, ngươi trở lại rồi, đường tốc tốc. Đường lân ôm nàng, mỉm cười nói, không muốn gọi thúc thúc, về sau đã kêu ca ca ta, à, tuy nhiên ta là của ngươi cậu, nhưng cứ gọi bối phận quá là nhạt. Tiểu Niệm vượng vỗ tay nói, "Tốt, Đường ca ca." Hắc hắc. Nặc Lan thần sắc đạm mạc địa đi tới, nói, "Niệm vượng, nên luyện kiếm rồi." Đường Lân cao mày nói, nghỉ ngơi một chút mà thôi, không có gì đáng ngại." Nặc Lan liếc mắt nhìn hắn, chậm trông thấy bên cạnh Đoá Đoá, trên mặt lộ ra dần mình, nói, "Ngươi, ngươi lại đi lửa lấy nữ hải?" Đường Lân liếc mắt, nói, "Ta nói rồi, ta là chủ nhân của ngươi, không muốn dùng ngươi đến sương hồ, chẳng lẽ là muốn cùng Tiểu Kim Đồng dạng. Nặc Lan sắc mặt khó coi, nói: "Vâng, chủ nhân." Đường Lân hướng Tiểu Niệm Vượng nói: "Đây là của người này tỷ tỷ, gọi Đoá Đoá." Tiểu Niệm Vượng trong đôi mắt tỏa sáng lấy hào quang, sợ hai thán nói: "Đoá Đoá tỷ tỷ thật xinh đẹp a." Đoá Đoá đôi má ửng đỏ, nói: "Ngươi cũng thế, nhỏ như vậy cứ như vậy hoàng sợ sự tỉnh, thật thông minh." Tiểu Niệm Vượng hì hì cười cười, đột nhiên khỏe mắt trông thấy bên cạnh Nặc Lan sắc mặt tâm trầm, nàng con ngươi đảo một vòng, liền nói: "Đoá tỷ tỷ tựu cùng Nặc tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp, về sau ta trưởng thành, cũng muốn xinh đẹp như vậy." Nặc Lan nghe nói như thế, Trên mặt vẻ lo lắng mới giảm đi, nhìn xem Tiểu Niệm Vương trong ánh mắt, lộ ra vài phần nhu hòa. Nàng tự biết tướng mạo của mình, xa xa không kịp đo đá, giờ phút này lại nghe Tiểu Niệm Vương như thế tán dương, trong nội tâm không khỏi vui thích đấy. Đường Lân mỉm cười, nói, "Ta lần này trở lại, ở lại 10 ngày tạ hữu, tiểu sẽ rời đi, đợi 3 năm về sau mới có thể trở lại, trong khoảng thời gian này, tại đây tiểu giao cho các ngươi." Nặc Lan giật mình nói, "Vừa đi 3 năm." Đường Lân khẽ gật đầu, nói, "Ta phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được, ta cảm giác" Tốc độ tu luyện của ta đã rất lại phía sau rất nhiều." Nặc Lan cổ quái địa nhìn xem hắn, nói, "Ngươi đã là quái vật rồi, rõ ràng còn nói mình rất lại phía sau." Đường Lân khẽ thở dài, "Ngươi không biết, còn có hai cái quái vật, tiềm lực tuyệt không kém hơn ta, chỉ là kỳ ngộ không có ta tốt, nhưng luận tiết tư đều là nhất đẳng." Nặc Lan đồng tử hơi co lại, nói, "Ngươi nói là, cái kia gọi mình cùng hiên viên hay sao?" Đường Lân khẽ gật đầu. "Đóa Đóa Hiếu kỳ nói, bọn họ là ai?" Đường Lân mỉm cười nói, "Đợi về sau lại với ngươi giải thích." Tiểu Niệm Đường Lân cổ, dịu dàng nói, Đường Ca Ca, ta nghe nói ngươi cùng cái kia gọi mình tỷ tỷ, có 10 năm ước hẹn, chờ chiến đấu lúc, ngươi mang ta lên, được không? Chương 24, 7 năm biến hóa. Đường Lân vuốt hiệp tóc, đục. Nếu như khi đó ngươi có thể đạt tới bán thánh thực lực, ta tiểu mang ngươi nhìn." "Bán thánh?" Tiểu Niệm Vượng mở trừng hai mắt, nói, "Giả Lan tỷ tỷ nói ta hôm nay đã là võ giả ba cảnh, tại 3 năm ở trong, tiểu có thể trở thành võ thần, muốn trở thành cái này bán thánh, cũng không có nha." Đường Lân mỉm cười, nói, "Nhưng là ngươi muốn cố gắng, có biết không?" Tiểu Niệm Vượng nhu thuận nói, "Ta đã biết." Đường Lân dàn xếp hạ tiểu niệm vượng, vốn luôn trấn yêu tộc bí pháp chuyển thụ cho tiểu niệm vương, bất quá cân nhắc đến tham thị thâm, cho nên liền không có sớm như vậy chuyển thụ. Lúc rời đi, khai báo nặc lan một sự tình, đem chọn cái kiếm phong, phó thác cho nàng chưởng quản, sau đó Đường Lân liền mang theo Đoá Đoá, cùng nhau đã đi ra thiên kiếm, tiên châu. 3 năm thời gian, Đường Lân mang theo Đoá Đoá ngao du tại trên bầu trời, ngắm nhìn phong nói, muốn đi thiên ngoại ma vực lưu lạc một phen, lịch lãm rèn luyện thực lực của mình. Đoá Đoá bụng, bụ, điềm đạm đáng yêu qua Đường Lân, nói, ta nói phụ. Đường Lân cười một tiếng, Theo trong nhận chứa đổ móc ra một căn thú cốt, thi triển ra tiên nguyên thuật, đem cái này thú cốt nhanh chóng dung luyện, hóa thành một đám tiên khí. Đoá đoá ăn tiên khí, đỏ bừng trên khuôn mặt lộ ra tử thụ say mê cảm giác. Đường Lân mỉm cười, mang theo nàng phá vỡ tiên khí hộ cường, lướt hướng cái kia thâm thủy thiên ngoại mà vực trong. Nếu không là cân nhắc đến đoá đoá trong cơ thể a đoá, hắn liền trực tiếp làm cho nàng ở tại kiếm phong lên, không cần đi theo chính mình đi ra lịch lẫm luyện. Bên không trung tinh không. Đường Lân nhìn qua bên người đoá đoá, nói, từ giờ trở đi, vô luận gặp gỡ bao nhiêu ma đầu, yêu quái, ngươi đều không muốn ra tay ta sẽ tự mình giải quyết." Đoá đoá gật đầu nói, "Ân." Đường Lân mỉm cười, mang theo nàng hướng trong tinh không rong rỗi mà đi. Thời gian trôi qua, xuân đi thu đến, rơi diệp phiêu linh, đông tuyết trắng như tuyết quý luân chuyển biến hóa, phản vật là thiên địa vận chuyển chi đạo. Chút bất chi bất giác, 3 năm thời gian đã qua. Tại Bạch Vũ Tiên Châu, dẫn tiên đài trên quảng trường. Xích xa như cổ xưa thị vệ, sừng sững ở chỗ này, cùng đợi 7 năm trước, từ nơi này ly khai những thiên tài kia trở về. 7 năm lúc, đối với tu luyện mấy ngàn năm hắn mà nói, bất quá là trong nháy mắt mà thôi, hắn mỗi ngày đứng ở chỗ này, Nhìn lên trên bầu trời tinh hà cùng ban ngày ngày lẫn nhau luôn chuyển, cái này vĩnh hằng hình ảnh, đạo uyên dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Hắn cảm giác mình tự hồ đụng chạm đến đạo ý cảnh. Hắn nghĩ đến sư phụ mình dạy bảo một câu đạo không chỗ nào không có, đạo quy tại bên người. Nước chảy là nói, hoa nở là nói, mưa rơi là nói, thiên địa vạn vật đều là nói, đạo tức là thiên địa vạn vật chỗ diễn hóa quy luật. Bất quá, đạo tuy nhiên không chỗ nào không có, cũng chỉ có có đủ đại trí tuệ người mới có thể trông thấy, tựu như cổ tích hoàng đế trang bị mới đồng dạng, chỉ có ngu muội vô tri người mới nhìn rõ hoàng đế là trần chuỗi thân thể mà thông minh trí giả, trông thấy nhưng lại quần áo lừa gạt người quần áo. Cái này 7 năm đến, hắn cảm giác mình cũng không phải là không có thu hoạch, theo cái kia mênh mông trong tinh không, hắn tựa hồ đụng chạm đến một tiếng nói. Nhân quả luân chuyển chi đạo. Cái này 7 năm, hắn một mực ở vào nội đạo trạng thái, nhưng cũng không có bùng lòng đối với ngoại giới quan sát, 7 năm nội, lúc trước không có trực tiếp tiến vào cựu Thiên Tiên Đài 8 người, ở giữa có hai người tại 3 năm cả hữu, hữu về tới đây. Hai người kia, tựa hồ ở bên ngoài lưu lạc được toàn thân là thương, ý thức được thiếu sót của mình, cho nên sớm trở lại. Tiến vào đến Cựu Thiên Tiên Đài trong tu luyện, tu luyện 3 năm liền lại ly khai. Dựa theo hắn tính ra, lúc này đây, còn lại 6 người có lẽ đều lục tục trở lại. Ngay tại hắn thầm nghĩ lúc, trong lúc đó, bầu trời bên ngoài một đạo gào thét tiếng xé gió bạo lực mà đến, xem lẫn như lôi đỉnh thanh thế, như cuồng phong như mưa rào rơi vào xích xa trước mặt trên quảng trường. Hào quang tán đi, một đạo tuấn lãng thanh sam thanh niên, phiêu nhiên đứng ở trên quảng trường, mỉm cười địa nhìn qua xích xa nói: "Tiền bối, 7 năm không thấy, ngài đã hoàn hảo." Sích Sa đồng tử hơi co lại, hắn nhớ rõ người thanh niên này Đúng là 7 năm trước đạt được kỷ kiếm vấn đỉnh giải thi đấu tên Từ 5 người, tên là Thương Dương. 7 năm không thấy, hắn cảm giác mình nhanh không biết người này, đơn theo khí tức mà nói, cũng đã không biết mạnh hơn lúc trước gấp bao nhiêu lần. "Ngươi, ngươi đạt tới mệnh bàn cảnh rồi hả?" Xích Sa kinh hãi nói. Thương Dương mỉm cười, nói, "Vừa mới đột phá mà thôi." Xích xa hít vào ngụm khí lạnh, lúc trước cái này Thương Dương mới khó khăn lắm đạt tới thánh nhân cảnh, hôm nay chỉ là 7 năm thời gian, tu tăng lên tới mệnh bản cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực tiểu là nghe rợn cả người. Những người còn lại đâu này? Thương Dương nhìn qua bốn phía, mỉm cười nói, "Tựa hồ ta là người thứ nhất trở lại bộ dạng." Xích Sa cười khổ nói, "Đúng vậy, còn lại còn có năm người, cũng sẽ ở hôm nay trở lại, về phần mặt khác bốn người, đều lúc trước đã trở lại, hơn nữa đã đi ra tại đây, muốn đợi 3 năm về sau, các người tiến vào tiểu tiên giới 10 năm thời gian, mới có thể lần nữa hồi tới nơi này." Thương Dương có nhiều thú vị, nói, "Không biết bốn người kia là ai?" Xích Sa nói, "Bọn hắn theo thứ tự là tên thứ sáu, tên thứ 8, tên thứ 9, thứ 10 tên." Thương Dương ánh mắt lóe lên, nói, "Cái kia trước top 3 người đầu" Xích Sa thần sắc có chút cổ quái, nói, bọn hắn đều không có tin tức, bất quá hôm nay có lẽ đều trở lại. Thương Dương trong đôi mắt lóe ra hào quang, nói, không biết 7 năm qua đi, bọn họ là không phải còn có thể xứng đôi trước top 3 vị trí, cho dù không xứng mới, cũng không tới phiên ngươi. Trong lúc đó, một đạo tiêu xái thanh âm, theo trên bầu trời bay tới. Nghe được thanh âm này, Xích Sa cùng Thương Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xanh đậm quần áo thanh niên, theo trên bầu trời tung bay mà xuống, như lại bằng giống như tiêu xái điệu rơi trên mặt đất, cuốn Xích Sa mỉm cười nói, tiện mối, 7 không thấy. Gần đây tốt chứ?" Xích Sa Miễn cưỡng cười nói, "Khá tốt." Con của hắn đã ở co rút lại, cái này đột nhiên xuất hiện màu xanh đậm quần áo thanh niên, thực lực thình lình đạt tới mệnh bản cảnh, hơn nữa trên người mang theo một cổ kỳ dị khí tức, phản phất tại võ học phương diện tiến bộ khá lớn. Thương Dương âm trầm mà nói, "Chu Hoa, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có chỗ đột phá nha." Chu Hoa thản nhiên nói, "Cái này tự nhiên, ta cũng không giống như ngươi, luôn đã hình thành thì không thay đổi. À, 7 năm không thấy, ngươi tựa hồ đạt tới mệnh bản cảnh nha, không tệ, không tệ." Thương Dương cười lạnh nói, "Tiếp qua 3 năm, chỉ là 10 năm chi kỷ, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, tiến bộ của ta lớn đến bao nhiêu." Chu Hoa mỉm cười nói, "Đang khiêu chiến ta trước khi, hay vẫn là trước cất ký đồ đạc của ngươi a?" "Thu thứ tốt." Thương Dương nhíu mày. Chu Hoa bàn tay mở ra, lòng bàn tay hiện ra một quả màu bạc nhận chữ vật, tiện tay vứt cho Thương Dương, nói, "Đây là của ngươi này à? Thương Dương nhìn xem trước mặt mà đến nhận chữ vật, thò tay tiếp được, cả người hắn như bị sét đánh, sắc mặt tái nhận, túi đầu nhìn xem ngón tay của mình, thượng diện đeo nhận chữ vật thỉnh lình biến mất không thấy gì nữa. "Làm sao có thể?" Thương Dương cả kinh nói. Ngươi, ngươi trưởng nào thì cầm lấy đi hay sao?" Chu Hoa hai tay ôm đầu, huyết sáo, không có trả lời. Thương dương trong lòng như rời sông lớp biển, ánh mắt phức tạp, hắn không cảm tưởng giống như có thể ở trong lúc lơ đãng đem trong tay mình đeo chiếc nhẫn chóng đi, tại đây thực lực, đủ để đem cánh mạng của hắn đều tại chút bất chi bất giác chóng đi. 7 năm qua đi, khoảng cách không có gần hơn, vậy mà ngược lại kéo đến càng lớn. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, sợ hãi. Ở bên cạnh xích xa nhìn xem Chu Hoa, đồng tử có chút co rút lại, vừa rồi cái kia một sát, chỉ có hắn mới nhìn rõ. Cái này Chu Hoa rõ ràng là lĩnh ngộ đạo. Cái kia một sát phiêu giật thân pháp, thủ pháp đều tiêu sái tự nhiên, nhanh được giống như tia chớp. Một cái mệnh bản cảnh hậu bối, trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ đạo. Xích xa trong nội tâm rung động, nói, hơn nữa, ta đều nhìn không ra, đây là cái gì đạo, thật nhanh. Trên quảng trường trong chốc lát hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Chu Hoa khoan thai điệu tiếng huyết sáo tại văng lên, đúng lúc này, đột nhiên một hồi thanh thúy tiếng bước chân từ xa phương chậm rãi đi tới. Một bước, một bước. Cái này tiếng bước chân đi được rất trầm trảm, nhưng chờ mọi người nhìn lại lúc Cái kia tại phía xa ngàn trượng bên ngoài người, lại phản phất đột nhiên xuất hiện ở phụ cận. Đây là một cái dáng người thướt tha nữ tử, màu hồng phấn quần áo, tràn ngập sức hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp bên trên giống như hồ quang minh kính, không, có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Nàng chậm rãi đi tới, quần áo đồng bền mang theo kỳ dị quy luật. Chu Hoa thấy đôi mắt sáng ngời, cười nói: "Ơ, đây không phải liếu Thanh nhà, 7 năm không thấy, xếp hạng thứ 6 tiểu tử kia cũng nhịn không được sớm trở lại, ngươi vậy mà hiện tại mới trở lại." Không hề nghi ngờ, cái này hồng nhạt quần áo nữ tử, tựu là xếp hạng đệ thất danh Liễu Thanh. Nàng thân sắc lạnh lùng, không có nửa phần tình cảm, lườm đều không có lườm Liệp Chu Hoa, phản phất không có bất kỳ sự vật đáng giá nàng đi liếc mắt nhìn. Nàng thẳng tắp địa đi đến. Chu Hoa thấy những mày, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, thân thể của hắn đột nhiên lóe lên, giống như như ảo ảnh, ở bên cạnh Thương Dương đều không có thấy rõ dưới tình huống. Vây quanh, cái này Liêu Thanh bên người, hướng trên tay nàng nhẫn chữ vật hái đi. Liêu Thanh thân thể cùng hắn gặp thoáng qua, ngón tay trước sau lay động, không biết là không có ý vẫn cố ý, lại tránh được cái này Chu Hoa động tác. Cái này một cái giao thủ, tại một phần ngàn máy mắt đem làm giao toa về sau, hết thể khôi phục nguyên dạng, nhìn về phía trên chu hoa như là động đều không lúc nhích qua. Chỉ là, đứng ở bên cạnh xích xa, nhưng lại đồng tử co rút nhanh, lộ ra hoảng sợ thân sát. Liêu Thanh đứng tại chu hoa trước mặt, thanh tịnh mắt xét liếc qua hắn, nói, đây là của người này chiếc nhẫn à. Nàng dơ tay lên, tại tay nàng tâm là một quả bích sắc chiếc nhẫn. Chu Hoa xem được biến sắc, thất thanh nói, ngươi chừng nào thì? Liêu Thanh đem chiếc nhẫn bắn ra, ném về phía hắn, chậm trực tiếp theo bên cạnh hắn gặp lần qua, đi vào Sích Sa trước mặt, khẽ gật đầu nói, tiền bối, đã lâu không gặp. Xích Sa cười đến rất miễn cưỡng, nói: "Đã lâu không gặp." Trong lòng của hắn lật lên sóng to gió lớn, vừa rồi cái kia một sát, chỉ có nàng mới miễn cưỡng thấy rõ, cái này liêu Thanh vậy mà thừa dịp Chu Hoa hái nàng chết nhát lúc, trở tay đem Chu Hoa chết nhận thao xuống. Tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là 7 năm không thấy, cái này Liễu Thanh thực lực phảng phất thay đổi một người. Ông trời, cái này 7 năm ở bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Xích Sa trái tim kinh hoàng, bỗng nhiên hiện ra một cái sợ hãi ý niệm trong đầu, riêng là ba người bọn hắn, cũng đã phát triển đến như thế, cái kia ba cái quái vật không biết hôm nay mạnh bao nhiêu. Ngay tại hắn cái này ý niệm trong đầu hiển hiện lúc, đột nhiên một đám lợi hại hạ khí theo quảng trường cuối cùng tịch cuốn tới, phản phất lập tức bao phủ thế giới. Chương 25, thâm bất khả chắc đường lân. Tất cả mọi người trong lúc đó cũng cảm giác, theo ôn hòa ánh mặt trời xuống, truy lạc tiến núi lênh hâm bằng, toàn thân làn da đều bị kim đâm giết lạnh. Một cụ không cách nào hình dung lợi hại khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong thiên địa. Giống như một chỉ vô hình bàn tay lớn, bóp chặt tất cả mọi người trái tim. Kể cả cái kia Liễu Thanh ở bên trong, tất cả mọi người đều là quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy tại quảng trường cuối cùng, chậm dại đi tới một đạo thân ảnh. Một bước, một bước địa đi tới. Môi đi một bước, cái kia lạnh như băng hàn khí, phản phất đột nhiên tăng thêm vài phần, như điên phong bạo tuyết cuồn cuộn mà đến. Áo trắng như tuyết, tay cầm đen nhánh vỏ kiếm, người thanh niên này đôi má tuấn mỹ như thiên thần, không, có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt, trên đời bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy như vậy dung mạo, đều tâm động. Tại đây Trương Tuấn Mỹ trên gương mặt, nhưng lại viễn sơn bên trên như băng tuyết lạnh lùng. Con người đen nhánh, không chứa nửa phần tình cảm, loại này không chứa tình cảm, thực sự không phải là đem hết thảy xem thành tử vật mà là xem thành cho bụi. Nhỏ bé, hèn mọn cho bụi. Đây là một loại bao quát vạn vật cao ngạo ánh mắt, tuyệt đối lạnh lùng, tuyệt đối cao ngạo. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước đều phảng phất rất cẩn thận, rất cẩn thận, hắn cũng không nguyện đi nhầm bất luận cái gì một bước, cho nên hắn có thể tại chừng 20 tuổi tuổi thọ, tiêu bước vào như vậy võ học cảnh giới. Đơn giản là hắn chưa bao giờ đi nhầm lộ. Thân sắc hắn lạnh lùng, chậm rãi đi đến mọi người trước mặt, không có đi xem Chu Hoa cùng Liễu Thanh người, chỉ là hướng Xích Sa đi đến. Ánh mắt của hắn thực sự không phải là nhìn xem Xích Sa, mà là nhìn xem Xích Sa soi lưng phương xa. Ánh mắt của hắn theo sẽ không dễ dàng rơi vào một người trên người, trừ phi người này là địch nhân, hoặc là bằng hữu. Chỉ là, hắn theo không có bằng hữu. Cho nên có thể làm cho hắn ngưng mắt nhìn người, bình thường đều là địch nhân. Có khi địch nhân chẳng lẽ không phải so bằng hữu càng tin tuệ. Chu Hoa cùng Thương Dương hai người, nhìn xem từng bước một tới gần Hiên Viên, chẳng biết tại sao, lại có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, phản phất trước mặt người thanh niên này không phải một nhân loại, mà là một đầu man hoang hung thú. Kể cả cái kia liếu thanh, đều là những mày, đôi mắt có chút nheo lại, động lên, kỳ dị hảo quang. Hiên Viên cùng Thương Dương, Chu Hoa hai người gặp thân qua, sau đó đi về hướng Liêu Thành, đồng dạng là trực tiếp gặp thân qua, cuối cùng đứng tại xích xa trước mặt, hắn khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn theo không dễ dàng mở miệng. Tại hắn trải qua Chu Hoa cùng Thương Dương bên người lúc, hai người đều có loại linh hồn đều bị dẫn dắt muốn nhập vào cơ thể mà ra cảm giác, chờ Hiên Viên trải qua về sau, hai người mới khiếp sợ phát hiện, phía sau lưng của mình lạnh mồ hôi nhỏ dọn, đã đem quần áo tất cả đều thấm ướt. Người nam nhân này, vậy mà lại để cho bọn hắn liền thử dũng khí đều chưa. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn lạnh như băng như lớp tuyết, mang theo một loại bao trùm hết thảy cao ngạo, đây là một loại theo trong sương tủy ngạo khí, cũng không phải tiêu căng cùng tiêu ngạo. Cái này là lần đầu tiên, nếu như tái phạm, ta không ngại thu lại tánh mạng của ngươi." Hắn tựa hồ là tại đối diện trước không ki nói. Ánh mắt của hắn không có xem trước bất kỳ ai. Thế nhưng mà, đứng tại phía sau hắn Liêu Thành, lại đột nhiên biến sắc, sau đó đầu vai đột nhiên phún phun ra một cổ máu tươi, như hoa hồng giống như tách ra ra. Lệch cạch. Nang cái này đầu bạc vai, nghiêng nghiêng điệu chảy xuống mà xuống, mất rơi trên mặt đất. Chu Hoa cùng Thương Dương thấy đồng tử co rút lại, tràn ngập hoảng sợ, vừa rồi bọn hắn một mực đều nhìn xem Hiên Viên, đều không có phát hiện hắn là khi nào động thủ đấy. Liêu Thanh Cả kinh nói, "Ngươi?" Hiên Viên nhìn qua phương xa, trên người tràn ngập tịch mịch như tuyết điều hữu, phản phất hắn là tiền cổ đế vương, trong thiên địa chỉ có hắn một người. Loại này thật sâu tịch mịch cùng cô độc, là bẩm sinh đấy. Quái vật, tuyệt đối là quái vật. Xích Sa hoảng sợ điệu nhìn xem Hiên Viên, đó là cái gì tốc độ, dùng nhãn lực của ta, vậy mà đều chỉ có thể nhìn thấy một đám ngân quang, gần như chỉ là một đám ngân quang mà thôi là kiếm của hắn sao? Làm sao có thể có người kiếm, Hội nhanh đến loại trình độ này? Hắn đến tuột cùng đặt tới như thế nào thực lực, vì cái gì ta nhìn không thấu khí tức của hắn, trên người hắn có ẩn nấp khí tức bảo vật. Vốn tràn đầy tự tin Liễu Thành, Thương Dương Hỏa Chu Hoa ba người đang nhìn đến hiên viên thực lực về sau, trong nội tâm đều bay lên lòng mang sợ hãi. Bọn hắn cái này 7 năm đến, không tiếc bất cứ giá nào khắc khổ cố gắng, điên cùng mà rèn luyện, còn được đến không thiếu kỳ gặp, vốn tưởng rằng 7 năm sau lại tới đây, có thể có một 02 quật hùng, khinh thường tất cả mọi người, lại thật không ngờ, người khác tiến bộ so bọn hắn càng lớn. Ngay tại mấy người nhìn nhau hoảng sợ lúc, trong lúc đó, một đạo cười khẽ âm thanh theo trên đỉnh đầu chuyển đến, không nghi tới, vậy mà có nhiều người như vậy trở lại rồi, xem ra, chúng ta tụ hổ đến muộn đây này. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tự chứng kiến một thân thanh sam phong vũ chân nhân, lơ lửng tại mọi người trên đỉnh đầu, vẻ mặt cười khẽ địa nhìn qua hiên viên bọn người. Thương Dương ánh mắt lóe lên, nói, "Phong vũ chân nhân, ngài đệ tử Minh đâu này?" Phong vũ chân nhân mỉm cười, nói, "Nàng ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi không thấy được sao?" Nghe nói như thế, Thương Dương ngơ ngác một chút, nghiêng đầu nhìn lại, cái này xem xét lập tức dọa kêu to một tiếng, chỉ thấy một thân áo đen minh, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên cũng làm đứng tại bên cạnh mình, tuyệt mỹ trên gương mặt, tràn ngập đạm mạc, miệt thị hết thể cảm tình đạm mạc. Loại này đạm mạc cùng hiên viên hoàn toàn bất đồng. Hiên viên lạnh lùng, là bản thân cao ngạo, đây là một loại vương giả ngạo, có loại này ngạo khí người, giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm ra hèn hạ sự tình. Ma minh lạnh lùng, là đối với toàn bộ thế giới lạnh lùng, phảng phất hết thảy tánh mạng đều là cỏ bã. Minh bỗng nhiên xuất hiện, kể cả Chu Hoa cùng Liêu Thanh hai người, đều là chấn động bọn hắn cảm ứng lực cường đại cỡ nào, nếu là gần như thế bên người đột nhiên xuất hiện một người, như thế nào hội nhìn không thấy. Thế nhưng mà, sự thật tiểu là xác thực không có trông thấy, mình là như thế nào đứng tại thương dương bên người, phản phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, ai cũng không có nhìn thấy nàng di động. Chu Hoa cùng Liễu Thanh bọn người sắc mặt có chút khó coi, vốn tưởng rằng hiên viên cái này 7 năm đến tiến bộ, cũng đủ để nghe giận cả người, không, có nghĩ đến cái này mình, đồng dạng tiến bộ được khủng bố, thâm bất khả trắc. Xích xa nhìn xem mấy người kia, trong nội tâm khẽ cười khổ, chính mình 7 năm đụng chạm đến nói Mà cái này tuổi trẻ đồng lư, 7 năm thời gian lại đạt được chất được bay vọt, tốc độ tiến bộ viễn siêu chính mình. Hôm nay đã tới 5 người, chỉ còn lại có cái kia Cửu kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh đường lân. Trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong, 7 năm qua đi, không biết đường lần thực lực như thế nào, lúc trước nghe đồn nói hắn lĩnh ngộ chúng sinh đạo, sắp đặt tiên cơ đạo phía trên, hôm nay không biết có chỗ tiến bộ không vậy. Ồ, cái kêu gọi đường lân, còn chưa có tới sao? Phòng Vũ chân nhân nhìn qua mấy người, kinh ngạc nói. mỉm cười nói, còn kém hắn một người rồi. Phong Vũ chân nhân khẽ gật đầu, đôi mắt lập lòe Thời gian trôi qua, chút bất tri bất giác, mấy canh giờ đi qua, trời chiều ở phương xa chân trời hiện hiện, mắt thấy sắp chạm vào tối, màn đêm nhanh rơi xuống, đường lân đều không có đến. Mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đợi lúc, một đạo ôn hỏa thanh em xuất hiện, nói: "Ta tựa hồ đến muộn, thật có lỗi, thật có lỗi." Tại thanh em này xuất hiện lúc, trên bầu trời phiêu lướt đến hai đạo thân ảnh, theo thứ tự là một nam một nữ, nam một thân màu tím gia thú, tóc dài đen nhánh phiêu giật trong gió, đôi mắt như sao thần giống như sáng ngời, đôi má mang theo vài phần thành thục cùng kiên nghị. Ở bên cạnh hắn, thì là một thân hoa màu xanh lá quần áo thiếu nữ. Một đầu như thác nước màu xanh ra trời mái tóc rủ xuống tại vòng eo, khuynh thành tuyệt đại đôi má, mỹ làm cho người khác hít thở không thông, vô luận là đôi mắt, Quỳnh Tỵ, và môi, đều đạt tới hoàn mỹ tình trạng, phảng phất là thượng thiên tỷ mỹ tạo hình tác phẩm nghệ thuật, không, có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt. Đường Lân, xích xa ánh mắt nhìn tụ. Đường Lân dắt hoaỷ lan, bay xuống tại xích xa trước mặt, hướng mọi người cười nói, đã lâu không gặp, tất cả mọi người được chứ? Chu Hoa như mày, đứng ở Đường Lân, phất muốn đưa hắn khuôn mặt tươi cười ở dưới nội tâm đều nhìn đấu, chỉ là, hắn lại phát hiện, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Đường Lân mà ngay cả khí tức của hắn đều không thể đụng chạm đến. Thương Dương mỉm cười điệu nhìn xem Đường Lân, nói: "Đường huynh đệ, 7 năm không thấy, nghe nói ngươi tiến bộ không nhỏ, nhưng lại lĩnh ngộ chúng sinh đạo, bao trùm tại thiên, cơ đạo lên, chuyện này chuyện được xôn xao, không biết theo cái kia luận đạo đại hội sau khi kết thúc, ngươi còn có hay không tiến bộ?" Đường Lân cười cười, nói: "Bao nhiêu vẫn có chút tiến bộ." Thương Dương đôi mắt lóe lên, nói: "A, ta đây ngược lại là rất chờ mong đâu rồi, không biết tiếp qua 3 năm, ngươi cùng mình mười năm hẹn, ai có thể chiến thắng?" Đường Lân mỉm cười, Bên cạnh Minh ngẩng đầu trông lại, liếc qua Đường Lân, trợn ánh mắt bị bên cạnh hắn Đoá ỳ Lan hấp dẫn, đẹp như vậy nữ tử, mà lấy định lực của nàng, đều thấy ngơ ngác một chút. Còn lại bọn người, đều là phát hiện Đoá ỳ Lan tồn tại. Xích Sa nghi ngờ nói, vị tiểu cô nương này là, cô nương tiểu cô nương, làm gì vậy thêm cái tiểu chữ? Đoá ỳ Lan hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thần sắc có chút bất mãn. Đường Lân thần sắc xấu hổ, ho khan thanh âm, nói, nàng là bằng hữu ta, gọi Đoá ỳ Lan, lần này cùng ta một, không biết tại Cửu Thiên Tiên Đài ở bên trong, có cái gì phòng chỗ chưa? Xích xa tỉnh lộ tới, cười nói, thì ra là thế, tại Cửu Thiên Tiên Đài ngoài có khách quý lầu các, ngược lại là có thể lại để cho vị này đóa cô nương ở lại đi vào. Đường Lân đại Hỷ, nói, đà tạm. Nếu là không có lầu các ở lại, hắn thật đúng là có chút khó khăn, dù sao lấy A Đoá tính cách, nếu là ly khai bên cạnh mình, không chừng tạo thành cái gì thai nạn. A Đoá bịu môi nói, bổ tiểu thư đi ở lại cái gì kia lầu các, đã là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngươi cảm ơn cái gì ta, đó là này lầu các vinh hạnh. Đường Lân ngượng ngùng đầu, không dám tranh luận. Cùng nữ nhân tranh luận, Tiểu cùng tự sát không có gì khác nhau. Đã mọi người đến đông đủ. Xích Sa nhìn qua mọi người, cười nói, đi theo ta, tại đây cửu thiên tiên đài ở bên trong, các người có 3 năm lúc tu luyện, có thể muốn hào hào quý trọng. Tất cả mọi người là gật đầu xác nhận. Lúc này, tại phong vũ chân nhân nhìn soi mói, Xích Sa mang theo đường lần chờ mọi người, đi về hướng cái này trong sân rộng một cái trong truyền tống trận. Đứng tại trên truyền tống trận, Xích Sa dùng kỳ lạ thủ pháp, tại trên truyền tống trận gầy điểm, trận mở ra một đạo không gian, đám đông nuốt vào đi vào đi Cái này truyền tống trận thực sự không phải là có linh thạch tiểu có thể đi vào, mà là cần phương pháp đặc thù mới được. Đường Lân bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiểu đi tới một cái sướng được đến tựa như tiên cảnh giống như thế giới, nhàn nhạt, nhạt mây mù lượn lờ tại bên người, phương xa là từng tòa linh phong, chim hót hoa nở. Chương 26, Cửu Thiên Tiên Đài. Cửu Thiên Tiên Đài, chính là thời kỳ thượng cổ còn sót lại di bảo, cái này tiên đài phân biệt tọa lạc tại Trung Linh Phong chi đỉnh. Xích xa mỉm cười nói. Đường Lân bọn người nhìn qua phía trước sân mạch, không nớt trăm ngàn ở bên trong, vô số linh phòng, kỳ nham, bích lâm, Vút vòng quanh một bức tiên cảnh giống như tuyệt mỹ bức họa của tròn. Tại đây linh khí là bên ngoài gấp 10 lần. Ở chỗ này tốc độ tu luyện là ngoại giới xa xa không cách nào so sánh đấy. Chỗ đó tiểu Lã Trung Linh Phong. Xích xa đưa tay chỉ đi. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một đầu thẳng tắp hạp gốc, hai bên vách núi dần dần buộc chặt, cuối cùng là một tòa hùng vĩ sừng sững ngọn núi. Cái này tòa cự sơn, coi như là cách hắc gốc, đều có thể rõ ràng địa trung thấy, phất là một khối cực lớn măng sen cây tại trong mây mù, chỉ có thể nhìn thấy sườn núi. Trông chất lấy trắng như tuyết tuyết trắng. Xích Sa mang theo Đường Lân bọn người, cùng nhau hướng ngọn núi này đi đến. Cũng không lâu lắm, mọi người tiểu trải qua Hạc gốc, đi tới nơi này Trung Linh Phong chân núi xuống, theo bản đá xanh nói, hướng trên núi màu chóng đuổi theo. Xích Sa tốc độ nhanh nhất, đi đầu dẫn đường. Đường Lân cùng A Đoá, cùng với Minh, Hiên Viên bọn người theo sát phía sau, sau đó tiểu là Chu Hoa, Thương Dương, Liêu Thanh bọn người. Cái này Trung Linh Phong địa thế hiểm ác, quái thạch đã lởm chởm, ngọn núi đứng, mấy người phi tốc điệu bay nhanh trên xuống, giống như phải vách núi vách đá trên xuống. Nếu không có nhất định được công lực, là tuyệt đối không cách nào làm được đấy. Coi như là võ thần cương giả, như vậy tiếp tục võ nghệ cao cường bay nhanh, đều tiêu hao thật lớn khí lực, mà xem, cái này trung linh phong độ cao, tuyệt đối có hơn ngàn giảm cao, chỉ sợ hành tẩu đến 1/3 sẽ tình trạng kiệt sức. Xích Sa cố ý địa thả chậm tốc độ, lại để cho Đường Lân bọn người cùng mà vượt, nhưng là hắn rất kinh ngạc phát hiện, theo sát tại phía sau hắn Đường Lân, hiền viên cùng mình, đều là thần sát thông dòng, giống như nhàn nhã bước chậm, không, có nửa phần cố hết sức cảm giác. Lưu Liên đi theo Đường Lân cùng nhau đến Đoá Ỷ Lan, đều là chăm chú đi theo không có lựa phần rất lại phía sau, hơn nữa trên đường đi sôi nổi, như dung loạn đồng dạng, ở đâu nhìn ra được thật là cố hết sức. Ngược lại là đằng sau Liếu Thành, Chu Hoa cùng Thương Dương bọn người, vừa mới bắt đầu còn lộ ra thông dòng, càng về sau tiểu dần dần có chút không còn chút sức lực nào, nhất là Thương Dương, lông mày bên trên chạy ra rậm rạp mồ hôi lạnh, dần dần rất lại phía sau mọi người một mạng lớn. Tại hắn phía trước Chu Hoa, thần sắc mặc dù tốt nhìn một chút, nhưng nhìn ra được, trên người hắn đã toát ra nguyên khí chấn động, hiển nhiên là đem hết toàn lực mới đối kịp. Ngược lại là Liễu Thành, thần sắc lạnh như băng, cũng không có quá cố hết sức cảm giác. Xích xa nhìn xem mọi người, tâm âm thầm tán thưởng, lúc trước hắn mang đến cái kia bốn cái thanh niên, đều là tại leo nửa đường lúc, nếu không thể không dùng nguyên khí, mới có thể đổi kịp tốc độ của hắn, mà lần này cá nhân, tình huống hiển nhiên hoàn toàn bất động. Phải biết rằng, giờ phút này tất cả mọi người là sử dụng thể thuật công pháp tại leo, cái này khảo nghiệm mỗi người thân thể cường độ, mà không phải nguyên khí, coi như là đạo hạnh, cao thâm cường giả, thân thể đều chưa hẳn sẽ rất cường. Cũng không lâu lắm, đi vào trên đỉnh núi, đây là một mảnh cực lớn quần trường, trông chất lấy trắng như tuyết, tuyết trắng. Tại trên quảng trường này, có rất nhiều hoa mị cung điện công trình kiến trúc, có lẽ tựa là xích xa theo như lời khách quý lầu các. Đi vào trên quảng trường, đường lân chờ ánh mắt của người, lại không có đi xem những này lầu các, mà là đồng loạt địa ngửa đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, một tòa lơ lửng đảo nhỏ tự, tràn ngập nồng đấm nguyên khí. Cái này là Thiên Tiên Đài. Xích xa mỉm cười mà nói, Thiên Tiên Đài, tổng cộng là phiến tiên vực đại lục mảnh vỡ điệp ra mà thành, cho nên tên là thiên. Chúng ta đỉnh đầu, là đệ nhất trọng thiên, chờ các ngươi tới đến đệ nhất bầu trời, thượng diện còn lơ một khối đảo tự. Đó là đệ nhị trọng thiên." Xích Sa mỉm cười nói, "Có thể tiến vào đến thứ mấy trọng thiên tu luyện, tụu xem thực lực của các người, ta nhắc nhở thoáng một phát, tiến vào càng cao, thượng diện nguyên khí càng dày đặc, cú. nếu là tiến vào đệ trọng thiên, chỗ đó nguyên khí là đệ nhất trọng thiên mười mấy lần. Tại đâu đó tu luyện 3 năm, tương đương tại đệ nhất trọng thiên tu luyện hơn 30 năm không nớt." Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, hắn hôm nay cần đúng là Nguyên Khí." Xích Sa nói, "Nhưng là, muốn đi vào đệ trọng thiên tiên cái kia là phi thường phi thường khó khăn, càng là hướng lên, tụu cần muốn thừa nhận càng lớn không, khí áp lực Cái này Thiên Tiên trên Đài, chàng ngập đều là viễn cổ tiên vực khí thức, nếu là các ngươi tâm trí không thấy, tùy tiện đi lên, nói không chừng ý thức sẽ trực tiếp bị đánh giết. Mọi người nghe được tâm phát lệnh, không nghĩ tới cái này Thiên Tiên Đài còn có khó như vậy quan. Từ giờ trở đi, các ngươi ở chỗ này có 3 năm lúc tu luyện. Xích xa nói, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, tại Thiên Tiên Đài, không đơn giản có nguyên khí, còn có nguyên khí vận hành bí pháp, càng là hướng lên, lấy được nguyên khí vận hành bí pháp sẽ càng cường. Nguyên khí vận hành bí pháp? Đường Lân ánh mắt lóe lên, thứ này hắn cũng không có bất quá theo một ít sách cổ nghe nói qua, cái gọi là nguyên khí vận hành bí pháp, tựu lại như thế nào phun ra nuốt vào nguyên khí. Tỷ như, nếu như đem thân thể lỗ chân lông hóa thành một cái đinh ốc vòng xoáy, bởi như vậy, phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ, tựu là người khác mười mấy lần. Phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ càng ngày, như vậy tốc độ tu luyện dĩ nhiên là hội càng ngày. Cho nên, nguyên khí vận hành bí pháp, tuyệt đối người phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ, tốc độ tu luyện, phóng thích nguyên khí tốc độ. Đồng dạng là nhất thức đạo thuật, nếu là ngươi có nguyên khí vận hành bí pháp, như vậy một giây đồng hồ nội, người khác thi triển một chiêu Ngươi có thể thi triển 3 chiêu, thậm chí 10 chiêu. Nghĩ như vậy không thắng cũng khó khăn. Xích Sa nhìn qua đóa ủy lan, mỉm cười nói, "Đóa cô nương, nghiệp tại Đường Lân là cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu đệ nhất danh, mới có thể phá lệ mang theo một người tiến vào tại đây. Tại trong 3 năm này, ngươi có thể theo cư trú ở cái này khách quý lầu các." A Đóa Biểu môi nói, "Ta đã biết." Xích xa mỉm cười, hướng Đường Lân chờ có người nói, "Cố gắng lên a, 3 năm này ta đều ở đây ở bên trong, các ngươi lần này thành viên do ta phụ trách chiêu ứng, đợi 3 năm sau các ngươi từ nơi này đi ra lúc" tiểu La lần tiếp theo cửu kiếm vấn đỉnh các thành viên lúc tiến vào, hy vọng các ngươi có thể gặp được gặp. Lần tiếp theo. Đường Lâm Tâm cảm thán, thời gian trôi qua thực vui vẻ, trong nháy mắt, khoảng cách kiếm vấn đỉnh giải thi đấu, vậy mà đi qua 7 năm. Lúc trước, chính mình 17 tuổi tham gia, hôm nay, chính mình đã là 24 tuổi. Bất quá, đối với tu luyện mà nói, 24 tuổi, thật sự là quá nhẹ, như tu luyện mấy trăm năm người, đều xem như mao đầu tiểu tử, đạo hạnh ít đòi. Lúc này, Xích Sa mang theo A Đóa đi Hoa Mị công trình kiến trúc. Đường Lân bọn người nhưng lại trực tiếp tiến về trước đệ nhất trọng cửu Thiên Tiên Đài. Cái này đảo nhỏ tự lơ lửng trên đỉnh núi không, bất quá tại hòn đảo ương, đã có một cái lối đi giống như lỗ thủng, có thể từ nơi này phi nhảy lên đi lên. Dùng Đường Lân cầm đầu, một đoàn người trước sau bạo lớp trên xuống. Theo cái này thông đạo lỗ thủng tiến vào về sau, bên cạnh là một mảnh màu trắng quảng trường, cái này đảo nhỏ tự tiên đài ước trừng trăm rằm lớn nhỏ, phóng nhãn nhìn lại, đều là một mảnh bạch ngọc thạch quảng trường. Tại quảng trường này ương thì là một cổ xưa tấm bia đá. Không cần nhìn đều có thể đoán ra trượng diện hơn phân nửa là ghi lại lấy nguyên khí vận hành bí pháp. Đường Lân vừa đến nơi đây, tự cảm giác được, cái này để nhất trọng tiên tiên đài tràn ngập một cổ quái dị khí tức, lại để cho người cảm giác ngực khó chịu, có loại thở không nổi cảm giác. Cảm giác này tựa như, tựa như tiên khí. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thi triển ra tiên nguyên thuật ngừng tụ tại đôi mắt lên, hắn đen kịt sắc con người, hiện ra một đám ngân quang, tại mắt của hắn, toàn bộ thế giới đều thay đổi, tràn ngập năm sắc năng lượng, tại đây năng lượng còn có một chút mồ bạc quang hạt. Thật sự là tiên khí. Đường Lân đôi mắt hỏa nhiệt. Cái này tiên trên này Vậy mà tràn ngập tiên khí, hơn nữa, những này tiên khí là rời rạc trạng thái, không cách nào bị nuốt vào trong cơ thể, cho nên mới phải lại để cho người cảm giác được nặng nề. Phải biết rằng, thánh nhân chân nguyên khí, tiên nhân chân tiên khí, dùng thánh nhân lực lượng, nếu không có đặc thù bí pháp, là tuyệt đối không cách nào nuốt chân tiên khí, tựa như hải ly không cách nào đi gặm hạt rẻ, nếu không sẽ tan vỡ chính mình nội thể. Đạo lý đồng dạng, nếu là thánh nhân cưỡng ép nuốt chân tiên khí, chỉ biết bạo thể mà vong. Cho nên, thân thể sẽ tự động đem cái này tiên khí bài xích tại bên ngoài, không cách nào nuốt tiến trong cơ thể mà rời rạc tiên khí, tắc thì sẽ đối với thân thể tạo thành một loại áp bách. Đường Lân nhìn về phía Hiên Viên cùng Minh bọn người, theo thần sắc của bọn hắn nhìn lại, hiển nhiên đều phát giác được tại đây dị thường. Tại đây đệ nhất trọng Cửu Thiên Tiên Đài trên, lơ lửng một cái đảo nhỏ tự, có lẽ tiểu là xích xa theo như lời đệ nhị trọng Cửu Thiên Tiên Đài. 3 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đường Lân đôi mắt lóe lên, thân thể nhanh chóng bạo lướt mà ra, trực tiếp hướng đệ nhị trọng Cửu Thiên Tiên Đài. Hiên Viên cùng Minh theo sát phía sau, sau đó là Liêu Thanh người, đều nhanh chóng đi theo Đường Lân cùng một chỗ nhảy lên hướng đệ nhị trọng Cửu Thiên Tiên Đài. Đường Lân không có nửa phần dừng lại, tại đi vào đệ nhị trọng Cửu Thiên Tiên Đài về sau, liền trực tiếp nhảy lên hướng đệ tam trọng Cửu Thiên Tiên Đài. Trên người của hắn có Tiên Nguyên Thuật ba phủ, cái này tiên đài trên giở giặc tiên khí, hoàn toàn bị thôn phệ tiến trong cơ thể, chuyển hóa làm nguyên khí, rót vào tiến của mình mệ bản. Có tiên nguyên thuật tại, ta muốn đi vào đệ tam tiên đài, dễ dàng. Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, tâm phấn chấn, không biết đệ trọng tiên nguyên khí vận hành bí pháp là như thế nào Hắn một đường bay thẳng. Hiên Viên cùng Minh bọn người theo sát tại sau lưng tạt đi vào đệ tứ trọng thiên thời, thương dương tiểu trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, kiên trì không lứt, không cách nào nữa tiến lên đệ ngũ trọng cựu thiên tiên đài. Mà Chu Hoa cũng là sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra giặm dặm mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt răng răng, cưỡng ép đi theo đường lẫn bọn người, đi vào đệ ngũ trọng cựu thiên tiên đài. Mới vừa gia nhập tầng này, hắn tiểu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lung lay sắp đổ, hắn không có lại nhìn bất luận kẻ nào, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tiến hành điều tức tu luyện. Liêu Thanh Long mi chau mày, đôi mắt mang theo vài phần kiên quyết, bay vút thẳng lên, đi tới đệ trọng thiên. Vừa đến nơi đây, nàng cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt áp lực, đè ép tới, toàn thân cốt cách giống như vỡ vụn. Nàng sát mặt tái nhợt, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tiến hành điều tức. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy Đường Lân bọn người như không có việc gì tiếp tục hướng lên, tựa hồ không có nửa phần áp lực. Khóe miệng của nàng lộ ra đắng chát, biết rõ mình không thể cùng cái này ba cái quái vật đi so. Cũng không lâu lắm, Đường Lân tiểu đi tới đệ lục trọng Cửu Thiên Tiên Đài. Tại đây tiên khí thập phần nồng đậm, tràn ngập tại không khí đem làm, tại tiên khí điều hòa xuống, tại đây nguyên khí là phía dưới mười mấy lần không tốt phảng Phật phía dưới bắt trọng cửu thiên tiên đài nguyên khí, đều hội tụ đến cái này một tiên trên đài. Tại Đường Lân đến sau này, Hiên Viên cùng Minh Vân Ảnh đều liên tiếp phi nhảy lên đi lên. Hai người sắc mặt có chút tái nhận, cái trán chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh, hiển nhiên dùng thực lực của bọn hắn, lại tới đây đều là cố hết sức. Chương 27, Vạn Lưu Quy Tông. Đường Lân trong nội tâm thầm giận mình, không nghĩ tới hai người này thực lực cường đại như thế, vậy mà bằng bản thân lực lượng, ưu chống cư ở nơi này tiên khí. Xem ra, cái này bảy năm biến hóa của bọn hắn thật sự rất lớn, không thể khinh thường. Đường Lân thuần sắc mặt lưu Bên cạnh Hiên Viên, trông thấy Đường Lân như không có việc gì đứng ở chỗ này, hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm cố hết sức, ánh mắt của hắn lập lòe, thần sâu ngưng mắt nhìn liếc, khỏe miệng có chút tác động, không nói gì thêm, chỉ là lặng yên nắm chặt nắm đấm. Một bên khác mình, lạnh lùng chầm trầm vào Đường Lân, một lát sau, mới thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Tại ba người trên đỉnh đầu, là một mảnh mênh mông ngồi sao đổ. Đầy trời ngôi sao giống như màu tím tinh quang, làm đẹp lấy đen kịt tinh không, tại đây tinh không phảng phất là một không gian khác, thấm thúy mà mênh mông. Những này đầy sao như hàng hà lưu xa tổ thành một cái kỳ dị đồ án. Cái này là đệ Cửu Trọng cựu Tiên Tiên Đài Nguyên Khí vận chuyển bí pháp. Đường Lân nhìn qua cái này đầy sao tạo thành kỳ dị đồ án, ánh mắt có chút lập lòe, chấm ngâm ít khi về sau, liền ngồi xếp bằng lên, thi chuyển ra Tiên Nguyên thuật. Tiên Nguyên thuật bao vây lấy thân thể của hắn, đem trong không khí rời rạc tiên khí, điên cùng mà thôn phệ tiến trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên khí. Tiên Nguyên thuật có thể đem thế gian vạn vật chuyển hóa làm tiên khí, nếu là đi ngược chiều, tự nhiên có thể đem tiên khí chuyển hóa làm vật Thân thể một bên cắn nuốt tiên khí, Đường Lân một bên ngẩng đầu đang trông xem thế nào bầu trời đầy sao độ. Ánh mắt của hắn lóe lên, tinh tế đếm lấy ngôi sao. Ngôi sao đầy trời, giống như vô số quang hạt, cơ hồ khó có thể đếm rõ. Đường Lân tại yên lặng địa điểm lấy, bên cạnh hiên viên của mình đều là ngồi xếp bằng, ngước mắt nhìn trời bên trên đầy sao, đều là môi khẽ nhúc nhích, yên lặng tán vỡ lấy lời sao. Thông qua mới đầu địa lần đầu tiên, Đường Lân Cựu phát ra được, cái này đầy sao đồ thập phần kỳ dị, ẩn chứa kỳ dị quy luật, mà cái này quy luật hơn phân nửa cũng ngôi sao số lượng có quan hệ, cho nên liền lập tức tán vỡ ngôi sao. Cái này đệ cựu trọng thiên nguyên khí vận hành bí pháp, lại vẫn cần đi ngộ, mới có thể học hội Còn lại bắt trọng cựu thiên tiên này, có lẽ đều là như thế đi." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Xích xa mang theo đóaỷ lan, tiến vào đến một gian xa hoa trong cung điện, cung điện này bên ngoài giống như kim loan điện giống như, hồng thảm kim tòa, giường cột chạm trổ địa hoa mỹ phi phàm, nhưng ở bên trong, nhưng lại mùi hương, cổ xưa màu sắc cổ xưa đình viện. Trong nội viện thanh tịnh ao nhỏ, con cá du đãng, tùng bách mấy cây, lẻ loi chờ trọi địa đứng lặng lấy, hành lang gấp khúc thượng, của một thâm trầm, đều là chân quý đàn mục dựng, khắc tranh hoa điểu chờ đồ án. Xích Sa hướng đóaỷ lan nói, "Đóa cô lương Ngươi về sau tiểu cư ở chỗ này à? a?" A Đoá đánh ra bốn phía, tán thưởng nói, "Cũng không tệ lắm, bất quá, nơi nơi này có cái gì thú vị chưa? Tiểu tử kia phải ở chỗ này tu luyện 3 năm, nếu không có thú vị, ta cũng không muốn chờ hắn." Xích Sa có chút kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ nàng cường đại như thế giới thực lực, nhưng lại một cái khả ái như thế tiểu hài tử tâm tính, hắn cười khổ nói, "Nơi này là chuyên môn tu luyện, thú vị ngược lại là không có, bất quá ta có thể giúp ngươi tìm một chút việc vui." "Cái gì việc vui?" A Đoá tò mò nói. Xích xa mỉm cười, nói, "Ngươi nếu như ưa thích theo đâm." Ta ngược lại có thể mời một ít thợ may, lại để cho chính ngươi chế tác một ít quần áo. Tại hắn xem ra, nữ hài đều đưa thích theo thừa như vậy việc. A Đoá Cao mày nói, "Theo thùa. Ta khi còn bé tựa hồ nghe mụ mụ đã từng nói qua, bất quá một chút cũng không thú vị, như vậy đi, ta trước chơi đùa xem, nếu như không thú vị, ta tiểu không chơi." Xích xa mỉm cười, nói, "Tốt. Đem Đoá ỷ Lan dàn xếp ở chỗ này về sau." Xích xa ngay tại tùy tùng nữ bộc nhân ở bên trong, chọn lựa một ít thêu thừa tay nghề tương đối cao, tiến đến phụng dưỡng Đoá ỷ Sau đó, Trình Hàn đều tiến về trước đến đệ nhất trọng Cửu Thiên Tiên Đài. Không biết cái này sau cái tiểu quái vật đều xông đã đến tầng thứ mấy. Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, tại đệ nhất trọng Cửu Thiên Tiên Đài nhìn lướt qua, cũng không có trông thấy đường lân bọn người. Lúc này đi vào đệ nhị trọng Cửu Thiên Tiên Đài. Lúc trước bốn người kia, chỉ có một người tiến vào đến đệ tứ trọng tiên, không biết bọn hắn trong lúc này có người hay không tiến vào đến rất cao đấy. Xích xa tại đệ nhị trọng Cửu Thiên Tiên Đài không có trông thấy người, đôi mắt có chút sáng ngời, đi tới đệ tam trọng Cửu Thiên Tiên Đài, ở chỗ này đồng dạng không có chứng kiến người. Xem ra Cái này một đám thực lực quả nhiên hiếu thắng, dù sao cũng là tu luyện 7 năm, mới lại tới đây đấy. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nhanh chóng lướt hướng đệ tứ trọng Cửu Thiên Tiên Đài. Tại đệ tử trọng Tiên Tiên trên này, hắn thấy được ngồi xếp bằng Thương Dương, hắn cười cười, nhẹ nhàng địa đi đến trước mặt hắn, nói, "Tại đây chỉ có người sao?" Thương Dương mở to mắt, trông thấy là Xích xa, hắn sắc mặt có chút khó coi, nói, đúng vậy." Xích xa ý thức được câu hỏi của mình, tại Thương Dương nghe tới có chút trói tai, trong lòng của hắn cảm thấy hầy nãy, chợt nói, "Ta lên bên trên nhìn xem." không biết bọn hắn xông đến thứ mấy trọng Cửu Thiên Tiên Đài rồi. Thương Dương nói, "Tiền bối, ngươi nếu là chứng kiến cái kia Đường Lân mấy người bằng hắn, thỉnh nói cho ta biết một tiếng, bọn hắn tại thứ mấy trọng Cửu Thiên Tiên Đài?" Xích xa mỉm cười, nói, "Đi." Tại Xích xa sau khi rời đi, Thương Dương có chút cắn răng, năm chặc năm đấm, cái này 7 năm tu luyện, hắn mất ăn mất ngủ, bản cho là mình có thể siêu việt lúc trước đạt được Cửu Kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh Đường Lân, nhưng không ngờ những người còn lại tiến bộ, đều xa xa lỗi nặng hắn. Không nói trước cái kia Đường Lân, tựa là hiên viên cùng mình thực lực cũng đã cường đến tiếp cận khủng bố tình trạng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Để cho nhất hắn phẫn nộ chính là, lúc trước hắn không cách nào đả bại Chu Hoa, hôm nay hắn như trước không cách nào đả bại. Nhân sinh nhất biệt cốt sự tình, dù là đem làm người dùng hết tất cả lực lượng cố gắng, lại còn thì không cách nào đánh bại lúc trước đối thủ. Cái kia đường lân, lần này trở lại, biểu hiện thường thường, tựa hồ không có quá biến hóa lớn, thử, tiêu ngạo tự mãn, nói không chừng lần này 10 năm nữa hẹn, muốn bị thua ở đẳng kia minh trong tay. Cho dù không rơi thua ở mình trong tay, cái kia Liễu Thanh đều có thể đánh bại hắn. Thương dương ánh mắt lập lòe thầm nghĩ trong lòng, hắn có lẽ tại đệ ngũ trọng thiên, hoặc là đệ lục trọng thiên, còn có 3 năm thời gian, ta nhất định phải siêu việt hắn và chết tiệt Chu Hoa. Hắn ánh mắt lộ ra điên cùng chi sắc, dốc sức liều mạng phun ra nuốt vào lấy nguyên khí. Đệ ngũ trọng Cửu Thiên Tiên Đài. Xích Sa lại tới đây lúc, liếc thấy gặp ngồi xếp bằng tu luyện Chu Hoa, hắn nhìn lướt qua xung quanh, cũng không có chứng kiến Liêu Thanh, trong lòng có chút kinh ngạc, chợt nghị đến Liêu Thanh cùng Chu Hoa giáo thủ, trong nội tâm thoải mái ra. Hắn không có đi quấy rầy Chu Hoa, trực tiếp hướng đệ lục Cửu Thiên Tiên mà đi, thấy được thân thể thất tha Liêu thanh. Ngồi xếp bằng tại Bạch Ngọc Thạch trên quảng trường, tìm hiểu lấy cái kia trong sân rộng cổ xưa tấm bia đá. Xích Sa mỉm cười nói, "Cái này đệ lục trọng Cửu Thiên Tiên Đài nguyên khí tu luyện bí pháp, phi thường khó được, ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ, có thể nhanh hơn ngươi nguyên khí phun ra nuốt vào gấp 10 lần tốc độ." Liêu Thanh ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu. Nàng tự nhiên biết rõ, gấp 10 lần nguyên khí phun ra nuốt vào tốc độ, ý vị như thế nào. Tại đối địch lúc, xuất thủ của nàng là địch nhân gấp 10 lần, vô luận là đánh phủ đầu hay vẫn là phát sau mà đến trước, đều có thể đơn giản làm được. Cái kia đệ Cửu Thiên này Có thể tăng mạnh bao nhiêu lần đầu này?" Liêu Thanh đột nhiên hỏi. Xích xa khẽ giật mình, thân sắc có chút cổ quái, nói: "Nghe đồn, đệ cự trọng Cửu Tiên Tiên Đài Nguyên Khí tu luyện bí pháp, tên là Vạn Lưu Quy Tông, có thể tăng mạnh gấp trăm lần nguyên khí phun ra nuốt vào tốc độ, nếu là có thể đủ học hội, chỉ cần tu luyện một năm, ưu chống đỡ mà vượt người khác 100 năm. Tu luyện 100 năm, tiểu tương đương với người khác tu luyện một và năm. Liêu Thanh đồng tử co rút lại, sợ hãi nói: "Cái kia như vậy, nếu là bị người lĩnh ngộ đến, chẳng phải là trăm ngàn năm, có thể trở thành tiên nhân." Xích Sa khẽ nói: Thành tiên nào có đơn giản như vậy, kể cả thánh nhân 6 cái cảnh giới, từng cảnh giới đều có bình mấy, tỷ như theo bị ngạn cảnh đột phá đến thiên cơ cảnh, cần muốn cường hành linh hồn lực lượng, hoặc là chắc chắn cây cầu bị nạn mới có thể ngăn cản bị ngạn cuối cùng, nhìn xem thiên cơ. Mà theo thiên cơ cảnh đến hỏi đạo cảnh, rồi lại là một cái cửa khẩu, cần ngộ đạo mới được, nếu không cho dù nhiều hơn nữa nguyên khí, đều là phi công. Liêu Thanh phục hồi tinh thần lại, lòng có đồng cảm, riêng là thánh nhân 6 cảnh, liền có nhiều như vậy cửa khẩu, muốn muốn trở thành tiên, tự nhiên là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Xích Sa nói, hơn nữa Cái này đệ cựu trọng cựu thiên tiên đại, tự theo cựu thiên tiên đại gì cư ở chỗ này về sau, có thể đi vào tầng kia người, giải giác không có mấy, khóa trước cựu kiếm vấn đỉnh top 10 người, đại đa số đều tại năm sáu trọng thiên tà hữu, coi như là đệ nhất danh, có thể đi vào đến tầng thứ 7, hoặc là tầng thứ 8, cũng đã phi thường có được. Năm đó Phong Vũ chân nhân, tự là tiến vào đến đệ bắt trọng cựu thiên tiên đại, kinh tài diễm diễm, hôm nay 3000 năm đi qua, cũng đã là ra tỏa cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, tự là bát tiên. Liêu Thanh trong đôi mắt lóe ra dị quang, nói, không biết cái kia ba cái quái vật có thể không thể tiến vào đến đệ bát trọng thiên, hoặc phải đệ cửu trọng thiên. Xích xa khẽ giật mình, chợt cười nói, cái này ngược lại là khó nói, ta đoán chừng đệ bắt trọng cửu thiên tiên này, hẳn là có thể đi vào, ba người bọn hắn, tư chất đều không kém cõi lúc trước phong vũ chân nhân, trong đó Hiên Viên, tư chất xuất chúng, bị chúng ta Bạch Vũ môn trường giáo nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử. Mà cái kia Đường Lân, cũng bị Thiên Âm Phật Tổ thu làm đệ tử, hơn nữa phá lệ cho phép hắn dùng tục gia đệ tử thân phận, tiến vào nhân đăng cổ Phật đường. Bất quá, muốn đi vào cửu trọng cửu thiên tiên này, vẫn còn có chút khó khăn. Chỉ mong bọn hắn có thể vào đi thôi. Liêu Thành ngón tay nhỏ nhắn có chút nắm chặt, nhẹ khẽ cắn môi dưới, nói, tiền bối, ngươi như chứng kiến bọn hắn tại thứ mấy trọng tiên, có thể không cáo chi tà thoáng một phát sao? Xích xa mỉm cười nói, cũng được. Hắn tạm biệt Liêu Thành, đi thẳng tới tầng thứ 7 Cửu Thiên Tiên Đài, ở chỗ này không có chứng kiến người, trên mặt hắn lộ ra đầy ý thần sắc, trở đi vào để bắt trọng Cửu Thiên Tiên Đài. Ân. Xích Sa ngắm nhìn bốn phía, Bạch Ngọc Thạch quảng trường bao la vô cùng, liếc có thể trông thấy cuối cùng, cũng không có trông thấy đường lần bọn người thân ảnh. Khó Chẳng lẽ tại đệ Cửu Trọng Cửu Thiên Tiên Đài? Xích Sa đồng tử dần dần co rút lại, lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn vội vàng hướng đệ Cửu Trọng Cửu Thiên Tiên Đài lao đi. Vèo, nhảy lên đến đệ Cửu Trọng Cửu Thiên Tiên Đài trên, hắn liếc mắt liền thấy được ba đạo thân ảnh, phân biệt ngồi xếp bằng tại quảng trường ba cái phương vị, ngửa đầu nhìn trời bên trên minh mông đầy sao đồ xuất thần. Đều tại, Xích xa ngược lại hút miệng khí lạnh, không nghĩ tới Đường Lân ba người, vậy mà đều ở đây đệ Cửu Trọng Cửu Thiên Tiên Chương 28: Kim sát mệnh bạn. Đường Lân và ba người đều là tập trung tư tưởng suy nghĩ tan vỡ lấy trên bầu trời ngôi sao, cũng không có phát giác được Xích xa tồn tại, cho dù cảm ứng được, cũng không đếm xuể tới hội. Xích xa thức thời địa không có qué giãy ba người, chậm rãi thối lui ra khỏi đệ cửu Trọng Thiên Tiên Đài. Khi trở lại đệ Lục Trọng Thiên Tiên Đài lúc, hắn đem đường lần và ba người tin tức, nói cho Liếu Thanh về sau, cái này lãnh lão nữ tử thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Sau đó, nàng không có nhiều lời một chữ, lập tức nhắm mắt lại, tiến hành tu luyện. Xích Sa trong nội tâm cảm thán, sau đó đem tin tức phân đừng nói cho Chu Hoa cùng Tương Dương hai người. Hai người này biểu hiện, cùng liêu Thanh, Cơ hồ Đồng, dạng, đều là lập tức nhanh hơn tốc độ tu luyện 3 năm. Xích xa đứng tại trung linh đỉnh núi, nhìn qua trên đỉnh đầu Cửu Thiên Tiên Đài, không biết cái này ba cái tiểu quái vật, có thể hay không tại trong 3 năm, lĩnh ngộ cái kia Vạn Lưu Quy Tông Nguyên Khí vận hành bí pháp. Trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Đường Lân và ba người thiên tư, hoàn toàn không kém cỏi năm đó Phong Vũ chân nhân, có lẽ ngàn năm về sau, có thể đạt tới ra tòa cảnh, thậm chí bản tiên. Mà cái này một nhóm người, đều là hắn dẫn đầu đi ra, ngày sau nói ra, hắn cũng là trên mặt có quang ước chừng 10 ngày tà hữu. Đường Lân mới đưa ngôi sao đầy trời tan vỡ hoàn tất, điều này cần siêu cao tinh thần lực, nếu không còn không có đếm tới 1000 cái, sẽ đem trước khi mấy qua lẫn lộn. Tổng cộng là 1 tỷ 2 ngôi sao, không nhiều, không ít một cái. Đường Lân ánh mắt lập lòe, quả nhiên huyền cơ trong này, 12, không bàn mà hợp ý nhau dễ dàng ấy, 12 vi lượng nghi, lượng nghi vi điều hòa. Điều hòa. Đôi mắt của hắn trong lộ ra trầm tư. Dùng bản thân vi vòng xoáy, lỗ chân long thổ nạp tốc độ tăng nhiều, chỉ là, cái này cuối cùng hay vẫn là tầm thường chi pháp. Người bình thường liền có thể đủ suy đoán đạt được. Cái này cựu trọng thiên tiên tiên nải nguyên khí vận hành bí pháp, cũng không phải đơn giản như vậy. Mấu chốt ở chỗ điều hòa. Đường Lân nhìn qua đầy trời đầy sao đổ, lông mày co rút nhanh, trầm tư không nói. Thời gian cực nhanh, thời gian qua mau. Đem làm 3 tháng quá khứ. Đường Lân lĩnh ngộ đến thiên địa vạn vật đều là nhất thể cấp độ, ý đồ đem thân thể cùng thiên địa nguyên khí hợp làm một thể, kể từ đó, nhạn nạp tốc độ còn không phải nhanh chóng. Chỉ là, muốn đơn giản, làm lại khó. Đem làm 8 tháng quá khứ. Đường Lân một lần nhìn qua tinh không độ số thần Nghe tới mênh mông bầu trời, bởi vậy liên tưởng đến phiêu miểu vân hải, suy nghĩ đến biển lúc, linh cơ lóe lên. Hải nạp bách xuyên, muốn trước khai thác bản thân đan điền mới có thể học tập bộ này nguyên khí vận hành bí pháp, nếu không, chỉ sợ một phát động, hô hấp mà đến nguyên khí lập tức liền đem thân thể lách vào bạo. Bất quá, đan điền của ta đã khá lớn, rót vào rộng lượng nguyên khí tại mệnh trong âm, đan điền sớm đã mở đến vô cùng lớn. Một năm sau, Đường Lân cả ngày lẫn đêm đang trông xem thế nào đầy sao đồ, trong một ngày bỗng nhiên đốn lộ, minh bạch đầy sao đồ ảo cái này vô số lời sao, tựu giống như thiên địa nguyên khí. Tinh không là đan điển. đem bản thân xem thành tinh không, đem nguyên khí cho rằng ngôi sao. Hắn xem nhìn trời bên trên 1 tỷ 2 ngôi sao, bố trí xuống quy tích, từ đó phát giác đến một tia vật luật, cái này đầy sao giữa lẫn nhau, đều là lẫn nhau hấp dẫn. Lại để cho nguyên khí sinh ra lực hút. Đường Lân trong nội tâm hiện ra ý nghĩ như vậy, hắn thử lại để cho bên người nguyên khí tiến hành xoay tròn. Trong cơ thể mỗi hạt nguyên khí đều đang xoay tròn. Muốn điều khiển mỗi hạt nguyên khí tiến hành xoay tròn, cần lớn tinh thần lực, Đường Lân cố hết sức mới có thể làm được, đem làm trong cơ thể hắn sở hữu tất cả nguyên khí xoay tròn lúc một cổ mênh mông lực hút, đột nhiên tác động bốn chu thiên địa phương. Ầm ẩm. Vô số nguyên khí như như thác nước trút xuống mà xuống, nồng đậm được cơ hồ giống như khí vụ, hướng đường Lân thân thể chen chút tới. Đường Lân lập tức cũng cảm giác, trong cơ thể bị một cổ cực lớn nguyên khí chỗ tràn ngập, hắn nhanh chóng đem những này nguyên khí đều cô động tiến mệnh trong ầm. Mệnh bàn lập tức được mở mang đi ra, có thể dung nạp mới một cái mệnh tự điểm. Nhiều như vậy nguyên khí. Đường Lân trong nội tâm kiếp sợ, hắn cảm giác mình ý niệm khế động, toàn bộ thiên địa nguyên khí, phảng phất đều có thể bị chính mình dẫn dắt mà đến. Tốc độ này, tuyệt đối là trước kia hơn trăm lần. Đường Lân nhắm mắt lại, toàn lực vận hành bộ này bị pháp, trong lúc nhất thời, cái này đệ cự trọng thiên tiên đài trên tiên khí, nguyên khí đều bị thân thể của hắn dẫn dắt, điên cuồng hội tụ mà đến. Ầm ầm. Nguyên khí lưu động kiếm, dẫn động gào thét địa tiếng sấm nổ mạnh, làm cho người màng thai ông ông phát tiếng nổ. Bên cạnh Hiên Viên cùng mình đều làm mở to mắt, giật Minh Điệu nhìn xem Đường Lân, chỉ thấy Đường Lân thân thể trung quanh, vô số nguyên khí như một thứ thứ mềm mại tỏa luộc, phiêu đãng tiến trong thân thể của hắn, những này nguyên khí nồng đậm được cơ hội nhanh muốn trở thành trạng thái dịch. Hiên Viên ánh mắt lóe lên, trong đôi mắt lộ ra lệnh kiên quyết. Chất ngẩng đầu tiếp tục xem nhìn trên bầu trời đầy sao đổ. Bên cạnh mình, có chút nắm chặt ngón tay nhỏ nhắn, không có nhiều hơn nữa xem đường lần, nhắm lại tiến hành tu luyện của mình. Không hề nghi ngờ, hai người này đều rất thông minh. Có thời gian nhìn người khác thành quả, không bằng nhiều cố gắng để cao bản thân. Đường Lân một bên hô hấp thổ nạp lấy chúng quanh nguyên khí, vừa cảm thụ bản thân biến hóa, hắn phát hiện, bộ này vận hành bí pháp thật không đơn giản. Như vòng xoáy vận hành bí pháp, là đem nguyên khí lay động thành vòng xoáy, tạo thành một cổ lực hút. Mà bộ này bí pháp, nhưng lại dùng từng nguyên khí vi vòng xuấy, kể từ đó Một hạt nguyên khí chính là một cái vòng xoáy. Vô số nguyên khí, tựa là vô số vòng xoáy. Tuy nhiên từng vòng xoáy lực kéo rất nhỏ, nhưng tổ hợp cùng một chỗ, tiêu thập phần cực lớn, sau đó lại đem sở hữu tất cả vòng xoáy nguyên khí hội tụ thành một cái đại vòng xoáy. Bởi như vậy, lực kéo tiêu bạo tăng đến một cái trình độ khủng bố. Hấp hội bộ này vận hành bí pháp, Đường Lân trong nội tâm dần dần yên tâm lại, bắt đầu tăng lớn độ mạnh yếu hấp thu lấy trùng quanh nguyên khí. Tại đây nguyên khí cơ hồ vô cùng vô tận, tùy ý ngự như thế nào hấp thu cũng sẽ không khô kiệt. Đường Lân tôn phệ tốc độ như kình nước. Một cǒu nguyên khí hướng trong thân thể của hắn tiêm vào đi vào, thấy bên cạnh Hiên Viên cùng mình đều là âm thầm kinh hãi. Mặc dù có nguyên khí bí pháp, bất quá như vậy rộng lượng nguyên khí tràn ngập trong người, tuyệt đối sẽ đem thân thể lách vào bạo không thể. Nhưng mà, hai người cũng không có chứng kiến, đường lân trong cơ thể có một đoàn kim quang, đem những này nguyên khí đều nuốt vào. Cái này kim quang ngầm đậm được có chút chứng mắt, ước chừng lòng bài tay lớn nhỏ, thừa diện có vô số màu bạc hào quang, rậm rạp chẳng chịt như lỗ kim giống như, làm cho người đến đều đến cùng rõ. Nếu là đem tia sáng này lạnh tan, sẽ trông thấy, cái này rõ ràng là mệnh bàn. Tràn ngập cổ vận mệnh bản cung, lưu động lấy kim sắc đường vân, thượng diện tràn ngập một hồi khủng đố nguyên khí. Đệ 782 cái mệnh tự điểm, ngưng. Đường Lân ánh mắt lóe lên, mi tâm chúng sinh đạo trong sinh sôi nảy nở ra đại phá diệt đạo, dung nhập tiến trong cơ thể mệnh trong âm, hóa thành một cái mệnh tự điểm. Theo mệnh tuyến điểm trước mắt, toàn bộ mệnh bản trên kim quang lóe lên, lưu động nguyên khí càng thêm nồng đậm. Dùng tại đây nguyên khí, không biết ta có thể ngưng tụ thành bao nhiêu mệnh điểm. Đường đôi mắt lập lòe, trong nội tâm lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước lựa chọn của mình quả nhiên là đối với, chờ đạt tới mệnh bản cảnh về sau Mới đi đến cái này cựu Thiên Tiên Đài, như là trước kia sẽ tới, cái kia sẽ thua lô lớn. Vận dụng lấy bộ này Tân Học Nguyên Khí vận hành bí pháp, Đường Lân hô hấp hổn nạp tốc độ bay nhanh, thân thể của hắn điên cùng mà cắn nuốt nguyên khí, đem làm đạt tới nhất định báo hòa lúc, liền cô động ra mệnh truyền điểm. Ngoài ra, tâm tư của hắn cũng không có toàn bộ ở chỗ này, mà là phân ra một bộ phận, suy tư về Vô Tận Tinh Không tầng thứ 3 thân pháp. Cái này Vô Tận Tinh Không tầng thứ 3, chỉ có lượng cấp độ, đầu tiên là tuyệt đối lĩnh vực, thứ nhì là thời gian lưu sa. Dùng hắn hôm nay thân pháp, có thể làm được tu vi Tuần Di vốn là ra tỏa cảnh cường giả, mới có thể lĩnh ngộ bí pháp. Về phần tuyệt đối lĩnh vực, tiêu hoàn toàn là bản thân cùng hư không hợp làm một thể, không đơn giản mình có thể thuấn di, còn có thể lại để cho mang theo binh khí, người, hoặc là hết thể sự vật đều có thể thuấn di xuyên thẳng qua. Cái đó và mệnh bản cảnh lĩnh vực có chút tương tự. Tại lĩnh vực chính giữa, mình chính là chỗ thể. Chỉ là, mệnh bản cảnh lĩnh vực là đánh chết thái cổ yêu thú, áp dụng hắn yêu đan bên trong đích đặc tính, tiến hành chế tạo ra đến ngụy lĩnh vực. Tại đây trong lĩnh vực, không chỉ nói chính mình là chủ thể, tựa là tuấn di đều không thể làm được. Cái này lĩnh vực chỉ có thể tăng phúc bản thân tốc độ, lực lượng, hơn nữa đối với địch nhân tạo thành áp bách, giảm tốc độ chờ hiệu quả. Nhưng mà, tuyệt đối lĩnh vực lại là chân chính lĩnh vực. Ở bên trong có thể thuần di, hoàn toàn tùy là chủ thể. Bất luận kẻ nào tiến vào đến cái này trong lĩnh vực, tùy là tuyệt đối con mồi, tùy ý xâm lược. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu là ngươi trực tiếp thuần di đến địch trong cơ thể con người, phá thể mà ra, giết người chẳng phải là dễ dàng. Đây mới thực là lĩnh vực, đoán chừng chỉ có bán tiên cỡ giả mới có thể lĩnh ngộ a. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng về phân tâm thứ 2 cảnh giới thời gian lưu xa, Dựa theo vô tận tinh không quy tắc chung mà nói, năng lực thì càng tăng kinh khủng, không đơn giản có thể xuyên thẳng qua tại hình thành tuyệt đối lĩnh vực, còn có thể nhảy lên tại bất đồng không gian. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mặc ngươi xuyên thẳng qua. Như vậy thân pháp bí pháp, tuyệt đối là đỉnh tiêm bí pháp, hoàn toàn không kém cỏi vô tình kiếm pháp, Đường Lân âm thầm bực, Thất Tinh Võ Quán như vậy tiểu vũ quán, tại sao có thể có tốt như vậy bí pháp? Nghĩ đến lúc trước chính mình đạt được cái này bí pháp lúc, từng nghe nói, đây là Thất Tinh Võ Quán theo gì tích trong phủ mà được chẳng lẽ là tiên nhân còn sót lại hay sao? Vô tình kiếm pháp tầng thứ 2, vong tình kiếm pháp, dựa theo quy tắc chung đi lại, nếu là hậu hội, có thể tung hoành thánh nhân cảnh. Nếu là học hội tầng thứ 3 tuyệt tình kiếm pháp, tiểu là tiên nhân đều có thể liều mạng, nếu là lĩnh ngộ trí cao vô tình kiếm pháp, tiểu là tiên nhân đều bị chém giết. Chỉ là, cái này vong tình kiếm pháp ý cảnh, ta chậm chạm không có đụng chạm đến, không cách nào tu luyện, cái này có lẽ cùng cá nhân kinh nghiệm có quan hệ, có lẽ ta quên đi mất nàng, là có thể luyện thành. Nghĩ đến đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng, trong lòng của hắn tiu ẩn ẩn đau. Muốn quên nàng, nói dễ vậy sao? Trừ phi người chết phục sinh, nhặt ngượn điên đảo. Trước đây, hay vẫn là trước học vô tận tinh không thân pháp, nếu là có thể lĩnh ngộ đến tuyệt đối lĩnh vực, tiểu là ra tỏa cảnh cứng giả, ta đều có thể đánh chết. Đường Lân thu hồi sở hữu tất cả tạm nhiệm, bắt đầu nghiên cứu tuyệt đối lĩnh vực bí pháp. Cái này tuyệt đối lĩnh vực bí pháp, hết sức phức tạp, chú ý ý cảnh, kỹ xảo, tốc độ, lực lượng, tinh thần chờ các hạng phối hợp, yêu cầu cực cao. Đường Lân không có khí thỏa, răng khổ tư. Chương 29, Đường Lân vạn minh. Thời gian trôi qua, 3 năm trong nháy mắt thì Theo đường lân đám người đi tới Cửu Trọng Thiên Tiên Đài, hôm nay 3 năm dĩ nhiên đi qua. Xích xa trong nội tâm cảm thán, thời gian như thoở đường, trong 3 năm này, Đường Lân cùng Hiên Viên, Minh, cái này 3 cái tiểu quái vật tiến bộ, hắn ngược lại là cảm thụ không xuất ra. Bất quá, Chu Hoa, Thương Dương, Liễu Thanh bọn người tiến bộ, nhưng lại hết sức rõ ràng. Trong đó Liêu Thanh, theo lúc trước đệ lục Trọng Thiên Tiên Đài, tại tu luyện 2 năm sau, liền tiến nhập tầng thứ 7 Thiên Tiên Đài, về sau lại tu luyện nửa năm, tiến nhập đệ bắt Trọng Thiên Tiên Đài. Mà Chu Hoa cùng Thương Dương bọn người, đều là thực lực bay bọn và trước kia tiên trên này, tăng lên nhất trọng tiên, tiến bộ phi thường khả quan. Đối với kết quả như vậy, Xích Sa cảm thấy phi thường hài lòng, để cho nhất hắn thỏa mãn nhưng lại đường Lân và ba người, tại trong 3 năm này, hắn đã từng đi thăm dò xem qua mấy lần, phát hiện đường Lân bọn người đều là lĩnh ngộ vạn lưu quy tông bí pháp. Bộ này bí pháp truyền lưu đã lâu, mà ngay cả hắn đều thập phần trông mà thèm, chỉ là trên người có mệnh, không cho phép học trộn, lúc này mới bỏ đi ý niệm trong đầu. Mắt thấy đường Lân bọn người họp hội, hắn cũng cảm thấy vui vẻ, tựu như chính mình học xong đồng dạng. Ánh sáng mặt trời mới lên, ôn hòa ánh mặt trời rơi vãi khắp mặt đất. Trung linh phong chi đỉnh, Xích Sa mỉm cười địa đứng lặng trong gió, trên người kim sắc áo giáp dưới ánh mặt trời hạ lập loè sáng lên, hắn nhìn qua trên đỉnh đấu đệ nhất trọng thiên tiên đại, nên đón lấy đường Lân bọn người trở về. Cũng không lâu lắm, theo cái kia đệ nhất trọng thiên tiên đài thông đạo cửa vào, Tiểu Phiêu lướ xuống đến vài đạo thân ảnh, theo thứ tự là Thương Dương, Chu Hoa, Liêu Thanh bọn người. 3 năm qua đi, mỗi người đều lộ ra càng thêm thành thục, khí tức trên thân như ẩn như hiện, thâm tàng bất lộ. Tại ba người bọn họ về sau, Minh cùng Hiên Viên, cùng với Đường Lân thân ảnh, đều là lục tục xuống một chuyến sáu người đứng tại Sích Sa trước mặt. Lúc trước các ngươi tới tiểu tiên giới lúc, là 10 năm trước, hôm nay 10 năm qua đi, các ngươi mỗi người thực lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sích Sa mỉm cười nói, Phong Vũ chân nhân đã tại dẫn tiên quảng trường chờ, còn lại bốn người cũng đều tại đâu đó, các người đi thôi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nhìn bên cạnh Minh. Trùng hợp Minh lúc này cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người trên không trung đụng vào cùng một chỗ, lóe ra kịch liệt hỏa hoa. 10 năm ước hẹn. Lúc trước Phong Vũ chân nhân thay Minh ở dưới chiến tiếp, hôm nay rốt cục muốn thực hiện. Đường Lân khỏe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười. Bản thân nhiệt huyết đều dần dần sôi trào, hắn nhìn qua phía trước Xích Sa, đột nhiên cảm giác được thiếu khuyết chút gì đó, trong nội tâm khẽ động, nói: "Tiền bối, ta cái kia bằng hưu đâu này?" Xích Sa cười nói, nàng kìm nén không được, sớm đã đi ra, ngươi cái này bằng hữu thật là có thú, tại đây nguyên khí như thế nồng đậm, nàng vậy mà cũng không nhiều đãi. Đường Lân khẽ giật mình, vội la lên: "Nàng khi nào thì đi hay sao?" "Một tháng trước a." Xích Sa nghĩ nghĩ, nói: "Nàng lại để cho ta cho ngươi biết, nói nàng rất nhanh sẽ trở lại, sẽ không ở bên ngoài quấy rối." Hai hỏa nhân gian Hắn thuần sắc có chút cổ quái, trong nội tâm buồn bực, thật sự không nghĩ ra vậy đáng yêu lại xinh đẹp đóa ý lan, nơi nào sẽ là có thể làm ra thai họa nhân gian loại sự tình này người. Đường Lân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như thế nói đến, một tháng thời gian, đảm nhiệm nàng như thế nào dày vò, đều tạo không thành được bao nhiêu động tĩnh, ngược lại là có thể an tâm. Đi thôi." Xích xa hướng chúng nhân nói, tất cả mọi người đang chờ các ngươi đây này. Hắn dẫn đầu đi đến, một đoàn người thông qua chuyển tầng trận, đã đi ra cựu Tiên Tiên Đài, trực tiếp xuất hiện tại dẫn tiên trên quảng trường. Phong Nhãn nhìn lại, giọng lớn bạch sắc quảng trường, mêng mông Giống như một khối rộng lớn bình nguyên, chỉ có thể trông thấy phương xa chân trời, sừng sững lấy vài tòa hùng vĩ cung điện. Đường Lân ánh mắt đã rơi vào truyền tống trận phía trước. Một thân áo bảo xanh Phong Vũ chân nhân, toàn thân mang theo xuất trần phiêu giật khí thức, khoan thai địa đứng ở nơi đó, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, làm như tại xuất thần. Nghe được động tính, Phong Vũ chân nhân quay đầu, nhìn qua Đường Lân bọn người, khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Tại Phong Vũ chân nhân bên người, là bốn đạo thân ảnh, ba nam một nữ, mỗi người trên người đều có cường hành khí tức, cũng đã đạt tới mệnh bản cảnh giới. Theo lúc trước thánh thể cảnh Tại ngắn ngủi 10 năm thì đến được mệnh bản cảnh, như vậy tiến bộ đã là kinh thế hai tụ, có thể thấy được 4 người này tại 10 năm này ở bên trong đều không có rơi xuống tiến độ tu luyện. Phong Vũ chân nhân nhìn qua Đường Lân, mỉm cười nói, 10 năm không thấy, thực lực của ngươi có rất lớn tiến bộ, hôm nay có lẽ chính là ngươi thực hiện lời hứa thời điểm a. Đường Lân lạnh nhạt nói, cái này tự nhiên. Phong Vũ chân nhân khẽ gật đầu, nói, cuộc quyết đấu này, hữu do ta cùng xích xa đại tướng cùng một chỗ làm trọng tài, có chúng ta ở bên cạnh lực trận, các ngươi có thể thỏa thích chiến đấu, nếu là đã đến sinh tử tương bạc thời điểm, chúng ta hội ngăn trở không cần lo lắng xuất hiện tương vong. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, nói, cái này không còn gì tốt hơn. Bên cạnh Chu Hoa, Thương Dương bọn người đều là đôi mắt tỏa sáng, có thể chứng kiến Đường Lân cùng mình chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là mở rộng tầm mắt, từ đó có thể cảm ngộ đến rất nhiều thứ. "Cứ lấy tại đây vi chiến trường a." Phòng Vũ chân nhân trong đôi mắt lập lòe một tia ánh sáng, toàn thân hiện ra bành trướng nguyên khí, thân thể của hắn huyền nổi giữa không trung, đưa tay hoạt đi. Ầm ầm. Vô tận nguyên khí theo trong hư không chen chúc mà đến, hội tụ tại rộng lớn dẫn tiên trên quảng trường. Tại ngón tay của hắn khắc xuống, nguyên khí giống như nghe lệnh giống như, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tòa trăm trượng lớn lên đài chiến đấu, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ước chừng cao 3 trượng. Dung thuần túy nguyên khí ngưng tụ đài chiến đấu, như vậy khí phách cùng đại thủ bút, thấy Chu Hoa cùng Thương Dương bọn người đôi mắt tỏa sáng lấy hào quang. Đường Lân ánh mắt lóe lên, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, gió này vũ chân nhân tu vi, xác thực là thâm bất khả trắc, lại có thể chịu đến như vậy đang nguyên khí, thực lực bản thân chỉ sợ cách này bán tiên cũng sẽ không qua sa. Mấy cái trong chớp mắt, một tòa nguy nga đài chiến đấu tiểu hình thành. Ngay tại đường lân cùng mình chuẩn bị lên đại lúc, trong lúc đó, mọi người đỉnh đầu bầu trời, không khí như sóng nước giống như vặn mèo, sau đó truyền đến một đạo gào thét tiếng gió. Xôn sao, một chiếc vàng nhà sát một thuyền, theo trong hư không phi ra, không khí như sóng nước nộn nhạo tại quanh thân, thượng diện trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến vài đạo thân ảnh mơ hồ. Cái này một thuyền chậm rãi tại trên quảng trường không dừng lại, hơi chút hạ thấp độ cao, sau đó từ phía trên tiềm lực ra một đạo lục bảo lão nhân, hướng Phong Vũ thực có người nói, hôm nay là gió nào, vậy mà đem Phong Vũ chân nhân đều thổi tới rồi, 300 năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a." Phong Vũ chân nhân đôi mắt nhau lại, mỉm cười nói, mặc Vũ tử, ngươi không phải tiến vào Hoang hải di tích đi lịch lãm rèn luyện đến sao? Như thế nào lên làm lần này cựu kiếm vấn đỉnh hộ tống người?" Cái này Lục Bào lão nhân cười cười, nói, "Lần này nghe nói có một tư chất không tệ, cho nên cử ra đến xem. Ờ, Xích Sa lão đệ, ngươi cũng ở đây đây này." Xích xa mỉm cười, nói, "Đã lâu không gặp." Đường Lân bọn người đôi mắt sáng ngời, tỏa sáng ra khác thường hào quang, chăm chăm vào cái này Mạc Vũ tử sau lưng một thuyền, chỉ thấy cái kia thượng diện phiêu lướt đi vài đạo thất ảnh. Khoan thai địa rơi vào trên quảng trường mặc Vũ tử cười nói đám tiểu tệ tử mau đến xem xem lần trước top 10 tên thiên tài cái này có thể là trường bối của các ng người hào hào học tập học tập chương 30 chiến đấu tư cách theo trên một tuy phiêu lướt xuống tầm 10 đạo thân ảnh đồng loạt địa rơi vào đường lân bọn người trước mặt 7 nam nữ cầm đầu là một cái thần sắc lạnh lùng thiếu niên mặc cung đình phục trên vai hất lên hồng sắc tơ lụa, nắm trong tay lấy một thanh đào. đen từ đau đau này tràn ngập tử vonký thức giống như kiểu u bên trong đích ác Linh liên nào còn lại chính người có túi đầu đùa bớn ngón tay của mình Có ngựa đầu đang nhìn bầu trời, còn có ngáp, biểu lộ tất cả không giống nhau. Chỉ có tầm hai ba người tò mò nhìn đường lân bọn người. Mặc Vũ Tử cười mắng, danh con, buồn sự không có học hội, xem thường người ngược lại trước học xong, đừng tưởng rằng có vài phần bổn sự, tiểu quân vọng tự đại, tu chân giới nhất chú ý, tự là tôn sư trọng đạo." Hắn một người trong Tuấn Lang thiếu niên cười nói, "Tiền bối, tu chân giới không phải nói chuyện cứu thực lực vi tôn sao? Có đầy đủ mạnh thực lực mới có thể được đến tôn trọng của người khác, nếu không, kệ lên mặt, cái này là không đúng a." "Đúng vậy a." "Bọn họ là lần trước đích thiên tài." Ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức đâu rồi, không biết có có bao nhiêu lợi hại, nói không chừng cái kia xếp hàng thứ nhất đều không kịp chúng ta bài dành thứ tư đây này. Haha, ha. Cựu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu quan chủ khảo đã từng nói qua rồi, chúng ta lần này đích thế tài, vừa xa trước khi, có thể tại lần trước xếp hàng thứ nhất, tại chúng ta lần này đã có thể chưa hẳn. Những người này đều là khiêu khích địa nhìn xem Đường Lân chờ 10 người. Đường Lân thần sắc thong dong, mang theo một đám vui vẻ, hôm nay 10 năm qua đi, hắn sớm đã thành thủ, tự nhiên sẽ không cùng những bọn tiểu bối này chấp móc. Ngược lại là bên cạnh hắn Chu Hoa. Thương Dương bọn người nghe được trên mặt một hồi đỏ lên đôi mắt như điện, lạnh lùng điệu chằm chầm vào mấy cái người nói chuyện. Bất quá, những người kia hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, còn cố ý liếc mắt, tức giận đến hai người nghiến răng ngứa, nắm chặt nắm đấm. "Không phục sao? Tuy nhiên các người nhiều tu luyện 10 năm, bất quá chúng ta không ngại thi đấu thoáng một phát." Ở đằng kia cầm đầu lạnh lùng thiếu niên đằng sau, đứng đấy một cái bạch sắc tơ lụa trường bảo thiếu niên tuấn mỹ đôi má, như công tử văn nhã, mang theo vài phần ưu nhã khí tức, chỉ là đôi mắt của hắn lại tràn ngập nghiền ngẫm Dương đôi mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Vả ngươi chút thực lực Còn không, có tư cách cùng ta thi đấu? Cái này Tuấn Mỹ thiếu niên nợ nụ cười, nói, "Thật sao? Ta có thể đem lời này của ngươi lý giải vi, ngươi nhận thức kinh sợ đến sao?" Thương Dương nộ khí bừng bừng phân chấn, đi đầu bước lên một bước bàn tay hung hăng cách không vỗ, trong thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ mà đến, hình thành một chỉ nguyên khí cự trưởng, hướng thiếu niên này đón đầu chụp được. "Yếu chút buồn sự ấy sao?" Cái này Tuấn Mỹ thiếu niên đôi mắt lóe lên, rút ra trong tay kiếm, trên kiếm phong hiện ra lợi hại hàn khí, hướng cái này nguyên khí cự trượng nghiêng đâm mà xuống. Phúc. Cái này cự linh bản tay ầm ầm mưa Thương Dương mặt sắc khẽ biến, có chút khó coi. Cái này Tuấn Mỹ thiếu niên cầm kiếm mà đứng, khinh thường địa nhìn xem Thương Dương nói, "Ta là lần này bài danh thứ 7 Nam Cung Thiên, người xếp hàng thứ mấy? So với ta nhiều tu luyện 10 năm, cừu chút thực lực ấy sao?" Thương Dương nắm chặt nắm đấm, vừa rồi một trường này hắn thẩm nghĩ cho đối phương một bài học, nhưng cân nhắc đến song phương thực lực cách xa, cho nên cũng không có thi triển xuất toàn lực, chỉ dùng 6 thành lực đạo, lại không nghĩ rằng ngược lại đem mặt mặt mất hết. Đường Lân nhìn qua cái này cầm kiếm thiếu niên, trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ tới thiếu niên này bằng chừng ấy tuổi, đã có kinh ngở như vậy thực lực chẳng những có mệnh bàn cảnh tu vi, còn lĩnh nội nói, mà thôi thực lực như vậy, nhưng chỉ là xếp hạng đệ thất danh. Xem ra, lần này tuyển thủ, tư chất đều rất không tồi. Đường Lân trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Đúng lúc này, một đạo lệnh như băng được không có độ ấm thanh âm vang lên, "Vung kiếm của ngươi." Cái này giọng điệu như đế vương, tràn ngập tuyệt đối mệnh lệnh ngữ khí, hơn nữa mang theo một loại đương nhiên cao ngạo, phảng phất hắn nói, người khác thì nhất định phải làm được. Nói ra lời này, dĩ nhiên là là Hiên Viên. Hắn lạnh lùng đôi mắt, rơi vào cái này tuấn thiếu niên trên người, tuy nhiên là nhìn qua người này nhưng lại cho người một loại ảo giác, giống như hắn là nhìn xem phương xa. Cái này Tuấn Mỹ thiếu niên khẽ giật mình, chợt cười, nói: "Ngươi để cho ta buông kiếm." Hiên Viên không có trả lời. Hắn cũng không đem lời nói lần thứ hai. Bất quá mặc cho ai theo hắn thần sắc, đều đó có thể thấy được là có như vậy ý tứ. Tuấn Mỹ thiếu niên dáng tươi cười có vài phần giận dỗi, cười lạnh nói: "Thật quân vọng khẩu khí, ngươi xếp hàng thứ mấy? Đệ nhất, thứ hai, hay vẫn là đệ tam?" Hiên Viên âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi còn có 3 giây đồng hồ buông kiếm cơ hội." Tuấn Mỹ thiếu niên giận mặt, Hắn hai lần câu hỏi, hiên viên vậy mà cũng không có xem quá khứ, nhất là cái kia lạnh lùng tận sắc, giống như tất cả mọi người ở trước mặt hắn, đều chẳng qua là nhỏ bé hèn mọn con sâu cái kiến. Hắn cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn. Hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác thủ đoạn tê dần, hắn những hạ lông mày, không có đa tưởng, đón lấy cười lạnh nói, nhìn xem ngươi là như thế nào để cho ta bưng kiếm. Lạch cạch. Mũi kiếm mất rơi trên mặt đất thanh thúy thanh âm. Kiếm mất. Toàn trường tất cả mọi người đều là đồng tử co rút lại, hoảng sợ điệu nhìn xem tuấn mỹ thiếu niên bên chân, cái kia rơi xuống mũi kiếm. Trên chuôi kiếm còn nắm một tay, một bàn tay mà thôi. Kể cả cái kia cầm đầu lạnh lùng thiếu niên, đều là đồng tử co rúm lại, lộ ra khiếp sợ. Đường Lân cùng mình đều là thần sắc phong dong, cũng không có quá kinh hãi, vừa rồi một màn kia, trông thấy cũng không có nhiều người, vừa mới hai người bọn họ đều nhìn thấy. Mà cái kia Tuấn Mỹ thiếu niên đích cổ tay, đã ồ ồ chảy xuôi ra đặc dính máu tươi, hắn hậu chi hậu giác địa túi đầu nhìn lại, nhìn xem chẳng biết lúc nào bị chặt đứt đích cổ tay, trên mặt lộ ra hoảng sợ, khó có thể tin mà nói, làm sao có thể? Hắn khiếp sợ trong lòng nỗi nặng kịch liệt đau nhức, chờ phục hồi tinh thần lại lúc nhanh chóng cho cổ tay của mình huyết vị phong bế, đã ngừng lại đổ máu. "Ngươi, ngươi?" Tuấn Mỹ thiếu niên kinh sợ địa nhìn qua Hiên Viên, trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cổ tay của hắn là bị Hiên Viên cho chặt đứt đấy. Chỉ là, hắn còn đang ngó chừng Hiên Viên nói chuyện, hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, cổ tay của mình bị chặt đứt, hắn vậy mà một điểm cũng không thấy. "Nhanh." Nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh Mặc Vũ Tử trên mặt lộ ra kinh ngạc, chợt tán thưởng địa nhìn xem Hiên Viên, tuy nhiên hắn dưới sự dẫn dắt Tuấn Mị thiếu niên bị chặt đoạn một tay bất quá đạt tới thánh nhân cảnh giới, thân thể có thể cải tạo, thủ đoạn bị chặt đoạn còn có thể khôi phục, cũng không phải vấn đề lớn. Hắn ngược lại rất thưởng thức thiên tài, hiên viên biểu hiện không thể nghi ngờ lại để cho hắn rất là tán thưởng. Thương Dương Hỏa Chu Hoa bọn người đều là kinh hãi địa nhìn xem hiên viên, vô ý thức địa rời xa cái này nhân vật nguy hiểm. Tại đối diện cái kia cầm đao lạnh lùng thiếu niên sau lưng, đi ra một cái nu hòa vàng nhạt sắc xiêm y thiếu nữ, trắng non trên gương mặt bất nhiễm xuân phấn, mang theo vài phần thanh thuần, nàng tiến lên một bước, nhăn đầu lông mày, hướng Bái Viên nói, "Các hạ có lẽ tiểu là lần trước đệ nhất danh a, hảo thủ đoạn." Không biết ngươi 10 năm trước, nếu là gặp gỡ ta, phải chăng có thể chiến thắng. Hiên viên lườm nàng liếc, chợt tự dợi đi ánh mắt, phảng phất người này không tồn tại. Cái này Ngẫu Hoàng Y váy thiếu nữ tắc nghẽn thoáng một phát, cười lạnh nói, "Thật sự là ngu ngốc, tuy nhiên ngươi là 10 năm trước thứ nhất, bất quá, cho dù ngươi bây giờ gặp gỡ chúng ta Lãnh sư vinh, hay là muốn thua." Người còn lại đều là nhìn về phía nàng phía trước lạnh lùng thiếu niên. Thiếu niên này thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua viên trong đôi mắt, mang theo vài phần lãnh ý, nói, "Không biết kiếm của nhanh, còn là đao của ta nhanh." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn Phảng phất là một loại thâm trầm dã thú thanh âm. Hiên Viên liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói: "Nếu như ngươi có thể lập tức đoạt đi bọn hắn bảy người binh khí, ta có thể cân nhắc." Hắn ngón tay hướng Thương Dương Hỏa Chu Hoa chờ bảy người. Bảy người này trong tự nhiên không kể cả Đường lần cùng mình. Đứng ở nơi này lạnh lùng thiếu niên sau lưng còn lại 9 người, đều là thần sắc cổ quái, như là rễu cợt địa nhìn xem Hiên Viên, kể cả cái kia thủ đoạn bị chặt đứt tuấn mỹ thiếu niên, đều là lắc đầu khổ. Đùa cợt địa nhìn qua Viên, tựa hồ đang nhìn một người ngum ngốc. Đường Lân chú ý tới, chín người này đều là cách đây lạnh lùng thiếu niên khá xa giống như là phi thường sợ hãi người này. Đoạt binh khí sao? Lạch lùng Thiếu Niên khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, nhìn về phía Đường Lần cùng Minh hai người, nói, vì cái gì không, kể cả bọn hắn. Hiên Viên đạm mạc nói, binh khí của bọn hắn, ngươi đoạt không đi. Lạch lùng Thiếu Niên trong đôi mắt xẹt qua một tia kỳ dị hào quang, nói, thật sao? Ta ngược lại muốn thử xem xem. Hiên Viên liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, hướng Chu Hoa chờ có người nói, rút ra binh khí của các ngươi. Lời này giống như thánh chỉ. Chu Hoa bọn người mặc dù đối với người khác mệnh lệnh rất không thoải mái, Nhưng là nếu như nói lời này người là nhân viên, vậy thì khác thì đừng nói tới. Kể cả Liễu Thanh ở bên trong, 7 người đều là ngoan ngoan móc ra riêng phần mình binh khí, hoặc là kiếm, hoặc là đao, hoặc là cây roi, hoặc là thước. Mỗi người đều là nắm thật chặt trong tay binh khí, tập trung tư tưởng suy nghĩ lưu ý lấy Lạnh Lùng thiếu niên, tại phòng bị trong tay binh khí bị đoạt chạy, hơn nữa là muốn muốn biết một chút về lần này đạt được đệ nhất danh người thực lực. Binh khí của các ngươi, cũng rút ra. Lạnh Lùng thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua Đường lần cùng mình. Đường Lân mỉm cười, nói, "Binh khí của ta rút quá chậm." Quá chậm. Há lại chỉ có từng đó là chậm, bình thường còn không có rút ra lúc, sự tình cũng đã giải quyết. Lạnh lùng thiếu niên cười lạnh nói, có lẽ lúc này đây, không có tốt như vậy giải quyết. Đường lân cười cười, không có nói sau Lạnh lùng thiếu niên trong đôi mắt hiện lên một kia hàng quang, hướng bên cạnh mình nói, binh khí của người lâu này. Minh lạnh nhặt nói, binh khí của ta không phải rút cho người xem đấy. Lạnh lùng thiếu niên nói, chỉ dùng để tới giết người hay sao? Minh nói, chỉ dùng để tới giết người đáng chết đấy. Lạnh lùng thiếu niên nói, người đáng chết. Minh nói, người, có lẽ là người đáng chết Lạnh Lùng Thiếu Niên nở nụ cười, tại hắn cười thời điểm, Thương Dương và Chu Hoa bọn người cảm giác thân thể phát lạnh, phảng phất một hồi âm phong siêu siêu thổi qua, toàn thân tóc gáy đều đứng đấy. Đây cũng không phải cái này, Lạnh Lùng Thiếu Niên dáng tươi cười có nhiều dọa người hoặc khó coi, hoàn toàn trái lại, hắn cười đặc biệt dương quang minh lãng, cho người phi thường thân cận cảm giác. Chỉ là, Thương Dương bọn người lại phát hiện, trong tay mình binh khí, vậy mà không hiểu thấu, thần kỳ điệu biến mất không thấy. Bảy người binh khí, vậy mà chẳng biết lúc nào, đều xuất hiện tại Lạnh Lùng Thiếu Niên dưới chân, tựa như một đống rác rưởi giống như chồng chất lấy. Chương 31 trợ cột tiên khí. Liêu Thanh Kinh ngạc địa nhìn mình tay, trắng non ton dài trong tay, trước một khắc còn nắm chính mình nhuận tiên, giờ phút này, cái này nhuận tiên như lại con rắn chết giống như, nằm ở lạnh lùng thiếu niên dưới chân, cùng những người còn lại binh khí hỗn cùng một chỗ. Nàng mở to hai mắt nhìn, tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Tại vừa rồi cái kia một sát, nàng có một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ mơ hồ đụng chạm đến cái này lạnh lùng thiếu niên thân thể, cảm giác kia lóe lên tức thì, nàng cơ hồ cảm thấy là giác. Chờ chứng kiến binh khí của mình không tại lúc, mới hồi phục tinh thần lại, trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ dùng thực lực của nàng, vậy mà chỉ có thể bắt cái này Lạnh Lùng Thiếu Niên một điểm tàn ảnh, cái này tại nàng xem ra, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi đấy. Ta nhiều tu hành 10 năm, lại vẫn không kịp thiếu niên này. Liêu Thanh Thần sắc phất tạp, nhìn xem cái này Lạnh Lùng Thiếu Niên ánh mắt có chút sợ hãi, trong đầu hiện ra một cái quái dị dị ý niệm trong đầu, có lẽ, thiếu niên này 10 năm trước xuất hiện, hữu kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh, cũng không phải là Đường Lân đấy. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu lại nhìn Đường Lân liếc, đã thấy Đường Lân thần sắc lạnh là nhạt, làm như cũng không có quá giận mình. Như vậy, đã đủ rồi sao? Lãnh Lung thiếu niên trầm giọng nói, tại phía sau hắn chín người đều là đùa cợt địa nhìn xem Hiên Viên, làm như giễu cợt hắn vô tri. Hiên Viên nhìn thoáng qua hắn bên chân bảy kiện binh khí, sau đó ngầm đầu, nói một câu tất cả mọi người tức cười, ngươi đủ tư cách thua ở dưới kiếm của ta. Kể cả Thương Dương Hỏa Chu Hoa bọn người, đều là kinh ngạc địa nhìn qua Hiên Viên. Rất hiển nhiên, cái này lạnh lùng thiếu niên thực lực đã không tại Liêu Thanh phía dưới, thậm chí vượt xa, mà thực lực như vậy, cũng chỉ là đủ tư cách bị hắn đánh bại. Cái kia chúng ta đây, Thương Dương trong nội tâm rơi lệ lẫy mặt, chẳng phải là bị đánh bại tư cách đều không có. Đường Lân biết rõ, Hiên Viên nói ra những lời này cũng không phải cuồng vọng, mà là hắn vốn tính cách như thế, nếu không có như vậy tuyệt đối cao thượng, cao ngạo cái tính, tựu tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ ra bao trùm vận mệnh kiếm đạo. Kiếm của hắn là Tuyệt Thế Chi Kiếm, thiên hạ độc nhất vô nhị kiếm. Giống như vậy tuyệt thế chi kiếm, như bị thua ở kiếm này xuống, xác thực là một loại lớn lao địa vinh quang. Lạnh lùng thiếu niên gắt gao theo dõi hắn, nắm chặt trong tay đao, đao của hắn bên trên lưu chuyển lên tối tăm lu mờ mịt tử vong khí tức, tại thân đao quanh, thời gian cùng nguyên khí đều nhanh chóng khéo dữ. Đường Lân thấy ánh mắt hướng tụ Trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà đem tử vong chi đạo lĩnh ngộ được sâu như vậy liền thời gian đều bị tử vong thời gian tự nhiên không có có sinh mạng nhưng thiếu niên này tử vong chi đạo nhưng có thể lại để cho thời gian tử vong biến mất có thể thấy được đối với tử vong một đạo lý giải thị phi cùng thường nhân đấy mặc Vũ tử cười nói tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút lần này để nhất danh đối chiến bên trên 10 năm sau đích lần trước danh thứ 3, sẽ là như thế nào tinh mẫu nghe nói như thế cái này lạnh lùng thiếu niên cùng còn lại 9 người đều là khẽ giờ mình kinh ngạc địa nhìn qua thiên viên Trong đó cái kia đứt cổ tay Tuấn Mị thiếu niên giật mình nói, hắn chỉ là danh thứ ba. Làm sao có thể? Mặc Vũ Tử cười nói, lần trước đích tiến tài, mặc dù không có các ngươi lần này bình quân trình độ cao, nhưng là trong đó đã có ba cái khác loại quái vật, nhất là tiểu tử kia. Nói xong, hắn hướng Đường Lân nhếch môi, nói, đừng nhìn hắn cười tủm tỉm, rất ôn hòa bộ dạng, trên thực tế là kinh khủng nhất một cái. Tất cả mọi người là nhìn về phía Đường Lân. Đường Lân sờ lên cái mũi. Xem ta làm gì vậy? Cái này lạnh lùng thiếu niên đưa mắt nhìn Đường Lân liếc, chợt nhìn qua bên cạnh Hàn Minh, trầm giọng nói, vị này có lẽ tụụ là tên thứ hai a. Minh Liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Phong Vũ chân nhân mỉm cười nói, kể từ đó, cái này đại chiến đấu tụ trước cho mượn các người hai người dùng, ta cũng muốn biết một chút vẻ. Mặc Vũ Tử cười cười, nói, ta làm trọng tài, các người lên đài a. Lạnh lùng thiếu niên thân ảnh lóe lên, phiêu lực hùng vĩ trên chiến đài, Bệ nghệ địa nhìn qua rơi vào đối diện nhân viên, trong đôi mắt thiêu đốt lên trùng thiên chiến ý. Nhân viên áo trắng như tuyết, tay cầm đen nhánh vỏ kiếm, yên tĩnh điệu đứng đấy, xuất chân mà phi giật thân ảnh, phảng phất một đời tuyệt thế kiếm tiên. Mạc Vũ Tử bàn tay lớn một chảo. Cái này đài chiến đấu xung quanh ngưng tụ ra một cái nguyên khí hộ cường, ba phủ ở toàn bộ đài chiến đấu, nói, cho dù chiến a, ai muốn thắng, ta phần thưởng hắn một kiện trung đẳng thánh khí. Bởi vì đài chiến đấu tương đối cao, Đường Vân bọn người không thể không lơ lửng ở giữa không trung, mới có thể chứng kiến trên chiến đài chẳng cảnh. Tại mặt Vũ Tử thanh âm rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người bình nhanh hô hấp, Khẩn Trương địa nhìn qua trên đài hai người. Lệnh lùng thiếu niên nắm chặt trong tay đen kiếm nào, trầm giọng nói, đao tiên u tuyển chính là thượng đẳng thánh khí, bất quá, ta sẽ không thi triển đao năng, chỉ bằng bản thân khí pháp chiến đấu. Hiên Viên tối đầu nhìn qua lấy trong tay đen nhánh vỏ kiếm, vỏ kiếm này phong cách cổ xưa mà bình thường, không có bất kỳ hoa văn trang sức đường vân, hắn trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, nói: "Kiếm tên Hiên Viên, thượng cổ tiên khí." Nghe được trước một câu, tất cả mọi người lã sử sợ. Không nghĩ tới kiếm của hắn tên tựu là tên người, nhưng sau một câu, lại làm cho tất cả mọi người là lộ ra hoàng sợ thần sắc, kể cả bên cạnh Phong Vũ chân nhân cùng mặt Vũ tử, đều là đồng tử co rút lại, khiếp sợ địa nhìn qua trong tay han kiếm. "Thượng cổ tiên khí." "Ông trời, một kiện tiên khí là bậc nào cái người?" co như là đạt tới tiên nhân cảnh giới cương giả, đều chưa hẳn có tiên khí. Đường Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật không ngờ, hắn cái này trôi phong cách cổ xưa bình thường vỏ kiếm ở bên trong, vậy mà cất giấu một thanh thượng cổ tiên khí. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường tất cả mọi người chầm trầm vào hiên viên trong tay kiếm, trong đôi mắt tỏa sáng lấy cùng nhiệt hào quang. Cái kia lạnh lùng thiếu niên mặt sắc càng thêm trầm thấp, thậm chí có chút khó coi, hắn muốn cầm trong tay thượng cổ thánh khí, ngăn chặn trên đao uy năng, không muốn làm cho người bên ngoài cảm thấy, hắn là dựa vào binh khí chi uy thủ thắng, lại thật không ngờ, hiên viên trong tay nhưng lại một chơi tiên kiếm. Đừng nói hắn không muốn dự vào binh khí chi uy thủ thắng, tựa là có cái này nghĩ cách, đều không có điều này có thể nhịp. Hiên Viên Đạm Mặc nói, "Ngươi yên tâm, kiếm của ta sẽ không ra vỏ." Những lời này giống như một cây roi, hung hăng quất vào lạnh lùng thiếu niên trên mặt, mặt của hắn sắc dị thường khó coi, cắn chặt răng răng. "Bắt đầu đi." Mặc Vũ Tử trong đôi mắt lóe ra khác thường hào quang, phất tay nói ra. Lạnh lùng thiếu niên nắm chặt đen tử đao, lạnh như băng trong con người lóe ra một tia hàn quang, thân thể đột nhiên bùng lên mã ra. "Nhanh." Thân pháp của hắn nhanh được gần như ánh sáng. Còn lại phần lớn người đều là không có thấy rõ hành động của hắn, thậm chí còn chứng kiến hắn tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Nhưng Đường Lân lại trông thấy, hắn bản thân đã đi tới hiên viên trước mặt, trong tay đen kịt tràn nào, cuốn quanh lấy tử vong chi đạo, hướng hiên viên lồng ngực bổ tới. Đao pháp cương manh như sấm, lực lớn thế trịm, một đao kia bổ tới, không khí đều bị chém thành hai đoạn, lợi hại lưỡi đao lập tức cắt qua hiên viên lực, sau đó trực tiếp chém năng lưng. Một đao kia gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ sức tưởng tượng chiêu thức, trực tiếp hấp dụng trực tiếp nhất, nhất lăng lệ ác liệt quý tích bổ ra. Nhìn xem hiên viên thân thể bị chém nang lưng, Đường Lân không khỏi thở dài cả bên cạnh xích xa cùng Mạc Vũ Tử, cũng không khỏi thở dài. Cái này lạnh lùng thiếu niên chém ngang lưng Hiên Viên về sau, cũng không có vui mừng, ngược lại đồng tử co rút lại, thân thể nhanh chóng trở tay vung đao. Bèo, lạnh như băng mà thô ráp vào kiếm, đã chống đỡ tại trên cổ họng của hắn mặt. Hiên Viên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn, thần sắc lạnh lùng mà thong dong, Phàm Vật Tử vừa mới bắt đầu tiểu đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, Đường Lân sợ dĩ thở dài, cũng không phải bởi vì Hiên Viên bị thua, mà là vì cái này lạnh lùng thiếu niên thực lực còn chưa đủ, chiến đấu hội chấm dứt vô cùng nhanh. Đây hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch xuất hiện, phản phất một giây đồng hồ không đến, sau đó người bên cạnh đã nhìn thấy, Hiên Viên vò kiếm đã chống đỡ tại đây lạnh lùng thiếu niên Nhiết Hầu bên trên. Nếu là mũi kiếm, chỉ cần hơi chút tiến dần lên, có thể chấm dứt mất cái mạng của hắn. "Người thất bại." Hiên Viên đạm mạc nói. Lạnh Lùng thiếu niên gắt gao theo dõi hắn, trên mặt đột nhiên lộ ra một loại kỳ dị biểu lộ, nói, "Chỉ sợ chưa hẳn." Bèo. Thân ảnh của hắn đột nhiên ngửa ra sau, toàn thân thiêu đốt ra một loại nóng bỏng đen kịt sắc hỏa diễm, loại này hỏa diễm giống như tử vong chi hỏa. Đem trong không khí nguyên khí đều đốt cháy hầu như không còn. Không đơn thuần là nguyên khí, mà ngay cả thời gian đều biến mất. Đã không có thời gian, sẽ như thế nào? Coi như là bất động, đều hay vẫn là tồn tại thời gian đấy. Chính thức không có thời gian, tiểu hội không có cái gì, quy về hư vô. Thời gian đều tử vong, còn có cái gì có thể sống? Cái này lạnh lùng thiếu niên trong đôi mắt, trong trắng mắt đều biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn là đen kịt một mảnh, giống như khảm nạm lấy hai quả đèn kịt hạt thủy tinh. Ngươi có tư cách, để cho ta thi triển ra toàn bộ thực lực. Lạnh Lùng thiếu niên thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, giống như móng tay chộp vào thủy tinh lên, nghe làm cho người khác sợ hết cả gai ốc. Bên cạnh Mặc Vũ Tử cùng Phong Vũ chân nhân đều là chấn động, nói: "Đây là Mano. Như thế nào hội? Không đúng, đây không phải." Người bên cạnh hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, Đường Lân nhưng lại biết rõ, cái gọi là Mano, nô, là ma đầu nô lệ, đem linh hồn giao dịch cho ác ma, sẽ trở thành Mano. Mà cái này Lạnh Lùng thiếu niên khí tức trên thân, nhưng có chút khác thường. Tại ta 10 tuổi năm đó, ta đem linh hồn của ta giao dịch cho ác ma. Ta muốn cho hết thể ác nhân tử vong, lại để cho hết thể đáng ghê tởm tử vong." Lạnh lùng thiếu niên trong cổ họng phát ra ken két điệu tiếng cười, cái kia ác ma tự nhiên cũng sẽ chết. Xích xa sợ hai nói, hắn đem linh hồn giao dịch cho ác ma, sau đó lại đem cái kia ác ma cắn ướp. Không có người trả lời hắn. Tại Lạnh lùng thiếu niên trên đỉnh đầu, đen kịt hỏa diễm lơ lửng mà ra, hội tụ thành một chỉ đỉnh đầu song giác thiên ma chi tướng, vô số nước sơn hắc hỏa diễm ngút tụ, phản phất muốn hình thành cái này thiên ma tay chân. Tử vong chi đao, trung kết vận vật. Lạnh Lung thiếu niên gầm cầm đao xông về hiên viên. Tốc độ xa xa vượt qua trước khi, nhanh được giống như một cái chớp mắt quang, tại hắn đỉnh đầu thiên ma chi tướng, ngựa mặt lên trời phát ra gào thét, khiếnạn niệm thiên phong lôi, vô số hắc sắc hỏa diễm lăn mình quay cuồng, hình thành một chỉ đèn kịt bàn tay, nắm thành nắm đấm, hướng hiên viên oanh nện mà đi. Tại đây lạnh lùng thiếu niên những nơi quá khứ, không khí đều biến thành hư vô, trở về hỗn độn tối tăm lu mờ mịt hình dáng, mà ngay cả thời gian đều không tồn tại. Hết thảy đều tử vong. Nhưng ở này hỗn độn ở bên trong, đã có một đằng quang. Kiếm quang. Đoạn này kiếm quang giống như xỏ xuyên qua hàng tỷ cái vị diện, nghịch chuyển tương khung mang theo vô cùng kiếm ý, âm ẩm, ẩm chạy như bay tới. Vành bánh, bánh bánh bánh. Cái tia nước sơn hắc hỏa diễm ngưng tụ tiên ma chi thủ, bị kiếm quang trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh, ngay tiếp theo vô cùng hỏa diễm, còn có kỳ dị tử vong chi đạo, đều bị đạo này kiếm quang cho nghiền nát. Thô giáp ma lạnh như băng vỏ kiếm, lại một lần nữa chống đỡ tại lạnh lùng thiếu niên nhất hầu lên, mà ở vỏ kiếm về sau, là nắm vỏ kiếm hiên viên. Hắn áo trắng đồng bền, giống như, như băng tuyết hoa lệ, lạnh lùng địa chằm vào thiếu niên này, trong đôi mắt không chứa chút nào tình cảm. Trong tay hắn vỏ kiếm, tuy nhiên kiếm không có ra khỏi vỏ. Nhưng trên vỏ kiếm lại bao vây lấy một tầng ngân sắc kiếm khí, sắc bén dị thường, cắt lạnh Lùng Thiếu Niên nhất hầu làng ra, tràn ra tí ti máu tươi. Cái này lạnh lùng Thiếu Niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin nói, làm sao có thể của ta đạo, của ta Tử Vong chi đạo. Hắn chăm chú nhìn Hiên Viên, nói, ngươi lại như thế nào phá vỡ, làm sao có thể? Hiên Viên thu hồi vỏ kiếm, đạm mạc địa xoay người đi đến, nói, cho dù ngươi lại để cho thiên địa đều tử vong, cũng không cách nào làm cho kiếm của ta tử vong. Đơn giản địa một câu, lại làm cho lạnh lùng Thiếu Niên như bị sét đánh, trong ngóc nổ vàng lấy ngây người, người tại tại chỗ. Đường Lân Thật sâu nhìn phán qua Hiên Viên, chỉ bằng vào một câu nói kia cũng đã biết rõ, hắn 10 năm này đối với kiếm đạo lý giải, đã hiếu thắng qua sơ luận đạo đại hội bên trên rất nhiều. Người nam nhân này kiếm, đã là bất diệt kiếm. Như vậy đích trí, như vậy nói, coi như là thời gian khô kiệt, thiên địa tích diệt, đều dứt khoát thiêu đất lên. Cái này đã là một loại trí cao vô thượng tinh thần. Cái này lạnh lùng thiếu niên phục hồi tinh thần lại, hướng Hiên Viên bóng lưng hô, nếu như 10 năm trước ta gặp gỡ ngươi, có thể chiến thắng sao? Hiên Viên không quay đầu lại, không có dừng lại chỉ là vứt bỏ một câu, không có khả năng. Cái này lạnh lùng thiếu niên mặt xám như cho, trải qua vừa rồi giao thủ, hắn đã cảm nhận được hiên viên kiếm pháp ở bên trong, cái loại này bao trùm vạn vật kiếm ý. Có thể sử xuất loại này kiếm ý người, tuyệt không mảnh nói dối. Trong lòng của hắn cảm thấy hàn khí ứa ra, ngẩng đầu nhìn qua nguyên khí hộ cương bên ngoài đường Lần Cùng mình. Như vậy kiếm đạo, như vậy đích ý chí, tại 10 năm trước cũng chỉ là bài danh thứ ba, như vậy cái này hai cái quái vật, vậy là cái gì thực lực? Hắn khẽ miệng co giật, tối đầu. Mạc Vũ Tử cùng Phong Vũ chân nhân, đều là thật sâu nhìn qua hiên viên Trong đôi mắt lóe ra hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc Vũ Tử từ trong lòng ngực lấy ra một trương ngọc phủ, đưa cho Hiên Viên, nói: "Đây là Tử Tiêu Ngọc Dương phủ, có thể trấn thủ linh hồn." Hiên Viên thỏ tay tiếp nhận, không có nói lời cảm tạ, phản phất cái này là chuyện đương nhiên sự tình. Mạc Vũ Tử cũng không có ở ý, chỉ là thở dài, nói: "Không nghĩ tới, lần này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm thành, Hiên Viên thành chủ nhi tử, như vậy tư chết, không xuất ra ngàn năm, chắc chắn danh dương toàn bộ tiểu tiên giới, nói không chừng vạn năm về sau." là có thể khai sáng tiểu tiên giới đệ tam đại phái, kiếm phái. Thương Dương bọn người nghe được chuyện đó, đều là thân thể run lên, biết rõ bực này đại nhân vật tuyệt sẽ không nói lung tung, trong lúc nhất thời trong nội tâm đối với Hiên Viên kính sợ càng tăng lên. Bọn hắn tại tiểu tiên giới trải qua, biết rõ tiểu tiên giới thực lực phân chia, vô số tuế nguyệt đến, chỉ có Bạch Vũ Môn cùng Phật giáo cái này hai đại siêu nhiên thực lực, mà giờ khắc này cái này Mặc Vũ Tử, vậy mà nói Hiên Viên có khả năng sáng lập đệ tam đại phái, ý tứ nói đúng là vạn năm tả hữu, Hiên Viên có thể phi thăng thành tiên, cùng Phật tổ cùng với Bạch Vũ Môn trưởng sánh vai cùng. Tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy rung động, dù sao theo bên cạnh cũng nói rõ ra, hiên viên tư chất thật sự quá xuất chúng. Chương 32, 10 năm nội đạo. Tại mặt Vũ Tử đứng phía sau 9 người, kể cả cái kia đức cổ tay tuấn mỹ thiếu niên, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin điệu nhìn qua hiên viên. Tại cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu ở bên trong, bọn hắn thật sâu nhận thức qua, vị này cầm đao lạnh lùng thiếu niên thực lực, vô luận là ai, đều tiếp không dưới hắn một đao. Coi như là đạt được tên thứ hai người, đều cùng hắn kém kha xa. Tại 9 người này trong mắt, Cái này lạnh lùng tiểu niên tựa như quái vật, toàn thân đều mang theo nguy hiểm khí tức, không đáng tin gần. Thế nhưng mà, Hiên Viên vậy mà đều không có rút kiếm ra, tựu đánh bại hắn. Tuy nói là nhiều tu luyện 10 năm, nhưng phần này thực lực, hãy để cho bọn hắn cảm thấy rung động, trong lúc nhất thời nhao nhao suy nghĩ, nếu là kiếm của hắn rút, không biết sẽ là như thế nào. Chỉ tiếc, không ai có thể chứng kiến Hiên Viên kiếm. Tựa như không có người có thể chứng kiến đường lần kiếm. Ma kiếm thực sự không phải là đường lần kiếm, kiếm của hắn tại trong lòng. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tại đây như thế nào tụ tập nhiều người như vậy, có náo như sao?" Đường Lân bọn người quay đầu lại nhìn lại, tự chứng kiến một cái lam sắc mái tóc tiểu nữ, nắm một cái mười mấy tuổi tả hữu tiểu nữ Hải, theo mây mù bên ngoài phiêu lướt mà đến. Chứng kiến hai người này, Đường Lân đôi mắt sáng ngời, lộ ra mừng rỡ chi sắc, không hề nghi ngờ, cái này lam phát thiếu nữ ngoại trừ Đoá ỷ Lan còn có thể là ai? 3 năm không thấy, Đoá ỷ Lan cũng không có quá biến hóa lớn, như thác nước thủy lam sắc mái tóc, choàng tại vai về sau, như như tơ lụa mềm mại, thủy linh đôi mắt, như một khối xanh thẳm sắc tinh khiết bảo thạch. Rõ ràng địa phản chiếu lấy mọi người thân ảnh. Duy nhất có biến hóa là trên người nàng quần áo, một thân phấn hồng sắc siêu mỹ lên, theo lên nhiều đóa bạch sắc tiểu hoa hóa tràn ngập xinh đẹp đáng yêu. Về phần nàng nắm tiểu nữ hải. Đường Lân nhìn hai mắt, càng phát ra cảm thấy nhìn quấn mắt, cái kia đôi má hình dáng, tràn ngập linh khí mặt mày, trong lúc mơ hồ cùng khi còn bé nhị tỷ có chút tương tự. Tiểu Niệm vượng. Đường Lân trong nội tâm khẽ giật mình. Lúc này, đóa ủy lan đã tiểu niệm vương theo mây mù bên ngoài chạy tới, cái này tiểu niệm vương trông thấy Đường Lân, đôi mắt sáng ngời, hoan hô nói, "Cậu Ta tới thăm người rồi đường lân cười một tiếng hướng nàng vây vây tay đóỷ Lan mang theo tiểu niệm Vượng đi vào đường lân trước mặt không đợi đường lân hỏi nàng giờ phút này là ai đoá, hay vẫn là đoá đoá, tiểu đã gặp nàng nhìn qua người chung quanh tò mò nói nhiều người như vậy đều là đến quan sát người chiến đấu sao. Ồ, tựa hồ có đánh nhau dấu vết náo nhiệt như vậy sự tình, vậy mà không có chờ ta đến tiểu đã xảy ra nàng nhướng mày một cái mang theo vài phần tức giận đường lân không khỏi cười khổ không cần hỏi cũng biết giờ phút này chiếm cứ thân thể là đi ngo đóa tiểu niệm Vượng nắm đường lân tay Ngửa đầu nhìn qua hắn cười đồ nói câu chúng ta không có tới trẻ a chiến đấu của ngươi đã bắt đầu sao? đường lân nhìn qua nàng cái này trương tràn ngập Linh khí đôi má không cần đoán cũng biết ngày sau lớn lên nhất định là cái Mỹ nhân bại hoại hắn Lắc đầu nói còn chưa có bắt đầu ngươi tới vừa vạn A nịu nhẹ nói như vậy cũng tốt bằng không thì ngươi tựu cho ta lại đánh một hồi đường Lân Hoành nắng liếc những người còn lại nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện đo ỷ lan cùng tiểu niệm Vượng đều là hơi cảm thấy kinh ngạc đã nghe được tiểu niệm Vượng gọi đường lân cậu lúc càng là giờ mình bất quá phần lớn người ánh mắt đều đã rơi vào đóa ỷ lan trên người, coi như là nữ tử, chứng kiến dung mạo của nàng, đều có loại hâm mộ cảm giác, lại càng không cần phải nói những này 17, 18 tuổi thiếu niên, nguyên một đám đôi mắt tỏa sáng. Mặc Vũ Tử cười nói, nhìn không ra, các người đường thị nhất mạnh, thật sự là tàng long hoa hổ, dĩ nhiên cũng làm liền một cái 10 tuổi bé con, vậy mà đã thành vi thánh nhân, nếu là tham gia lần tiếp theo cựu kiếm vấn đỉnh, nhất định là đệ nhất danh không thể nghi ngờ. Đường Lân khẽ giật mình, lúc này mới lưu ý đến, tiểu niệm vượng vậy mà không có theo dựa vào trợ giúp của mình, chính mình huyền nổi giữa không trung. Thánh nhân Đường Lân trong nội tâm giật mình, lúc này mới vài năm không thấy, tiểu niệm vượng vậy mà liền trở thành thánh nhân. Chứng kiến Đường Lân bộ dáng, tiểu niệm vượng hì hì cười cười, nói: "Mấy năm qua này, nhạc Lan tỷ tỷ một mực mang theo ta tại dược thảo điện tu luyện, mới có thể nhanh như vậy mà tới, hơn nữa, nàng còn đem nàng đạo thống truyền thụ cho ta rồi." Đạo thống? Đường Lân trong nội tâm chấn động. Phải biết rằng, thánh nhân sáu cái cảnh giới, vấn đạo cảnh là phi thường đại một cái cửa ải khó, thường nhân kẹt tại thiên cơ cảnh hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới mấy ngàn năm, đều chưa hẳn có thể đột phá đến vấn đạo cảnh muốn trở thành vấn đạo cảnh cường giả, phải có đủ đạo cảnh ý thức. Đạo cảnh ý thức đạt được biện pháp có hai cái, đệ nhất tựu là tự hành nội đạo. Thứ hai, tựu là đạt được người khác đạo thống. Tỷ như rất nhiều người gia nhập đại môn phái, nguyên nhân chủ yếu, tựu là hy vọng có thể vì môn phái làm cống hiến, đạt được này môn phái đạo thống, do đó bước vào vấn đạo cảnh. Nói như vậy, người có đạo cảnh ý thức. Đường Lân nhìn xem Tiểu Niệm vượng, nói, là cái gì đạo? Nhược thủy đạo. Tiểu Niệm vượng cười đùa nói, Dạ Lan tỷ tỷ nói, cái này đạo không phải rất cường, mạnh nhất chính là cậu ngươi đạo. Nói xong, Nàng mở trừng hai mắt, chờ đợi địa nhìn qua Đường Lân. Đường Lân một hồi tức cười. Theo nàng có thể lừa dối đến Lạc Lan đạo thống, đã biết do tiểu quỷ này đầu thật không đơn giản, cơ linh thông minh, cái này lại vẫn muốn Chính mình đạo thống. Tiểu quỷ đầu, tâm tư rất nhiều. Đường Lân vuốt một cái cái mũi của nàng, mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm, của ta đạo thống tự nhiên là muốn Chuyển thụ cho ngươi, chờ sau khi trở về, ngươi tiểu cùng ta cùng một chỗ ngộ đạo." Tiểu Niệm vượng con mắt sáng ngời, nói, "Thật sự sao?" Đường Lân nhẹ gật đầu. Tiểu Niệm Vương hoan hô một tiếng, một tay cầm lấy Đường Lân, một tay nắm a đoá. Như tiểu hài tử giống như vui cười lấy, theo ngoại nhân nhìn lại, phản phất là Đường Lận cùng A Đoá con gái. Đường lân trong nội tâm lắc đầu cảm thán, tiểu quỷ này đầu tuyệt đối là kế thừa nhị tỷ thông minh, nhỏ như vậy tiểu cơ linh cổ quái, chẳng những lừa gạt đến Nặc Lan đạo thống, còn cái kia tính tình điêu ngoa A Đoá, tuyệt đối là cái tiểu nhân tinh. Hơn nữa, 10 tuổi thì đến được thánh nhân cảnh giới, phần này tư chất, nếu là trăm ngàn năm sau, không chừng sẽ trở thành vì sao chơ yêu nghiệt. Tại Mạc Vũ Tử sau lưng chín người, kể cả cái kia chiến bại lạnh lùng thiếu niên, chứng kiến huyền nội giữa không trùng tiểu niệm vương, đều là lộ ra giật mình chi sắc. 10 tuổi thanh nhân. Như vậy tư chất, cho dù bị quan tên là thiên tài bọn hắn, đều cảm thấy xấu hổ hình xấu hổ, chẳng những là bọn hắn, tại đường lân bên cạnh từng giường, Chu Hoa, Liễu Thanh bọn người, đều là hổ thẹn địa túi lâu xuống. Chỉ có Hiên Viên thần sắc đạm mạc, không có nửa điểm chấn động. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình là duy nhất đấy. Trên trời dưới đất, kiếm pháp của hắn là độc nhất kiếm pháp, không còn nhà hắn, cho dù người khác tư chất vượt qua hắn, cũng không cách nào lĩnh ngộ kiếm pháp của hắn. Chỉ có hắn người như vậy, mới có thể thi triển ra như vậy kiếm pháp. Cho dù hắn đạo thống truyền tụ cho người khác, đều là không làm nên chuyện gì. Đường lân nghĩ đến chính mình 10 tuổi lúc, còn cái gì cũng đều không hiểu, đừng nói thánh nhân, coi như là võ giả, đã thành vì chính mình khát vọng mục tiêu. Có lẽ, tiểu quỷ này đầu, ngày sau phải đi được so với chính mình xa hơn. Đường lân trong nội tâm cười cười, vướt ve tiểu niệm vượng khuôn mặt. Phong vũ chân nhân thật sâu nhìn đường lân liếp, chất thấp giọng nói, thời điểm không còn sớm, quyết đấu tiểu nhanh chóng bắt đầu đi. Thương dương bọn người, đều là nhìn về phía đường lân cùng mình. Còn lại mặc vũ tử sau lưng bọn người, đều là nghi hoặc khó hiểu Câu, cố gắng lên Tiểu Niệm vượng cấp Đường Lân nổi giận nói: "A Đoá Dịu dàn nói, ngươi cũng không thể thua, ném đi ngươi mặt của mình không sao, đem mặt của ta cho ném đi, vậy thì tội ác tày trời, ta sẽ tức giận." Đường Lân khẽ cười khổ, cảm nhận được hai người trong lời nói chất chứa quan tâm, trong lòng của hắn dòng nước ấm chạy qua, khẽ gật đầu, thân ảnh lướt lên, tụi rơi vào trên chiến đài. Mình không nói gì, mặt lạnh lùng trên má không có nửa phần biểu lộ, như một đạo tàn ảnh giống như, sáng ngời rơi vào trên chiến đài. Hai người xa xa đối mặt, ánh mắt va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Toàn trường tất cả mọi người đều cảm thấy một loại không hiểu địa khẩn trương cảm giác, kể cả Mạc Vũ Tử đều là đôi mắt tỏa sáng, tò mò nhìn qua đại chiến đấu. Chiến a. Phòng Vũ chân nhân trong đôi mắt lóe ra dị quang, đem ngươi cái kia 7 năm khổ tu, bày ra a. Xích xa bàn tay một chảo, trên chiến đài khởi động một đạo hộ khí tia gương, ba phủ ở đại chiến đấu bên trong đích hai người. Mặc Vũ Tử đằng sau mọi người, chứng kiến Đường lần cùng mình lại muốn quyết chiến, đều là cảm thấy hưng phấn, chờ mong địa nhìn qua trên trận, muốn muốn biết một chút về, cái này bên trên giới nhất danh cùng tên thứ hai thực lực, có phải hay không cùng hiên viên đồng cường. Hiên Viên tay cầm vỏ kiếm, lạnh lùng điệu nhìn qua trên trận, không biết đang suy nghĩ gì. Theo hộ khí tiên cương ba phủ, ngoại giới thanh âm đều bị ngăn cách, Đường Lân sâu hít sâu, dừng ở trước mặt Minh. Giờ khắc này, phản phất thời gian nguy chuyện, về tới lúc trước cửu kiếm vấn đỉnh lên, cái kia vạn chúng chúc mục đích đài chiến đấu. Cái kia một lần, chính mình đem mình đánh bại. Tuy nhiên thi triển thủ pháp có chút không qua mình, bất quá hay vẫn là miễn cưỡng đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mười năm không thấy, nàng phát triển phải chăng đã vượt qua chính mình. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt tóe sắc ra cuồng đốt chiến ý, nói: "Tự lại để cho ta biết một chút về, ngươi đi theo phòng vũ chân nhân 7 năm khổ tu a." Minh Âm thanh lạnh lùng nói, "Ta ngược lại muốn biết một chút về, ngươi chúng sinh đạo đạt đến hạng gì trình độ?" Đường Lân mỉm cười, bàn tay hư không nắm chặt, vô số nguyên khí bảng bạc vánh liệt, hội tụ tiến lòng bàn tay của hán, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Nguyên khí hoa kiếm, đây vốn là đơn giản thủ đoạn, lại thấy mọi người tại đây đều là lộ ra giận mình. Bởi vì này nguyên khí ngưng tụ trên thân kiếm, vậy mà có đủ kiếm đạo đích ý chí. Mười năm không thấy, vậy mà đem chúng sinh đạo vận dụng được như thế thành đạo. Ngay đồn đạo này có thể sinh sôi nảy nở ra Tam Thiên Đại Đạo, xem ra quả nhiên là thật sự." Phong Vũ chân nhân đôi mắt lập lòe. Minh Nhiên lặng địa trầm trầm vào Đường Lân, một lát sau mới nói, "Dùng ra thực lực chân chính của ngươi à, bằng không thì ta sợ ngươi không có cơ sẽ ra tay." Đường Lân mỉm cười, nói, "Cái này không cần ngươi lo ngại." Minh trong đôi mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nàng chậm rãi giơ tay lên trường, thon dài trắng non cánh tay, theo đen kịt rộng thùng thình áo choàng hạ giơ lên, vô số hắc quang theo trong hư không tụ tập mà đến, ngưng tụ trên tay hắn, hóa thành một thanh đen kỳ kiếm. Tịch diệt chi kiếm. Chứng kiến cái này trôi tịch diệt chi kiếm, cái kia lạnh lùng thiếu niên đồng tử co rút lại, lộ ra hoàng sợ thần sắc, khàn khàn mà nói, "Đạo hiện hình, dĩ nhiên là đạo hiện hình." Có thể làm cho đạo hiện hình, đã nói lên đối với đạo lý giải, đã đạt tới một loại phi thường xâm nhập cấp độ, vượt qua xa sơ bộ nộ đạo người có thể so sánh. Chương 33, Thiên Nguyên thần trưởng. Mọi người ở đây rung động lúc, minh lạnh lùng trong đôi mắt, trong lúc đó bắn ra ra một đám kỳ dị hào quang, nàng trong cổ họng than nhẹ lấy thần bí cổ xưa chú ngữ, cùng lúc đó, tại trên người nàng tỏa sáng ra một loại đen kịt ma sắc khí. Tịch diện tức là bị ngã. Minh Mi Tâm nổi lên một đám sáng chói kim sắc qua mang, từ đó nổ bắn ra một tòa thần long giống như cây cầu dài, kéo dài qua tại trong thiên địa, xem cái tại toàn bộ trên chiến đài. Cây cầu bị ngạn. Tất cả mọi người là chấn động, không nghĩ tới Minh vậy mà đã đạt tới bị ngạn cảnh giới. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân ảnh phiêu giật địa hơi mở, không có va chạm vào cái này cây cầu bị ngạn, hắn nhìn qua đứng tại trên cầu, cầm trong tay tịch diệt chi kiếm minh, khỏe miệng lộ ra vui vẻ. Đây là một loại hương phấn cùng chờ mong dáng tươi cười. Hoàng Tuyên Khổ Hải, Minh thấp giọng ngâm sừn nói, tại đây đầm đặc kim sắc bị ngạn tiểu quân thân. Hư không gùng gục cục địa nhộn nhạo ra, giống như sôi trào địa nhiệt nước, sau đó không khí hóa thành vô tận ố vàng sắc nước biển, vô biên vô hạ, bao phủ toàn bộ đài chiến đấu, nếu không phải có hộ khí tiên cương bao phủ, chỉ sợ muốn lan tràn đến toàn bộ dẫn tiên quảng trường. Tốt lồng đậm sát khí. Xích xa ngưng trọng nói, Phong Vũ chân nhân mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là chờ đợi địa nhìn qua trong sân minh. Còn lại thương dương bọn người, cảm nhận được cái này trên chiến đài tràn ngập đi ra cường hành khí tức, đều là trên mặt biến diễn phần mình rút lui vài bước, sợ bị cái này hoàn toàn khổ hại cho lan đến gần. Toàn bộ chiến trường bên trong đã không có nửa phần đất, tất cả đều bị hoàng tuyển khổ hải chỗ tràn ngập, mới cái này sóng cả mãnh liệt trong bể khổ, chỉ có minh dưới chân một tòa cây cầu bị ngạn, là duy nhất điểm dừng chân. Đường Lân lại không có đứng tại trên cầu, thân thể của hắn trực tiếp đứng tại hoàng tuyển khổ hải mắt ngoài, toàn thân ra thú trên mặt quần áo, tách ra kim sắc Phật quang, giống như hóa thành một viên cổ đại Phật. Nhạc Hoa mỉm cười, toàn thân phát ra phổ độ chi quang, tại hoàng tuyển khổ hải bên trên bước chậm mà đi. Cái này só cả mãnh liệt hoàng truyền khổ hải, vậy mà không có thấm giày của hắn, phản phất e ngại hắn trên người kim sắc Phật quang. Tránh được rất xa. Minh đôi mắt lóe lên, đưa tay chỉ đi, kiểu U sát quỷ." "Giống." Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thiên địa đều là gào khóc thảm thiết, vô số thê lương khóc quỷ thanh âm từ nơi này hoàng truyền trong bể khổ truyền ra. Cùng lúc đó, tại đây áo vàng sắc trong bể khổ, rũa ra từng trích màu trắng bệnh khô lâu bàn tay, khấu trừ hướng Đường Lân cổ chân, càng có một ít sát khí hung lệ quỷ hồn, trực tiếp theo trong bể khổ gào thét mà ra. Như hải binh biển đen, cầm trong tay đen nhánh đũa bay thẳng đến Đường Lân đánh tới. Đường Lân nhíu mày, nói, "Vì tu luyện cái này pháp môn, Bảy năm đến ngươi đến tột cùng giết chết bao nhiêu người? Chẳng lẽ cái này là Phong Vũ dạy ngươi? Chứng kiến cái này, Tà Dị đã pháp, trong lòng của hắn đã có vài phần nộ khí, gọi thẳng ra Phong Vũ tục danh, cũng không có tăng thêm chân nhân hai chữ kính sưng. Lúc này, trung quanh quỷ hồn đều là gầm thét xuống lại. Chúng sinh phổ độ. Đường Lân chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm, hoàn toàn thân bộc phát ra nồng đầm kim sắc quang mang, giống như trong đêm tối một vòng nắng gắt, nóng bỏng hào quang. Như dung nham giống như chiếu xạ tại những này quỷ hồn trên người, vô số quỷ quái nhanh chóng bị siêu độ, số tán. Đúng lúc này, Theo ốc vàng sắt trong bể khổ, trong lúc đó chuyển ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Vô số nước biển trong lúc đó chập lên, phản phát tử trong nước biển muốn nô lên một tòa cung điện giống như, nước biển bị trống như sần núi nhỏ đồng dạng, sau đó ầm ầm chút xuống mà xuống. Gần sóng xoay tròn lấy, lại không có thấm đất đường lân thân thể, hắn như trước đứng tại trên mặt biển. Sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc và trang trọng, ngẩng đầu nhìn qua cái này trong nước biển lao ra quái vật. Cái này đầu quái vật ước chừng tiểu sơn đại, khát máu màu đỏ con ngươi, toàn thân như ốc biển giống như, mang theo gai nhọn hoắt giống như xác Vô số xúc tu theo giáp sắc trong nổ bắn ra mà ra hướng đường lân quấn quanh tới Bắc Minh Hải yêu đại chiến đấu bên ngoài thương dương nghẹn ngào kinh hô những người còn lại đều là nhìn về phía hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc thương dương sắc mặt âm tình bất định nói ta khi còn bé từng tại gia tộc sử sách trong được qua Bắc Minh Hải yêu là phi thường hung tàn một loại yêu quái đặt tới thành niên kỳ tựu có đủ thiên cơ cảnh thực lực mà trước mặt cái này đầu Bắc Minh Hải yêu tựu là thành niên kỳ đấy ngay vậy tất cả mọi người là thân thể chấn động kinh nghi bất định địa nhìn qua đại chiến đấu bên trong đích đầu kia Bắc Minh Hải yêu Chỉ thấy cái này đầu Bắc Minh Hải yêu gầm thét, lơ lửng tại trong nước biển, hướng Đường Lân nhanh chóng tới gần tới, vô số xúc tu theo bốn phía vây quanh mà đến. Đường Lân trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng đổ xuống đi ra, hội tụ tại lòng bàn tay nguyên khí kiếm trong. Cái này nguyên khí kiếm trong chốc lát điên cuồng bạo tằng, do dài ba xích, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, toàn bộ chuôi kiếm đều có thô nhám như thùng nước, không cách nào cầm chặt. Bất quá, do vì nguyên khí kiếm, Đường Lân cánh tay trực tiếp tan tiến chuôi kiếm ở bên trong, cánh tay của hắn tựu là kiếm, điều khiển thật không có quá là nhàn. Thương tình Đường Lân thân thể nhanh nhẹn mà vũ, như một vòng kim sắc ngang ngắt, chưa từng bên cạnh khổ hải bên trên phóng lên trời, cao dơ tay lên ở bên trong nguyên khí kiếm, dài 10 trượng nguyên khí kiếm, như trong thiên địa duy nhất ngân sắc và mang, đột nhiên hướng cái này Bắc Minh Hải yêu cuồng bộ mà đi. Ngư kiếm vừa ra, phản phất hư không đều bị chỉ khai một đạo đại lỗ thủng, vô số bóng kiếm lượn lờ tại chủ trên thân kiếm, hướng Bắc Minh Hải yêu điên cuồng kích bắn đi. Bóng kiếm như cuồng phong như mưa rào, nện ở cái này Bắc Minh Hải yêu lên, giống như mưa rơi trời tây, đem nó cực lớn thân thể Nặng xanh sen ép tới hướng trong nước biển chìm xuống vài phần, cũng không có phá vỡ cái này chắc chắn giáp xác. Nhưng mà, đem làm Bất Minh Hải yêu còn chưa kịp ngẩng đầu lúc, cái kia hào quang lượn lờ chủ kiếm, giống như ánh mặt trời sẽ rách đêm tối lúc cái kia một vòng sáng sớm chi quang, thường nó nhằm thẳng vào đầu chém mà xuống. Một kiếm này không có đến cỡ nào sức tưởng tượng, lại mang theo một loại hoa lệ tuyệt mỹ, làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Một kiếm rơi xuống, mang theo toàn bộ thiên địa lực lượng, đều là hung hăng áp bách mà xuống. Kiếm ra thương. Cái này Bất Minh Hải yêu phát ra một đạo lương điệu kêu thảm thiết. Trên lưng giáp xác bị phách khai một đạo thật sâu nứt ra như khe dành giống như chẳng hẳn ra vô số máu tươi phún ũng mà ra luôn hồng cả cái này phiến cổ Hải chỉ là cái này Bắc Minh Hải yêu chính là quỷ hồn những này huyết thủy phun ra lúc trong khoảnh khắc khôn cùng trong bể khổ lại dâng lên rất nhiều đèn kỵ xưng ngủ bị nó hít vào trong thân thể tại nó vết thương trên người trong nháy mắt tiêu khôi phục tất cả mọi người thấy một hồi hít vào khí lạnh. ông trời đây quả thực là một đầu đánh không chết thiên cơ cảnh yêu quái tất cả mọi người nhìn qua mình trên mặt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài còn có mấy phần hoàng sợ Cái này là 10 năm trước, đạt được tên thứ 2 thực lực. Chỉ là 10 năm qua đi, lại có thể nô lệ thiên cơ cảnh yêu quái hồn phách, tan tiến chính mình đạo pháp ở bên trong, hơn nữa có khuôn cùng khổ hại làm cơ sở, điên quần mà tu bộ thân thể, tương đương với nhiều hơn một cái đánh không chết thiên cơ cảnh thị vệ. Như vậy đạo pháp, quả thực nghe giận cả người. Cái kia cầm đao lạnh lùng thiếu niên, trên mặt lộ ra tái nhợt chi sắc, hắn nắm chùy đao mu bàn tay, nô lên một nhiều sợi gân xanh, mang theo vài phần run rẩy. Giờ khắc này, hắn rõ ràng điệu nhận được đến, lần trước trước top 3 thiên tài thực lực, là bực nào khủng bố. Dùng bãi vật để hình dung, quả thực là hoàn toàn xứng đáng. Cho dù hắn lĩnh ngộ tử vong chi đạo, hơn nữa lại để cho tử vong chi đạo đạt tới hiện hình trình độ, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cảnh giới cuối cùng khởi không đến quá lớn tính quyết định tác dụng. Hắn tự hỏi, nếu là giờ phút này hắn và Minh giao thủ chính mình tiến vào cái này trong bể khổ, gặp gỡ cái này đầu Bắc Minh Hải yêu, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Dù sao, thiên cơ cảnh thực lực, không phải hắn một cái mệnh bản cảnh, bằng vào đạo cảnh là có thể chiến thắng đấy. Thực lực chiến lệch còn tại đó. Cảnh giới tiểu là phương pháp chỉ là đem thực lực của ngươi tiến hành đầy đủ nhất sử dụng, nhưng là nếu như ngươi bản thân chỉ có 100 chút thực lực, cho dù dù thế nào sử dụng, cũng sẽ không đả bại một vạn điểm cao thủ. Cái này là thực lực tính áp đảo trên lệnh. Cái gọi là dốc hết sức hàng 10 hội, hữu là như thế. Chỉ là 10 năm thời gian, tu vi thì đến được có thể nô dịch thiên cơ cảnh yêu quái tình trạng, rất hiển nhiên, đạo này pháp ở bên trong sở hữu tất cả quái vật đều là nàng giết chết, nói rõ. Nàng có đánh chết tiên cơ cảnh cường giả thực lực. Lãnh Lung thiếu niên trái tim tại bịch nhảy lên, như là co rút lại run rẩy. 10 năm về sau, Ta có thể đủ giết chết thiên cơ cảnh cường giả sao?" Trong lòng của hắn tự hỏi. Không hề nghi ngờ, đáp án là không thể nào. 10 năm, trong nháy mắt tức thì, mặc hắn tu luyện như thế nào, như vậy ngắn ngủi thời gian, đều tuyệt đối sẽ không vượt qua lượng cấp độ. Những người còn lại chứng kiến minh thi triển triêu thức ấy đạt pháp, đều là trong nội tâm hoàn toàn bị thuyết phục, đã không có nửa phần ngạo khí. Đường Lân nhìn qua cái này, Bắc Minh Hải yêu, ánh mắt có chút lập lòe, hắn thương tình kiếm pháp, có thể đánh chết bị ngạn cảnh cường giả, nhưng gặp gỡ thiên cơ cảnh cao thủ, vẫn còn có chút sợ so già kém cỏi. Mắt thấy Bắc Minh Hải yêu đang dần dần tới gần, Đường Lân đột nhiên triệt hồi rảnh tay ở bên trong nguyên khí kiếm, toàn thân cách ra nồng đậm kim sắc Phật quang, hắn hai tay chắp tay trước ngực, tại mi tâm chúng sinh chi quang ở bên trong, sinh sôi nảy nở ra năm đạo quan mang. Theo thứ tự là kim đạo, mộc đạo, thủy đạo, Hòa đạo, thổ đạo. Đây là trong thiên địa cơ bản năm đạo. Thiên Nguyên thần trưởng. Đường Lân chậm rãi đưa tay, cầm cái này năm đạo quan mang, trong cơ thể hắn đổ xuống ra một cổ gần như khủng bố nguyên khí chấn động, hội tụ tiến lòng bàn tay của mình. Ầm Cái kia năm đạo quang mang phân biệt ngưng tụ nơi tay trưởng trên năm căn ngón tay, hướng cái kia Bắc Minh Hải yêu hung hăng đập rơi mà đi. Bàn tay của hắn tại nguyên khí ngưng tụ xuống, trở nên có hơn 10 trượng lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng áp hướng Bắc Minh Hải yêu đầu lâu. Thuần khiết Phật hiệu, theo đường lân trên người tràn ngập đi ra, mang theo nóng bỏng thần thánh trang nghiêm khí tức, đem chọn cái khổ hải đều chiếu rọi được một mảnh ánh vàng rực rỡ, phản phất bị tinh lọc. Phong Vũ chân nhân đồng tử co rụt lại, sợ hãi nói, "Cổ Phật tự thiên nguyên thần trưởng, hắn vậy mà học xong bộ này tuyệt kỹ." Anh, Bắc Minh Hải yêu ngẩng đầu nhìn lại, Kim Sắc trưởng ấn chiếuo rọi được ánh mắt của nó đều không mở ra được, lập tức bị hung hăng vỗ vào trong bể khổ. Thân thể của nó tại kim sắc dưới bàn tay, như tan thành mây khói giống như sụp đổ khai, bị hòa tan thành vô số mảnh khối thịt vụn, bạo tạc sau rơi vào tại khổ hải chính giữa. Đường Lân huyền nổi giữa không trung, lạnh lùng địa nhìn qua đứng tại bị ngạn trên cầu minh. 3 năm này đến, hắn ngoại trừ tìm hiểu vô tận tinh không tầng thứ ba tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài, còn tu tập lúc trước Phật tổ dạy cho hán đại nhận kinh phận. Cái này bản Điện, lại cùng Phật hiệu, là trong đó 18 Phật tuyệt học một trong. Hắn tốn sức tâm tư tại học hội, không nghĩ tới lần này vậy mà phái bên trên công dụng. Chương 34, mệnh truyền 1000. Phải biết rằng, Phật hiệu đối với quỷ hồn có ra lần tổn thương, tuy nhiên bộ này Phật môn 18 tuyệt kỹ, Đường Lân Lĩnh Ngộ cũng không sâu, chỉ là khó khăn lắm học hội mà thôi, bất quá hay vẫn là đem cái này Bắc Minh Hải yêu quỷ hồn, bắn cho giết thành ngàn vạn gối vụn. Xem ra, ngày sau có thời gian, đem cái kia 17 bộ đồ tuyệt kỹ, đều muốn học nhiều hơn. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, khôn cùng khổ hải trong lúc đó xoáy lên sóng to gió lớn, bọn nước trùng trùng điệp trùng trùng điệp, chủng chủng điệp, điệp xuống đường lân phát tới. Đường lân đơn giản tránh đi, đúng lúc này, khổ hại chính giữa trong lúc đó truyền ra thê lương điệu tiếng giống giận dữ, đầu kia bị văn phái Bắc Minh Hải yêu, vậy mà một lần nữa phủ ra mặt biển. Bên ngoài chàng tất cả mọi người, thấy ngược lại hút miệng khí lạnh. Đánh không chết, ta. Quá yêu nghiệt đi à nha. Đừng nói là chúng ta, tựa là chân chính tiên cơ cảnh cường giả, đoán chừng đều phải chết ở chỗ này à. Tất cả mọi người là cảm thấy khủng bố, vừa rồi một trường kia uy lực, Minh Ngung thuần kiết, rõ ràng đem cái này Bắc Minh Hải yêu bắn cho vỡ thành vụ tịt, kết quả vậy mà vẫn là có thể việc nạn. Đường Lân liếc qua cái này, Bắc Minh Hải yêu, chợt nhìn qua bị ngạn trên cầu Minh, nói, nếu như ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy, ta cảm thấy được trận chiến đấu này đã không cần phải tiếp tục. Minh lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát, trợn âm thanh lạnh lùng nói, sát thực không có quá đại ý nghĩa, tự một kiếm định thắng bại a. Nàng nắm chặt trong tay tịch diệt chi kiếm, giơ lên cao cao, trong lúc nhất thời, cái này chôi đen kị tịch diệt chi kiếm, giống như trở thành vũ trụ trung tâm. Khổ Hải bên trên đột nhiên xoáy lên một hồi cuồng phòng, nhanh chóng hội tụ thành làm một đạo câu thông thiên địa vòi rồng, đem nước biển đều nhấc lên trong nước biển vô số quỷ hồn đều bị cuốn tại vòi rồng trong. Sau đó vòi rồng đột nhiên một chuyến, như kính gương nghịch nước bị, bị cái này tịch diệt chi kiếm mút hút vào, kể cả đầu kia Bắc Minh Hải yêu đều hóa thành một đoàn khói đen, rút tiếng cái này tịch diệt chi kiếm trong. Ầm ẩm, Minh dưới chân cây cầu bị ngạ, trong lúc đó co rút lại, theo trăm ngàn trượng dài, co rút lại đến thật nhỏ kim têu giống như, hợp nhập vào trong thân kiếm. Trong lúc nhất thời, cái này trôi tịch diệt trên thân kiếm, tỏa sáng ra nồng đậm đen kịt hào quang, phản phất đem trọn cái dẫn tiên quang trường bầu trời. Đều che đậy thôn phệ. Trên quảng trường nổi lên một đạo vòi rồng, gợi lên tất cả mọi người tóc, đứng ở đây bên ngoài mọi người, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác có chút dễ run, toàn thân kích thích một tầng nổi da gà. Đường Lân nhìn qua trong tay nàng kiếm, cô gái này nắm trong tay lấy, phản phất không phải một thanh kiếm, mà là một phiến thế giới, tử vong thế giới. Vô số quỷ hồn đều ngưng tụ ở trong tay nàng kiếm ở bên trong, đã cùng hắn đạo hợp làm một thể. Vô tận khổ hải bên trên, hai người huyền nổi giữa không chung, xa xa đối mặt lấy. Giờ khắc này, giống như một cái kỷ nguyên như vậy dài dằng dặc. Bên ngoài Tràng Tiều Niệm Vương, Khẩn Trương địa nhìn qua Đường Lân, hung hăng địa nuốt nước miếng, nháy mắt một cái không nháy mắt điệu chằm chằm vào, sờ đổ vào cái gì đó. Lúc này, Đường Lân trên trán đột nhiên hiện ra một đáng quang. Đạo này quang dần dần theo mi tâm của hắn bay ra, theo mới đầu thật nhỏ yếu ớt, đến cuối cùng hoán phát ra tới ánh sáng, giống như gai nhím gai nhọn hoắt giống như, chiếu rọi toàn bộ khổ hại bầu trời. Kể cả Phong Vũ chân nhân, mặc Vũ Tử, cùng với Xích xa bọn người, đều là thần sắc ngưng tụ, nhận ra đây là Đường Lân chúng sinh đạo. bản, Đường Lân giơ tay lên trượng, Một vòng lòng bài tay lớn nhỏ từ kim sắc mệnh bản, theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện ra đến. Ầm ẩm. Cái này mệnh bản xuất hiện thời gian, trên bầu trời vang lên một hồi bị xé nứt thanh âm, một cổ nồng đậm được sợ hai nguyên khí chấn động, tràn ngập tại toàn bộ trong thiên địa. Kể cả đại chiến đấu hộ khí tiên cương, đều bị cái này mệnh bản trên toát ra nguyên khí, cho chống lung la lung lay, cơ hồ muốn vỡ tan. Bên cạnh Phong Vũ chân nhân cùng Mặc Vũ tử đều là biến sắc, vội vàng tiêm vào tiến riêng phần mình nguyên khí, dung nhập tiến hộ khí tiên trong. Chờ đem vòng phòng hộ vững chắc về sau, mới ngẩng đầu lướng trong tràng nhìn lại. Cái này vừa nhìn, thời gian giống như đông lại, cứng lại tại trên mặt của mỗi người. Chỉ thấy tử kim sắc mệnh bàn, theo đường lân trong lòng bàn tay, chậm rãi hướng lên lơ lửng, dần dần thăng ở trên không ở bên trong, sau đó chậm rãi mở rộng, theo lòng bài tay lớn nhỏ, trở nên giống như 10 trượng đại, như một cái tinh bàn giống như. Ánh mắt mọi người đều rơi vào mệnh bàn trên trướng mắt quang mang trên. Dâm dạm chẳng chịt bạch sắc quang mang, rõ ràng là nguyên một đám mệnh tuyển điểm, dùng mọi người tại đây tinh thần lực, chỉ là nhìn qua liếc, cũng thấy rõ số lượng. Suốt 1000. Toàn bộ dẫn tiên trên quảng trường, trong chốc lát một mảnh lặng ngắt như tờ. Tiên tính được chỉ nghe thấy gạo thét tiếng gió. Tất cả mọi người mồm dài được sâu sắc, như là ئێs hầu bị người bóp chặt, nói không ra lời. Một ít người không dám tin địa văn vê liếc trong mắt, lần nữa nhìn lại, đúng vậy, hay vẫn là 1000. Thiên. Tất cả mọi người có loại hít thở không thông cảm giác. 1000 cái mệnh tiền điểm. Đây quả thực vượt ra khỏi thường nhân tư duy. Mỗi người tối đa chỉ có thể ngưng tụ 10 cái mệnh tiền điểm, đây đã là thưởng thức, thế nhưng mà giờ phút này, cái này 1000 cái mệnh tiền điểm, nhưng lại chẩn chủi điệu ở trước mặt. Dẫn theo đen nhánh vỏ kiếm hiên viên, thấy đồng tử co rút lại, Nắm vào kiếm bàn tay, lẳng lẽ nắm chặt vài phần. Cái kia cầm đao lạnh lùng thiếu niên, cùng với phía sau hắn 9 người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt địa chầm chầm vào cái kia cực lớn tử kim sắc mệnh bàn Nếu như không phải cái này mệnh bàn biên giới kỳ dị tinh văn hoa văn trang sức, bọn hắn cơ hồ không thể tin được, này sẽ là mệnh bàn Nào có mệnh bản trên, có thể khảm nạm 1000 cái mệnh truyền điểm hay sao? Đứng tại đường Lân đối diện mình, đồng tử co rút lại, sắc mặt có biến hóa rất nhỏ, bất quá cũng rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa, nàng thần sắc âm trầm xuống, gắt gao chằm chằm vào đường Lân. "Phá?" Đường Lân nói khẽ. "Không có thi triển lĩnh vực, không có thi triển 1000 cái mệnh tuyển điểm bên trên đại đạo, mà là trực tiếp thúc dục lấy mệnh bàn, hướng Minh Hung hăng địa đập tới." "Oeng!" Thứ không bị mệnh bàn vỡ ra một đạo cự đại lỗ thủng, cái này lỗ thủng trong đen kịt, phàm vật là đi thông vũ minh thế giới. Tử kim sắc mệnh bàn che đậy Minh đỉnh đầu ánh mắt, hướng nàng hung hăng đè xuống. "Tịch diệt lĩnh vực." Minh ngón tay véo nhất, thấp giọng có nói. Một vòng đen kịt sắc gợn sóng rung động, theo thân thể của nàng khuyết tán ra, chỉ là cái này gợn sóng rung động vừa va chạm vào tử kim sắc mệnh bàn lúc, tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, giống như bị mài trở thành một phấn. Minh khệ miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt có vài phần tái nhợt, đen kịp đồng tử co rút lại, mang theo vài phần hoảng sợ. Cái này mệnh bàn lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, thượng diện mang theo nguyên khí to lớn, là nàng thấy những điều chưa hề thấy, muốn đều không nghĩ ra được đấy. Nàng theo chưa thấy qua như thế nồng đấm nguyên khí, coi như là sư phụ của nàng phong vũ thực trên thân người nguyên khí, đều không có cái này bệnh bàn một phần vạn. Nàng cắn chặt răng răng, phun ra một ngụm máu, rơi trong tay tịch diệt chi trên thân kiếm. Lập tức bổ ra hơn 1000 đạo đen kịp ánh sáng màu trảm. Những này uy lực vô cùng quan trọng, đem không khí đều nghiến ác. Đụng vào mệnh bàn trên, nhưng có chút nhỏ bé vô lực, liền ngăn cản tác dụng đều không có phát ra nổi, liền trực tiếp bị đâm cho nát bấy. Ngay tại thân thể của nàng bị mệnh bàn đập trúng thời gian. Trong lúc đó, nàng trong đôi mắt thiểm lực qua một tia kỳ dị hào quang, trong lúc đó thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, thoát ly mệnh bàn bảo phủ. Bèo. Một tia giết lạnh lợi hại kiếm khí, theo đường lần sau lưng đâm đến. Ngươi thật không ngờ, pháp của ta đã chém giết vạn vật. Mệnh cho dù mạng của ngươi bàn lực lượng ngập trời, nhưng không cách nào đánh chúng ta, tiểu tương đương là phế vật." Lạnh như băng thanh âm, theo đường lần sau lưng chuyển đến. Tịch Diệt chi kiếm, mang theo sắc bén hàn quang, hướng lưng của hắn lòng dạ ác độc hung ác đâm tới. Đang nghe lời nói này thời gian, Đường Lân muốn quay người, cũng đã không kịp, cái này kiếm tốc độ tựa như một vòng quang, đâm vào thân thể của hắn. Câu. Tiểu Niệm vượng nghẹn ngào kinh hô, nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống. Tại bên người nàng A Đóa, xanh biển đôi mắt, trong nháy mắt hóa thành thô bạo màu đỏ như máu, đầu đầy màu thủy lam mái tóc lại trong cuộn phong lịch lưa lên. Toàn thân tràn ngập một cổ hung thần lệ khí, Cổ hơi thở này kinh tiên động địa, dù là bên cạnh Phong Vũ chân nhân cùng Mặc Vũ tử đều cảm ứng được. Hai người đều là vẻ mặt biến đổi, không có nghĩ đến cái này xinh đẹp đáng yêu nữ hải, trong cơ thể vậy mà ẩn nốt lấy như thế lực lượng đáng sợ. Hai người đều cảm ứng được đến, cổ lực lượng này ít hạ tại bọn hắn. Đúng lúc này, chiến đài trong Đường Lân, thân thể lại đột nhiên biến mất, hơn nữa xuất hiện tại mình sau lưng, thò tay khoác lên trên vai của nàng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Minh Đồng tử lập tức có rút lại đến lỗ kim lớn nhỏ. Thân thể mệt mỏi nháy mắt cứng ngắc. Đường Lân nói khẽ, "Ngươi có thể chém giết Bắc Minh Hải Yêu, ta tự nhiên sớm đã biết rõ, ngươi khẳng định chém giết vận mệnh, coi như là thiên cơ cảnh cường giả, đều không thể suy tính ra ngươi đích sinh khí cùng tử khí, tự nhiên cũng không cách nào suy tính ra xuất thủ của ngươi phương hướng, vị trí." Thiên cơ cảnh cường giả, cường đại nhất một điểm, tựa là liệu địch thiên cơ. Có thể nhìn xem thiên cơ va chạm vào vận mệnh, nếu như ngươi không có đạt tới thiên cơ cảnh, lại muốn đi đánh lén tiên cơ cảnh cường giả, không thể nghi ngờ là chuyện chuyện ngu Bởi vì chỉ cần ngươi hơi có ý niệm trong đầu, cũng sẽ bị đối phương phát dắt đến. Thiên cơ cảnh cương giả, được xưng bất tử cương giả, cái này danh xưng không phải là không có đạo lý đấy. Theo trông thấy Bắc Minh Hải yếu lúc, Đường Lân cũng đã biết rõ, Minh đối với mình Tịch Diệt chi đạo lý giải, đã xa xa vượt qua 10 năm trước luận đạo đại hội bên trên lúc trình độ. Lúc trước, nàng Tịch Diệt chi đạo có thể tịch diệt thời gian, nhưng không cách nào tịch diệt bản thân số mệnh. Hôm nay, nàng Tịch Diệt chi đạo cũng đã bao trùm tại vận mệnh phía trên, đủ để xếp đặt tiến tiên đạo bảng thứ tư. Chỉ tiếc, nếu như ngươi Tịch Diệt chi đạo tinh nhanh hơn sâu một ít, có thể tịch diệt quá khứ, tương lai Tịch Diệp Thiên Cơ, có lẽ ta thật sự hội bắt người không có cách nào." Đường Lân nói khẽ, chỉ tiếc, tại chiến đấu lúc bắt đầu, ta cũng đã thấy được kết cục. Minh sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nàng nghĩ tới Đường Lân mà nói, "Thiên hạ đệ nhất đạo, bao trùm tại thiên cơ đạo phía trên, chẳng những chém giết bản thân vận mệnh, còn chặt đứt của mình quá khứ, tương lai, coi như là thiên âm vật tổ, đều không thể suy tính ra đường Lân tương lai, tại đạo phương diện, cho dù 10 năm qua đi, nàng cuối cùng còn không có biện pháp siêu việt Đường Lân về phần lực lượng phương diện, giăng ra 1000 cái mệnh truyền điểm mệnh bạn." cũng đủ để đuổi giết hết thảy. Ta thua rồi." Minh thấp giọng, khàn khàn nói. Thanh âm của nàng tràn ngập đắng chát, 10 năm trước, Đường Lân bằng vào chơi xấu phương pháp, mới miễn cưỡng đem nàng chiến bại, hôm nay 10 năm qua đi, Song Phương chênh lệch lại bị kéo đến thật lớn. Chương 35, Thiên Hà Tông thiếu chủ. Trận này 10 năm ước hẹn chiến đấu, không hề nghi ngờ, dù Minh bị thua mà chấm dứt. Phòng Vũ chân nhân sắc mặt có chút khó coi, âm trầm điệu chậm chậm vào trong sân Đường Lân, nhất là trông thấy cái kia tự kim mệnh bàn lúc, trong đôi mắt ra hàn quang. 10 năm này, hắn mang theo Minh tiến hành gian nan nhất tu luyện các loại siêu việt cực hạn khắc khổ tu luyện, vô luận là hạng gì gian khổ, Minh đều đã chịu xuống, nữ tử này vượt quá thường nhân nhẫn nại lực, lại để cho hắn mở rộng tấm mắt, vì vậy áp dụng địa ngục thức phương pháp tu luyện. Vốn tưởng rằng, 10 năm thời gian, đem Minh theo lúc trước mệnh bản cảnh, tăng lên tới hôm nay có thể đánh chết thiên ngân cơ cảnh thực lực, đủ để đem Đường Lân đánh bại. Tuy nhiên Đường Lân là thiên âm Phật tổ đệ tử, hơn nữa lĩnh ngộ chúng sinh đạo, bất quá hắn còn là tiền tâm cấp trăm lần, lại thật không ngờ, Đường Lân tốc độ phát triển sẽ là khủng bố như thế. Cô đọc mệnh điểm, cần như thế rộng lượng nguyên khí. Kẻ này đến tột cùng là từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy nguyên khí? Theo Cửu Thiên Tiên Đài, không có khả năng chỗ đó nguyên khí tuy nhiên nồng đậm, cho dù hắn lĩnh ngộ Cửu Thiên Tiên Đài Vạn Lưu Quy Tông bí pháp, ở bên trong tu luyện 3 năm, tương đương với 300 năm, đều khó có khả năng cô động ra 1000 cái mệnh truyền điểm. Chẳng lẽ là thiên âm Phật tổ tương trợ? Phong Vũ chân nhân trong nội tâm xẹt qua vô số ý niệm trong đầu, nhìn qua đường lần trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần ấm lãnh. Xích Sa Triệt Tiêu hộ khí tiên cương, nhìn qua trong sân đường lần, trong nội tâm cảm thán không thôi, cái này 10 năm trước bị hắn tiếp dẫn tới thiên tài. Hôm nay mới 10 năm qua đi, cũng đã triển lộ ra như thế lợi hại mũi nhọn, chỉ bằng vào cái kia một ngàn cái mệnh truyền điểm ngưng tụ mệnh bản, cơ hội là có thể địch nổi hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhiều thêm vài phần đắng chát, người so với người, thật sự là giận điên người. Đây là, mình đã triệt tiêu khổ hải, yên lặng điệu trở lại Phong Vũ chân nhân bên người, nói, "Sư phó, thực xin lỗi." Phòng Vũ chân nhân nhìn qua nàng, thần sắc hòa hoãn, ấm giọng nói, "Không sao. 10 năm này cố gắng của người cùng khắc khổ, ta đều nhìn ở trong mắt, chiến bại không trách ngươi, chỉ quái." Quái thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Mình có chút cắn môi dưới, chăm chằm vào Phong Vũ chân nhân. Trong đôi mắt lộ ra một tia kỳ dị hảo quang. Đáng tiếc Phong Vũ chân nhân cũng không có chú ý tới. Đường Lân Thu hồi của mình mệnh bản, trải qua 3 năm này tu luyện, hắn mệnh truyền điểm theo lúc trước hơn 700, trực tiếp tăng lên tới 1000. 1000 mệnh truyền điểm uy đi năng, hắn còn không có có chính thức thi triển đi ra. Không gì hơn cái này đơn giản tiểu đánh bại mình, nếu là gặp gỡ còn lại thiên cơ cảnh cường giả, hẳn là có đuổi giết năng lực. Cái này lại để cho hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia lợi hại hảo quang nghiêng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy tay cầm đen nhánh vỏ kiếm Hiên Viên, Lăng Không đứng tại đài chiến đấu bên ngoài, bao quát lấy hắn. Ánh mắt hai người trên không trùng gặp nhau, ma sát ra một hồi kịch liệt hỏa hoa. Đường Lân Ngưng trọng điệu nhìn qua hắn, bỗng nhiên cười cười, nói: "Có hứng thú chiến một hồi sao?" Theo hắn, tất cả mọi người là khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên. Trước khi Hiên Viên bày ra lực lượng, lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bất quá tất cả mọi người là cảm thấy, Hiên Viên thực lực hẳn là thấp hơn mình, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không biết Đường Lân vì sao phải khiêu chiến hắn. Chẳng lẽ là Diêu Võ Dương ai? Hiên Viên dừng ở Đường Lân. Một lát sau, mới thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói, ngày sau sẽ có ngày nào đó. Đường Lân mỉm cười nói, khi nào? Đem làm ngươi mệnh bản đại thành thời gian. Hiên Viên lạnh lùng nói. Đường Lân mỉm cười, mang theo vài phần tiết hận nói, nói thật, ta thực muốn nhìn ngươi một chút kiếm đạo hiện hình trạng thái. Tất cả mọi người là cả kinh. Kiếm đạo hiện hình? Mọi người nhìn qua Hiên Viên ánh mắt, mang theo vài phần ngạc nhiên. Hồi tưởng lại trước khi chiến đấu, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, vô luận là cùng Lạnh Lùng thiếu niên giao chiến, Còn lúc trước ra tay, hiên viên đều không có nhổ ra kiếm của mình, hơn nữa rõ ràng lĩnh ngộ kiếm đạo đã vượt qua mình, lại chưa từng thi triển xuất kiếm đạo hiện hình trạng thái. Như thế nói đến, hiên viên thực lực chẳng phải là bao trùm tại mình phía trên? Chỉ là, tại sao phải xếp hạng danh thứ ba? Tất cả mọi người là trong nội tâm ý niệm trong đầu cuốn, chỉ có cái kia lạnh lùng thiếu niên, đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn thật sâu nhìn hiên viên liếc, im lặng không nói. Chỉ có hắn hiểu được, như hiên viên người như vậy, là tuyệt đối không quan tâm thứ tự hư với nấy. Hiên viên lạnh lùng điệu nhìn qua Đường Lân, nói, ngươi hội trông thấy đấy. Đường Lân cười cười, không có nói sau. Hắn mơ hồ cảm giác, chính mình cùng Hiên Viên tầm đó, chắc chắn có một hồi quyết đấu, cuộc quyết đấu này tất nhiên hội kinh thiên động địa. Chỉ là, cái này quyết đấu cũng không phải là hiện tại. Cho nên hắn không có suy nghĩ tiếp, mà làm mỉm cười, nhìn về phía A Đoá cùng Tiểu Niệm vượng. Tiểu Niệm vượng sớm đã lướ đến, nào vào trong ngực của hắn, điềm đạm đáng yêu nói, "Cậu, ta thiếu chút nữa liền cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi." Đường Lân vuốt nàng mềm mại tóc, khẽ cười nói, "Như thế nào hội đâu rồi, ta sẽ không gặp chuyện không may đấy." Tiểu Niệm Vương cái hiểu cái không gật gật đầu. A Đoan lệnh cho hắn một quyền, gắt giọng, hại ta bạch lo lắng một hồi, ta mặc kệ, ngươi muốn bồi ta. Đường Lân cười khổ thầm ầm, nói, đại tiểu thương, người của ta đều nhanh là ngươi, còn có thể bồi ngươi cái gì? Lời nói vừa nói ra, đột nhiên cảm giác được có chút nghĩa khác, không khỏi xấu hổ nhìn A đoán liếc, đã thấy mặt nàng gò má ửng đỏ, hướng hắn liếc mắt. Đường Lân chỉ có cười khổ. Mặc Vũ Tử nhìn qua sau lưng mọi người, khẽ cười nói, lần này, các người đều kiến thức đến, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên a, về sau đều hảo hảo tu luyện, thành thật một chút, còn như vậy làm ậm ý. Sớm muộn sẽ bị các ngươi ngạo khí cho dẫn hướng tử vong. Mười người đều là lạng Yên không lên tiếng. Kiến thức đến đường lần cùng mình, cùng với Hiên Viên ba người thực lực, bọn họ là triệt để khuất phục. Phòng Vũ chân nhân hướng Minh Tắc giọng nói, đi thôi, lúc này đây bị thua không sao, trở về tu luyện lại đến. Minh Khẽ gật đầu. Hai người tại mọi người nhìn soi mói, trực tiếp nhẹ lướt đi. Tại sau khi hai người đi, Hiên Viên cũng là dẫn theo đen nhánh vào kiếm, theo quảng trường từng bước một đi đến, hắn đi được rất chậm, cũng tại mấy cái trong chớp mắt, tiểu biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Những người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào đi về phía. Đúng lúc này, dẫn tiên ngoài sân rộng, đột nhiên đi tới một đám người, cầm đầu chính là một thanh niên, áo trắng như tuyết, thần sắc tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, như một cái ôn nhã tài tử. Chỉ là, chứng kiến người này, Đường Lân sắc mặt lại nhanh chóng âm chầm xuống. Thiên hạ Tông thiếu chủ. Đường Lân lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Cái này Thiên Hà Tông thiếu chủ đi ở trước đám người phương, làm như một nhóm người này thủ lĩnh, tại phía sau hắn bảy tám người, trên người đều có được bất đồng tiêu chí theo đâm, đảm tiêu đâm, Đàm Tiếu đều là đối với cái này Thiên Hà Tông thiếu chủ thổi phồng. Tuy nhiên cách nhau rất xa, vốn lấy đường lân tính lực, hay vẫn là đem những lời này đều nghe vào trong tai. Hắn ngưng mắt nhìn lại, phát hiện cái này 7 tám người, vậy mà đều là phạm trần giới đại tông môn đệ tử, trong đó có cái kia thần thông môn, Tử Vi tông đại tông phái người trong. Hàn Thanh huynh thật sự là cao kiến. Hàn Thanh huynh, lần này tất cả mọi người là may mắn mà có người a. Tất cả mọi người là khâm phục điệu nhìn qua Thiên Hà tông thiếu chủ, Hàn Thanh nghe mọi người lấy lòng, trong nội tâm đắc ý phi phàm, nghĩ đến chính mình đến tiểu tiên giới một chuyến, vậy mà bái nhập dương tông môn hạ, hơn nữa trở thành nội môn đệ tử trong lòng của hắn tiểu kích động dị thường. Từ khi Cửu Kiếm vấn đỉnh chấm dứt, phụ thân liền đem ta cùng Phiêu Lam muội muội cử đi học tiến tiểu tiên giới, ở chỗ này tu luyện 10 năm. 10 năm này, Phiêu Lam muội muội tiến bộ mặc dù lớn, nhưng ta cũng không nhỏ, bị Thuần Dương tông trưởng lao thưởng thức, trực tiếp chiêu vi nội môn đệ tử. Kể từ đó, sau khi trở về, phụ thân tất nhiên hội cảm thấy vui mừng, nói không chừng ngày sau tông chủ vị sẽ truyền thụ cho ta. Hàn Thanh nghĩ đến chỗ này sự tình, trong nội tâm ưu lưng phấn không thôi. Hôm nay ta đã là Thuần Dương tông nội môn đệ tử, đây chính là tiểu giới 6 đại tông môn một trong. Địa vị hạng gì tôn quý? Hàn Thanh thầm nghĩ trong lòng, nếu là gặp lại cái kia Đường Lân, tất nhiên gọi hắn bẩm thầy văn đoạn. Nghĩ đến Đường Lân, trong lòng của hắn tựu bay lên một cơn tức giận. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên chứng kiến phía trước trên quảng trường tụ tập một đám người, ở đằng kia trong đó, có một người có chút dễ làm người khác chú ý, trong lúc mơ hồ lại cùng Đường Lân có vài phần giống nhau. Hắn rủi rủi mắt con người, xác thực là Đường Lân. Trong lòng của hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong nội tâm tự tận cười một tiếng, bước nhanh đi tới. Đường Lân nhìn qua Thiên Hà Tông thiếu chủ đi tới. Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm điệu nhìn qua hắn, một lời không nói. Hàn Thanh hôm nay thực lực sớm đã không phải mệ bản cảnh, mà là bị ngạn cảnh giới, hắn liếc nhìn lại, đã nhìn thấy mọi người tại đây đều là mệnh bản cảnh, trong nội tâm không khỏi bay lên một loại ngạo nghệ chi tâm. Tuy nhiên hắn biết rõ, Đường Lân bọn người là tu luyện mới hơn 20 năm lịch thế tài, cùng hắn tu luyện mấy trăm năm thời gian không thể so. Bất quá những này hắn không quan tâm, quan tâm chính là, giờ phút này hắn là bị ngạn cảnh, mà Đường Lân bọn họ là mệ bản cảnh, cái này cũng đủ để lại để cho hắn tự ngạo. Vạn bố Hàn Thanh, bái kiến tiền bối. Hàn Thanh Tâm Tư Cơ Linh, hướng Mạc Vũ Tử cung kính nói: "Hắn đến một lần cũng cảm giác được, Mạc Vũ Tử là toàn trưởng tu vi cao nhất người, khí tức trên thân giống như trầm bồn đại sơn, làm cho người không thể thở dốc." Mạc Vũ Tử kinh ngạc nhìn qua hắn, nói: "Ngươi là?" Hàn Thanh lại cười nói: "Vãn bối là phàm trần giới Thiên Hà Tông thiếu chủ, trước đó không lâu mới bị Thuần Dương Tông cựu học trưởng Lao Thu làm nội môn đệ tử." Mạc Vũ Tử tỉnh ngộ tới, liền không có nói sao. "Thuần Dương Tông nội môn đệ tử?" Trong mắt hắn, hoàn toàn tiểu là hạt vương đại tiểu nhân vật, còn không xứng cùng hắn nói chuyện. "Vệ phần Thiên Hà thiếu chủ" Tại hắn xem ra, Tiên Hà Tông là cái thứ gì? Dùng thực lực của hắn, tăng thêm thân phận của hắn, đối với phạm trần giới đại tông môn, hoàn toàn không có để vào mắt, vốn đang cho rằng cái này hàn thanh là đường lân bọn người người quen, hoặc là bằng hữu, mới nói với hắn bên trên một câu, giờ phút này biết không phải là, dĩ nhiên là Mặc Kệ Hội. Hàn Thanh hiện ra sắc mặt có một tia xấu hổ, bất quá rất nhanh đã bị che giấu quá khứ, hắn mỉm cười địa hướng Mặc Vũ Tử sau lưng mười người chào hỏi, chợt nhìn về phía Thương Dương bọn người, ra vẻ kinh ngạc mà nói, "Ai nha, mọi người vậy mà đều đạt tới mỹ cảnh, tiến bộ thực vui vẻ à? Trương Dương bọn người, liếc mắt nhìn hắn, lời nói đều lười được hồi. Hàn Thanh cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lân, đang nhìn hướng Đường Lân lúc, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng, bị Đường Lân bên người A Đoá hấp dẫn. Cái này xem xét, hắn tại chỗ tiểu ngây người rồi. A Đoá dung mạo, tuyệt đối là hắn chưa bao giờ thấy qua tuyệt mỹ, nhất là cái kia thanh lệ thoát tục khí thức, tăng thêm xinh đẹp bộ dáng khả ái, lập tức tiểu dung động hắn. Chương một, Cựu công chúa đã chết. Hàn Thanh trong miệng nói xong gọi phục, nhưng mặc cho ai đều nghe được đi ra, hắn trong lời nói là cố ý chỉ ra Đường Lân xuất thân hèn mọn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tất cả mọi người là nghi hoặc địa nhìn xem hắn. Đứa nhỏ này đầu góc hư mất đi à nha. Hàn Thanh cũng không có lưu ý đến mọi người cổ quái ánh mắt, hắn giờ phút này chú ý lực hoàn toàn tập trung ở Đường Lân bên cạnh A Đoá trên người, Yêu nhã địa mỉm cười, tuấn mỹ đôi má tại ánh mặt trời đổ xuống xuống, chiếu sáng rạng rỡ, tuyệt đối có thể mê chết không ít đơn thuần tiểu nữ. Chỉ là, A Đoá hoàn toàn không co xem hắn, mà là túi đầu trầm tư, tại tính toán như thế nào lại để cho Đường Lân mang nàng đi cái kia cái gọi là phàm trần giới. Đường Lân lạnh lùng địa bao quát lấy hắn, ánh mắt ở bên cạnh hắn trên thân mọi người chuyển qua cũng không có chứng kiến cái kia trong trí nhớ thân ảnh màu trắng, trong lòng của hắn có vài phần không hiểu thất lạc, lại có vài phần vui mừng, đạm mạc mà nói, "Lần này chỉ một mình ngươi đến sao?" Hàn Thanh khỏe miệng cong lên một vòng tươi cười đắc ý, nói, "Cái này, tựa hồ chưa cùng ngươi nói tất yêu à Nói xong, liền không để ý đến Đường Lân, hướng bên cạnh A Đoá gật đầu nói, "Vị cô nương này, không biết xưng hô như thế nào, mọi người hữu duyên quan biết, đều là một hồi duyên phận, nếu không chê, ngày sau nếu có thì giờ rảnh đi phàm trần giới, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi." A Đoá đôi mắt sáng ngời, nói, Ngươi có thể mang ta đi phàm trần giới." Hàn Thanh lại cười nói, "Đây là tự nhiên." A Đoá trong mắt chuyển động, nói, "Cái gì kia phạm trần giới, so tiểu tiên giới khá tốt chơi sao?" Hàn Thanh nhìn qua nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, trong nội tâm rung động, liền nói, "Đó là tự nhiên, tiểu tiên giới tuy nhiên nguyên khí nồng đậm, nhưng luận thú vị, lại là xa xa không kịp phạm trần giới đấy." Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bên cạnh Mặc Vũ Tử cùng xích xa. Mặc Vũ Tử liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, chưa cùng nhỏ như vậy nhân vật không chấp nhận. A Đoá vỗ tay nói, Ta muốn đi phạm trần giới." Nói xong, nàng làm lúng giống như điệu lôi kéo đường lần cánh tay, nháy mắt, họ đẻn âm thanh nói, "Mang ta đi, được không?" Tiểu niệm phượng tham gia náo nhiệt tựa như ẩu nào, "Ta cũng đi, ta cũng muốn đi." Đường Lân hướng A Đoá lên mắt, nói, "Ta sẽ dẫn các người đi." An Phật Điểm. A Đoá lập tức không lên tiếng, Nhu Thuận Điệu đứng ở bên cạnh hắn. Chứng kiến cử động này, Hàn Thanh Cơ hồ tức giận đến cái mũi đều lệch ra, trong ánh mắt tỏa sáng ra làm cho người ta sợ hãi hàng quăng, cười lạnh mà nói, "Hắn cho dù có thể mang ngươi đi." đều chưa hẳn có thể mang ngươi chơi rất nhiều thú vị địa phương, ta thiên hà tông chính là phạm trần giới số một số hai đại tông môn, phóng nhãn toàn bộ phạm trần giới, tùy ý địa phương đều có thể đi được. A Đoa đôi mắt một chuyến, nói, "Như vậy a, cái kia ngươi biết rất nhiều thú vị địa phương phải?" Hàn Thanh đắc ý nói, "Nếu nói là đến chơi, ta đây nhất định là không nói chơi." A Đoa vỗ tay nói, "Vậy thì thật tốt quá, ngươi tới, để cho ta xem." Hàn Thanh trong nội tâm vui vẻ, vội vàng phiêu lướt lên trước, hắn vì cố ý khoe khoang chính mình tu vi, huyền nổi giữa không trung lúc, trên người nguyên khí cổ động tại dưới chân ngưng tụ thành một đạo hư hào giống như bị ngạn cây cầu dài, phóng nhãn nhìn lại, giống như đắc đạo tiên nhân, đi đến a đoá trước mặt, Hàn Thanh trái tim kinh hoàng không thôi, nhìn xem nàng gần trong gang tấc tuyệt mỹ đôi má, trong lòng bàn tay đều tràn ra mồ hôi nóng, rũ giọng nói, "Ngươi, ngươi muốn nhìn cái gì?" A đoá đùa cười một tiếng, nói, nhìn một cái ngươi có làm hay không sạch. "Sạch sẽ." Hàn Thanh khẽ giật mình. "Tiểu Ngân, xuất hiện đi, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị của ngươi." A đoá gọi một tiếng, ở sau lưng nàng nổi lên một hồi nguyên khí chấn động. Hàn Thanh vô ý thức ngẩn lên đầu nhìn lại, con của hắn bỗng nhiên co rút lại đến lỗ kim lớn nhỏ. Chỉ thấy tại A Đoá sau lưng, trong hư không dạo khởi một mảnh rung động, từ đó hiện ra một đầu màu bạc bộ lông yêu thú, huyết hồng đôi mắt, dưới cao nhìn xuống điệu bao quát lấy hắn, giữ tợn răng nhe lên, chạy xuôi theo đặc dính ti hình dáng nước bọn. "Ngươi, ngươi!" Hàn Thanh sợ tới mức rút lui hai bước. A Đoá cười đùa nói, "Ngươi yên tâm đi, Tiểu Ngân sẽ không để cho ngươi quá thống khổ, sẽ trực tiếp một ngụm sẽ đem ngươi nuốt mất." Hàn thanh sắc mặt tái nhợt, cái trán tràn ra giặm dặm hôi lạnh, hắn tuy nhiên quần là áo lợt nhưng vẫn còn có chút nhá lực, cái này đầu màu bạc lang yêu, xem xét đã biết rõ tu vi cường hành, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng đấy. Ở trước mặt hắn A Đoá, giờ phút này cái kia hồn nhiên dáng tươi cười, giống như ngạo mộng, làm hắn trong lòng lạnh buốt một mảnh. "Ngươi, ngươi là yêu quái." Hàn Thanh run giọng nói. A Đoá vỗ tay nói, "Ai nha, bị ngươi đã nhìn ra." Hàn Thanh thiếu chút nữa không có một đầu đâm chết, hắn rút lui vài bước, gian nan địa quay đầu nhìn về phía mặt Vũ Tử bọn người, lại thấy mọi người đều là trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, chỉ là không có ai tiến lên một bước. Hàn Thanh nuốt nước miếng, Dung giọng nói, "Ta, ta có thể cho ngươi dẫn đường, ngươi tại sao phải giết ta?" A Đoa nghiêng đầu, nói, "Cái này sao? Trên đường đi mang theo ngươi bất tiện, của ta Tiểu Ngân đem ngươi ăn rồi, sẽ thôn phệ trí nhớ của ngươi, như vậy, do nó đến đường, vậy thì thuận tiện nhiều hơn. Ngươi, ngươi chỉ là vì thuận tiện, tiểu muốn giết ta?" Hàn Thanh cảm giác trong miệng đều tại mạo hiểm khí lạnh. A Đoa không cần nghĩ ngợi, nói, "Đúng nha, bằng không thì còn có thể tại sao vậy chứ?" Hàn Thanh liên tục lui về phía sau vài bước, hoảng sợ địa nhìn qua nàng. Mâu bạc bộ lông lang yêu Dư Tuận Điệu bao quát lấy Hàn Thành, chợt hé miệng, chuẩn bị hướng hắn nuốt tán hết. Đường Lân có chút đưa tay, nói, "Chờ một chút." A Đoa tỏ mò nhìn qua hắn. Đường Lân lạnh lùng điệu nhìn qua Hàn Thành, nói, "Nàng ở đâu?" Hàn Thanh nhìn xem Đường Lân, trong nội tâm nổi lên một cơn tức giận, lại hay vẫn là của nén, cười lạnh nói, "Nàng đã là nữ nhân của ta, ngươi bất kể nàng ở đâu, không biết sống chết." Đường Lân hừ lạnh một tiếng, đưa tay bay thẳng đến đầu của hắn bên trên hung hăng đập đi, bước ta dùng siêu hồn đại pháp. Hàn Thành trong nội tâm nộ khí quay cuồng, nghiến răng cười nói, "Vàng ngươi điểm ấy ít tỏi lạc hãn." Còn muốn ta tiến hành siêu hồn đại pháp? Ta cho dù chết, cũng muốn kéo lên người đệm lưng." Hắn nghĩ đến bên cạnh nhìn chằm chằm a đóa, biết rõ hôm nay chạy trời không khỏi nắng, không bất cứ giá nào tín niệm, toàn thân lưu chuyển ra nồng đậm nguyên khí hào quang, trong cơ thể cây cầu bị ngạn ngưng tụ mà ra, theo dưới chân của hắn kéo dài hướng Đường Lân. Bị ngạn trấn áp. Hàn Thanh quát lên một tiếng lớn, thao túng cây cầu bị ngạn, cuốn lấy hướng Đường Lân hung hăng đạp đi. Hạt gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa. Đường Lân nhìn qua đỉnh đầu ầm ầm nện xuống cây cầu bị ngạn, cười lạnh nâng lên năm đấm, bay thẳng đến bên trên đạp tới. Và anh, Toàn bộ cây cầu bị ngạn ầm ầm run lên, sau đó tại Hàn Thanh kinh ngạc nhìn soi mói, từ trung ương bạo liệt ra đến, một phân thành hai. Hàn Thanh trong mắt cơ hồ muốn lồi ra đến, khó có thể tin điệu nhìn qua Đường Lân, hắn cây cầu bị ngạn hạng gì chắc chắn, vậy mà tại Đường Lân một quyền phía dưới, trực tiếp bị nẻo toái. Làm sao có thể? Hàn Thanh hoảng sợ nói, ngươi chỉ là mệnh bản cảnh mà tôi, làm sao có thể có cái này cổ sức lực lớn, tuyệt đối không thể có thể. Đường Lân thần sắc lạnh lùng địa từng bước một đi về hướng hắn. Hàn Thanh có một loại cảm giác hít thở không thông, theo Đường Lân thân chạy xuôi ra nguyên khí. Nông đậm được cơ hồ che đậy bầu trời, lại để cho hắn có loại thở không nổi cảm giác. Hắn cắn chặt răng răng, đem trong cơ thể nguyên khí ngưng tụ tại trên bàn tay, thi triển ra Thiên Hà tông tuyệt kỹ, Trấn Hà thủ. Ầm ầm. Một đạo nguyên khí trưởng lớn, chạy như bay hướng Đường Lân, kéo lấy một bạc đuôi dài. Đường Lân theo tay vung lên, đạo này nguyên khí trưởng lớn ầm ầm nấp ấy, hắn thân ảnh trong thời gian ngắn tiu đi tới Hàn Thành trước mặt, lạnh lùng địa nhìn qua hắn, thò tay hướng hắn đỉnh đầu chụp tới. Hàn lương điệu thét chói lên, hoảng sợ mà nói, "Không, không muốn." Sư hồn." Đường Lân ý niệm khẽ động. Tinh thần lực như mênh mông hải dương, lập tức tràn vào hàn thành trong đầu, đối với trí nhớ của hắn tiến hành mà qua. Rất nhanh, Đường Lân tiểu thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cựu công chúa. Chỉ là chứng kiến lúc, trong lòng của hắn trong lúc đó buộc phát ra một cổ không thể áp chế căm giận ngút trời, trong đôi mắt hàn quang đại phóng, từng chữ mà nói, "Ngươi nên chết." Theo hàn thành trong trí nhớ, Đường Lân chứng kiến cựu công chúa cuối cùng hình ảnh, tựa là bị hàn thành phế bỏ sở hữu tất cả tu vi, đưa đến một cái hồng trần thanh lâu chi địa. Chỉ là, cựu công chúa cũng không tuân theo, còn không có đưa đến lúc, tiểu tử vẫn chết. Sau đó, thi thể của nàng lại bị tùy ý địa vứt bỏ tại hoang dã, giờ phút này hơn phân nửa đã đút cho yêu thú độn. Hàn Thanh hoảng sợ địa nhìn qua Đường Lân, dùng giọng nói, "Cầu, van cầu ngươi, không muốn giết ta, không muốn giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi." Đường Lân nắm đấm nghiến được ken két tiếng nổ, đầu đầy tóc dài đen nhánh, chuẩn bị nội dựng thẳng mà lên, như tuyệt thế sát thần ma vương, toàn thân mang theo một cầu ngập trời hung uy, hắn gắt gao chằm chằm vào Hàn Thanh, loại này hung ác ánh mắt, cho dù người bên cạnh chứng kiến, đều âm thầm kinh hãi. Cái kia Mặc Vũ Tử cùng còn lại mọi người, đều là giật mình địa nhìn xem Đường Lân. Giờ phút này Đường Lân sát khí trên người chi nồng đậm, quả thực là thấy những điều chưa hề thấy. Bọn hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, cái này Hàn Thanh đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, vậy mà lại để cho Đường Lân tức giận như thế. Ta sẽ không để cho ngươi lập tức chết. Đường Lân gắt gao theo dõi hắn, nhế răng cười nói, ta sẽ nhượng cho ngươi nhận hết trên đời sở hữu tất cả thống khổ chết lại. Hàn Thanh sợ hãi địa nhìn qua hắn, trong nội tâm hoàn toàn dọa bệ mật. Đường Lân nhế răng cười lấy, nắm cổ tay của hắn, trên bàn tay khí lực cường đại vô cùng, đem cổ tay của hắn cốt cách một tấc thốn bóp nát. a Hắn thành như như giết heo địa thế lương tiêu thảm. Đường Lân thần sắc giữ tợn, đem cổ tay của hắn cốt cách bóp nát, chợt đem mắt cá chân bóp nát, hơn nữa phế bỏ trong cơ thể hắn nguyên khí, mà khắc còn dùng nguyên khí, phong ấn chặt miệng của hắn, không cho hắn tự sát. Các người yêu quái như thế nào tra tấn người hay sao? Đường Lân nghiêng đầu nhìn xem A Đoá. A Đoá có chút giận mình, giờ phút này Đường Lân trong đôi mắt lại có vài phần khát máu tàn độc, chỉ là, nàng chẳng nhưng không có cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại hưng phấn, nói, muốn tra tấn người sao? Cái này hay chơi, chúng ta yêu quái tra tấn người phương pháp có thể nhiều hơn. Có hơn một loại, chúng ta trước thử xem tàn khốc nhất 180 loại a. Loại thứ nhất, tự là đem người này toàn thân huyết nhũ cát, ở bên trong phóng thi trùng, thi trùng nhưng là sẽ ăn thịt a. Hắc hắc. Nàng cười hưng phấn lấy, trong đôi mắt tỏa sáng ra khác thường hào quang. Nghe được nàng, Hàn Thanh sợ tới mức đồng tử đều lồi ra, hét lên một tiếng, trực tiếp lùi đi. Chương công hai, diệt ngươi cả nhà. 3. Đường Lân hung hăng một cái tắt đem hắn đập tỉnh, không để ý đến hắn hoảng sợ địa cấu khẩn, hướng A Đoá nói, còn có rất tàn nhẫn A Đoá hưng phấn mà nói, đương nhiên là có, chớp chớp. Không nghĩ tới chúng ta còn có như vậy cộng đồng yêu thích, còn có một loại biện pháp, tiểu là đem dây sắt xà tập trung vào trong kinh mạch của hắn, những này con rắn nhỏ sẽ ở trong cơ thể hắn chạy, tại hoạt động lúc, hắn sẽ cảm thấy sống không bằng chết, biện pháp này là chuyên môn nô dịch người đấy. Hàn Thanh nghe được suýt nữa không có hù chết quá khứ, sắc mặt trắng bệnh địa nhìn qua A Đoá, giờ phút này nàng cái kia tuyệt mỹ đôi má, tại hắn trong đầu giống như mực ma. Đường Lân đưa hắn ném đến A Đoá trước mặt, lạnh như băng nói, đem thống khổ nhất hình pháp đều dùng tại trên người hắn. Hàn Thanh sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, nếu không là thủ đoạn bị bóc nát Hắn cơ hồ muốn ôm Đường Lân đuổi cầu khẩn. Đường Lân Tàn Khốc địa nhìn qua hắn, nói: "Cứ việc yên tâm, ngươi tạm thời còn sẽ không chết, trên đường hoàng quyền nhiều tính mệnh, ta sẽ nhượng cho thân nhân của ngươi, tất cả đều xuống dưới làm bạn ngươi đấy." Hàn Thanh Hoàng sợ nói: "Không, không muốn, van cầu ngươi, giết ta." Đường Lân cười lạnh một tiếng, đưa hắn bị đá ngưỡng trở mình trên mặt đất, lực cốt cách vỡ vụn bảy tám căn, trong miệng phun ra máu tươi. "Còn lại mọi người, chứng kiến Đường Lân Tàn Khốc lén đích thủ đoạn, nguyên một đám dùng mình như cấm, nghĩ đến a đóa trong miệng nói những cái kia hình pháp." Quả thực cũng không phải là người có thể tưởng tượng đấy. Riêng là vô số thi trùng tại trên thân thể gặm vẻ huyết thịt, tiểu lại để cho người cảm thấy da đầu run lên, lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thương Dương Hỏa, Chu Hoa bọn người đều là sắc mặt tái nhận, vô ý thức lùi rời xa Đường Lân, không dám tới gần người nam nhân này. Đường Lân mặt mũi tràn đầy bao phủ sắc khí, đang nhìn đến Tiểu Niệm vướng lúc, thần sắc mới hơi chút hòa hoãn, chỉ là trong đôi mắt hàn khí lại bỗng nhiên quá nặng vài phần. Lúc trước Đường Tiểu Phượng tuy nhiên là bị tên xúc sinh kia cho bàn đứng, nhưng nếu như không phải cái này, hẳn thành tại Thương Đế quốc ra giá cao truy nã. Súc sinh kia tiểu sẽ không làm như vậy hành vi. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, tuy nhiên tại kiệt lực cấp chế, nhưng người bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được hắn trong lòng ngực phẫn nộ cùng sát khí. Xích xa tiền bối, phiền bại giúp ta mở ra thông đạo, ta muốn đi phạm trần giới. Đường Lân hướng bên cạnh Xích xa nói ra. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, giống như dao găm ma sát tại trên tảng đá, làm cho người nghe được trong nội tâm thất kinh. Xích xa thở dài, oan oán tương báo khi nào rồi, cũng thế, vừa vận ngươi đẩy 10 năm chi kỳ, có thể tiến vào phàm trần giới. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy. Một tòa rộng lớn cung điện lơ lửng tại mọi người trên đỉnh đầu. Đi theo ta." Xích xa lúc này tiến vào trong cung điện. Đường Lân cầm lấy hàn thanh đen nhánh tóc dài, trực tiếp dẫn theo lướt hướng cung trên điện, tại bên cạnh hắn A Đóa cùng Tiểu Niệm Vương đều là chăm chú đi theo. Về phần A Đóa tiểu ngân, tất thì lặng yên biến mất trên không trung. Cái này hàn thanh tóc bị Đường Lân bắt lấy, toàn thân sức nặng sẽ rách lấy tóc, kinh liệt địa đau đớn giống như hỏa thiêu giống như. Đau đến hắn nước mắt đều đến rơi xuống. Vệ phần theo hàn thanh một lên những người kia, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, mình như cấm, chứng kiến Đường Lân như ma vương giống như hung tàn thủ đoạn. Trong nội tâm đều tính toán, nếu là bị Đường Lân truy hỏi, ứng làm như thế nào cùng Hàn Thanh phủi sạch quan hệ. Bọn họ cũng đều biết, Hàn Thanh lúc này đây, là đánh lên thiết bản rồi. Phạm chân giới, thiên võ thành trên không. Dầm dầm. hư không dạng khởi một mảnh gọn sóng, một tòa cổ xưa mà huy hoàng cung điện, từ đó chậm rãi phi ra, cung điện này thượng diện bao phủ một tầng phòng hộ kết giới, ngăn cản hỗn loạn thời không phong bạo. Cung điện trên quảng trường. Tự giải quyết cho tốt ta, không muốn vì một chút chuyện nhỏ, chậm chẽ tiến đồ. Xích Sa thở dài nói. Đường Lân biết rõ hắn có ý tốt, chắp tay Không nói gì thêm, mang theo a đóa cùng tiểu Niệp vượng, cùng với nửa chết nửa sống Hàn thành, chạy như bay rơi xuống cung điện, huyền nổi giữa không trung. Nhìn qua phiêu miểu mê mù ở dưới thành trì, Đường Lân đôi mắt mang theo vài phần mông lung, 10 năm như khói, trong chớp mắt, lúc trước chính mình phấn đấu thiên võ thành, còn có cái kia chín Hương Lâu, hôm nay tuy nhiên cũng đã là chuyện cũ. Thành cùng lâu đều tại, chỉ là, năm đó người, năm đó sự tỉnh, cũng đã không có khả năng lại lần nữa đến. Mà khi sơ cái kia áo trắng tuyệt mỹ nữ tử, hôm nay càng là đã qua đời. Cái kia lầu các sân thượng ở bên trong, Hai người cùng một chỗ tìm hiểu võ học. Cái kia hoang cổ yêu giới ở bên trong, chính mình vì nàng phấn đấu quên mình. Cái kia một đoạn kích tình cuồng đốt tuyết nguyệt, hôm nay cũng đã không còn tồn tại. Hồng Nhan Dịch lão, cảnh xuân tươi đẹp dễ dàng trôi qua, chờ hết thệ phù hoa tan mất, lại chỉ còn lại có thương hải tăng điền. Ta hội báo thủ cho người đấy." Đường Lân trong nội tâm thấp giọng nói ra. Ở trước mặt hắn mây mù, phản phất ngưng tụ thành cửu công chúa bộ dáng, tại xa xôi thiên quốc ở bên trong, mỉm cười điệu nhìn qua hắn. Đường Lân nắm chặt nắm đấm. Tiểu niệm vượng ý thức đạt được hảo khí không đúng chỉ lẳng ngoan ngoãn theo sát tại đường lân bên người. A Đoá lại mặt mũi tràn đầy cười hì hì, theo bên hông một cái trong túi áo, móc ra rất nhiều đèn kỳ sắc, móng tay lớn nhỏ câu trùng, đặt ở hãn thanh trên người, hơn nữa móc ra một thanh lợi hại mảnh mỏng dao gam, tại hãn thanh trên người một đao đào cắt xuống. Trong khoảnh khắc, hãn thanh cũng đã ra chóp thịt bong, máu tươi ràn rụa. Những này đen kịt sắc tiểu côn trùng, leo lên tại miệng vết thương của hắn lên, tinh tế địa gặm phệ lấy nục của hắn, còn có côn trùng theo cái mũi của hắn, lột hai, miệng, leo lên đi vào, gặm phệ lấy đầu lưỡi của hắn, màn hai. thanh đã nói không ra lời. Đau đến đã hôn mê, lại tỉnh lại, lại đã hôn mê, như thế phản nhiều lần phụ, quả nhiên là sống không bằng chết. Đường Lân chứng kiến hắn thê thảm bộ dạng, trong lòng có một tia không đành lòng, bất quá nghĩ đến Cửu công chúa toàn tâm toàn ý muốn làm tốt thế tử, lại bị hắn làm hại hài cốt không còn, phơi thay hoang, dạ, như thế lòng ngông giả thú, không chỉ nói bị hại người là Cửu công chúa, coi như là một cái người xa lạ, đều bị hắn cảm thấy phẫn nộ. Lúc trước, nếu như ta có thể cường một điểm, ỷu cũng không rơi vào như vậy bị thịch. Đường Lân cắn chặt răng răng, trong nội tâm một hồi đau đớn. Hắn hướng A Đóa cùng tiểu niệm vượn nói, Cầm ngươi chờ ở tại đây, ta đi điều tra hạ sự tình." Tiểu Niệm vượng Nu thuận gật đầu. A đóa hào hứng bừng bừng địa cắt lấy Hàn Thanh huyết nhục, đem Đường Lân nghe đều không có nghe đi vào. Đường Lân thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đi vào Thiên Võ Thành, trực tiếp hỏi cửa thành thị vệ, rất nhanh phải đến Thiên Hà Tông vị trí. Thiên Hà Tông chính là phàm trần giới ba đại tông môn một trong, như Đường Lân như vậy thanh niên đi hỏi thăm, những này thị vệ hơn phân nửa sẽ cho rằng hắn là đến thăm đáp lễ học ở trường đấy. Trung Châu, Tây Bắc Phương Tử Cầm Sơn Mạch, Bang Long thành. Đường Lân đôi mắt ra hàn quang, chằm chằm vào xa xôi Tây Bắc Phương. Chỗ đó cựu là Thiên Hà Tông tổng bộ. Hắn nhanh chóng phản hồi không chung, mang theo A Đóa cùng Tiểu Niệm phượng hai người, trực tiếp hướng phía Tây Bắc Tử Cấm Sơn mạch lao đi. Cái này Tử Cấm Sơn mạch là trung châu tiếng tăm lừng lẫy đích thiên hạ chín đại linh mạch một trong, tại đây thờ thải linh quang thạch cùng kỳ dị tiên thảo, bất quá lại không ai dám đi sơn mạch bên trong lưu lạc. Bởi vì toàn bộ sơn mạch đều là Thiên Hà Tông đấy. Mà ở sơn mạch bên trong, có một cái đi vào tung lũng, kiến tạo một tòa đại thành, dễ thủ khó công, tên là Băng Long thành. Chương 3, lăn ra đây. Bèo. Bèo. Bèo. Đường Lân mang theo A Đóa cùng Tiểu Niệm Vương hai người, trực tiếp dong dủi đến Băng Long Thành trên không, bao Quát lấy cái này tòa hùng vị Bao La Hùng Vĩ thành thị. Đường Lân đầu đầy ma phát nghịch loạn, trong đôi mắt tỏa sáng lấy làm cho người ta sợ hãi hàng quang, mở ra hai tay, "Bạo Quát, Thiên Hà Tông, lăn ra đây." Ầm ầm. Cái này nổi giận điệu tiếng hô, giống như lăng không nổ vang kinh lôi, sóng âm trong không khí ầm ầm địa quanh quần lần ra, vô số người cũng nghe được cái này vẫn còn như thiên thần phẫn nổ gào thét thanh âm. "Lăn ra đây bốn." Ba chữ kia không ngừng quanh quẩn tại đây tòa thành trong. Hết thể mọi người Vô luận là tiểu tiểu thương hay vẫn là trước tới nơi này mạo hiểm tuổi trẻ tu sĩ, đều là kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Vô luận giờ phút này là thanh lâu ký viện hay vẫn là quán trà quán rượu, tất cả mọi người theo cửa sổ kéo dài cổ, nhìn qua cái kia trắng xóa địa làm mây. Nơi này là Thiên Hà Tông Hà ổ, giờ phút này thậm chí có người dám ở chỗ này hướng Thiên Hà Tông khiêu chiến, chưa từng đến nay, quả thực là văn sở vị văn. Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, một ít phổ người bình thường, còn tưởng rằng Thiên Hà Tông trêu chọc đến bầu trời thần tiên, trong nội tâm sợ địa yên lặng tụng niệm cầu xin. Vẹo. Vẹo. Hai đạo thân ảnh theo trên tường thành thành lũy ở bên trong, đồng nhiên bay vút trên xuống, hai người này người mặc thanh sam, đầu vai theo lên thiên hà tông đổ án, đều có thánh nhân thực lực. Bên trái tướng mạo bình thường thanh sam tu sĩ, nữ mày nhìn qua đường lân, khiển trách quá mắng, ngươi là người phương nào, dám ở chỗ này lớn tiếng tiếng động lớn sôn sao, chán sống hay sao? Đường lân sát khi ung tùn địa nhìn xem hai người, nghe răng cười nói, nói không sai. Nhìn xem nụ cười của hắn, hai người này trong lòng đều nổi lên một hồi hạt khí. Bất quá nơi này là thiên hà tông ổ Bọn hắn tự nhiên sẽ không e ngại Đường Lân, bên phải cái kia thanh niên tuấn mỹ cười lạnh nói: "Tà môn yêu đồ, dám ở ta Thiên Hà tông địa bàn dương oai, muốn chết." Trên người của hắn hiện ra một cǒu nguyên khí chấn động, bàn tay chấm ra, ngàn lệ tám cán màu vàng hạnh kỳ bay vút mà ra, nhanh chóng kết thành một cái đại trận, bao phủ ở Đường Lân. Chu Tà Hoàng kỳ trận. Thanh niên này trên tay véo niết điều khiển, cái này màu vàng hạnh kỳ bên trên. Nhanh chóng quay tròn xoay tròn, tràn ngập ra một cǒu màu vàng nguyên khí chấn động, lẫn nhau kết hợp cùng một chỗ, cấu tạo thành một cái kỳ dị đại trận. Trong đại trận tràn ngập trầm trọng nguyên khí chấn động, áp bách lấy đường lân thân thể, vậy mà cùng mệnh bản cảnh lĩnh vực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra đen kỵ sát khí, trầm giọng nói, "Thả hắn ra." A Đoá hiểu ý, bàn tay một chiêu, liền đem bị giãy vào đến người quỷ không giống Hàn Thanh thả ra, lại để cho hắn quỷ gối trước mặt. Tại Hàn Thanh cái cổ trên cổ, ghim một căn gai đâm dây thử. Bến nhọn gai độc vào cổ họng của hắn, thời khắc đều gặp lấy kịch liệt đau nhức. A Đoá tựa như nắm một con chó, nắm dây thường một chỗ khác, nhàn nhã địa nhìn qua Đường Lân. Cái tên thanh niên Tuấn Mỹ chứng kiến Hàn Thành, sợ tới mức thân thể run lên, giờ phút này Hàn Thành toàn thân đều bỏ lấy mập mạp màu đen nhũ chủng, gầm phệ lấy thân thể của hắn, toàn thân máu tươi chảy đồng địa, ra chóc thịt bong. Đã hoàn toàn thay đổi, hắn không cảm tưởng giống như gặp như vậy cực hình, lại vẫn có thể sống được đi. Ngươi, các ngươi những loại ma đồ. Cái này thanh niên Tuấn Mỹ thanh âm phát run nói. Đường Lân ngẩng lên Hàn Thành cái cảm, có chút méo lại đôi mắt, thanh âm mang theo một loại kỳ dị ôn Nói, từ giờ trở đi, trừng lớn ánh mắt của ngươi, cái này hai cái, chính là một cái giết chóc bắt đầu. Thanh thân thể tân thể run lên. Hoàng sợ điệu nhìn qua Đường Lân, hắn há to mồm, muốn nói điều gì, nhưng đầu lưỡi bị côn trùng gặm phệ mất, sớm đã nói không ra lời. Nếu không là A Đóa dùng kỳ dị công pháp bảo hộ ở tánh mạng của hắn, dùng hắn giờ phút này thương thế, là tuyệt đối không cách nào sống sót đấy. Đường Lân ngẩn đầu hướng cái này thanh niên Tuấn Mỹ nhìn lại, khỏe miệng cong lên một vòng tàn khốc dáng tươi cười, thân ảnh bỗng nhiên loại lên, tựu bạo lướt đến trước mặt hắn, thỏ tay bóp chặt cổ của hắn, đem thân thể của hắn dùng một tay giơ lên cao cao. Cái này thanh niên Tuấn Mỹ đồng tử co rút lại, hoàn toàn không có thấy rõ Đường Lân thân pháp tốc độ. Hắn không thể tin được, tại chính mình trong trận pháp, đường Lân lại vẫn có thể thi triển ra như thế nhanh chóng thân pháp. Cổ họng của hắn bị bóc chặt, một cổ hít thở không thông giống như thống khổ chuyển lại thân thể, trong cơ thể nguyên khí vậy mà không cách nào sử xuất, như bị phong ấn. Chết. Đường Lân bàn tay nắm chặt. Phốc. Thanh niên này giết hầu trực tiếp bị bóc nát, đầu lâu rơi xuống, trong mắt lồi ra, tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Bên cạnh thanh niên, sợ tới mức toàn thân run rẩy, thanh sam trường bảo vào áo, sớm đã ở mức rọt rọt hôi nước lái, theo hắn ống quần chảy ra. Đường Lân ra ách toé thanh niên kia bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của hắn, trên bàn tay máu tươi bôi lên tại trên mặt của hắn. Thanh niên này đã sợ đến nhanh điên mất, hắn cả đời tu đạo, lại theo chưa thấy qua như thế lanh huyết, tàn bạo người. Hai chân của hắn như cái sảng giống như run rẩy lấy, hoảng sợ điệu nhìn qua Đường Lân. Đường Lân nói khẽ, "Thoát Ly thiên hạ Tông, ta không thể giết ngươi." Thanh niên này như trong tuyệt vọng trông thấy một đám hy vọng, đầu điểm giống như gà con mổ thóc giống như, vội vàng nói, "Ta, ta thoát ly, ta lập tức cựu thoát ly." Nói xong, hắn đem hực thê đâm hung hăng xé rách xuống. "Đi thôi." Đường Lân nói khẽ. Thanh niên này cũng không kịp xoay người cùng chạy, sợ chạy chậm bị Đường Lân nổi ý, đuổi theo cho giết chết. Bỗng, thanh niên này chạy ra 10 trượng về sau, thân thể đột nhiên bạo liệt ra đến, một đạo kiếm khí theo trong thân thể của hắn sỏ xuyên qua mà ra. Hừ, phản bội đồ, đồ còn muốn mạng sống. Một đạo kiệt vụ không kém lánh ngạo thanh âm, theo cái này trước người thanh niên chuyển ra, theo thanh niên này thân thể bạo lướt, đầy trời huyết vũ nhao nhao ở bên trong, một cái cầm kiếm hấp ý lão giả, bước chậm đi ra, sắc mặt mang theo một cỗ cùng lão chi khí. Đường Lân ánh mắt rơi trong tay hắn trên thân kiếm, len nhánh chua kiếm. Ngươi kiếm lại sáng như thu thủy, bám vào nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh. Ngươi không xứng sử dụng kiếm." Đường Lân Tốc giọng nói, hắn nói rất nhẹ, Phảng Phất là lầm bầm lơ bộ. "Vốn lấy cái này hắc ý lão giả tính lực, hay vẫn là rõ ràng địa nghe được tin tưởng." Hắn cười cười một tiếng, nói, "Tốt tiểu tử quân vọng, mới mệnh bàn cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng làm dám đến ta Thiên Hà Tông náo sự, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, ta để lại ngươi rời đi." Đường Lân Phảng Phất không có nghe thấy hắn, hướng bên cạnh A Đoá giọng nói, sau đó sở hữu tất cả chiến đấu, không cho ngươi nhúng tay chỉ cần bảo vệ tốt tiểu niệm vương là được." A đóa cười đồ nói, "Yên tâm, bao tại trên người của ta." Đường Lân đem y phục trên người xé rách tiếp theo đầu vải vóc, hướng tiểu niệm vương nói, "Ta đem ánh mắt của ngươi bị kín, không cho phép nhìn lén." Thanh âm này tuy nhẹ nhỏ, nhưng tiểu niệm vương lại nghe đến một loại không để cho kháng cự ngữ khí, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, lo lắng địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân dùng vải đem ánh mắt của nàng che lên, chậm chậm rãi xoay người lại, tại quay người đó, hắn toàn thân nguyên khí dùng một cái tốc độ khủng khiếp, tại điên cuồng mà đổ xuống mà ra, trong khoảnh khắc cựu che đậy bầu trời. Băng long thành trên không, đột nhiên bất tỉnh tối xuống, mây đen theo bốn phương tám hướng vào tới, che đậy ánh mặt trời. Ầm ầm ầm, tím quang mang màu vàng, theo đường lân trên đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện mà ra, trở thành trong thiên địa duy nhất hào quang, sáng lạn giống như nắng gắt. Thứ kim sắc ánh sáng, nghiêng mà xuống, tắm rửa lấy đường lân. Kia sáng này mãnh liệt mà trước mắt, cái kia Hắc Ý lão nhân có chút nheo mắt lại, mới thấy được rõ ràng, rõ ràng là một đạo mệnh bản. Thứ kim sắc mệnh bản. Hắc Ý lão nhân trái tim phảng phất đột nhiên đình chỉ lên, trên mặt cuồng ngạo dỗng nhiên cứng ngắc, hắn chừng lớn đồng tử Trang Ngập khó có thể tin điệu hoảng sợ. Kể cả quy tại trong hư không hàn thành, đều làm mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời đều quên trên người kịch liệt đau nhức. Hắn đời này đều không thể tin được, chính mình hội chứng kiến cái này giống như thần tích một màn. Thử kim sắc mệnh bản, xuất 1000 trái mệnh tiền điểm. Cái này là cái này quái vật chính thức lực lượng. Hàn thanh trái tim co rút lại, run rẩy, bệnh địa kinh hoàng. Đường Lân đầu đầy ma nổi giận vũ, trang ngập sát cơ đôi mắt, lạnh như băng điệu vào Hắc Ý lão nhân, không chứa nửa phần tình cảm, giống như nhìn xem một cỗ tử thi. Hắc Y lão nhân giật mình, em thinh nói, không có khả năng. Đường Lân giơ lên vung tay lên. Bèo. Tím quang mang màu vàng, giống như chói mắt lưu tinh, trong thời gian ngắn ỉu sỏ xuyên qua hắc y thân thể của lão nhân, lại để cho hắn chấp liên tục trốn cơ hội đều không có. Bành. Cái này hắc y thân thể của lão nhân, âm ầm bạo liệt ra đến, hóa thành vô số mơ hồ huyết nục, như máu vũ giống như bay tán loạn. Đường Lân bàn tay lớn một chảo, sở hữu tất cả thịt nát đều bị nhét với tay cầm, tiên nguyên vật thi triển ra, lập tức cô đọng thành một đoàn tiên khí, nuốt luôn tiến trong cơ thể. Nồng đậm tiên khí tại tiến vào trong cơ thể về sau, lần nữa phân giải thành vô số rộng lượng nguyên khí, rót vào tiến đỉnh đầu mệnh trong âm. Thứ một mệnh truyền điểm, ngưng. Đường Lân nói khẽ. Cái này tử kim sắc mệnh bản trên, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái mới đích mệnh truyền điểm, uy năng lập tức bạo tăng mấy lần. Đường Lân bàn tay quét ngang mà ra, đem cái này áo đen lão trên thân người túi chữa vật đập loái, bên trong lấy đại lượng linh thạch cùng một ít pháp bảo thánh khí, đều trực tiếp bị tiên nguyên thuật bao phủ, cô đọng thành từng đạo tráng kiện khí, bị nuốt luồn tiến trong cơ thể. Còn có cái kia 1008 cán hạnh sĩ, đều bị cắn nát thành tiên khí luốt luôn đi vào. Cái này hắc ý lão nhân thực lực, có thiên cơ cảnh trung kỳ tả hữu, trong túi chứa vật đồ vật còn là phi thường nhiều, tăng thêm hắn cái kia chua kiếm, chính là là trung đẳng thánh khí, giờ phút này bị chuyển hóa thành thiên khí, chỉ kiếm một kia, có thể lập tức lại cô động bước phát triển mới mệnh tiền điểm. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra khát máu hào quang, thân ảnh bạo lướt mà ra, thẳng đến thành trong ao mà đi, "Bạo quát, Thiên Hà Tông, lăn ra đây." Sóng âm như kinh lôi nổ vang, truyền khắp toàn bộ thành trì. Một ít đạo hạnh cao thâm người, đều là thấy được vừa rồi một trận chiến này, nguyên một đám lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không dám tin địa nhìn qua Đường Lân. Còn lại một ít phàm nhân, chứng kiến tiên hà tông cao nhân tiến đến, vậy mà không có chế ngự Đường Lân, ngược lại bị Đường Lân phản hắn giết, nguyên một đám sợ hãi không thôi. Bèo, bèo, bèo. Ba đạo thân ảnh, trong lúc đó xuất hiện tại Đường Lân phía trước, ngăn lại hắn tiến lên, ba người này hai nam một nữ, trong đó thỉnh lỉnh thì có lúc trước hộ vệ Hàn thành chính là cái kia vấn đạo cảnh bà lão. Nhìn người nọ, Đường Lân trong đôi mắt hàn quang đại phóng, toàn thân thô bạo sát khí điên phát ra, nắm chặt nắm lấm, gắt gao chậm chậm vào nàng. Cái này bà lão chứng kiến Đường Lân, lấp bắp kinh hãi, không nghĩ tới đến đây náo sự người, dĩ nhiên là lúc trước cái kia biên thủy tiểu quốc thiếu niên. Trong lúc mơ hồ, nàng trí nhớ hoảng hốt, phản phất quanh quần ra cái kia nguy nga trước điện kim loan, cái kia một cái quật cường bất khuất thiếu niên, ngửa mặt lên trời bi phẫn gào rú, tại ta thành tiên lúc, chắc chắn bị diện Thiên Hà Tông. Chương 04, huyết nhuộm thanh thiên. Lúc trước, nàng tự nhiên không để ý đến Đường Lân những lời này, dù sao thành tiên là bực nào phiêu miểu, đừng nói đừng lân, coi như là Thiên Hà tông, vô số tuế nguyệt lắng xuống, đều không có một cái nào tiên nhân. Nhưng là hôm nay Nàng lại theo Đường Lân trên người thấy được một tia uy hiếp. Chỉ là mệnh bản cảnh, dĩ nhiên cũng làm đánh chết thiên cơ cảnh hạt tâm trưởng lão, nếu là chờ mấy ngàn năm về sau, hắn đạt tới vấn đạo cảnh, hoặc là ra tỏa cảnh, nói không chừng thật đúng là có khả năng cho Thiên Hà Tông tạo thành đại họa. Lao Âu trong nội tâm tính toán, lập tức đối với Đường Lân nổi lên ý quyết. giết Ngươi là người phương nào, cũng dám đến Thiên Hà Tông náo sự? Bên cạnh một cái tóc trắng lao nhân, sắc mặt trầm nói. Đường Lân cũng không đáp lời nói, chỉ là gắt gao chầm chậm vào cái này bà lão. Lúc trước nếu không là vì nàng chính mình liền có thể đủ mang cựu công chúa rời đi, nếu không là nàng, lúc trước chính mình còn có thể đánh chết cái này hẳn thành. Đường Lân nắm đấm nghiến được khen két tiếng nổ, toàn thân sát khí quay cuồng, trên đỉnh đầu lơ lửng ra tử kim sắc mệnh bàn thanh tịnh hào quang, ba phủ ở phương viên mượn dạm Ba người này trông thấy cái này tử kim sắc mệnh bản, đều là sắc mặt kinh biến, lộ ra rung động thân sắc, đúng lúc này, mệnh vòng tại Đường Lân điều khiển xuống, như là cỗ sao trổi hướng bà lao hang hái phi đi. Nệ, cái này bà lão phục hồi tinh thần lại, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng giơ tay lên bên trong đích quả trượng. "Chúng cái này mệnh bản chỉ điểm mà đi." Vành điệu một tiếng, bà lao thân thể rút lui vài chượng, mặt mũi tràn đầy một hồi hừng hồng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức lập tức héo rút xuống dưới. Trong tay nàng quả chưởng, tại đây mệnh bản bạo nện xuống, lại có vài phần nỗ lực, mà mệnh bản cũng bị phản chấn được ngược lại phi trở lại. Đường Lân khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, tuy nhiên chỉ bằng vào mệnh bản trên môn khí, coi như là ra tỏa cảnh cường giả, đều không thể so sánh. Nhưng dù sao cũng là kéo dài qua hai cái cảnh giới, tăng thêm cái này bà lão quải chính là thượng đẳng thánh khí. Kể từ đó, Lại liệu đến lưỡng bại câu thương đường lân biết rõ từng cảnh giới tăng lên đều có bay vọt thức biến chất Tuy nhiên hắn nguyên khí to lớn nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài qua hai cái cảnh giới mà thôi trong cơ thể kịch liệt đau nhức trong đất thương giống như lửa cháy đổ thêm dầu đem trong lòng của hắn thu bạo sát nghiệm tất cả đều kích thích hắn biến mất vết máu ở khoe miệng gắt gao chầm chầm vào bà lão chậm rãi đem trong nhận chứa đổ ma kiếm móc ra đen thịt ma kiếm lá lộn màu đen ma mà khí lượn lờ lấy cánh tay của hắn cái này ma khí lan chàn bao phủ ở hắn cả người phóng nhắn nhìn lại Đường Lân giống như cái thế mà vương, tràn ngập hung lệ sắc khí. Cùng lúc đó, Thần Hoàng binh khí phổ 1012 trôi phi đạo, nhanh chóng chắp vá mà lên, hóa thành đệ lục trọng thiên hoàng giáp. Vút ve ma kiếm. Đường Lân trong đôi mắt mang theo một tia điên cùng sát nghiệm, nói khẽ: "Hôm nay, ta sẽ nhượng cho ngươi tách ra tuyệt phẩm thành khí hào quang." Ma kiếm bên trên hắc khí lan lột, tại Đường Lân sau lưng trên không, hình thành một chỉ đỉnh đầu song giác viễn cổ ác ma. Hung vị khí lực, giống như thâm viên đầu bỏ ác ma. Cái này chỉ ác ma hư ảnh, ngựa mặt lên trời phát ra gào thét, hưng phấn mà màu đỏ trong đôi mắt Tràn ngập khát máu hào quang, Đường Lân bản tay nâng, đem Tử Kim sắc mệnh bàn, chậm rãi theo như Tiên Ma kiếm chính giữa. Ông Ma kiếm vũ vụ run dậy, theo Tử Kim sắc mệnh bàn hoàn toàn khảm nhập, cái này ma kiếm bộ phát ra trước nay chưa có ma quang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Phải biết rằng, cái này trôi Ma kiếm chính là tuyệt phẩm thánh khí, chỉ là tại thật lâu xa lúc trong chiến đấu, đã bị nghiêm trọng bị thương, cần đại lượng nguyên khí mới có thể phục hồi như cũ. Mà Đường Lân mệnh trong mầm, nguyên khí cơ hội là vô cùng vô tận. Cái này ma kiếm tổn thương, trong thời gian ngắn tựu chữa trị hoàn tất, một cổ tuyệt phẩm thánh khí uy nghiêm. Theo ma kiếm bên trên mang tất cả mà ra. Đứng tại phía sau hắn A Đoá, trong đôi mắt tỏa sáng lấy kỳ dị hào quang, nói: "Một cái đa tình người, vậy mà sử dụng như vậy tà ác ma kiếm, thú vị, thú vị." Cái kia bà lão cùng mặt khác hai cái lao giả đều là chấn động, nhìn xem đường lân trong tay ma kiếm, thất thính nói: tuyệt phẩm thánh khí." Đường Lân giữ tận cười một tiếng, nắm chặt ma kiếm, gầm thét đi đầu hướng cái này bà lao bay vút mà đến. Chết! Một kiếm chém ra, thiên địa đều thương. Cái này kiếm quang lưu mỹ, thế lương, chuyển, như bông miên xuân vũ thơ mộng, như tình nhân rơi lệ làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Kiếm pháp này sáng lạn mà mỹ lệ, có thể làm cho người thấy hoa mắt thần mê, nhưng ngươi tỉnh táo lại lúc, mũi kiếm đã đâm vào cổ hỏng của ngươi. Nhưng mà, cái này bà Lao và ba người, cũng là bị kiếm pháp ý cảnh quấy nhiễu về sau, nhanh chóng tự phục hồi tinh thần lại, thần sắc mặt ngưng trọng địa riêng phần mình thi triển xuất thân bên trên thanh khí cùng đạo pháp chống cự. Chỉ thấy cái này bà Lao đưa trong tay quải trượng hung hăng chọc vào tại trong hư không, cái này không khí lại bị chọc vào dạng khởi một mảnh gợn sóng, ngay sau đó, một cổ mênh mông nguyên khí chấn động, như mũi tên nhọn giống như theo bốn phương tám hướng trong hư không Trong lúc đó, Kích xạ mà ra, hướng đường Lân chạy như bay mà đi. Đường Lân trong mắt chỉ có sát nghiệm, hắn hoàn toàn không có tiến hành phòng ngự, trong tay ma kiếm hướng cái này bà lao phi tốc bổ tới. Phốc! Khô héo quả trợ, lập tức đã bị ma kiếm mở ra, vẻ gây thành hai đoạn, mà ma kiếm kiếm quang mang theo thôn phệ mất đi khí tức, xỏ xuyên qua bà lão long lực. Máu tươi như tách ra ra, huy sái tại trên bầu trời, nhìn thấy mà giật mình hết vũ, hôn loạn tin tức manh mối tại Hàn Thành trên mặt, cả người hắn đều ngây người tại chỗ. Cái này bà lão là hắn từ nhỏ vốn lui, như mẫu thân hắn đồng dạng thân cận. Giờ phút này, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy tại trước mắt hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên rất muốn khóc, một loại theo trong đáy lòng tự nhiên sinh ra địa lửa giận, mang tất cả hắn toàn thân sở hữu tất cả huyết dịch, hắn hé miệng, muốn gào rú, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn đoán độc địa nhìn qua đường lân, giống như cùng hung cực các, các quỷ. Ma kiếm khí thức, lập tức cữu cắn nuốt bà lão linh hồn, trong miệng nàng phát ra một đạo thê lương địa tiếng kêu thảm thiết, thân thể sụp đổ thành vô số thịt nát huyết vũ. Cùng lúc đó, nàng trước khi chết gọi đến nguyên khí muối tên nhỏ, nhao nhao kích xạ tại đường lân trên người. Những ngày nguyên khí mũi tiên nhọn đủ để cho thiên cơ cảnh cường giả lập tức vỡ lạc, giờ phút này đâm vào đường lần trên người, lại bị trên người hắn thiên hoàng giáp ngăn cản chính thành, còn lại một thành trực tiếp nhảy lên vào đến trong cơ thể của hắn, đem nội tạng chợt đều căn nát. Đường Lân trong đôi mắt sát ý như điên, hoàn toàn không để ý đến thương thế bên trong cơ thể, kịch liệt địa thống khổ ngược lại kích thích hắn thổ bạo. Bèo. Hắn bàn tay lớn một chảo, cái này bà lao huyết nục đều bị nhét với tay cầm, lập tức tụ cô động thành một đạo tráng kiện màu bạc tiên khí, tản ra thuần khiết năng lượng. Đường Lân trực tiếp một ngụm nuốt luôn đi vào. Cái này tiên khí tiến vào đến trong cơ thể của hắn, lập tức liền đem trong cơ thể hắn phá thành mảnh nhỏ thương thế chữa trị hoàn tất, phải biết rằng, nguyên khí có thể chữa trị người thương thế, huống chi là so nguyên khí cao quý không biết gấp bao nhiêu lần tiên khí. Tại thương thế chữa trị hết về sau, dư thừa tiên khí chuyển hóa làm rộng lượng nguyên khí, liên hợp lấy trước khi chứa đựng nguyên khí, lập tức cô động bước phát triển mới một cái mệnh tiền điểm. Trong lúc nhất thời, hắn khí tức trên thân chẳng nhưng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng mạnh hơn nữa. Hai vị này lão giả tóc bạc đều là đồng tử có rút lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới trong ba người thực lực mạnh nhất bà lão, vậy mà đều bị Đường Lân một kiếm đánh chết. Hơn nữa, Đường Lân chẳng những không có bởi vậy trọng thường, ngược lại càng đánh càng hăng, khí tức ngược lại so với trước càng mạnh hơn nữa vài phần. Đường Lân khát máu điệu nhìn qua cái này hai cái tóc trắng lao nhân, hung lệ tàn bạo ánh mắt, thấy hai người tâm kinh đảm hàn. Hắn chỉ là quét hai người liếc, chợt bao quát lấy toàn bộ thành trì, từng chưa nói, từ giờ trở đi, thoát ly Thiên Hà tông người, miết ở vừa chết. Như còn tiếp tục lưu lại Thiên Hà tông, hết thảy giết không tha. Cái này giết lạnh thanh âm truyền khắp toàn bộ băng Long trong thành. Tất cả mọi người nghe nói như thế, cũng biết một sự kiện, cái này Thiên Hà Tông, trên quán đại sự như rồi. Đường Lân trước sau chém giết mấy người, đều bị người thấy rõ muôn một trước mắt, nhất là cái này bà lão. Tại Thiên Hà Tông danh vọng rất cao, giờ phút này đều bị Đường Lân chém giết tại dưới thân kiếm. Tuyệt thế hung uy, không gây người có thể ngăn. Một ít ngoại môn đệ tử, đều là cảm thấy sợ, bắt đầu sinh phó ý. Chỉ là, đại bộ phần người, hay vẫn là ông tiếp tục đang trông xem thế nào yến niệm trong đầu, chờ mong Hà Tông đi ra cùng giả, đem Đường Lân chấn giết. Dù sao, Thiên Hà Tông là đại lục ở bên trên sừng sững vô số tuế nguyệt ba đại tông môn một trong, mà Đường Lân nhưng lại lẻ loi một mình, hơn nữa hay vẫn là một cái mệnh bản cảnh tu sĩ. Tuy nói như thế, không ít người hay vẫn là âm thầm khâm phục Đường Lân, dùng mệnh bản cảnh tu vi, chịu dám đến cái này đại lục tam đại cổ xưa tông môn một trong hang ổ tiến hành rất chóc, như vậy khí phách cùng đảm lượng đều tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Lúc này, Đường Lân sau khi nói xong, ưu ngẩng đầu chằm chằm vào hai vị này tóc trắng lao nhân, nói, thoát ly Hà Tông, hay vẫn là chết. Hai vị tóc trắng lão nhân hai mặt nhìn nhau, Trong lúc nhất thời có chút đâm lao phải theo lao, do dự. 3. Đường Lân thấp giọng nói. 2. 1. Đường Lân mấy song sau, hai vị tóc trắng lao nhân sắc mặt biến sắc, hay vẫn là do dự bất định, Đường Lân yên lặng địa xem lấy bọn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất tàn khốc. "Chết đi." Ma kiếm bay mua lấy, giống như xoáy phong, lập tức cắt mất hai vị lao già tóc bạc đầu lâu, hai người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trên mặt biểu lộ cũng đã cứng ngắc. Tại hai người cái cổ trên cổ, ô o địa đặc dính máu tươi, như miệng lớn như nước suối phun dũng mà ra chạy xuôi tại màu xanh nhà thảo bảo bên trên. Đường Lân bàn tay một chảo, đem hai người thân thể niết được sụp đổ thành huyết vụ, thi triển ra tiên nguyên thuật, trong thời gian ngắn cô động thành tiên khí, nuốt luôn tiến trong cơ thể. Sau đó, hắn đem trên người của hai người túi chữa vật đẩy ra, đem bên trong sở hữu tất cả linh thạch, gia thú tài liệu, đạo pháp bí kíp trở, tất cả đều một kia ý thức cô động thành tiên khí. Sau đó tất cả đều nuốt luôn tiến trong cơ thể. Theo hai gã tóc trắng lao nhân sở hữu tất cả tài sản, kể cả thân thể của bọn hắn đều bị nuốt tan hết, Đường Lân trong cơ thể nguyên khí bạo tăng, lập tức cô đọng ra hai cái mệnh từ điểm. Tại mệnh bản trên mệnh tuyên điểm, gia tăng đến ngàn lệ bội quả. Lĩnh vực, gia trì thân thể của ta." Đường Lân nói khẽ. Ma kiếm nội mệnh bản, tỏa sáng thần kỳ dị hào quang, ba phủ phương viên mời dặm phạm vi, tại đây trong lĩnh vực, Đường Lân tốc độ bạo tăng đến một cái trình độ khủng bố. Tại đỉnh đầu của hắn tự diện, lơ lửng ra tứ thánh thú thân ảnh. Chỉ là, cùng lúc trước tứ thánh thú so sánh với, hôm nay tứ thánh thú lại không phải hư ảnh, mà là thật thể, hơn nữa thể tích nguy cực lớn, giống như che thiên địa cự nhân. Mỗi một đầu thánh thú, như viễn cổ hùng thú phục sinh, Toàn thân mang theo kinh thiên động địa khí tức, tiếng gầm gừ quanh quẩn tại toàn bộ băng Long Thành. Nghe thế tứ thánh thú tiếng gầm gừ, sở hữu tất cả phàm nhân cũng sợ tới mức chân nhuyễn, một ít đạo hạnh so sánh mỏng, càng là sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng, hôm nay tứ thánh thú, thế nhưng mà trải qua ngàn lẻ bốn khóa mệnh tuyển điểm gia trị, uy lực vượt qua xa lúc trước tứ thánh thú có thể so sánh. Đường Lân cầm trong tay ma kiếm, toàn thân lượm lờ mây khí, sau lưng tứ thánh Thu xoay quanh tại thân thể của hắn quanh, hướng phía thành trì trong thiên hà Tông bạo xẹt qua đi. Tại thành trì trong, có một tòa linh ánh nhưng đích mọn núi. Ngọn sơn phong này hiển nhiên là theo nơi khác chuyển rời tới, linh khí bao trùm tại trên ngọn núi, trung quanh 10 dặm phạm vi, đều phảng phất là cấm khu, không có bất kỳ người bước vào. Cái này linh phong chân núi lên, ở lại lấy thiên hà tông ngoại môn đệ tử, trên sườn núi thì là nội môn đệ tử, về phần trên đỉnh núi thì là một ít chân truyền đệ tử, còn có trưởng lão chấp sự bọn người cao tầng ở lại. Giờ phút này tại đỉnh núi bên vết núi, một gã áo bào trắng lão nhân ngửa đầu nhìn lại, vết đá lạnh tấu xương cuồng phong xoay tròn lấy hắn đã bảo, đồng như tiên. Hắn nhìn qua càng ngày càng gần đường lên, mày nhăn lại, trầm giọng nói: Nghe lệnh, lại để cho thập nhị trưởng lao tập hợp, mặc khác, sở hữu tất cả chấp sự đều đi trấn An môn hạ đệ tử. Phía sau hắn một cái bát quái bảo đạo đồng cung kính gật đầu, "Vâng." "Yêu Nghiệt." Áo bào trắng lao nhân nhìn qua đường lần, trong đôi mắt lóe ra hàn quang, "Hôm nay đục ta thiên hà tông danh vọng, hả có thể lưu ngươi." Đường Lân chạy như bay mà đến, tiến vào đến cái này linh phong 10 giảm cấm khu ở bên trong, cũng không lâu lắm, tựu đi tới linh phong trên khung, toàn bộ linh phong cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Hắn còn chưa kịp nhìn nhiều, phía trước trong hư không, trong lúc đó chạy như bay hơn 10 đạo thân ảnh, đều là người mặc áo bào trắng lao giả, thuần nhất sắc áo bào trắng, dâu bạc trắng, như phiêu miệu tiên nhân. Chỉ là, mỗi người đều là lạnh lùng điệu nhìn xem hắn. Cầm đầu một cái áo bào trắng lao nhân, chấm thâm quát, "Kết thành." Phía sau hắn 12 người, đều là ngón tay niết ấn, toàn thân tràn ngập ra thanh sắc quang mang, dưới chân hiện ra một cái cổ xưa ma trận. Đường Lân nhìn ra được, cái này 12 người đều có vấn đạo cảnh thực lực. 12 vấn đạo cảnh cường giả kết trận, trận pháp này không phải chuyện đùa. Đường Lân trong đôi mắt hàn quang bạ phát, theo tuống mệnh bàn trên lĩnh vực, điên cuồng tràn ngập bao phủ quạt hư. Ông Toàn bộ hư không đều là chấn động, sở hữu tất cả nguyên khí lập tức trở nên giống như ngàn cân trầm trọng. Cái này 13 tên lão giả các bạn đều là chấn động, Hoàng sợ địa nhìn xem Đường Lân, không nghĩ tới lĩnh vực của hắn lực lượng, vậy mà đạt tới đáng sợ như thế trình độ. Cái kia cầm đầu lão nhân sắc mặt trầm xuống, nói, để ta ở lại cần hắn, các người kết chuyện. Những người còn lại cắn chặt răng răng, theo trên đỉnh đầu tung bay ra một tòa cổ xưa cây cầu dài, trong chốc lát, 12 tòa cây cầu bị ngã, sừng sững tại trong hư không. 12 tòa kiều thân lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Vậy mà đem Đường Lân lĩnh vực cho ngăn cản ở bên ngoài. Cùng lúc đó, cái kia cầm đầu áo bào trắng lao giả hướng Đường Lân bạo lực mà đến, lật tay theo trong hư không chạo nhếp ra một căn màu đỏ như máu roi. Vẫn Tiên cây roi. Cái này áo bào trắng lao nhân chợt quát lên, "Chít bẹo." Trong tay hắn vẫn tiên cây roi hướng Đường Lân quật tới, cái này vẫn tiên cây roi chính là thượng phẩm thánh khí, giờ phút này quật tới, hư không đều nổi lên một chuỗi rung động. Đường Lân thân ảnh rất nhanh lập lòe, nhưng mà, cái này vẫn tiên cây roi lại phản cùng hư không hợp hai làm một, vậy mà biến mất tại trong hư không. Vẫn Tiên cây roi đột nhiên theo Đường Lân sau lưng trong hư không nhảy lên ra, như như độc xà hung hăng quất vào trên vai của hắn. Cái này trước hết rút xuống, Đường Lân linh hồn đều run dậy, nếu không phải có trấn tà trùng che chở, linh hồn cũng sẽ ở cái này trước hết hạ tịch diệt. Dù là như thế, trấn tà trùng bên trên thu phục vài đầu hộ vệ yêu linh, đều ở đây trước hết hạ bị đánh được hồn phi phế tán, mà ngay cả cái kia tự phụ thần linh, thân thể đều đơn bạc như tờ giấy, tùy thời đều tiêu tán. Chương 05, Cuốn giết. Nhìn xem cái này cầm cây roi lão nhân, Đường Lân trong đôi mắt hàn quang đại phóng, trong nội tâm nộ khí cuồn cuộn. Hết to lấy một tay bắt được cái này vẫn tiên cây roi. Duông tay. Đường Lân Điên cuồng hét lên một tiếng, trên cánh tay nô lên một nhiều sợi gân xanh, Man Hoang Chi đạo ra chỉ tại trên thân thể, cùng giá địa lực lượng lại để cho hắn toàn thân tóc đều bạo dựng thẳng, vậy mà đem cái này huyết hùng roi, ngạnh xanh xanh lôi kéo ở. Cái này tóc trắng lao nhân đột nhiên không kịp đề phòng, một cái lảo đảo, suýt nữa bị kéo tới té ngã, hắn kinh hãi địa nhìn xem Đường Lân, không nghĩ tới hắn thậm chí có như thế sức lực lớn. Hắn cắn chặt răng răng, gắt gao túm ở cái này vẫn tiên cây roi, nguyên khí tràn vào cây roi ở bên trong. Bước ra một cổ âm hàn sắc khí, hướng Đường Lân đánh thẳng mà đến. Đường Lân ánh mắt như điện, toàn thân làn ra bên trên lóng lánh ra kim sắc đường vân, 99 đầu long văn theo trong huyết mạch di lên, tràn ngập hắn toàn bộ thân hình. Cùng lúc đó, tóc của hắn, đôi mắt, thiêu đốt ra cùng nhiệt hỏa diễm, đem thân thể không khí chung quanh đều đốt cháy được và mèo. Tại trên cánh tay của hắn, dần dần nhô lên từng khối màu đỏ như máu liên thiên, vẻ này theo vẫn tiên cây giôi thượng chuyển đến hàn sát lệ khí, trực tiếp theo trên tay hắn liên như lưu thủy bàn bơi vào hắn tay kia mà kiếm trong. Nếu bàn về sát khí, Cái này vẫn tiên cây roi cùng ma kiếm so sẽ mới hoàn toàn là gặp dân chơi thứ thiệnông tay đường lân bạo giống một tiếng toàn thân lực lượng bừng bừng phă chấn mạnh ma kéo một cái đem cái này đầu vẫn tiên cây roi trực tiếp theo tóc trắng tay của lão nhân trong kéo đến vàng ma kiếm tại vẫn tiên cây roi vô một cái âm sát hàn khí nhảy lên nhập vào đi ma kiếm kiếm Linh theo cây roi thân du nhập vào đi một lát sau từ hàng phục ở cái này vẫn tiên cây roi cây roi Linh hơn nữa biến mất tóc trắng lãoo nhân tinh thần làkhấn đường lân đem vẫn tiên cây roi thu hồi cầm trong tay ma kiếm bay thẳng đến cái này tóc trắng lao nhân lao đi lĩnh vực trấn áp Tam Phúc ma kiếm bên trong đích mệnh bản lưu chuyển ra một cổ cường hành lĩnh vực trấn áp hướng tóc trắng lao nhân cùng lúc đó đường lân thân thể loại lên thuấn di đến cái này tóc trắng lao nhân sau lưng ma kiếm thiêu đốt lên un tùm xác khí trực tiếp đâm về lưng hắn cái này tóc trắng lao nhân đồng tử co rút lại sợ hai nói làm sao có thể đây là thuấn di. Ngươi một cái mệnh bản cảnh tiểu bối làm sao có thể linh ngộ phúcc máu tươi từ lưng hắn trong cách ra ra kiếm linh ngạy lên nhập vào đi Điên cuồng nuốt luân lấy tóc trắng lão nhân linh hồn, lại để cho hắn hình thần câu diện. Đường Lân ngẩng đầu lên, Tàn Khốc Điệu nhìn qua cái kia 12 tóc trắng lao nhân, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng một người trong đó bạo lực mà đi. Ông, một cổ cực lớn phản chấn lực lượng, đem Đường Lân xinh xinh bức lui mấy trượng, cái này 12 tên tóc trắng lão nhân trên người nổi lên thánh khiết bạch quang, vẫn còn như thiên thần. Kỳ dị ma trận, tại mỗi người dưới chân lòng lánh, liên hợp cùng một chỗ, hội tụ thành một cái cự đại ma trận, tại dần dần thành hình. Đường Lân thần sắc trầm thấp, biết rõ chính mình hay vẫn là chậm một bước, bọn hắn trận pháp đã sơ bộ thành hình có phòng hộ công hiệu, chỉ có thể chờ trận pháp kết thành, mình mới có thể đi vào công. Đúng lúc này, vô số bạch quang theo linh phong trên sườn núi phiêu lượn trên xuống, hội tụ tiến cái này 12 áo bào trắng lao trong cơ thể con người, tại những này bạch quang tràn ngập xuống, 12 lão trên thân người nguyên khí chấn động càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng tổng cộng đến ra tỏa cảnh cường độ. Đường Lân túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi, đại lượng thiên hà tông đệ tử, kết thành cổ xưa trận pháp, đem trên người nguyên khí, hội tụ hướng bầu trời này bên trên 12 lão trên thân người. Không biết sống chết. Đường Lân trong đôi mắt tiệm lực ra thu bạo chi khí, bàn tay vung lên, sau lưng tứ thánh thú gầm thét, hướng cái này sườn núi lạc xuống. -ê -ê -ê -ê Thần Phượng Chu tức hòa điệu, xoay quanh lấy vờn quanh lấy sườn núi, hỏa hồng trên người thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, xoay tròn hỏa lưu, đem ngọn núi này bên trên vô số bích lục rừng cây đều đốt đốt, rất nhiều dược thảo điển, đều mảng lớn mảng lớn tiêu hủy. Huyết Hồng Kỳ Lân thú gầm thét rơi vào sườn núi trên quảng trường, cái này kỳ lân thú thân thể như sườn núi nhỏ lớn nhỏ, tại trên quảng trường mấy tôn đại đỉnh, lập tức đã bị nó cho giẫm vỡ thành đồng mù. Vốn kết trận phần đông đệ tử, lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn, trận pháp lập tức tán dã. Theo đám đệ tử này ở bên trong, Phiêu lúc đi mấy trung nhân nhân, Hecto lấy đưa tay tế ra từng kiện từng kiện thánh khí, hướng tứ thánh thú tiến công mà đi. Hôm nay tứ thánh thú có lĩnh vực gia trì, hơn nữa ngàn lẻ bốn miếng mệnh tuyển điểm nguyên khí tràn ngập, lực lượng ngập trời, hoàn toàn phát huy ra khi còn sống đỉnh phong thực lực, mỗi một đều có vấn đạo cảnh sơ kỳ thực lực, gào thét nhấc lên cử lãng tựa như nguyên khí chấn động, rất nhiều đạo hành kém cỏi đệ tử, đều là bị cái này tiếng giống dữ, chấn được sắc mặt tái nhận, miệng phun máu tươi. Giống Kim sắc lân phiến thần long, như núi mạch giống như không ngớt thân hình, cuốn quanh lấy cái này linh phong sơn núi, vờn quanh một vòng, như như độc xà hùng hang năm trận. Cái này linh phong sơn núi ầm ầm rung dậy, vô số đá vụn lăn xuống, Phảng Phất muốn bị cái này kim lân cự long cho cắt đứt đường dạng. Đúng lúc này, linh phong bên trên đột nhiên bạo khởi một đạo thuần trắng sắc bạch hổ, trên lưng cắm long dự, theo linh phong trong biến ảo mà ra, đánh về phía Chu Tức Hỏa Điểu. Đường Lân nhìn ra được, cái này cực lớn hổ là thiên sơn đại trận biến mà ra, thực lực so sánh ra tòa cảnh. Bất quá, dung thứ thánh thực lực hay vẫn là miễn cưỡng có thể kiên chế trụ nó đấy. Lúc này, tại đường lân trước mặt 12 lão nhân, trên người bạch quang nồng đậm đến mức tận cùng, khuôn mặt đều mơ hồ không rõ, đầy trời hình như có cổ xưa thần phận phấn sướng thanh âm, còn có trận trận thanh âm lượn lờ. Ầm ầm 3. Trên bầu trời phong lôi âm thanh nổ vàng, đỉnh đầu mây mù đẩy ra, từ đó chậm rãi lộ ra một thanh màu tím cự kiếm, cái này trôi cự kiếm hơn 10 trượng trưởng, lượn lờ lấy nồng đậm lực lượng xét, vẫn còn như tiên thần binh khí, tấu xương khắc nhiệt khí tức. Tại đây màu tím cự kiếm xuất hiện ngay mắt, Đường Lân cũng cảm giác toàn thân một cổ hàn khí nhảy lên lên, một loại cảm giác nguy hiểm, như như độc xà theo lưng nhảy lên lên, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, hữu triệu hồi ra vô tình tiên phủ, ngăn cản ở trước mặt mình. Bèo. Màu tím cự kiếm phá không mà đến, chăm chú tập trung Đường Lân, tùy ý hắn như thế nào tấn công gì, phương hướng đều theo sát. Đường Lân chỉ có thể buông tha cho, đem vô tình tiên phủ đẩy lên đi ngăn cản. Vành. Cái này trôi ngưng tụ 12 tên vấn đạo cảnh cường giả màu tím cự kiếm, lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi. Hồng Hăng đụng vào vô tình tiên phủ tiên khí vòng bảo hộ bên trên. Ông một chuỗi gọn sóng rung động, theo vô tình tiên phủ tiên khí vòng bảo hộ bên trên giằng lên, ngay sau đó, theo vòng bảo hộ bên trên phát lên một cổ hùng mãnh phản chấn lực lượng, bắn ra hướng màu tím cử kiếm. Phốc điệu một tiếng, cái này màu tím cự kiếm từng khúc đứt gãy, ầm ầm tăng dã, hóa thành vô số màu tím tinh quang. Kết trận 12 áo bảo trắng lao giả, đều là hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khó có thể tin điệu nhìn qua vô tình tiên phủ. Cái này chôi màu tím cử kiếm, nâng độ bọn hắn 12 người lực lượng đủ để so sánh tuyệt phẩm thánh khí, giờ phút này vậy mà không cách nào phá vỡ vô tình tiên phủ vòng bảo hộ, còn bị phản chấn lực lượng cho đánh nát. Cung điện này chẳng lẽ là tiên khí? Nhìn xem 12 áo bảo trắng lao nhân bị thường, Đường Lân dự tận cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, vung vậy mê một kiếm, thuấn di đến 12 người bên người, như như gió lốc quét qua. Phốc phốc phốc phốc. 12 quả đầu người lập tức tung bay, o o địa máu tươi từ 12 cổ thi thể trên cổ phu ra, luôn hồng cả thuần trắng sắc áo bảo. Đường Lân bàn tay lớn một trảo, đem ma kiếm bên trong đích 12 áo bào trắng lão nhân hồn phách đều thu vào chính mình thức hải trấn tà trung bên trên. Hủy ta pháp thú, bọn ngươi coi như của ta hộ linh pháp thú. Đường Lân thần sắc tán khốc, đem cái này 12 người linh hồn đều sinh sinh đánh tiến trấn tà trung bên trên. Tại đánh tiến trấn tà trung lên, cái này 12 người linh hồn lập tức quên sở hữu tất cả tiêu hận, phản phất bị nô dịch, cung kính địa hộ vệ lấy Đường Lân linh hồn. Về phần 12 người thân thể, Đường Lân trực tiếp đột phá, cô động thành vô cùng tiền khí, nuốt luôn tiến trong cơ thể, hóa thành động lượng nguyên khí, hội tụ tiến mệnh bản chính giữa. Ngưng, ngưng, ngưng. Đường Lân lập tức sinh sôi nảy nở ra ba cái đại đạo, khảm nạm tiến mệnh bản chính giữa, nung tụ ra ba cái mệnh tuyển điểm. Ngoài ra, 12 lão nhân túi chữ vật đều bị Đường Lân đẩy ra, trong đó toàn bộ hết gì đó, tất cả đều vướt ve thành thiên khí, nuốt ăn hết. Lập tức lần nữa cô động ra hai cái mệnh tuyển điểm. Hắn mệnh tuyển điểm bạo tăng đến ngàn lẻ chín cái, lực lượng lần nữa bạo tăng mấy lần, nếu là gặp lại cái kia bà lão, bằng bà mệnh bàn một đập chi huy, cũng đủ để làm cho nàng thịt nát xương tan. Tại Đường Lân sau lưng hẳn thành, trông thấy Đường Lân ngập trời hùng tâm kinh đảm hàn. Khi thấy 12 áo bảo trắng lão nhân bị vò nát thân thể về sau, Càng là khỏe mắt mục một nước, lại phẫn nộ vừa thống khổ, hắn biết rõ, cái này 12 tên trưởng lão là Thiên Hà Tông một đại lương trụ, giờ phút này tổn thất mất, Thiên Hà Tông thực lực đem sâu sắc chất khấu, kém hơn mặt khác hai tông. Ngày khác sau là Thiên Hà Tông chủ nhân, giờ phút này chứng kiến Thiên Hà Tông thực lực suy yếu, lòng như dao cắt, không thua gì trên người kịch liệt đau nhức. Đường Lân Lơ lửng tại linh phong trên không, bao quát thiên hạ, lạnh như băng nói, lập lại lần nữa, thoát Thiên Hà người, miết ở vừa chết. Cái này rét lạnh âm Rõ ràng địa chuyển khắp toàn bộ băng Long Thành, giống như tại mỗi người bên thai nói ra. Tất cả mọi người nghe được lừng phát lạnh, người nhát gan hai chân phát run, đã đi không đặng đường. Tại một hồi yên lặng về sau, trong lúc đó, theo Linh Phong chí đỉnh, phóng lên trời một đạo bạch sắc hào quang, trong đó hiện lộ ra một cái tóc trắng áo trắng lao nhân, Tiên Phong đạo cốt, tóc vẫy lên, dùng một căn bạch ngọc linh châm suy lấy. Trong tay hắn nắm một đạo pháp trần, bay vút tới, đi vào đường lân trước mặt. Tốt tư chất, tốt đạo cốt. Cái này lão bảo trắng lão nhân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, cười nhạt địa nhìn qua đường lần, nói: làm tổn thương ta Thiên Hà Tông phẫn đồng trưởng lão, hủy ta sơn môn, nhục ta danh dự, ngươi cũng đã biết, ngươi sẽ là một cái như thế nào chết kiểu này." Đường Lân cười lạnh nói, "Ta chỉ biết là, ngươi còn có thể sống mấy khắc." Cái này áo bảo trắng lão nhân cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy, nói, "Ngươi cùng điện này, hẳn là tiên phi a, đáng tiếc, thượng diện có không ít vết rách, nếu không chỉ bằng vào cái này tiên khí, thật đúng là có thể hủy ta Thiên Hà Tông, ngươi cái này bé con, kỳ ngộ cũng không phải sai." Đường Lân cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi là Thiên Hà Tông, tông chủ, hay vẫn là trưởng lão? Ngươi không cần biết rõ." Người chết là không cần biết rõ quá nhiều thứ đổ vật đấy. Áo bào trắng lao nhân nụ cười trên mặt dần dần lúc biến mất, trong đôi mắt lộ ra tinh nhuệ hà quang, trong tay phất trần huy sái mà ra, phất trần màu trắng tự bạc, lập tức tăng vọt ngàn trượng, hướng đường lần quấn quanh mà đi. Chương 06, bán tiên. Đoạn. Đường Lân thần sắc lánh gốc, ma kiếm vén lên một cái kiếm hoa, gọt hướng cái này màu bạc phất trần. Nhưng mà, cái này mềm mại màu bạc phất trần, gặp gỡ trong tay hắn cứng rắn ma kiếm, vậy mà cũng không có bẻ gãy, ngược lại tràn ngập một loại nhu hòa lực lượng, đem ma kiếm lợi hại mũi kiếm mang theo lực đạo, đều hóa giải tháo bỏ xuống. Đường Lân ánh mắt ngưng tụ, cái này Phất Trần dĩ nhiên là một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Cái này áo bào trắng lão nhân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trong nội tâm thầm giận mình, Đường Lân trong tay ma kiếm lực lượng vượt ra khỏi hắn đánh giá, lần này suýt nữa lại để cho hắn Phất Trần tổn thương. Hắn thu hồi Phất Trần, trong đôi mắt tiểm lực ra sắc cơ, trầm giọng nói, tiên tri cảnh giới. Tại thân thể của hắn trung quanh hư không, nổi lên từng chuỗi gọn sóng, vô số nồng đậm nguyên khí, theo thân thể của hắn trong lỗ chân lông phun ra đến, trong chốc lát hóa thành một vòng màu trắng năng Trang nghiêm, nghiêm túc và trang trọng khí tức, theo trên người hắn tràn ngập đi ra. Giờ khắc này, giống như hóa thành tay nắm bầu trời tiên nhân. Đường Lân biến sắc, cái này lão bảo trắng lao nhân dĩ nhiên là một gã tiên nhân. Không, không phải tiên nhân, mà là bán tiên. Từ nơi này lão bảo trắng lao trên thân người tràn ngập ra nguyên khí, Đường Lân đoán được đến, hắn còn không có có tiến hành cuối cùng thành tiên lộ sắc, trong cơ thể hay vẫn là nguyên khí, mà không phải là tiên khí. Chết. Áo bảo trắng lao nhân đôi mắt lóe ra hỏa quang, đưa tay hướng Đường Lân chỉ đi. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời, phản phất trong lúc đó sụp đổ xuống, từ nơi này lão bảo trắng phía sau lão nhân trong hư không biến hóa ra một căn thon dài thô ráp ngón tay, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, hướng đường lân hung hăng điểm đi, mang theo vô cùng thiên địa cư uy. Đường lân tốc đều dựng thẳng, toàn thân như chấn kinh gai nhím. Một loại mãnh liệt nguy hiểm khí tức, theo trong lòng của hắn trở mình lăn ra đây. Hắn cơ hồ vô ý thức chuẩn đồ dự bị vô tình tiên phủ ngăn cản, nhưng mà, trong lúc đó hắn trong đầu lình quang lóe lên, khỏe miệng cong lên một vòng tà ác độ cong, bàn tay một chảo, đem sau lưng Hàn Thành giận ra, hướng cái này thon dài thô ngón tay ném đi. Hàn lớn mắt đỏ, nhìn qua áo bào trắng lão nhân nghiêm túc và trang trọng thần sắc. Trong nội tâm trong lúc nhất thời tràn ngập bi ai, trong hốc mắt chạy xuôi ra nước mắt. Sau đó tại đây kim sắc hỏa diễm cực lớn dưới ngón tay, thân thể ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đống bụi bặm theo gió phiêu trôi qua. Bởi vì Hàn Thanh bị dạy vỏ đến hoàn toàn thay đổi, ít trưởng thành dạng, áo bào trắng lao nhân trong lúc nhất thời lại không có nhận ra, bởi vậy cũng không có nương tay, trực tiếp thúc dục toàn lực, thế như trẻ che địa hướng Đường Lân một ngón tay vánh rết qua cứ. Đường Lân thản nhiên liếc nhìn qua căn này cực lớn ngón tay, nói khẽ: "Ngươi biết người kia là ai sao?" Áo bào trắng lão nhân chạy đi đâu để ý tới hắn trên ngón tay nguyên khí tăng lớn. Căn này kim sắc hỏa diễm thiêu đốt cự chỉ tốc độ bạo tăng, cùng Đường Lân chỉ có 3 trượng xa. Người này danh tự, tự hồ gọi Hàn Thanh. Đường Lân nói khẽ: vâng anh. Áo bào trắng lao nhân trong góc nháy mắt hóa thành trống giống, trên ngón tay lực đạo hoàn toàn biến mất, hắn thân thể nghiêng một cái, trên mặt cơ hồ vẫn mẹo, khan giọng nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Đường Lân mỉm cười mà nói: "Ta nói, người này tên là Hàn Thanh. Ta đến Tiên Hà Tông, chính là vì sạch thân nhân của hắn, đem làm hắn mặt sạch." Cái này áo bào trắng lão nhân kinh hãi địa nhìn xem hắn. Nó tay nhanh chóng suy tính, một lát sau, hắn sát mặt trắng nhận, phun ra một ngụm máu tươi, tự xê âm thanh nói, "Không, không có khả năng, thanh nghi hắn, hắn." Đường Lân cười đến rất sáng lạ, nói, "Tuy nhiên không biết hắn là gì của ngươi. Bất quá, hắn có lẽ hội cảm ơn ngươi, là ngươi lại để cho hắn thoát khỏi thống khổ, được chết một cách thoải mái." Lời này đã là tranh chua đến cực điểm. Từng chữ giống như bén nhọn châm, đâm vào áo bảo trắng lao nhân ngực, sắc mặt của hắn tái nhận, thân hồn lạc phách mà nói, "Tôn Nhi, Tôn Nhi." Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thân xác vặn vẹo địa nhìn qua Đường Lân, giọng nói, Ma quỷ, người là ma quỷ?" Đường Lân cười tủm tìm nói, "Ma quỷ sao? Ta cảm thấy được còn là ác ma rất tốt nghe điểm." Áo bào trắng lao nhân trong hốc mắt chạy xôi ra nước mắt, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất mất đi sở hữu tất cả khí lực, hắn cơ hồ không thể tin được, chính mình vậy mà đem thương yêu nhất Tôn Nhi cho tự tay giết chết. Hắn đạo hành cao thầm, vừa thông qua cựu cung thiên cơ số học, suy tính ra bản thân Tôn Nhi dương khí, phát hiện đã biến mất, hiển nhiên, hắn Tôn Nhi đã chết mất. Giờ này, hắn đột nhiên nghĩ đến, trên ngón tay điểm rơi xuống đi lúc, trong nội tâm hiện hiện cảm giác kỳ dị. Lục ấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn không có đa tưởng, giờ phút này hồi muốn, trong lúc đó nghĩ đến, bị hắn một ngón tay giết chết hoàn thành, trước khi chết chạy xôi ra nước mắt. Người, người. Áo bào trắng lao nhân tóc bạc trắng tung bay, trên đầu kéo bạch ngọc cây trâm, đột nhiên đứt đoạn ra, tóc bạc trắng như tơ, cùng nộ địa ngược lại cuốn. Hắn toàn thân nguyên khí cơ hồ nổ tung, theo trong thân thể điên cuồng tiết ra, mặt mũi tràn đầy giữ tận nổi giận địa nhìn qua Đường Lân, bạo đi điệu rít nói, chết, chết, chết, chết. Trong tay hắn phất trần, xoáy lên đầy trời tơ bạc. Hướng đường Lân mang tất cả mà đi. Đường Lân cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, mang theo A Đóa cùng Tiểu Niệm Vương lách mình tiến vào đến Vô Tình Tiên phụ trong. Cái này phất trần tơ bạc cuốn quanh tại tiên phụ lên, lập tức bị bắn ra, phản chấn lực lượng, lại để cho áo bào trắng lao nhân phun ra một ngụm máu tươi. "Thử không giáo, phụ chi qua." Đường Lân cười lạnh nói, "Dùng ngươi cái này tu vi, có lẽ cảm ứng được đến, tôn tử của ngươi kém tính, chết chưa hết tội." Áo bào trắng lao nhân khẽ mắt mù nước, nói, "Ngươi, ngươi nói láo." Đường Lân cười lạnh một tiếng, nói, "Hắn đã làm chuyện gì?" Ngươi hơi chút suy tính thoáng một phát có thể trông thấy, lại bao che lấy hắn, đây hết thể là ngươi gieo gió gặt bão, ta tuyên thệ, Bách niên ở trong, chắc chắn ngươi Thiên Hà tông bị diệt. Thanh âm của hắn sáng sủa truyền đến, sở hữu tất cả Thiên Hà tông người, tại đây Bách niên nội, đều lọt vào của ta vô cùng đội giết, trừ phi thoát ly Thiên Hà tông, mới miễn ở vừa chết. Lời này như uy hoàng thiên uy, quanh quần tại toàn thành ở bên trong, tất cả mọi người nghe được tâm thần rung rùng, kinh hãi không thôi. Đường lạnh lùng lườm áo trắng lão nhân liếc, liền khống chế vô tình tiền phủ nhanh chóng phá không mà đi. Áo bào trắng lão nhân rít gào nói: Chạy đâu? Trong tay hắn phất chẩn thật dài vung ra, vô số tơ bạc quấn quanh hướng Vô Tình Tiên Phủ, lập tức liền đem tiên phủ buộc chặt thành một cái bánh trưng. Đúng lúc này, khiến không kẽ hở tơ bạc ở bên trong, tách ra nồng đậm chói mắt hào quang, vang lên một tiếng, đem sở hữu tất cả tơ bạc đánh gãy. Bèo. Vô Tình Tiên Phủ phá không bắn tới, quay người tiểu biến mất không thấy gì nữa. Áo bào trắng lao nhân sắc mặt tái nhợt, trong tay phất trần chỉ còn lại có một nửa tơ bạc, cái này tuyệt phẩm thánh khí hiển nhiên đại thụ trọng thương. Bộ hắn kịch liệt phập lấy, một lát sau, nhưng lại dần dần tĩnh táo lại, ánh mắt âm trầm được đáng sợ chăm chăm vào vô tình tiên phủ biến mất địa phương, không biết đang suy nghĩ gì. Vô tình tiên phụ trong. A Đóa lầm bầm nói, làm sao lại đi rồi, nhưng lại hủy của ta món đồ chơi, ta còn không có tra tấn đủ đây này. Đường Lân lườm nàng liếc, không để ý đến, ngồi xếp bằng xuống, điều tức lấy trong cơ thể nguyên khí, trận này đại chiến tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng ở cùng áo bảo trắng lão nhân giao thủ lúc, hắn bị phản chấn lực lượng bị thương không rõ. Bán tiên thực lực vượt qua dự liệu của hắn, hơn nữa trước khi nguyên khí phi tốc tiêu hao, mới có động ra mệnh tuyển điểm, còn không phải rất ổn định, như là tiếp tục nữa chính mình cần phải tẩu hỏa nhập mà không thể. Thiên Hà Tông, Đường Lân nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt lóe ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Tiểu Niệm vượng đã nhắc lên mở trong mắt bên trên vải, ngồi sổm Đường Lân bên người, tò mò nói, "Cậu, vì cái gì ngươi như vậy hận cái này Thiên Hà Tông, bọn họ là không phải trêu chọc đến ngươi rồi?" Đường Lân nhìn qua nàng đáng yêu đôi má, trong nội tâm một hồi đau đớn, tâm nhớ ngày đó mẹ của ngươi tuy nhiên chết ở ngươi trong tay phụ thân, nhưng phụ thân ngươi cũng là bị cái này Hàn Thành Tuyên Bố lệnh truy nã đồ độc, hại mẹ của ngươi. Nhị tỷ chết cùng cái này Hàn Thanh là kiếp trước liên quan đấy. Chỉ là, lời này hắn lại nói không nên lời. Chuyện như vậy thực, lại để cho một cái 10 tuổi hài đồng làm sao có thể tiếp nhận. Chính mình hướng tới, xung kính phụ thân, vậy mà tự tay độc hại mẹ của mình. Đổi lại bất kỳ một cái nào hài đồng, nghe được chuyện như vậy thực, đều bị đả kích lớn, nói không chừng hội tạo thành tính cách văn mẹo. Cái này tiên hạ tông, trừng phạt đúng tội. Đường Lân vuốt ve tiểu niệm phượng tóc, nói khẽ, ta mang ngươi đi gặp ngươi bà ngoại, có nghĩ là muốn đi? Bà ngoại? Tiểu niệm mắt phượng con mắt sáng ngời, vỗ tay nói: "Tốt, bà ngoại tại đây phảng trần giới sao?" Đường Lân nhẹ gật đầu. Hắn phân phó Hama, khống chế vô tình tiên phủ, tiến về trước man thần tộc bộ lạc. Mười năm không thấy, không biết mẫu thân hiện tại như thế nào. Đường Lân nhìn qua phương xa hư không, trong nội tâm suy nghĩ tung bay. Mười năm thoáng như vân yên. Đáng tiếc, phụ thân không tại. Đường Lân trong nội tâm một hồi khó chịu, hắn không thể lập tức xông vào tiểu tiên giới, đem phụ thân theo thuần dương tông cứu ra. Lúc trước phụ thân cùng mẫu thân yêu nhau, bị long gia chia rẽ. Về sau hai người lại là lần ngựa phơ tán, lúc này đây, nhưng lại một cái tại tiểu tiên giới, một cái tại phạm trần giới, một đôi vốn yêu nhau người yêu, lại ngăn cách tại lưỡng cái thế giới. Thiên y Vi Hà tổng là trêu người. Nghĩ đến chính mình cùng Cựu công chúa, Đường Lân trong nội tâm một hồi đắng chát, hắn yên lặng địa nhìn qua phương xa, trong mắt đen nhanh có vài phần u buồn cùng tâm thúy. Man thần bộ lạc. Ở vào Thiên Vũ đại lục phương bắc, tại đây bốn mùa phong tuyết tràn ngập, ở lại lấy rất nhiều số ít chủng tộc, như người lùn tộc cùng mắt xanh tộc, đều là bị nhân loại bài xích tồn tại. Tuyết di sơn mạch là phương bắc một cái lớn nhất sơn mạch thừa thải mỏ linh thạch, bởi vậy trong đó hung tàn yêu thú kỳ nhiều, địa thế hung hiểm, thường nhân không dám bước vào. Tại đây Tuyết Di sơn mạch bên trong, ngường, một tòa bất ngờ ngọn núi dưới thác nước, có một cái thâm thủy huyệt động, dựa theo lúc trước Man Long chỉ dẫn, cái này Man thần tộc có lẽ ở này huyệt động đằng sau. Vèo, vô tình tiên phụ chạy như bay mà đến, thu nhỏ lại sau hóa thành một con rồi giống như nhảy lên lướt tiến trong huyệt động. Tại huyệt động này đằng sau, là một đầu đen kịt dài dòng thông đạo, cuối cùng lại bỗng nhiên sáng sủa, lộ ra một mảnh to lớn đất trống, vô số thôn xóm kiến tạo, trong rừng có cây mít lù, như ôn hòa mùa xuân. Cái này như thế ngoại đảo nguyên địa phương, tự làm man thần bộ lạc. Theo huyết động sau đi ra, Đường Lân mang theo A Đóa cùng tiểu địa vương, đã đi ra vô tình tiên phủ, đứng tại huyết động bên cạnh, xa xa ngắm trong quá khứ. Đây là một cái cực lớn thôn trang, trong lúc mơ hồ, tại trong thôn trang tựa hồ có một cái cao cao tế đàn, cái này trên tế đàn có một đầu huyết hồng kỳ lân thạch điêu, trông rất sống động, tựa như vật còn sống. Chương 07, man thần khảo hạch. Người phương nào tự tiện xông vào? Trong lúc đó, một đạo lạnh như thanh âm, theo huyết động bên cạnh vang lên, cùng lúc đó Hai cái lợi hại thẳng tắp chường thương, ngăn ở đường lẫn bọn người trước mặt. Đường Lân nghiêng đầu nhìn lại, ưu chứng kiến bên ngoài hang động mặt, đóng ở lấy hai gã khôi ngô trung niên nam tử, ra tay ngâm đen, trên thân đơn sơ ra thú, khỏa thân lộ tại bên ngoài cơ bắp như từng khối đá hoa cương. Giờ phút này, hai người này đều là thần sắc bất thiện địa đang nhìn mình. Đường Lân mỉm cười nói, "Ta là Man thần tộc hậu duệ, không biết khổ thương phải chăng ở chỗ này, còn có Long Hương Nhi." Khổ thương tiểu là tiểu hôi danh tự, mà Long Hương Nhi chính là hắn mẫu thân. Hai người này nghe được Đường Lân nói như vậy, thần sắc hòa hoãn, một người trong đó cau mày nói: Khổ Thương đại sư mấy năm trước rời đi rồi bộ lạc, sớm đã chẳng biết đi đâu, về phần Long gia người, đều còn ở nơi này, bất quá, ngươi chứng minh như thế nào chính mình là tộc của ta Trung Hậu Duệ. Đường Lân dơ tay lên trường, màu đỏ lân phiến theo làn da trong nô lên, lóe ra đỏ thắm hỏa diễm hào quang, trong khoảnh khắc liền vừa chầm nhập vào đi. Hai người này đôi mắt sáng ngời, biết rõ Đường Lân không có nói sai, người nọ thu hồi trường thương, khẽ cười nói, thật đúng là tộc của ta Hậu Duệ, ngươi muốn gặp Long gia người là a, đi theo ta. Đường Lân nhẹ gật đầu. Người này lúc nãy mang theo Đường Lân bọn người Dọc theo con đường nhỏ hướng thôn trang đi đến, một người khác tắc thì tiếp tục lưu thủ tại viện động bên cạnh. Các người là lòng ra người sao? Cái này Khôi Ngô Tráng Hán dẫn đầu đi ở phía trước, hướng Đường Lân cười nói, đang nói chuyện chi tế, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng Á Đoá nhìn lại, bị nàng tuyết sắc mỹ mạo hấp dẫn. Á Đoá cũng là cười tủm tìm địa nhìn xem hắn, đôi mắt ở giữa mang theo vài phần thú vị. Cái này Khôi Ngô Tráng Hán thấy đỏ mặt lên, lại có chút ít không hiểu địa Khẩn Trương. Đường Lân hành Á Đoá liếp, không cần nghĩ đã biết rõ, cô gái nhỏ này nhất định là không yên lòng, không chừng lại nghĩ đến hại người xấu chú ý đây này. Đối mặt Đường Lân ánh mắt cảnh cáo, A Đoá tiểu hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, bất quá hay vẫn là thu hồi dáng tươi cười, trừng tráng hắn này liếc. Tráng hắn này sắc mặt nóng lên, không dám lại nhìn quanh. Lúc này, một đoàn người theo đồng ruộng con đường nhỏ, đi tới trong thôn trang, rất nhiều dân thả người, chứng kiến Đường Lân chờ người xa lạ, đều là quăng đến ánh mắt tò mò. Chúng ta man thần bộ lạc, ẩn cư tại biên hoàng, tay làm hàng ngày, đại bộ phận tộc nhân, đều cư ở chỗ này. Cái này khôi ngô tráng hắn hướng Đường nói, long ra người, ngay tại thôn phía tây. Hắn đưa tay chỉ đi. Chỉ thấy tại thôn trang phía tây có một khối trống trải tiểu quảng trường, bằng phẳng bốn đất lát, thượng diện có vài đạo thân ảnh, giống như đang luyện tập quyền pháp. Đường Lân ba người đi theo cái này khôi ngô trắng hắn sau lưng, đi tới nơi này quảng trường bên cạnh, lớn tiếng nói, "Long ra người, có người đến tìm các ngươi." Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy một ít thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là ban đầu ở Long ra huyết mạch khảo thí đại điện lên, cùng hắn cùng một chỗ Long Tử Ngưng, Long Tam giới bọn người. Những này quen thuộc gương mặt, hôm nay 10 năm qua đi, cũng đã thành thủ, lúc trước hay vẫn là non thiếu niên Long Tam dưới, hôm nay đã là thanh niên, khí tức trầm Giữa lông mày mang theo thâm thúy hình dáng. Lúc trước cái kia thanh tú khả nhân thiếu nữ Long Tử Ngưng, hôm nay đã là mỹ phụ cách tân mặc, 10 năm gấp nhanh, thế sự tăng thương. Những người này chứng kiến đường lần lúc, đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc, trong lúc nhất thời lại không nhận ra đến. Trên đời này bi ai nhất sự tình, có lẽ tựu là bị người quên đi. Đường Lân mỉm cười, hướng mọi người khua tay nói, "Đã lâu không gặp." Ôn hòa thanh âm, phản phất như nước gợn chạy xuôi tại mọi người trái tim, như cái kia Long Tử Ngưng cùng Long Tam giới bọn người, ngơ ngác một chút, chợt trừng to mắt, ngạc nhiên địa nhìn qua Đường Lân. "Đúng Đúng ngươi, lúc trước quái vật kia ta không nhìn lầm a. Mấy người khó có thể tin điệu nhìn qua Đường Lân, sắc mặt mang theo vài phần kinh hỉ. Đường Lân cười cười, nói, "Đương nhiên sẽ không nhìn lầm." Lúc này, từ nhỏ đất trống bên ngoài trong túc đều, đi ra một cái thanh nhã mỹ phụ, màu tím nhạt của áo, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, trắng non thủy nộn ra thịt, hoàn toàn không kém cỏi 16 thiếu nữ. Đường Lân thấy trong nội tâm chấn động. Cái này mỹ phụ đồng dạng nhìn thấy Đường Lân, nàng mở to hai mắt nhịn. "Mẹ, Lân Nhi." Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Đường Lân chạy vội đi qua, ôm lấy Long Hương Nhi, một lát sau mới buông tay ra, đánh giá 10 năm không thấy mẫu thân, phát hiện Tuyết Nguyệt cũng không có tại trên người nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết, chỉ là lại để cho nàng khí tức trên thân càng thêm nội liễm. Long Hương Nhi vịn Đường Lân bả vai, nhìn xem cái này so với chính mình còn cao nhi tử, trong nội tâm kinh hỉ kích động, nước mắt đều tràn ra đến. Mẫu tử đoàn tụ, toàn bộ trên đất chống hào khí đều phảng phất hòa hợp. Long Hương Nhi lôi kéo Đường Lân, hỏi đến 10 năm này sự tình, tại biết rõ Đường Lân sau khi an toàn, nàng cũng là yên tâm lại. Đúng lúc này, Một đạo thanh tuy tinh âm theo đường Lân cùng Long Hương Nhi chính giữa vang lên, "Bà ngoại, ngươi thật xinh đẹp nha." Đường Lân túi đầu xem xét, không phải Tiểu Niệm vượng cái này quỷ linh tinh, còn có thể là ai? "Bà ngoại." Long Hương Nhi chấn động, kinh ngạc nói, "Ngươi là?" Đường Lân ấm giọng nói, "Nàng là nhị tỷ hải tử." Long Hương Nhi thân thể run lên, nhìn xem Tiểu Niệm vượng đôi má, trong lúc mơ hồ cùng Đường Tiểu vượng có chút tương tự, nàng vội vàng ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt của nàng, yêu thương nói, "Tiểu Gia Hỏa, nhiều năm như vậy, ngươi khẳng định ăn không ít khổ a." Tiểu Niệm Vương lắc đầu, cười đùa nói, "Mới không có." cậu rất thương yêu của ta." Long Hương Nhi cười một tiếng, vướt ve tóc của nàng, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nói: "Mụ mụ ngươi đâu?" Tiểu Niệm Vương ngẩng đầu nhìn qua Đường Lân, chớp chớp mắt to. Đường Lân cười khổ thinh ầm, vướt cái mũi nói: "Cái này, nhị tỷ tại Thiên Âm Phật Tổ chỗ đó tu luyện, Bách Niên sau mới xuất quan." Long Hương Nhi sầm giọng: "Đứa nhỏ này thực đúng vậy, sinh hạ tiểu hài tử sao có thể không chiếu cố, chạy tới bế cái gì quan?" Hừ. Đường Lân gãi gãi đầu. Hắn tự nhiên sẽ không nói, nhị tỷ đã chết mất, cần Bách Niên sau mới có thể phục sinh tin tức xấu sẽ chỉ làm người nghe được thương tâm, cần gì phải đi nói. Cái kia ba bà của nàng đâu này." Long Hương Nhi cau mày nói, như thế nào không phát hiện, cái này hai cái đều như vậy không chịu trách nhiệm sao? Nói xong, gương mặt của nàng đột nhiên đỏ lên thoáng một phát, nói đến phụ trách, nàng nghĩ đến chính mình lúc trước còn không phải bỏ xuống ba đứa bé, trở lại long ra bên trong. Đường Lân nhíu thoáng một phát, bất quá rất nhanh tựu răng ra, ra, phụ thân nàng không muốn cùng nhị tỉ tách ra, yu đang bế quan bên ngoài thủ giống. Trong miệng hắn nói xong, nhưng trong lòng nhịn không được muốn nôn mửa. Đối với Đường Tiểu Phượng nhìn chúng chính là cái kia tiểu đồ già, hắn là cực độ chán ghét. Tiểu Niệm vương nghe được lời này, trong ánh mắt tỏa sáng lấy hào quang, nói: "Phụ thân thật tốt, đối với Mâu thân như vậy chiếu cố." Đường Lân sắc mặt tâm trầm không nói gì. Long Hương Nhi gắt một cái, nói: "Tốt cái gì tốt, đều mặc kệ người. Tiểu Niệm vương cười vừa nói: "Ta có cậu chiếu cố nha, hơn nữa ta còn nhỏ, bọn hắn không dành chiếu cố ta cũng là bình thường đấy." Long Hương Nhi ôn nhu địa vuốt ve khuôn mặt của nàng, càng khai nói: "Nhỏ như vậy cứ như vậy hiểu chuyện, thực có vài phần như cái đứa bé kia." Đường Lân nhìn xem nàng bộ dáng này, trong nội tâm đông nhiên nghĩ đến phụ thân, hắn âm thầm cắn răng, vô luận như thế nào, đều muốn đem phụ thân mau trong cứu ra. Ồ, Long Hương Nhi phát giác được Đường Lân bên cạnh a đoá, kinh ngạc nói, vị này chính là Đường Lân vội vàng giới thiệu nói, nàng là bằng hữu ta, gọi đoá ỷ lan. Danh tự êm tai. Long Hương Nhi tán thưởng một tiếng, chợt có nhiều thú vị địa nhìn xem Đường Lân cùng nàng, nói, các người chẳng lẽ là? Đường Lân biết rõ nàng hiểu sai rồi, cười khổ nói, mẹ, đừng đoán. Long Hương Nhi khoát tay nói, được rồi được rồi, ta tâm lý nắm chắc đấy. Đường Lân nghe được càng thêm nhức đầu. A Đoá lại thần kỳ không có lên tiếng, Tiên Tính địa đứng ở một bên, lại để cho Đường Lân giật mình không thôi, nghĩ thầm cô gái nhỏ này chẳng lẽ là bị sét đánh rồi hả? A Đoá nhìn xem hắn cổ quái ánh mắt, giận tím mặt, nói, nhìn cái gì vậy? Đường Lân cười cười, nói, lúc này mới như ngươi nha, ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính nữa nha. A Đoá phi địa một tiếng, tức giận vẫn địa quay đầu đi. Long Hương Nhi trường Đường Lân liếc, nói, làm sao nói đâu rồi, đối với con gái người ta sẽ không khách khí điểm. Phu thân ngươi lại như thế nào dạy ngươi, dạy con? Đường Lân vọt đầu nói, "Cái này?" Những người còn lại nhìn qua lấy cả nhà bọn họ nhân hòa hài bộ dáng, đều là cũng không đến quấy rầy. Lúc này, Long gia tộc trưởng theo một gian ma ốc trong đi ra, chứng kiến Đường Lân, kinh hỉ mà nói, "Ngươi là từ tiểu tiên giới trở lại hay sao?" Đường Lân nhẹ gật đầu, nhìn xem thần sắc hắn ở giữa chân thành tha thiết dáng tươi cười, trong nội tâm một dòng nước ấm, nói, "Đúng vậy, ông ngoại." Long gia tộc trưởng thân thể khẽ run lên, nhìn xem Đường Lân nửa ngày, mới liền nói, "Tốt, tốt, tốt trở lại là tốt rồi." Hắn lúc nói chuyện, thân thể run nhẹ nhẹ lấy không có tưởng tượng giờ phút này tâm tình cỡ nào gà đãng. Lân Nhi, 10 năm trước người đạt được Cửu Kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh, 10 năm này, tại tiểu tiên giới trong sống được như thế nào? Long Hương Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lân. Đường Lân ho khan thanh âm, nói, người ở đây quá nhiều, chúng ta đi vào nhà nói đi. Long Hương Nhi vỗ chán một cái, nói, ta đều đã quên, nhanh, đều tiến đến. Một đoàn người tiến vào đến trong túc liệu, sau phòng mặt có cái tiểu viện, đình viện tiểu thảo hương thơm, nước ao bí lục, có chút trống trải. Đường Lân đem 10 năm này kinh nghiệm, cho Mộ nói một lần chỉ là trong đó một ít chuyện trọng yếu, hoặc là quá rườm rà sự tình, tiểu biến mất chưa nói, nhất là tứ hoàng chi phủ. Thứ này còn là một cơ mật, nếu như nói đi ra, bị Mâu Thân biết rõ, dùng tiểu tiên giới cái kia mấy lao quái vật đích thủ đoạn, nói không chừng có thể suy tính đi ra. Mà hắn bản thân, có chúng sinh đạo che đậy, nhưng lại vô luận như thế nào đều suy tính không xuất ra đấy. Nghe xong đường lân, Long Hương Nhi cảm thán không thôi, biết rõ đường lân ăn hết không ít khổ, bất quá có thể có được hôm nay thực lực, nàng hay vẫn là cảm thấy phi thường vui vẻ. Long gia tộc trưởng vui mừng điệu nhìn mình cái này ngoại tôn, Trong nội tâm tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào, nói: "Lần này ngươi trở lại, vừa mới gặp bên trên Man Thần tộc Man Thần khảo nghiệm, ta cảm thấy được, ngươi tham gia, có lẽ có cơ hội nhén nhóm Man Thần đồ." Long Hương Nhi lắp bắp kinh hãi, nói: "Ngươi muốn cho Lân Nhi tham gia Man Thần khảo nghiệm?" Long gia tộc trưởng khẽ gật đầu, nói: "Dùng tư chất của hắn, có lẽ có thể thông qua." Đường Lân Hiếu kỳ nói: "Man Thần khảo nghiệm là cái gì?" Chương 08, 3 tầng. Long gia tộc trưởng nói: "Cái gọi là Man Thần khảo nghiệm, là Man Thần tộc buổi lễ long trọng, chỉ có có Man Thần huyết thống, hơn nữa đem huyết mạch kích hoạt người." mới có thể tham gia như vậy khảo nghiệm. Khảo nghiệm chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, khảo nghiệm ngươi đối với man thần tín ngưỡng. Long gia tộc trưởng trầm giọng nói, tại man thần tộc như vậy bộ lạc, tín ngưỡng là phi thường chú trọng đồ vật, nếu là tín ngưỡng không đủ, sẽ bị cho rằng ngươi là khinh nhường man thần. Thông qua tầng thứ nhất, mới có thể tiến vào tầng thứ 2 khảo nghiệm. Đường Lân ngơ ngác một chút, chật cười khổ nói, "Tín ngưỡng? Ta đối với cái này man thần tộc mặc dù có hảo cảm, nhưng còn không có có đạt tới tín ngưỡng trình độ a." Long Hương Nhi ôn Ngu nói, "Lời nói là như thế, bất quá có thể thử xem xem." Đường Lân chỉ có thể gật đầu. Cái này tầng thứ hai, tự là khảo nghiệm trí tuệ của ngươi. Tuy nhiên Man thần tộc là một cái chú trọng lực lượng chủng tộc, nhưng lại cũng không khinh mạn trí tuệ, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể tại nhân loại trên vạn năm chen ép cùng đuổi bắt ở bên trong, tương nặng còn sống sót. Về phần tầng thứ ba thì là khảo nghiệm huyết mạch của ngươi, phải chăng đầy đủ thuần khiết cùng nồng đậm. Long gia tộc trưởng nói, nếu là ba tầng khảo nghiệm đều thông qua, tiểu có cơ hội đi nhێن nhóm Man thần đồ, nếu là có thể đem Man thần đồ nhێن nhóm, có thể đạt được Man thần chính thức tinh tụy truyền thừa. Đường Lân ánh mắt lóe lên. Man thần Cái này cái vị thần sáng lập Man thần tộc cường đại như vậy dân tộc, thực lực bản thân là không thể nghi ngờ, nếu là có thể đạt được như vậy nhân vật truyền thừa, thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua thức tăng lên. Cái này Man thần khảo nghiệm, tiếp qua 3 ngày tiểu cử hành. Long gia tộc trưởng nói khẽ, "Ngươi tham gia nhìn xem, ta cảm thấy được, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, nói không chừng có thể nhẹn nhõm cái kia thượng của Man thần đồ, chỉ là, cái này 3 cửa ải khảo nghiệm, đối với ngươi mà nói, khó khăn nhất là cửa thứ nhất." Đường Lân khẽ gật đầu. Muốn đối với một thứ gì tín ngưỡng, tiểu cần phát ra từ nội tâm cuồng nhiệt yêu thích. Đây là một lát không cách nào đạt tới, chỉ có thể thử xem nhìn. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Nói xong sự tình, Long Hương Nhi cấp Đường Lân cùng A Đoá, cùng với Tiểu Niệm Phượng an bài giàn phòng, ba người tiểu tạm thời ở lại xuống. Hai ngày quá khứ, Đường Lân thật sâu hiểu rõ đến, man thần tộc cái này bộ lạc cường đại, tuy nhiên toàn tộc chỉ có mấy ngàn cá nhân, nhưng mỗi người thực lực đều mạnh phi thường hành, vô luận là lao nhân hay vẫn là phụ nữ và trẻ em, thấp nhất đều có võ thần thực lực. Mà một ít tuổi trẻ chẳng hẳn đều là thánh nhân tiêu chuẩn, thực lực phi thường cường đại. Quan trọng nhất là, cái này bộ lạc lực lượng tụ Sha Phi nhân loại có thể so sánh, đoàn kết được giống như một khối thể bạn, không chê vào đâu được. Ngoài ra, cái này hai ngày thời gian, hắn còn đi theo mẫu thân kiến thức đến rất nhiều huyết mạch kỹ. Cái gọi là huyết mạch kỹ, tiểu làm mở ra huyết mạch lực lượng tiến vào biến thân trạng thái về sau, thi triển đi ra chiến đấu kỹ năng. Những ngày huyết mạch kỹ phân loại đường, có rất nhiều sói loại huyết mạch kỹ, có rất nhiều ương loại huyết mạch kỹ, còn có rất nhiều loại rắn huyết mạch kỹ đợi một chút. Về phân Long, Phượng, Kỳ Lân như vậy huyết mạch kỹ, thì là man thần tộc tuyệt chờ bị pháp, dựa theo Long Hương Nhi mà nói, trừ Phi Tuyên Thệ gia nhập man thần tộc nếu không sẽ không truyền thụ. Đường Lân chỉ có thể buông tha cho, nếu gia nhập Man thần tộc, phải hết thể nghe theo Man thần bộ lạc tủ trưởng chính là phân phó, không được cải lời, đã hạn chế thân người tự do, rất nhiều chuyện đều bất tiện làm. Hai ngày này xuống, hắn hoàn toàn thích ứng tại đây, mà tiểu niệm phượng tắc thì mỗi ngày quấn quýt lấy Long Hưng Nhi, ổ nào lấy muốn khảo thí huyết mạch của mình, phải chăng có kích hoạt tiềm lực. Về phần a đó, tất thì lao thần khắp nơi đi lại trong thôn Trang Du ngoạn, trông thấy một ít người luyện bó, luôn biết bình giá vài câu. Cái này đánh giá tự nhiên sẽ không quá lãng hại, luôn đem luyện võ người nói mặt đỏ tới mang hay phần không thể tìm động đất chui vào mới bỏ qua. Mọi người xem nàng một cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ, cũng tựu chẳng muốn đi so đo cái gì. Tại hai ngày sau buổi tối lúc, đến viên đóa đóa trưởng quản thân thể, Đường Lân bấm đốt ngón tay đến cái này mỹ tử, ngay tại nửa đêm lúc canh giữ ở nàng trước phòng, chờ đến đóa đóa trưởng quản thân thể về sau, mới đi nhập vào đi, đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói tất cả một lần. Cử động này tự nhiên rơi vào long hương nhi phát giác ở bên trong, nàng ngầm hiểu địa nhắm mắt lại, hơn nữa bưng kiến tiểu niệm vượng lỗ thai, thấp giọng nói, nhanh ngủ, nghe được cái gì đều không muốn lên tiếng. Tiểu Niệm Vương nghi hoặc, lại không có đa tưởng, từ ôm nàng ngủ rồi. Bởi vì gian phòng không đủ, Tiểu Niệm Vương vẫn là cùng nàng ngủ cùng một chỗ đấy. Ngày thứ ba, ánh mặt trời chiếu sáng tới, rơi vào trên cửa sổ, ánh sắc đến trong phòng, đâm mục đích ánh sáng đem đường lân theo minh tưởng trong tình lại. Hắn mở mắt ra, nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ, man thần khảo nghiệm muốn bắt đầu sao? Lúc này, Long Hương Nhi cùng Long Gia tộc trưởng đều tới gọi hắn, lại để cho hắn chạy nhanh rửa mặt, sau đó đi trong thôn trang tế đàn trước tập hợp. Đem làm cả đám đuổi tới tế đàn lúc, phóng nhãn nhìn lại Tại đây đã là tiếng động lớn xôn sao nhiệt, nhiệtú lấy rất nhiều người trong đó có một ít người theo bề ngoài nhìn lại thực sự không phải là nhân loại mà là nửa người nửa thú bộ dáng có hạ thân là đôi rắn có trên thân là thần rắn hoặc có bàn tay là sư chảo còn có đỉnh đầu nô lên một sừng các loại hình thù cổ quái đều có đường lân thần sắc như thường cũng không có quá mức kinh ngạc theo một ít cổ điển trong tiểu đi lại mang thần tộc tu luyện tới cực cao sâu lúc tiểu sẽ biến thành loại này nửa người nửa thú bộ dáng bên cạnh tiểu niệm Vượng tràn ngập Hiế kỳ kinh ngạc điệu hết nhìn đông tới nhìn tây Tại bên người nàng Đoá Đoá ôm Tiểu Hùng, tiến tính địa đứng đấy, phi thường địa nhu thuận, chỉ là dùng một đôi lam bảo thạch giống như đôi mắt, to mò đánh giá xung quanh. Trong tay nàng Tiểu Hùng có rối, tại A Đoá trưởng quản thân thể lúc sẽ không có xuất hiện, hẳn là bị Đoá Đoá thu vào chính mình trong không gian. Tại tế trên này, đứng đấy một cái bạch sắc bộ lông viên hầu lão giả, nắm trong tay lấy một căn đen kịt vậy gộc, ra nu mặt khỉ lên, mang theo vài phần nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm, nói: "Hôm nay là Man thần khảo nghiệm, trong bộ lạc tất cả mọi người cũng có thể tham dự, chỉ cần thông qua 3 tầng khảo nghiệm, có thể có tư cách nhóm Man thần đồ." Mọi người tại đây tự nhiên sớm đã biết do quy tắc, cái này Viên Hầu lão giả không có nói nhiều, tùy bàn tay lớn bại xuống, nói, "Hiện tại bắt đầu tầng thứ nhất khảo nghiệm, mỗi người đều tụng niệm Man thần kinh, vào đầu đỉnh ngừng tụ ra Man thần hư tướng về sau, tùy đại biểu tín ngưỡng chi tâm đạt tới khảo nghiệm." Toàn trường mấy ngàn mọi người là yên tĩnh nghe, theo tầng thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu, tất cả mọi người là nhắm mắt lại, thành kính địa tụng như ký. Vô luận là đại nhân tiểu hải tử, gia yếu phụ nữ, đều thành kính tụng niệm. Đường biết rõ, cái này Man thần kinh tự là Man thần tộc ca tụng Man thần một bộ kinh thư, ghi lại tất cả đều là ca tụng Man thần hắn nhắm mắt lại, yên lặng tụng niệm. Toàn trường mấy ngàn người cùng một chỗ tụng niệm lúc, thanh âm này hội tụ cùng một chỗ, chấn nhiếp tâm linh, như ma âm cuốn não, làm cho người đắm chìm ở bên trong. Sau một hồi, mới nghe thấy Viên Hầu lão giả nói ra, "Đều dừng lại a." Tại đây hỗn loạn tụng niệm trong tiếng, thanh âm của hắn như một đạo thanh tuyền, rõ ràng địa quanh quẩn tại mỗi người trong ngóc, đem tất cả mọi người kéo về trong nhận thực. Viên Hầu lão giả thần sắc nghiêm trọng, nói, "Không có thông qua khảo nghiệm người, tổng cộng có 16 cái, ta liệt kê thoáng một phát, bị điểm tên người, hủy bỏ tiếp tục tham gia khảo nghiệm tư cách." Đường Lân nghe được khe giật mình. Mấy ngàn người ở bên trong, vậy mà chỉ có 16 người không có thông qua khảo nghiệm. Hắn cẩn thận tưởng tượng, chấm rãi bình thường trở lại. Dù sao Man thần tộc như vậy bộ lạc, lực ngưng tụ cường đại như thế, nhất định là có cộng đồng tín ngưỡng, mà cái này tín ngưỡng tựu là Man thần. Cho nên tầng thứ nhất này khảo nghiệm, kỳ thật đối với Man thần tộc người đến nói, cũng không tính làm khảo nghiệm, chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Đột nhiên, Đường Lân trong nội tâm cả kinh, phát giác chính mình tăng thêm đoá đoá, cùng với tiểu Niệm vượng, còn có Ngô thân chờ lòng ra người, vừa lúc là 16 người. Chẳng lẽ là chúng ta đều không có hợp cách. Đường Lân trong nội tâm trầm xuống. Cái này, cái này. Viên Hầu lão giả duỗi ra ngón tay, trong đám người điểm đi, chủ yếu điểm phương hướng, thình lình tựu là Long Hương Nhi cái kia một đống long gia tộc người. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, cái này mới phát hiện, còn lại man thần tộc mọi người trên đỉnh đầu đều có một cái hơi mở sắc cáo giác, tựa hồ là một cái trên đầu một sừng cự nhân. Bị Viên Hầu lão giả điểm chúng người, đều là mặt xám như cho. Những người này đều là long gia ưu đệ tử, trong đó kể cả Long Tử Ngưng, Long Tam giới bọn người, còn kể cả Long Hương Nhi, long gia trưởng Đệ thập tứ cái, ngươi." Viên Hầu lão giả chỉ hướng Tiểu Niệm vượng. Tiểu Niệm vượng cong lên miệng, không có lên tiếng. "Thứ 15 cái, ngươi." Lần này chỉ hướng Đường Lân bên người Đoá Đoá. Đoá Đoá không có để ý, túi đầu đùa bỡn chính mình tiểu hùng, cái này cái gì khảo nghiệm đối với nàng hoàn toàn không trọng yếu. Còn có một, hy vọng không phải ta, không phải ta." Đường Lân trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, lòng của hắn khẩn trương cổ họng. Viên Hầu lão giả đưa tay chỉ đến, nói, "Thứ 16 cái, ngươi." Ngón tay hướng về Đường Lân. Đường Lân một lòng chìm xuống que miệng của hắn có chút tác động, lộ ra vài phần đáng chát. Viên Hầu lao giả lại bỗng nhiên cười cười, nói: "Tuy nhiên ngươi tầng thứ nhất khảo nghiệm không có qua, bất quá ngươi có huyết kỳ Lân huyết mạch, có thể phá lệ tiến hành tầng thứ hai khảo nghiệm, chỉ là, như tầng thứ hai còn không có có thông qua, muốn hủy bỏ tư cách." Đường Lân đôi mắt sáng ngời, trong nội tâm kinh hỉ. Cái này bộ lạc tụ trưởng làm sao biết ta là kỳ Lân huyết mạch? Hơn, chẳng lẽ là 10 năm trước theo cựu kiếm vấn đỉnh bên trên quan sát đến hay sao? Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Viên Hầu lão có người nói, phía dưới là tầng thứ 2 khảo nghiệm. Cái này là một khối ngọc bích, thượng diện ghi chép lấy một quyển sách bí kíp, ai nếu có thể trông thấy, cho dù thông qua khảo nghiệm. Hắn bàn tay một triệu, một mặt phỉ thúy sắc ngọc bích xuất hiện, ước chừng cao ba trượng, sừng sững tại tế trên đài. Mọi người nhìn qua cái này ngọc bích, thượng diện không có bất kỳ chữ cùng khắc văn, bóng loáng giống như đá cuội. Đường Lân thấy khẽ giật mình, mơ hồ trong đó cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ cùng ban đầu ở Thường Tuyết Đế quốc Vô Tự Ngọc Bích có chút tương tự. Nghĩ đến Vô Tự Ngọc Bích, hắn không khỏi nghĩ đến bộ kia không trọn đa tình kiếm pháp, còn có ngọc bích trên có khắc lấy chạy mau hai chữ. Khảo nghiệm bắt đầu. Thời gian vi một nén nhang. Viên Hầu lão nhân thấp giọng nói, tất cả mọi người ngưng mắt hướng cái này ngọc bích nhìn lại. Đường Lân Mi tâm chúng sinh chi quang có chút lóng lánh ra thật nhỏ hà quang, hắn con ngươi phản phất bị lung bên trên một tầng tinh quang, trong mắt hắn, cái này ngọc bích bên trên thỉnh lình có một cái nửa người nửa thú man tộc người, xạ thân nhân thủ, nắm trong tay lấy một thanh loan đao, tại diễn luyện lấy kỳ dị đao pháp. Chương 09, nhên nhóm man thần đồ. Đao pháp này quỹ tích nhẹ nhàng, giống như phiêu dật điệu gió mát, tốc độ bay nhanh, lại không có để lại nửa điểm tàn ảnh, lưỡi đao như là tùy thời hội dung nhập tiến trong trời đất. Đường Lân thấy thanh thanh sở sở, đem cái này kỳ dị đao pháp diễn luyện chiêu thức âm thầm ghi nhớ. Lúc này, tại đao pháp này đằng sau, mịt mờ điệu trong sương mù khói trắng, tựa hồ lộ ra một cái như ẩn như hiện chữ, nhanh. Chứng kiến cái chữ này, Đường Lân trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, như là ý thức được cái gì, ngương mắt hướng phía sau nhìn lại, trốn. Tré mau. Đường Lân sắc mặt biến hóa, khối ngọc này biết lên, vậy mà đồng dạng có chạy mau hai chữ, chẳng lẽ là cùng thương Tuyết Đế quốc vô tự ngọc bích đồng dạng. Trong lòng của hắn có một loại ảo giác, phản phất hai chữ này là một đôi mắt, tại rừng ở hắn lại để cho người sởn hết cả gai Úc. Đúng lúc này, cái kia viên hầu lão giả thanh âm lôi trở lại suy nghĩ của hắn, đã đến đến giờ, phía dưới quan sát đến đạo pháp người, thỉnh thượng man bệ thần đến. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người đều tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau, một lát sau, mới có thưa thớt mấy người, từ trong đám người đi ra, hướng cao cao tế đàn mà đi. Đường Lân trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tầng thứ hai khảo nghiệm như thế khó, mấy ngàn cái trong đám người, vậy mà chỉ có mười mấy người thông qua. Lân Nhi, ngươi chứng kiến đạo pháp đến sao? Long Hương Nhi chờ đợi địa nhìn qua Đường Lân, Đường Lân gật đầu nói, "Thấy được." "Thật sự?" Long Hương Nhi kinh hỉ nói, "Thật tốt quá, vậy ngươi chạy nhanh lên đài đi thôi." Tiểu Niệm vượng lôi kéo Đường Lân gấp áo, yếu ớt mà nói, "Ta cũng chứng kiến cái kia đao pháp rồi, ta có thể đi lên sao?" Đường Lân kinh ngạc nói, "Ngươi cũng thấy đấy." Tiểu Niệm vượng nhẹ gật đầu. Đường Lân trong nội tâm giật mình. Hắn suy đoán đạt được, có thể quan sát đến cái kia kỳ dị đao pháp người, có lẽ đều có không kém tinh thần lực, chỉ là Tiểu Niệm vượng mới 10 tuổi, làm sao có thể có mạnh như thế tinh thần lực. Bên cạnh Long Hương Nhi cùng Long Gia tộc Trường, cùng với còn lại mọi người, Nghe được Tiểu Niệm Vượng, đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không dám tin địa nhìn qua nàng. Đường Lân trầm tư một lát, nói: "Ngươi còn không có có thức tỉnh huyết mạch, cái này khảo nghiệm thì không cách nào thăm ra, chờ thêm vài năm, huyết mạch của ngươi nếu như có thể mở ra, là có thể thăm ra. Tiểu Niệm Vượng ủy khuất nói: "Được rồi, ta đã biết." Đường Lân vuốt ve tóc của nàng, sau đó hướng tế đàn bên trên đi đến, đám người tự động tách ra hai đường, cho hắn thông qua. Tiểu Niệm Vượng nhìn qua Đường Lân bóng lưng, lôi kéo bên người Đoá Đoá, nói: tỷ tỷ, ngươi cũng chứng kiến cái kia đạo pháp đến sao?" Đóa đó khẽ gật đầu, đáng yêu trên mặt lộ ra ít có ngưng trọng, nói, "Ta nhìn thấy rồi." Nói xong, lại cúi đầu, chấm tư không nói. Nàng hết chỗ chê là, nàng còn chứng kiến rồi chạy mau hai chữ. Đường Lân tại một đám ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, đi tới cao cao tế tự trên này, tại đây bệ đá trung ương, là một cái trông rất sống động huyết hồng kỳ lân. Dùng nước tinh tạo hình mà thành, có ánh sáng long lanh, linh khí chạy xôi ở bên trong, giống như huyết dịch. Tại đây trên bệ đá, đứng đấy 10 một người, đều là man thần bộ lạc tộc nhân, hơn nữa đều là nửa người nửa thú bộ dáng. Trong đó chỉ có một người hơi chút bình thường điểm, là một cái thanh y thiếu niên, bề ngoài cùng nhân loại độc nhất vô nhị, chỉ là đồng tử nhan sắc, nhưng lại màu xanh nhạt, mang theo yêu dị khí tức. Trông thấy Đường Lân, ở đây mười một mọi người là ghé mắt tới, có chút kinh ngạc. Mới mệnh bản cảnh, dĩ nhiên cũng làm chứng kiến Ngọc Bích bên trên Đao Pháp. Không phải đâu, muốn nhìn thấy Đao Pháp này, tối thiểu cần vấn đạo cảnh đại viên mãn tinh thần lực mới được. Hắn nhìn xem tựa hồ có chút bất mắt. Viên Hầu lão giả nói, "Yên lặng." Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Viên Hầu lão giả nhìn qua tăng thêm Đường Lân 12 người, Trầm giọng nói: "Đao pháp này các ngươi có lẽ đều còn nhớ rõ, Đao pháp Miêu Tả chính là một chữ, ai có thể đoán ra cái chữ này cho dù thông qua khảo nghiệm." Tất cả mọi người là sững sở, không nghĩ tới cái kia nhẹ nhàng cổ quái đao pháp, dĩ nhiên là Miêu Tả một chữ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm tư. Đường Lân ánh mắt lập lòe, nhớ lại lấy cái kia đao pháp diễn luyện quá trình, cái kia lưới đao phiêu dật, nhẹ nhàng, tiên lặng, là tính. Một người thân ngựa người trầm ngâm nói. Viên Hầu lão giả cũng không có trả lời, mà là cùng đợi những người còn lại, tổng cộng chỉ có một nén nhang suy nghĩ thời gian. Mọi người nắm chặt thời gian A, chữ, nhẹ, phong, nu, phiêu. Mọi người suy tư về sau, đều là dần dần mở miệng nói ra ý tưởng của họ, có một ít nghĩ cách trọng được rồi, bất quá cũng không ảnh hưởng. Không. Đường lân bỗng nhiên nói. Viên hầu lao giả nói, đã đến giờ, chính xác đáp án ngay tại trong các người, các người ai có thể đoán ra. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Vốn đều chờ đợi hắn công bố đáp án, lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng lại để cho mọi người tiếp tục suy đoán. Đường lân ánh mắt lóe lên, nói, là phong Viên Hầu lão nhân mỉm cười. Những người còn lại trầm ngâm, đều là suy đoán, đại đa số mọi người hay vẫn là nói ra bản thân cho rằng chữ. Viên Hầu lão giả khẽ thở dài, không nghĩ tới, cái này cửa thứ hai vậy mà chỉ có ba người thông qua, chẳng lẽ là thiên ý như thế. Ba người? Tất cả mọi người là Khẩn Trương Điệu nhìn qua hắn. Viên Hầu lão giả vuốt râu nói, kỳ thật, cái này tầng thứ hai chẳng những khảo nghiệm trí tuệ của các người, còn có phát sức lực, đây là cơ bản nhất, đạo pháp này biểu đạt chữ là không. Vừa mới nói xong xuống, tất cả mọi người là sốn sao, Dật Minh Điệu nhìn qua Đường Lân. Ai đều không ngờ rằng, đáp án này, vậy mà chỉ có Đường Lân một người đoán ra. Viên Hầu lao giả nói, nói đúng đáp án chỉ có một người, nhưng cái này cửa thứ hai có lượng khảo nghiệm, thứ hai tựu là nhìn mặt mà nói chuyện, tại các ngươi nói ra riêng phần mình đoán chữ lúc, ta nghe được phong chữ lúc, cô ý thần sắc có biến hóa rất nhỏ, ở đây cũng chỉ có ba người phát ra được. Những người còn lại 9 người đều là mặt sám như cho, biết rõ cái này tầng thứ hai có hai lần cơ hội, chỉ tiếc bọn hắn cũng không có đem cầm chặt. Dưới đại mọi người, đều là một mảnh sốt sao, không nghĩ tới cái này tầng thứ hai khảo nghiệm khó như vậy. Tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung ở suy tư đạo pháp chữ lên, lại vẫn có người đi lưu ý Viên Hầu lão nhân thần sắc biến hóa, như vậy nhân tâm trí chi cẩn thận, vượt quá tưởng tượng. Các người ba người ra khỏi hàng, những người còn lại có thể đi xuống. Viên Hầu lao nhân nói khẽ. Chín người kia thần sắc có chút không cam lòng, lại chỉ có thể bất đắc di thở dài, yên lặng đi xuống tế tự đài, trở lại trong đám người. Đường Lân cùng Thanh Ý thiếu niên kia, cùng với một cái khác đỉnh đầu có một đám thất thải vũ mao nữ tử đứng chung một chỗ. Cái này tầng thứ 3 khảo nghiệm, là tra xem của các ngươi độ. Viên Hầu lão nhân bàn tay vung lên, Thế tự trên đài mặt đất mở ra một cái lỗ thủng từ đó nhô lên một ngón tay thô đen kịt khóa sát nước Sơn đen như mực đem máu tươi nhỏ th diện nếu có thể dung chuyển khóa sát là vượt qua kiểm tra viên hầu lao nhân nói ra đường ngân ba người nhìn qua cái này cả ngón tay thô khóa sát cái tiêu trên tóc có một đám thất thải Vũ ma nữ tử dẫn đầu đi ra một bước theo bên hông lấy ra một thanh tinh xảo dao ggam cắt ngón tay của mình nhỏ ra một giọt máu tươi đông cái này máu tươi trên không chung chảy xuống mà xuống sở hữu tất cả thanh em Ph phất đều tịch tĩnh đem làm máu tươi nhồn tại khóa sát bên trên lúc Cái này đen kịt khóa sắc vụ vụ run dậy theo đen kịt biến sắc thành màu đỏ như máu giống như ung đỏ bàn ủi có chút dung dung viên hổ lao nhân trong đôi mắt hảo quang nói lên gật đầu vui mừng nói đúng vậy thông qua thanh y thiếu niên kia thứ hai đi ra chờ khóa sắc khôi phục thành đen kịt sắc về sau mới cắn nát ngón tay của mình nhỏ ra máu tươi ở phía trên ông cái này khóa sắc nháy mắt hóa thành huyết hồng nhẹ nhàng run dậy thông qua viên Hhổ lao nhân cười nói đường lân đi ra phía trước nhìn qua khóa sắc dần dần khôi phục đen kịt bộ dáng mới cắt ngón tay của mình nhỏ hạ máu tươi, Dầm dầm. Cái này khóa sát nhiễm bên trên máu tươi của hắn, như con rắn nhỏ giống như vằn mèo, trở nên đỏ bừng như máu, phản ứng so với trước hai người còn kịch liệt. Viên Hầu lao nhân đôi mắt sáng ngời, nói, thông qua khảo nghiệm. Cái này khóa sát chính là lúc trước man thần còn sót lại đồ vật, thượng diện dính man thần huyết dịch, nếu là các ngươi huyết mạch nồng độ đầy đủ cường, sẽ tỉnh lại thượng diện man thần huyết dịch. Chúng ta man thần bộ lạc mấy trăm năm qua, mới chỉ có 10 người không đến thông qua cái này khảo nghiệm, không nghĩ tới lần này ba người các ngươi đều thông qua được. Đường Lân sờ lên cái mũi, Trong lòng có chút may mắn, không nghĩ tới chính mình chỉ là man thần tộc hậu duệ, hơn nữa hay vẫn là nửa cái hậu duệ, dĩ nhiên cũng làm có đủ nồng như vậy ức huyết mạch lực lượng. Dưới đại mọi người đều là sùng kính địa nhìn qua đường Lân ba người. Viên Hầu lao nhân mỉm cười nói, hiện tại các người ba người có tư cách ngăn nhóm thượng cổ man thần đồ, như ai có thể đem chọn cái man thần đồ đốt cháy hầu như không còn, có thể chuyển thừa đến man thần tinh túy. Hắn bàn tay một phen, một chương cổ xưa quyển trục xuất hiện tại đường Lân ba người trước mặt. Cái này quyển trục mở ra đến, thước trưng dài 3 xích, một rộng Màu vàng đất mềm mại bằng da, thượng diện treo đâm vào một đế quân giống như đích nhân vật, hai đầu bắt tí, môi đầu cánh tay đều nắm lấy bất đồng thần binh, tại hai cái đầu lâu lên, phân biệt chiều dài một chỉ bén nhọn một sừng. Tuy nhiên là họa, nhưng này trên thân người lại tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên hạ bá thế khí tức, nhất là hai quạ đầu lâu đôi mắt, sáng chói như điện, thẳng tắp địa chầm chậm vào Đường Lân, phảng phất là vật còn sống. Đường Lân thấy trong nội tâm cả kinh, chỉ cảm thấy một cổ đại lực tích của tới, dây đắc cảm giác gấp mạch làm hắn không cách nào thở dốc. Chén này lên, hẳn là có man thần thần tụy. Đường Lân trong nội tâm mình Cái này là các người đấy. Viên Hầu lao nhân bàn tay mở ra, lại móc ra lưỡi cuốn, phân biệt cho Thanh Y thiếu niên kia cùng Đường Lân. "Cái này quyển trục huyền nổi giữa không trung, vậy mà không có nga xuống. Nhen nhóm Man Thần Đồ phương pháp rất đơn giản, đệ nhất có thể dùng tinh thần của các người, đi tỉnh lại Man Thần Đồ trong lần nút Man Thần chi linh. Thứ hai, có thể theo Man Thần Đồ bên trên cảm ngộ, phát giác Man Thần Đồ ảo rượu. Đem làm phát giác ảo rượu lúc, Man Thần Đồ tiểu sẽ tự động giấy lên." Viên Hầu lão nhân mỉm cười nói, "Mỗi người có tam trụ hương thời gian, nếu là lần này không có hoàn toàn nh nhóm, chờ 100 năm sau còn có lần sau cơ hội. Ba chương Man Thần Đồ quyển trục lơ lửng tại Đường Lân ba người trước mặt không trung. Đường Lân chầm chằm vào Man Thần Đồ bên trên Man Thần, trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, không hề nghi ngờ, cái này Man Thần Đồ ảo diệu, ngay tại ở Man Thần trong tay tám dạng trên binh khí, cái này tám kiện binh khí theo thứ tự là đao, búa, kiếm, xiên, tiện, quân, thương, truy, chương người, một ngón tay. Tại người bình thường xem ra, đây chỉ là tám kiện huyền diệu binh khí, nhưng ở Đường Lân xem ra, nhưng lại tám tôn đại đạo. Đao, chính là Bá đạo. Kiếm, Quân đạo. Búa, lực đạo, tiên, huyền đạo. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra tinh quang, này đồ bên trên mang thần, cầm trong tay tám tôn thiên địa đại đạo, đỉnh đầu một sừng, phân biệt đại biểu trời và đất, nhân vật như vậy, tuyệt đối là chưa từng đến nay, độc nhất vô nhị người, thân hóa pháp thân, thẩn chứa thiên địa chư đạo. Từ khi trở thành thiên âm Phật tổ đệ tử, Đường Lân đối với tiên nhân có một ít mơ hồ khái niệm, đặt tới tiên nhân cảnh giới, có thể cô động ra bản thân pháp thân. Thân thể dễ dàng suy, không cách nào trường tồn trong thiên địa, chỉ có tinh thần là cùng với khí, thần, ngưng tụ cùng một chỗ pháp thân trải qua thiên kiếp tẩy lễ mới có thể vĩnh sinh tại trong thiên địa. Mà cái này mang thần pháp thân, nhưng lại như thế kỳ lạ, hai đầu bắt tí, cùng Phật môn bên trong đích bất động minh vương, ngược lại có vài phần tương tự. Chỉ là thiểu hai cái đầu lâu mà thôi. Nghĩ tới đây, Đường Lân trên trán sáng lên chúng sinh chi quang, sinh sôi nảy nở ra bá đạo, lực đạo chờ tám tôn đại đạo, ngoài ra, kết hợp hắn hùng hồn tinh thần lực, cùng một chỗ rót vào tiếng cái này mang thần độ trong. Cái này không biết cái gì chất liệu man thần độ, tại Đường Lân tinh thần lực dũng mãnh vào trở ra, theo nhất dưới đáy cạnh góc mà bắt đầu đốt đốt. Lúc này Còn lại hai người man thần đồ đều là bắt đầu nhăn nhóm. Chỉ là, thanh y thiếu niên kia man thần đồ đốt cháy một cái cạnh góc về sau, tựu dập tắt, phản vật cũng không đủ hỏa lực. Mà đầu kia sinh ra kẽ hở có một đám thất thải vũ ma nữ tử, con người của nàng nhàn sắc, hóa thành hỏa ừng màu hổ phách, giống như mỹ lệ hồng bạo thạch, hơn nữa lông mi bên trên giấy lên hỏa diễm, ngọn lửa này lại không có đốt trọi tóc của nàng, mà là bảo vệ lấy thân thể của nàng. Tại nàng ngưng mắt nhìn xuống, cái kia man thần đồ đốt cháy tốc độ dần dần nhanh hơn, cuối cùng đốt cháy đến cái kia man thần bên chân, mới dần dần đình chỉ dập tắt, dù là như thế Cái này Trương Man thần đồ cũng đã đốt cháy 1 phần 9. Viên Hầu lão nhân nhìn qua sao chịu được có thể đốt cháy đến Man thần bên chân tiểu dập tắt hỏa diễm, sắc mặt lộ ra vài phần tức hận. Đúng lúc này, một đoàn nồng đậm hỏa diễm, chiếu sáng mặt của hắn. Toàn trường tất cả mọi người bị cái này đoàn hỏa diễm hấp dẫn, chỉ thấy đường lần trước mặt Man thần đồ đã đốt cháy thành hùng hực đại hỏa, đem chọn cái Man thần đồ đều bao vây lấy, ngay tiếp theo đổ trong Man thần cả người đều tại hỏa diễm trong bao. Hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Trong khoảnh khắc, cả Trương Man thần đồ đều đốt cháy hầu như không còn hóa thành cho tàn tiêu tán trong gió. Viên hầu lão nhân trên mặt lộ ra kinh hãi, giật mình địa nhìn qua Đường Lân. Tại Đường Lân bên người thanh ý thiếu niên, cùng cái này thất thải vũ mang nữ tử, đều là kinh ngạc địa nhìn qua hắn, sắc mặt mang theo vài phần khó có thể tin. Xôn xao. Dưới đại mọi người một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Rất hiển nhiên, đốt cháy man thần đồ diện tích càng nhiều, nói rõ lĩnh ngộ man thần đồ ảo diệu càng nhiều, tinh thần lực càng cường, ở phương diện này. Đường Lân vậy mà vượt qua bên cạnh hai người. Tại man thần trong bộ lạc, tổng cộng mới mấy, mấy ngàn người, cái này thanh ý thiếu niên cũng tóc có tất thải vũ mao nữ tử, đều là trong bộ lạc trưởng lão, lúc trước lúc tuổi còn trẻ, Tửu Thiên Tư thông minh. Hôm nay trăm ngàn năm qua đi, thực lực càng hơn, giờ phút này lại không bằng đường lần một cái tiểu bối. Tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin được. Đúng lúc này, ông bầu trời trong xanh ở bên trong, trong lúc đó lăn mình quay cuồng đến vô số mây đen. Che lậy thiên địa, cuồng phong tụ ý gào thét, thổi cắt đi thạch. Toàn bộ tế đàn tại cuồng phong mây đen xuống, giống như tận thế lúc cầu nguyên đại. Mây đen vuông xuống trên bầu trời, cái kia man thần đồ thiêu đốt cho tàn làm như bị cuồng phong xoáy lên. Hóa thành vô số kim sắc quang mang, tách ra ra, hội tụ thành một chỉ hư ảo giống như kim sắc thân ảnh, to lớn, cao ngạo như cự nhân, quan sát thiên địa. Cái này cự nhân chỉ lộ ra nửa người trên, quan sát lấy tế đàn, hai quả đầu lâu nhìn qua tả hữu bầu trời, tám cánh tay nắm thần nhận, rõ ràng là cái kia man thần đổ bên trên man thần. Chứng kiến cái này hư ảnh, tế đàn ở dưới sở hữu tất cả man thần tộc người, đều là kích động được rơi lệ đầy mặt địa quỳ lạy xuống, trong miệng tụng nhớ kỹ man thần tộc ng ngữ. Côn Phong mất trật tự đường lẫn tốc đen, hắn ngửa đầu nhìn qua cái này man thần hư ảnh, chỉ cảm thấy một cổ thái sơn giống như áp bách khí tức, làm cho bộ ngực hắn khó chịu, không dám nhìn thẳng mặt của đối phương. Tại đầy trời ô vân trùng, cái này Man Thần trầm thấp địa tiếng nói, giàu có nam nhân chỉ môi hắn có từ tính mị lực, quanh quẩn tại trong tiên địa, phàm ta thai nghén tổng nhân, đều có thể chịu hắn ta chi thân thể, tiến hành chiến đấu thủ vệ, này tiên thuật tên là Man Thần thủ vệ. Đang nói chuyện ở bên trong, hắn hai quả đầu lâu trong lúc đó xác nhập cùng một chỗ, hóa thành một cái đầu lâu, lưới đao tuyên khắc giống như lạnh lùng đôi má, không giận tự uy, mang theo một loại bệ nghệ vạn vật cùng ngạo, quan sát lấy trước mặt hắn nhỏ như con kiến đại đường lân. Hế miệng, một đạo kim sắc quang mang kích xạ mà ra, bao phủ ở đường lân thân thể. Đường Lân bị cái này kim quang bao khỏa, toàn thân đều là ấm áp, trong mắt hắn, thiên địa đều biến mất không thấy gì nữa, bản thân đi vào một cái kim sắc hải dương thế giới. Cái này kim sắc thế giới trên bầu trời, bay lượn lấy từng trang từng trang sách sử thi giống như cổ truyện, nhất trên đó viết man thần thủ vệ bốn chữ, phía dưới có quy tắc chung, phân quyển sách trở hơn vạn chữ. Cái này quyển sách bí pháp cũng không phức tạp, nhưng yêu cầu cũng rất hà khắc, cần nhất định tinh thần lực mới có thể triệu hoán đi ra. Đợi linh hồn đạt tới thần du thái hư cảnh giới, mới có thể triệu hoán man thần sở hữu tất cả thân thể, dùng ta trước mắt cảnh giới, chỉ sợ miễn cưỡng triệu hồi ra một ngón tay, cho dù không tệ. Cái này quyển sách bí pháp thật sâu khắc khắp ở đường lân trong tứ hải, không cách nào xóa đi, trong đó Tôn Chỉ cùng bí quyết, hắn đều hiểu rõ tại ngực. Do vì trực tiếp truyền thừa, cho nên đã giảm bớt đi học tập quá trình, trực tiếp có thể minh bạch trong đó tinh nghĩa, chỉ cần có đầy đủ thực lực, có thể thi chuyển đi ra. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy đầy trời mây đen tán đi, cái kia man thần hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh Viên Hầu lão nhân, cùng sở hữu tất cả man thần tộc người đều là ân cần địa nhìn qua hắn. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, linh hồn theo trên đỉnh đầu tung bay đi ra, tụ nhớ kỹ cổ xưa mà thần bí địa chủ ngữ, man thần thủ vệ. Đường Lân linh hồn trong đôi mắt, nổ bắn ra tinh quang. Theo thanh em rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác linh hồn run, run dậy, ngay sau đó, cái này bầu trời trong xanh lần nữa lờ mờ, mây đen hội tụ mà đến, lăn mình quay cuồng như mực, tại xôi trời ô văn trùng, phảng phất có đồ vật gì đó muốn chui đi ra. Mây đen bị lực lượng vô hình đẩy ra, từ đó chậm rãi hàng lâm một ngón tay. Thô ráp mà ngón tay thon dài, đen kịt sắc ngón tay Trên ngón tay vân tay đều rõ ràng có thể thấy được, cái này ngón tay ước chừng dài 10 trượng, mang theo một cổ huy diệt chi uy. Tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Đường Lân bàn tay vung lên, chất tiêu tinh thần lực, cũng đem linh hồn trở về vị trí cũ, như hắn suy nghĩ, dùng chính mình trước mắt linh hồn lực lượng, chỉ có thể triệu hồi ra man thần một ngón tay. Tuy nói là một ngón tay, nhưng Đường Lân xem cái này ngón tay bị áp, tuyệt đối không thua gì ra tỏa cảnh cường giả. Dưới đài Long gia tộc trưởng, cùng Long Hương Nhi bọn người, đều là kinh hỉ điệu nhìn qua Đường Lân, vì hắn cảm thấy vui vẻ. Viên Hầu lão nhân mút râu mỉm cười, nói: Đường Lân đúng không? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là lòng gia vị kia tiểu cô nương Hải tử, 10 năm trước tại Cửu Kiếm vấn đỉnh bên trên đạt được đệ nhất danh, năm nay có lẽ mới 28 a." Đường Lân cung kính nói, "Đúng vậy." Tú trưởng Viên Hầu lão nhân vân vê dâu bạc trắng, nói, "Ngươi nhen nhóm Man thần đồ, đạt được Man thần chân truyền, tại chúng ta Man thần tộc, hơn 1000 năm mới có thể sinh ra đời một cái người như vậy, ta quyết định, từ nay về sau, ngươi chính là ta Man thần tộc trưởng lão." Đường Lân khẽ giật mình, liền nói, "Vãn bối tư chất còn thấp." Viên Hầu lão nhân cười cười, nói, "Không muốn đệ Đưa thoát, ta biết rõ người trẻ tuổi không thích bị người quản thúc. Ngươi yên tâm, ngươi vẫn là có thể bốn phía phiêu bản, lưu lạc, nhưng ta Man Thần tộc gặp nạn lúc, ngươi nhất định phải trở lại tương trợ. Đường Lân trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, trọng trọng gật đầu nói, "Như Man Thần tộc gặp nạn, ta nhất định toàn lực tương trợ." Viên Hầu lao nhân mỉm cười, nói, "Như vậy cũng tốt, trở về chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay đã yến a." Đường Lân ôm quyền nói dạ, lui về hạ tế đàn, đám người tự động tách ra một con đường. Tất cả mọi người là sùng kính địa nhìn qua Đường Lân, tuy nhiên hắn cũng không phải là Man Thần tộc người nhưng đạt được man thần chân truyền, nhưng lại không thể nghi ngờ đấy. Đi theo mẫu thân bọn người trở lại phòng ốc về sau, Đường Lân còn không có ngồi vững vàng, Tiểu Niệm vượng đã bắt lấy tay của hắn, chít chít nha nha mà nói, "Cậu, ngươi thật là lợi hại đột, bọn hắn đều không có nhanh nhóm, ngươi vậy mà thoang cái tựu đốt cháy hầu như không còn, hơn nữa, tầng thứ hai khảo nghiệm, ngươi đều có thể đoán được, thật lợi hại." Đường Lân cười cười, vướt tóc của nàng, nói, "Ngày sau ngươi muốn siêu việc ta, có biết không?" Tiểu Niệm Vương đen nhánh địa mắt to chớp chớp, bỗng nhiên tiết hận địa lắc đầu, nói, "Muốn siêu việc cậu, cái kia là không thể nào." ngươi lại có tiên phủ, còn có chúng sinh đạo như vậy đệ nhất đại đạo, hôm nay vừa học biết cái này, ta là thuốc ngựa cũng đổi không kịp rồi, nếu như, nếu như ngươi đem cái này dạy cho ta, nói không chừng ta có thể không phụ sự mong đợi của mọi người nha. Đường Lân tức giận địa nhìn nàng một cái, nói, ngươi tiểu quỷ này đầu, nói nhiều như vậy, còn là muốn cái này bị pháp. Tiểu Niệm Phượng thẻ lưỡi, nói, ta xem cái này tựa hồ rất cường rất lợi hại nha. Đường Lân trong nội tâm sủng lị nàng, nói, cái này ta là muốn dạy cho ngươi, bất quá cần chờ ngươi mở ra mạch mới được. Tiểu Niệm mắt phượng con mắt sáng ngời, nói thật sự sao đường lân nhẹ gật đầu tiểu niệm Vượng Vỗ tay nói ta nhất định sẽ cố gắng đấy Đường lân mỉm cười nói hiện tại đi chuẩn bị một chút buổi tối tụ trưởng muốn cho ta tổ chức đại Yến vào tiểu niệm Vượng hoan hô một tiếng chạy tiến gian phòng ở bên trong hơn phân nửa là thay quần áo Long Hương nhi ngồi ở đó đóa bên người nhìn xem nàng ôm tiểu hùng thần sắc nhu thuận khả nhân thầm nghĩ trong lòng nhi tử ánh mắt thật tốt tìm được như vậy một cái dịu dàng ngoan ngoan nữải đến đó đường lân bọn người dự hợp man thần tộc đại Yến mỗi lần manần khảo nghiệm về sau đều có lớn như vậy yến hội, chúc mừng thông qua khảo nghiệm người. Đường Lân cùng Thanh Ý thiếu niên kia, cùng với Tất thải Vũ mang nữ tử, tự nhiên đều là cái này yến hội nhân vật chính, nhất là Đường Lân, tại trên yến hội không ngừng có người tới hướng hắn ôm, cũng tại hắn trên trán vướt ve thoảng một phát. Đây là Man thần tộc lễ nghi, đại biểu cho sựùng kính ý tứ. Nếu là ở trên môi vướt ve thoáng một phát, tiểu đại biểu yêu say đắm. Nếu là ở trên trái tim vướt ve thoảng một phát, tiểu đại biểu thể sống chết tuân phục. Cái này yến hội tại trong thôn trang trên đất cử hành, từng đống hỏa diễm lên, đồ nướng lấy heo chó dê còn có rất nhiều man thần tộc đặc sản rượu lâu năm, một vò đàn địa trồng chất ở bên cạnh, muốn uống thì uống. Những loại rượu lâu năm cùng nhân loại chế tác không giống với, rượu kính vô cùng lớn, coi như là trong nhân loại tiểu lượng người tốt, uống một chén đều say ngược lại, về phần không thắng tiểu lựa người, nghe thấy một ngụm sẽ say mất. Đem làm yến hội cử hành đến náo nhiệt nhất lúc, Viên hầu lão người tới đường lần trước mặt, lại cười nói: "Đường công tử, lần này cơ hội khó được, ta cho ngươi dẫn kiến một người, ngươi có bằng lòng hay không gặp?" Chương 11: Ta thích ngươi. Đường Lân có chút kinh ngạc, vội hỏi: "Tù trưởng cho ta dẫn kiến cao nhân?" Tại hạ tự nhiên là nguyện ý chiêm ngưỡng thoáng một phát đấy." Viên hầu lao nhân cười cười, nói, "Cái này là của ta tiểu nữ, Nguyệt Nhi." Tại phía sau hắn, chậm rãi đi ra một cái bích lục quần lửa mỏng tiểu nữ, tinh xảo khả nhân đôi má, thon dài dáng người, duyên dáng yêu kiều địa đứng đấy, trên gương mặt có một vòng phấn hồng thẹn thùng. Đường Lân cho dù lại đẩn, đều đoán được cái gì, hắn ngạc nhiên nửa ngày, trong nội tâm cười khổ, "Cái này tổ trưởng xem ta được đến man thần truyền thừa, vi lôi kéo ta, vậy mà không tiếc đem nữ nhi của mình giới thiệu cho ta, cái này chính trị quan hệ thông ra, không nghĩ tới tại số ít trong bộ lạc cũng có." Hắn nhưng lại không biết, cái này quan hệ thông ra sớm nhất tựu là theo trong bộ lạc bắt đầu đấy. Nguyệt Nhi, bái kiến Đường trưởng lão." Viên Hầu lao nhân cười nói. "Cái này thanh tú khả nhân bích váy thiếu nữ, đôi má ửng đỏ, túi đầu nhỏ giọng nói, "Nguyệt Nhi bái kiến Đường trưởng lão." Nàng thanh nhã nhẹ được cơ hồ nghe không được. Cũng may Đường Lân tính lực hơn người, vuốt cái mũi, nói, "Bái kiến Nguyệt Nhi tiểu thư." Viên Hầu lão nhân nhìn Đường Lân liếc, cười nói, "Đường trưởng lão, ta hỏi qua mẹ của ngươi, ngươi hôm nay còn không có có ý chúng nhân, ngươi xem, nữ nhi của ta tuy nhiên lớn lên không tuấn, thực lực cũng bình thường." nhưng đã có một khỏa thiện lương hồn nhân tâm, không biết, ngươi phải chăng hợp ý? Đường Lân ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn rõ ràng trước mặt mọi người nói ra, đây quả thực lại để cho hắn đâm lao phải theo lao. Nói cự tuyệt a, chẳng khác gì là không để cho tù trưởng mãn mũi. Đáp ư a, chính mình lại đối với cô nương này không có cảm giác, cảm tình không thể miễn cưỡng. Cái này, Đường Lân trong nội tâm do dự, hướng cái này Nguyệt Nhi nữ hài nhìn lại, đã thấy nàng cũng lén lén đánh giá chính mình. Đôi má hồng đỏ, hai người ánh mắt đụng vào cùng một chỗ, cái này Nguyệt Nhi như bị hoảng sợ chim con, trên mặt đỏ bừng, bối rối điệu túi đầu. Tiểu Niệm Vương tham gia náo nhiệt nói, "Nguyệt Nhi tỷ tỷ thật xinh đẹp, cậu, ngươi đáp ứng a?" Đường Lân hung hăng trừng nàng liếc. Tiểu Niệm vượng sợ tới mức thẻ lưới, không dám nói nữa lời nói. Đường Lân chợt thấy nàng bên cạnh đoá đoá, chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú cao lại, sắc mặt có vài phần tái nhợt địa nhìn qua đối diện Nguyệt Nhi. Kinh ngạc địa xuất thần. Cái này mảnh mai bộ dáng, thấy Đường Lân trong nội tâm run lên, hắn phảng phất bông nhiên ý thức được cái gì, thật sâu nhìn đoá đoá liếc, đầu trầm ngâm. Viên Hầu lão nhân cười nói, "Đường trưởng lão, ý của ngươi như nào?" Đường Lân trong nội tâm thầm than, Cảm thấy cái này tụ trưởng thân làm một cái bộ lạc thủ lĩnh, làm việc lại như thế lô mãng, thật sự là không có lẽ. Tụ trưởng, đường lân nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, ta đã có người yêu rồi. Tại chúng ta thế giới loài người, đều là một chồng một vợ, tuy nhiên Nguyệt Nhi cô nương mạo như thiên tiên, trong nội tâm của ta hâm mộ, nhưng cảm tình muốn một lòng, mới sẽ có vẻ đáng ngưỡng mộ, cho nên. Viên hầu lao nhân khẽ giật mình, cao mày nói, ta nghe mẹ của ngươi nói, ngươi còn không có có mới đúng. Như thế nào đông nhiên thì có. Đường lân mỉm cười nói, ta cùng mẫu thân ra hơn 10 năm nàng tự nhiên không rõ ràng lắm, nhưng ta xác thực là đã có. Viên Hầu lão nhân nhìn thoáng qua phía sau hắn Đoá Đoá, cau mày nói, chính là nàng sao? Đường Lân khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn về phía Đoá Đoá. Đoá Đoá phục hồi tinh thần lại, nghe được Viên Hầu lão nhân lời này, đôi má đỏ đến như chín mọng táo đỏ. Cơ hồ liền bên tai đều đỏ lên rồi. Đường Lân gại gai đầu, nói, cái này. Đoá Đoá nhẹ khẽ tắn hàm răng, nói, đúng vậy. Đường Lân thân thể chấn động, kinh ngạc điệu nhìn xem nàng. Đoá, đoá một đôi mắt long lanh, liếc mắt Đường Lân liếc, sắc mặt tựa hồ mang theo vài phần ưu Viên Hầu lão nhân khẽ thở dài, nói, đã như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Nói xong, quay người mang theo bích váy thiếu nữ rời đi. Cái này gọi là Nguyệt Nhi nữ hải, lúc gần đi nhìn đoá đoá liếc, cái kia tuyệt mỹ đôi má, làm cho nàng có chút xấu hổ hình xấu hổ, thần sắc gạm đạm địa túi lầu xuống, đi theo Viên Hầu lao nhân cùng nhau rời đi. Chờ yến hội chấm dứt, Đường Lân cùng mọi người trở lại ở lại gian phòng về sau, hắn đi thẳng tới đoá đoá bên ngoài giả phòng, "Gò môn." "Ai?" Đoá đoá thanh tú âm từ bên trong truyền ra, làm như có vài phần thân thương. Đường Lân nói khẽ, "Là ta." Trong phòng trầm mặc một hồi nhi, mới nói, "Vào đi." Đường Lân đẩy cửa ra đi vào, ánh mặt trăng theo cửa phòng nghiêng đi vào, ánh trong phòng trên vắng gỗ, giống như một tầng ngân xương. Trong phòng, ngọn đèn bên cạnh, một cái tiểu tinh linh tựa như tuyệt mỹ nữ hải, thỏ tay trầm cảm, nhìn qua đèn bên cạnh tầng ngương, kinh ngạc địa xuất thần. Nàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, làm như có mấy phần ưu sầu, mấy phần không biết giải quyết thế nào. Chứng kiến Đường Lân tiến đến, nàng mới ngẩn đầu lên, tuyệt mỹ đôi má, như nửa đêm nở rộ hoa quỳnh, làm cho cả gian phòng đều sáng. Vừa rồi, Đường Lân gãi gãi đầu, nói Cảm ơn ngươi." Đoá Đoá khẽ lắc đầu, nói, "Ta nghe ngươi nói, các ngươi nhân loại là một chồng một vợ, cho nên ta mới có thể nói đấy." Đường Lân khẽ giật mình, nói, "Vì cái gì?" Đoá Đoá trên gương mặt nổi lên một vòng say lòng người đỏ ửng, túi đầu xuống, đang nhìn mình xiêm y bên trên màu trắng đóa hoa, trong miệng sâu kín mà nói, "Bởi vì ta thích ngươi." Thời gian phản phất đột nhiên đình chỉ. Sở Hữu tất cả thanh âm giống như thủy triều lui ra ngoài cửa, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đường Lân trong góc lâm vào ngắn ngủi chỗ trống, ngạc nhiên điệu há to miệng. Tại một cái đêm đen như mực muộn, Một cái sướng được đến như tinh linh tiên tử giống như nữ hải, hướng ngươi nhẹ nói, ta thích ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Cái này ngắn ngủn bốn chữ, nhưng lại vô số người tha thiết ước mơ nghe được, nhất là theo người yêu trong miệng nói ra, cảm giác thì càng không giống với. Vô luận là ưa thích hay vẫn là bị ưa thích, có lẽ đều là nhân loại chỉ mới có đích lớn nhất một loại khoái hoạt. Hồi lâu sau, Đường Lân mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được nói, ngươi nói, ngươi yêu thích ta? Đóa Đóa bên tai đều tại đỏ lên, nói, ngươi là chữ mụ mụ bên ngoài, đối với ta người tốt nhất, ta nghe mụ mụ nói. Nam nhân không thể đụng vào chính mình thê tử ngoại trừ nữ nhân, như vậy, nếu như ngươi cùng cô bé kia cùng một chỗ, về sau không thể cho ta tiên khí ăn hết." Đường Lân thiếu chút nữa phun ra máu mũi, nói như vậy, ngươi yêu thích ta là vì ta có thể cho ngươi tiên khí ăn." Đoá đoá đôi má ửng đỏ, nói, "Mới không phải, ta thật sự thích ngươi, tuy nhiên ngươi là nhân loại, nhưng ngươi rất thông minh, rất đáng yêu." Đường Lân kinh ngạc địa nhìn qua nàng, nói không ra lời. Hắn không biết chính mình là như thế nào ly khai Đoá Đoá gia phòng, bất quá hắn nhớ rõ, chính mình trẻ đã từng nói qua một câu, chỉ có ba chữ, "Cảm ơn ngươi." Sau khi nói xong, hắn không dám nhìn tới đóa đóa biểu lộ, tiu thối lui ra khỏi gian phòng. Hắn ngồi tại gian phòng của mình bên cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm thanh lãnh ngự quang, viễn sơn rừng cây tại trong bóng đêm, đen kịt mà mông lung, làm như có trầm thấp địa côn trùng đều vang thanh âm, cùng con nít tiếng thê ở bên ngoài trong đỉnh viện xì xào bàn tán địa vang lên. Cảnh ban đêm, yên tĩnh. Hơi lạnh gió đêm theo cái mũi chạy vào lồng ngực của hắn, toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều lạnh buốt vô cùng phân chấn. thấp đấy, lẩm bẩm nói, "Yêu thích ta sao?" Hắn lắc đầu, nhìn qua phương xa, im lặng không nói. Ngày hôm sau, ánh mặt trời theo viễn sơn mềm rủ xuống bay lên, ôn hòa hào quang chiếu rọi tại đây phiến tiểu trong bộ lạc, nhấc lên đêm tối màn mành vải, vạn vật sống lại. Sáng sớm, mang chút ẩm ướt địa không khí tràn ngập, Đường Lân sớm rời giường, chuẩn bị nói cho Mộ thân, chính mình phải ly khai một thời gian ngắn. Hắn xuyên qua hành lang gấp uốc, trải qua đó đóa gian phòng lúc, vừa mới cửa phòng soát địa một tiếng mở ra, đó đóa còn buồn ngủ địa xoa đôi mắt, còn chưa ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng điệu nhìn qua Đường Lân, hiu khí vô lực mà nói, "Đường đại ca chào buổi sáng nè. Đường Lân trong nội tâm lộ bộ một tiếng, cười lớn nói: Chào buổi sáng nè. Đoá Đoá mơ hồ nói, "Đường đại ca đi đâu?" Đường Lân xem nàng phảng phất không nhớ rõ tối hôm qua sự tình, chẳng lẽ là uống rượu quá nhiều? "Quên." Hắn ho nhẹ thanh âm, nói, "Ngươi thu thập xuống, hai ngày này chúng ta tiểu sẽ rời đi, ta muốn đi hải ngoại." Đoá Đoá khẽ giật mình, buồn ngủ dần dần lui, kinh ngạc nói, "Hải ngoại? Hải ngoại? Các người đi hải ngoại làm cái gì?" Long Hương Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn qua cùng một chỗ vào Đường Lân cùng Đoá Đoá, kinh ngạc nói, "Đường Lân vò đầu nói, "Ta có một chương hải ngoại bảo tăng đồ, hôm nay thực lực tăng lên." Có lẽ đi lưu lạc thoáng một phát, nếu là có thể đem bảo tàng được được, là có thể nhanh chóng tìm đến đại ca cùng phụ thân. Long Hương Nhi cau mày nói, "Ta nghe nói, tại Thiên Vũ đại lục bên ngoài, là khôn cùng hoang hải, tại đây trong biển rộng có vô số đạo biết không biết bao nhiêu năm yêu quái, coi như là tiên nhân, cũng không dám xuống biển, ta không cho phép ngươi đi, coi như là vì đại ca ngươi cùng phụ thân cũng không được." Đường Lân xem nàng nói chém đinh chắn sát, trong nội tâm bất đắc dĩ, chỉ có thi triển ra đòn sát thủ, nắm lên cánh tay của nàng lắc lư, làm nũng nói, "Tốt bụng mù, ta biết rõ ngươi tốt nhất rồi, ngươi yên tâm." Ta có vô tình tiền phụ tại, cho dù tiên nhân đều không cách nào tổn thương ta, ta sẽ cẩn thận đấy." Long Hương Nhi cười mắng, đừng Hồ Đồ, đều lớn như vậy người rồi, còn như tiểu hài tử đồng dạng, không thẹn thùng." Đường Lân miệng cười cười, "Hắc hắc nói, đây đều là ngài giáo thì tốt hơn." Long Hương Nhi sằn giọng, "Ta là dạy ngước như thế nào không thẹn thùng sao?" Đường Lân cười hắc hắc, nói, "Cứ quyết định như vậy đi, ta ngày mai sẽ xuất phát." Long Hương Nhi lo lắng nói, "Thật sự không có việc gì sao?" Đường Lân cười nói, "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may đấy." Long Hương Nhi nhìn qua đóa đóa Nói, nàng cũng đi." Đường Lân gật đầu nói, "Đóa Đóa thực lực rất cường, cho dù tiên nhân đều không cách nào tổn thương nàng, cùng đi có thể hỗ trợ." Trên miệng nói như vậy, trên thực tế hắn là lo lắng Đóa Đóa trong cơ thể a đoá, nếu là không có chính mình giúp thúc, cái này tiểu ác ma không chừng náo xảy ra chuyện gì. Cái này hai tỷ muội tính cách, một cái tựa như tiên nữ giống như tinh khiết, một cái tựa như ác ma đồng dạng tinh nghịch, hoàn toàn bất đồng. Long Hương Nhi giật mình nói, "Tiên nhân đều không cách nào tổn thương nàng." Tại nàng trong mắt, Đóa Đóa vẫn luôn là cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, lại thật không ngờ. Cái này sướng được đến kinh người, vừa đáng yêu tinh khiết nữ hải, thậm chí có như thế lực lượng đáng sợ. Đóa Đóa hờn dỗi nhìn Đường Lân liếc, xấu hổ điệu túi lầu xuống. Ngay kế tiếp, Đường Lân mang theo Đóa Đóa, tại mẫu thân cùng toàn bộ Man thần bộ lạc đưa mắt nhìn xuống, đã đi ra cái này phiến như thế ngoại đảo nguyên thôn trang, cưới lấy vô tình tiên phủ, hướng phương xa bạo lực mà đi. Thượng cổ thứ 7 Hoàng Hoàng Lăng. Đường Lân trong đôi mắt tỏa sáng lấy hào quang, chỉ cần đạt được cái này tiên phủ, hắn tại Bách có thể một lần nữa giết đến tận Thiên Hà tông, hơn nữa có đầy đủ lực lượng, đi thuần dương tông cứu ra phụ thân. Chương 12 Lưu Phong: Kỳ quái, tống biệt lúc tại sao không có thấy Tiểu Niệm Vương nha đầu kia? Đoá Đoá tò mò hỏi Đường Lân. Đường Lân ngơ ngác một chút, hồi tưởng lại chính mình ly khai lúc, xác thực không có chứng kiến tiểu gia hỏa này, không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ là xem lọn. Khi hỉ, Đoá Đoá tỉ tỉ, ta ở chỗ này đây. Tiểu Niệm Vương theo vô tình tiên phụ trong nhảy lên ra, cười hì hì nhìn xem Đường Lân hai người. Đường Lân sững suốt một chút, ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Tiểu Niệm Vương oán trách địa nhìn xem hắn, nói: "Cậu, ngươi vì cái gì không mang ta đi?" Đường Lân cau mày nói: Lần này đi hải ngoại là làm việc, dùng thực lực của ngươi, như là theo chân ta, hội gặp nguy hiểm đấy." Tiểu Niệm Vương lẩm bầm nói, "Có vô tình tiên phụ tại, tại sao có thể có nguy hiểm?" Đường Lân khẽ thở dài, "Vô tình tiên phụ tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, chúng ta lần này đi địa phương, phi thường hung hiểm, một cái không tốt, cho dù có vô tình tiên phụ đều được toại mạng." Tiểu Niệm Vương kinh ngạc địa há to mồm, "Nguy hiểm như vậy?" Đường Lân nghiêm túc gật đầu. Tiểu Niệm Vương há hốc mồm, trong lúc đó nhếch miệng cười cười, nói, "Như vậy mới phải chơi nha, cho dù chết" Ta cùng cậu cũng là chết cùng một chỗ đấy." Mắt của nàng trong mắt, tỏa sáng thần kỳ dị hào quang, nói khẽ, "Ta trên đời này thân nhân duy nhất, ngoại trừ phụ thân cùng mẫu thân bên ngoài, tự là cậu ngươi rồi, nếu như ngươi gặp chuyện không may, ta cũng không sống rồi." Đường Lân trong nội tâm chấn động, nhìn xem nàng non nớt địa đôi má, cái kia giữa lông mày kiên quyết cùng chăm chú, cũng không phải cùng hắn hay nói ra đấy. "Đúng rồi." Đường Lân đương nhiên nghĩ đến một chuyện, cau mày nói, "Ngươi là làm sao tới đến vô tình tiên phủ hay sao?" Đoá đoá hì hì cười cười, nói, "Cái này, đều là hắc ma bá bá giúp ta đấy." Hắc Ma theo bên cạnh cột đá sau lén lút, rũ cục lấy đầu đi ra, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem Đường Lân, cười khăn nói, "Cái này, ngươi biết, ta cái này sói tâm địa gần đây rất tốt, lần lượt bất trụ người khác thỉnh cầu." Đường Lân hung hăng trừng nói liếc, nói, "Coi chừng ta lột da của ngươi." Hắc Ma ngượng ngùng điệu túi đầu xuống. Tiểu Niệm vượng động thân nói, "Câu, không cho phép ngươi đối với Hắc Ma bá bá như vậy hùng, ngài rất thương yêu ta." Thử, ngươi tiểu quỷ này linh tinh." Đường Lân sủ mặt, nói, "Về sau còn như vậy, ta chịu phạt ngươi trở về kiếm phong tu luyện 100 năm, không cho phép xuống núi." Tiểu Niệm vượng niết miệng. Đường Lân xem chính mình uy nghiêm đều không có, trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ. Đoá đoá cười cười, nói: tiểu theo nàng à, yên tâm, nếu như xuất hiện chuyện gì, ta sẽ chiếu cố nàng đấy." Đường Lân quay đầu lại nhìn qua nàng. Ánh mắt cùng nàng thanh tịnh trong mắt màu lam nối mặt cùng một chỗ, trong đầu nháy mắt hiện ra khuya ngày hôm trước. Ngọn đen dầu bên cạnh, nàng nhẹ giọng nói: "Ta thích ngươi." Trong nội tâm, Phản phất có không hiểu địa huyết dịch tại thiêu đốt. Đương nhiên, chỉ là thiêu đốt thoáng một phát, tiểu dẹp loạn dưới đi. Một đạo thân ảnh màu trắng xoay quanh tại hắn trong đầu lại để cho tâm tình của hắn lập tức trầm trọng Trấn yêu tộc đại lục ở bên trên Tam đại đỉnh phong chủ tộc một trong truyền thừa từ cổ trí Kim thời kỳ chính là đệ nhất mạnh phụ trợ chức nghiệp đã từng cùng Trấn yêu sư nổi danh tựu là khu ma sư chỉ là trải qua vô số tuế Nguyệt lắng đọ xuống tại nhân loại cùng còn lại chủ tộc cùng với yêu thú trong khe hẹp khu ma sư đã mất đi bảo vệ huyết mạch lực lượng dần dần tuyệt chủng không còn tồn tại cho đến ngày nay khu ma sư chỉ ở một ít cổ xưa đế quốc Vă Hiến trong tồn tại là trong truyền thuyết chuyên nghiệp nhưng Trấn yêu sư lại hay vẫn là tỏa sáng lấy chói má hào quang Vô luận ở đâu cái đế quốc, Trấn yêu sư đều là nhân loại chỗ kính yêu tôn kính đấy. Nếu như ngươi chỉ là võ giả một cảnh tiêu chuẩn, đem làm đeo bên trên chấn yêu sư chỗ chế tác phù lục, phù văn chiến giáp về sau, hoàn toàn có thể khoa trương ra đánh bại võ giả hai cảnh, thậm chí võ giả ba cảnh cường giả. Nhất chúng phù lục thì có thể làm cho ngươi tiết kiệm vài chục năm, thậm chí vài thập niên khổ tu. Cho nên, chấn yêu sư cái nghề nghiệp này to quý, là không gì sánh kịp, đi tới chỗ nào đều có thể hưởng thụ cấp cao nhất đãi ngộ. Chân yêu sư bộ lạc, không hề giống man thần tộc như vậy vẫn vẻ, mà là ở tại Trung Châu phồn hoa khu vực ở vào Linh Lung Tiên Thành trong. Linh Lung Tiên Thành, cùng Tiên Võ Thành, cùng với Cựu Lê Thành, là Thiên Hạ Tam Đại Thành, trong đó dùng Tiên Võ Thành cầm đầu, bóp chặt trung nguyên địa lý hết hầu, hơn nữa do Bạch Vũ môn sáng tạo, vô luận là linh khí hay vẫn là an toàn hoàn cảnh, đều là nhất đẳng. Rất nhiều phàm nhân đế quốc quân vương đều nguyện ý hoa tuyệt bút tài sản, thậm chí lấy hết nửa cái quốc khố, tại Bạch Vũ thành mua sắm một phần vĩnh cửu ở này, Đường Lân phủ, đến. Lúc trước đã đáp ứng tiểu hồi, đi thẳng hoàng, hoàng nhất định sẽ dẫn hắn cùng một chỗ. Đường Lân trong đôi mắt tách ra lấy Hà Quang, chăm chằm vào phương xa xanh thảm bầu trời, 10 năm qua đi, không biết hắn hôm nay thế nào, cái tiêu đại cửu nhân không biết sự tử không có. Linh Lung Tiên Thành xa xa đang nhìn. Tại Thiên Hạ Tam Đại Thành Trọng, chỉ có Linh Lung trong thành bỏ thêm một cái tiên chữ, nguyên nhân không hai, bởi vì này Linh Lung thành linh khí, là Tam Đại trong thành nồng nặng nhất một tòa. Xa xa nhìn lại, mêng mông sóng xanh giống như rừng rậm, tại gió nhẹ địa quét xuống, như như sóng biển Phồng, tại bóng cây xanh râm mát dừng rầm cuối cùng, là một góc nguy nga chắc chắn tường thành, theo ánh mắt gần hơn Cái nải linh lung tiên thành càng ngày càng rõ ràng hiện hiện tại đường Lân ba người trước mặt. Tường thành cao ngất tầm hơn 10 trượng, coi như là võ thần cường giả đều không thể khinh công bay vọt quá khứ, lớn lên mênh mông, hướng hai bên trái phải vô hạn duyên thân, nhìn không thấy cuối cùng. Tường thành sau trong lúc mơ hồ, lộ ra vài tòa cao cao công trình kiến trúc mái vòm, đem làm ánh mắt quan sát xuống dưới lúc, có thể trông thấy rậm rạp chẳng trị địa vô số phòng ốc, chiều cao không đồng nhất, hướng phía cuối chân trời kéo dài mà đi. Đường Lân vị không làm cho phiền toái, thu hồi vô tình tiên phủ, mang theo đóa đóa cùng tiểu Niệm Vương theo cửa thành đi vào. Giao nộp một tỏi vàng, thủ thành thị vệ lập tức cung kính cho đi. Đi vào trong thành, thẳng tắp địa trên đường phố nham thạch lát, tại Tuyế Nguyệt địa vuốt ve hạ trởn lên thô ráp, hai bên đường là rất nhiều món điếm có con trà, quán rượu, cửa hàng binh khí, Thợ may phố đợi một chút. Đường lên ánh mắt quét qua, liền phát hiện trong thành này công trình kiến trúc lên đều có khắc tụ linh trận, hơn nữa mỗi tòa kiến trúc vật cấu tạo đều có đặc thú an bài, nếu là từ không chúng quan sát, tiểu sẽ phát hiện, trong thành sở hữu tất cả công trình kiến trúc liền cùng một chỗ, rõ ràng là một tòa siêu cấp tụ linh đại trận. Như vậy cánh tay Tự nhiên chỉ có trấn yêu sư mới có thể làm ra được. Đường Lân giữ chặt một người, hỏi thăm trấn yêu sư phụ đệ. Người này vốn không muốn để ý tới, nhưng trông thấy Đường Lân trong tay một tỏi vàng lúc, lập tức tiểu nhiệt tâm địa vì hắn chỉ dẫn, kể cả ngật bao nhiêu cái ngoặt, khôn, kinh nghiệm bao nhiêu đầu phố, đều dạng vô cùng kỹ càng. Mọi người chẳng lẽ không phải tổng là ưa thích thần phục tại tiến hạ. Đường Lân mang theo đóa đóa cùng tiểu nhiệt vượng, hướng người nọ nói phương hướng đi đến, dùng ba người hành tẩu tốc độ, không thua gì khoái mã, cũng không lâu lắm, tiểu đi khắp hơn phân nửa linh lung tiên thành, đi vào trấn yêu sư bộ lạc trước mặt. Đây là một cái trong vòng ngàn giặm trang viên, chiếm cứ linh lung tiên thành một phần 9 diện tích, có thể tưởng tượng, cái này linh lung tiên thành dung nạp miệng người là bực nào mênh ngông. Tại đây ngàn giặm phạm vi, không có bất kỳ người dám bước vào căn khu. Đường Lân đi vào trang viên trước, hướng thị vệ nói, ta đến tìm một thứ tên là khổ thương sư phó, làm phiền thông báo một tiếng. Người nơi này, không phải ngươi muốn gặp là gặp, ngươi là ai? Ngươi thị vệ này bệ nghệ lấy Đường Lân, thần sắc lẫm ngạo. Ở bên cạnh hắn một người thị vệ lại biến sắc, kinh nghi bất định nhìn qua Đường Lân, nói, ngươi là tìm khổ thương hay sao? Đường Lân gật gật đầu. Người này cao thấp đánh giá hắn liếc, hướng bên cạnh người thị vệ này đưa lỗ thai nói vài câu, người thị vệ này nghe được trừng to mắt, chất lường Đường Lân liếc, liền xoay người tiến vào trong trang viên. Đường Lân nhướng mày, chăm chăm vào người thị vệ này bóng lưng, ánh mắt lập lòe. Vừa rồi hai người này đưa lỗ thai, hắn tự nhiên đều nghe thấy được, người thị vệ này đi vào cũng không phải thông chi khổ thường, mà là một thứ tên là lưu phong người. Một lát sau, người thị vệ này tựu trở lại, hướng Đường Lân lạnh lùng nói, đi theo ta. Tiểu Niệm Vương lẩm bẩm nói, xu mặt làm gì vậy, tốt xấu cậu là cao siêu trấn yêu sư. Rõ ràng còn cho sắp mặt xem. Người thị vệ này xem tiểu niệm vượng non nớt bộ dáng, thư lạnh một tiếng, cho rằng không có nghe được nàng, dẫn đầu vi đường lân dẫn đường. Đường Lân nắm tiểu niệm vượng, mỉm cười nói, có khí không có lẽ sinh đấy. Tiểu niệm vượng nói, vì cái gì? Đường Lân nói, nếu như ngươi cùng một con chó sinh khí, đây chẳng phải là đem mình làm cậu. Tiểu niệm vượng nhất giận mình, lập tức hiểu được, cười đến tiền phủ hậu nương. Đoá đoá hé miệng cười cười, nháy mắt phong tình mỹ làm cho người khác sợ hai thảm phục. Thị vệ kia nghe được mặt đều tái rồi, âm trầm được đáng sợ, bàn tay nắm thành nắm đấm nghe được ken két phát tiếng nổ, lại không rên một tiếng địa ở phía trước dẫn đường. Cái này trang viên rất lớn, có cỏ bình cùng đường nhỏ, bên trong kiến tạo rất nhiều thôn trang, còn có dược thảo điện, Linh Sơn đợi một chút. Đường Lân đám người đi tới một tòa Linh Sơn đỉnh đại điện trước, cái này cửa đại điện biển viết, trấn yêu điện. Vào đi thôi, Lưu Phong đại nhân đang chờ ngươi." Thị vệ cười lạnh nói. Đường Lân nhìn qua cái này trấn yêu điện, ánh mắt lóe lên, thường đoa đoa nói khẽ, "Trong chốc lát nếu như có chuyện, ngươi phụ trách bảo vệ tốt tiểu niệm vương." đoa nghi hoặc địa nhìn xem hắn, nói, "Sẽ xảy ra chuyện." Đường Lân nói Có lẽ, ba người tiến vào đến đại điện ở bên trong, vô số gia thú may và cùng một chỗ vạn thú thảm thẳng, thẳng tắp phố tiểu, cuối cùng là một cái long đầu vương tọa. Bên trong không có một bóng người. Đường Lân sắc mặt biến hóa, nói, "Mau lui lại." Hắn đi đầu hướng đại điện bên ngoài rút khỏi, đáng tiếc hay vẫn là chưa kịp. Ông, một đạo hồng sắc ma trận bình chướng che phủ lên đại điện cửa phòng, đem Đường Lân ba người bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, theo đại điện hai bên tuôn ra rất nhiều người, ước chừng 20-30 cái, đều là trấn yêu sư cách đán mặc, mỗi người trên quần áo đều thêu đâm vào thú đầu. Đường Lân tỉnh táo địa nhìn qua ma trận bên ngoài người, tại đại điện sau đi ra một cái thêu đâm vào long thú người thanh niên, Tuấn Mỹ địa đôi má, có vài phần nữ nhân giống như âm nhu, hẹp dài đôi mắt như lợi hại lưỡi dao, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười. Các người nhận thức khổ thương. Thanh niên này đi đến màu đỏ ma trận bên ngoài, nhiều hứng thú địa nhìn qua Đường Lân. Đường Lân meo lại đôi mắt, nói, ngươi tựu là Lưu Phong. Thanh niên này gật đầu nói, đúng vậy, hắn có lẽ nhắc qua với người ta đi. Đường Lân đồng có chút co rút lại, trong thanh âm mang theo vài phần rét lạnh sắc khí. Nói, ngươi tiểu là đem khổ thương phong ấn tại tiểu cầu trong thân thể người. Ai nha nha. Thanh niên này vỗ tay nói, hắn nói cho ngươi những này, chẳng lẽ lại là hy vọng ngươi tới thay hắn báo thủ. Đường Lân Âm trầm nói, khổ thương người ở đâu? Chương 13, gặp lại tiểu hôi. Lưu Phong mỉm cười nói, chết rồi. Ngắn gọn địa hai chữ, nhưng trong nháy mắt làm cho trong đại điện hào khí bỗng nhiên ngã xuống đến đáy cốc, phảng phất không khí đều ngưng kết thành băng. Đường Lân túi đầu, trên mu bàn tay nổi lên một nhiều sợi gân xanh, khàn nói, nói, cái gì? Lưu Phong đứng nói, hắn không biết tự lượng sức mình trở lại hướng ta trả thủ, lại không biết tại hắn bị phong ấn trong khoảng thời gian này, ta sớm đã đạt được trấn yêu tộc tổ phụ truyền thừa, thực lực bạo tăng, hơn nữa nắm giữ trong tộc quyền hành, hắn há có thể đấu qua được ta. Hắn phối hợp nói lấy, hoàn toàn không có cảm thấy, đại điện hào khí đã có một tia cổ quái. Bao quanh Đường Lân hai ba mươi người, trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên, chỉ thấy màu đỏ ma trận bên trong đích Đường Lân, trên mặt quần áo bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, dậm dặm mà sắc bén lẫn tiến, theo giới làn da hiện ra đến, giống như ma. Ngươi, nên chết. Đường Lân ngẩng đầu lên, đen kịt con ngươi hóa thành huyết hồng. Trang ngập thô bạo cùng dữ tợn, gắt gao chầm chậm vào Lưu Phong, trên đỉnh đầu lơ lửng ra tự kim sắc mệnh bản, bay thẳng đến hắn va chạm đi qua. Tím quang mang màu vàng nghiêng, tràn ngập tại màu đỏ ma trận ở bên trong, ngàn lệ tám cái mệnh truyền điểm nồng đậm trước mắt, mênh mông nguyên khí, bài sơn đảo hải giống như nghiền áp đi qua. Bành! Màu đỏ ma trận lập tức vỡ tan khai một cái đại lỗ thủng. Cái này Lưu Phong thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy một đạo ẩn chứa khủng bố khí tức hào quang màu tím chạy tới, vô ý thức điệu tế lên trên người pháp bảo, hơn nữa đem tùy thân mang theo 100 chương phòng ngự linh phù mở ra kích thành một cái nguyên khí cái lồng năng lượng. Oeng, cái lồng năng lượng ngăn cản chỉ chốc lát, tiểu vỡ vụn ra đến, mệnh bàn thẳng tóc nện ở trên mặt của hắn, đem cao gầy mũi mệnh đến long đi vào, ngay tiếp theo trên mặt da thịt đều lôi kéo lấy sụp đổ đi vào. Phốc đi một tiếng, đầu lâu của hắn trực tiếp bạo liệt ra đến. Tiên huyết phi tiên, vốc nghiêng chiếu vào da thú trên mặt thảm, Lưu Phong thân thể hay vẫn là duy trì lấy đứng thẳng tư thế, chỉ là cái cổ trên cổ, lại o o chảy xuôi ra nóng đặc dính máu tươi. Cái kia bên cạnh 2, 30 người, đều kinh ngạc được nói không ra lời, chờ phục hồi tinh thần lại lúc, Đội vàng hướng cái tia hào quang màu tím nhìn lại. Cái này mệnh bàn lơ lửng tại Lưu Phong cái cổ trên không, nồng đậm nguyên khí hào quang nghiêng mà xuống, giang cầm lấy Lưu Phong thân thể. Những người này thấy rõ về sau, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Mệnh trên bàn cái tia ngàn lệ tám quả mệnh tuyên điểm, rung động thật sâu mắt của bọn hắn cầu, cơ hồ không thể tin được chính mình chứng kiến thật sự. Đường Lân theo màu đỏ ma trận nhìn nát lôi thủng ở bên trong, từng bước một địa đi tới, mỗi đi một bước, đại điện lương chủ đều tựa hổ run rẩy thoáng một phát. Hắn đi vào Lưu Phong trước mặt, thu bạo địa theo dõi hắn. Một lát sau, Cái này lưu phong cái cổ bên trên huyết nục ngưng tụ, một lần nữa hội tụ thành một cái đầu lâu, trên mặt lộ ra kinh hãi, hoảng sợ địa nhìn qua Đường Lân, nói: "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là người nào?" Đường Lân bóp chặt cổ của hắn, giữ tần nói: "Hắn đến tột cùng ở đâu?" Lưu Phong nhìn qua Đường Lân trong mắt như da thu giống như hung tàn ánh mắt, tâm thần run rẩy, nói: "Ngươi đừng xúc động, hắn, hắn tại trong yêu lao, ta không có giết hắn." Đường Lân rét lạnh nói: "Mang ta đi." Lưu Phong cảm thụ được bóp chặt bàn tay của mình lên, ẩn chứa nồng đậm lực lượng tinh thần, trong nội tâm sợ hãi càng hơn. Trước khi bị mệnh bản nện hủy đầu lâu, linh hồn của hắn không có gặp quá lớn bị thương, nhưng nếu bị cái này trên bàn tay tinh thần lực trùng kích, nói không chừng hội hình thần câu diện. "Ta, ta mang người đi." Lưu Phong rung giọng nói. Bên cạnh hai ba mươi người, nhìn xem đường lân trong chớp mắt chịu chói ở Lưu Phong, đều là hai mặt nhìn nhau, buông tha cho chống cự. Lưu Phong ở chỗ này là mạnh nhất, đặt tới bị ngạn cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thì đến được thiên cơ cảnh, như hắn đều không thể đánh qua địch nhân, bọn hắn những người này đi lên cũng là đưa đồ ăn, huống chi giờ phút này Lưu Phong sinh tử, đều nắm giữ ở đường lần trong tay lại càng không nhưng tùy tiện hành động. Đường Lân bay đầu lại hướng Đoá Đoá nói, cho hắn thể nội cắm vào một căn gai độc. Đoá Đoá khẽ gật đầu, đi đến Lưu Phong trước mặt, ngón tay hướng hắn đầu vai một điểm, đầu ngón tay rất nhanh địa thiểm lực qua một đám màu đen gai nhỏ hoắt, theo đâm lớn nhỏ, cắm vào đến trong thân thể của hắn. "Về sau không muốn hại người rồi." Đoá Đoá giận dữ nói. Lưu Phong hoảng sợ nói, "Đây là cái gì?" Đoá Đoá nói, "Đây là gai độc, nếu là tiếp tục tại ngươi thể nội nghỉ ngơi 10 ngày, linh hồn của cùng nhục thân đều bị độc đâm lây, không cách nào trị liệu, cho dù thi triển chuyển sinh thuật, đều không thể thoát khỏi." Lưu Phong đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn xem Đoá Đoá trong đôi mắt có một kia phản động. Dẫn đường. Đường Lân lợi hại con mắt xem đi qua. Lưu Phong ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói, "Đi theo ta." Hắn dẫn đầu dẫn đầu đi đến. Đường Lân mang theo Đoá Đoá cùng Tiểu Nhiếp vượng, đi tại phía sau hắn, lạnh như băng nói, "Nếu như ngươi thông minh thì nên biết, đùa nghịch bịp bậm còn con là không có ý nghĩa đấy." Lưu Phong cười lớn nói, "Cái này, cái này tự nhiên là sẽ không đâu." Đường Lân lạnh lùng điệu nhìn qua hắn, không nói thêm lời. Một đoàn người theo đỉnh núi cung điện đi ra, ngựa không chạy như bay. Đi vào linh sơn sau hơn 10 dặm bên ngoài một tòa âm u cổ mộ trước, tại đây hoang vu u ám, cho dù tại ban ngày đều tràn ngập một cổ rét lạnh khí tức, giống như mùa mã. Cái này đỉnh núi chồng chất lấy rất nhiều mộ địa, từng trên bia mộ đều lượn lờ lấy nhàn nhạt, nhạt yêu khí. Tại tiểu sơn trước có 12 tên thị vệ giá trị thủ, qua lại điệu dò xét lấy động tinh trung quanh, chứng kiến Lưu Phong cùng Đường Lân bọn người về sau, lập tức chặn đường xuống. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Ta muốn vào yêu lao." Thị vệ kia cung kính nói, "Xin lấy ra trưởng bài." Lưu Phong nội quát một tiếng, nói, "Ta còn muốn trưởng lão bài sao?" Ngươi mù mắt chó hay sao? Người thị vệ này bị hắn mắng được sủng ái bên trên đỏ bừng, đứng địa không biết như thế nào cho phải. Tại hắn thị vệ bên cạnh lôi kéo hắn, sau đó hướng Lưu Phong cười nói, "Lưu Phong đại nhân, hắn mới tới không hiểu chuyện, ngài chờ trách, mời đến, mời đến." Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi vào. Đường Lân ba người theo ở phía sau. Đi vào tiểu sơn về sau, Lưu Phong tại một tòa hơn một trượng trên bia mộ vỗ một cái, cái này mộ bia đột nhiên mở ra, tại hạ lộ lộ ra một cái đen kịt một thất. Tiểu Niệm vượng kinh ngạc nói, "Cái này yêu lao chẳng lẽ trong này?" Đường ánh mắt lóe lên, nói, yêu quái nuốt luôn linh hồn đến tu luyện, thích nhất những này âm khí dày đặc địa phương, bọn hắn không phải nuốt yêu quái, mà là ngồi dưỡng yêu quái. Tiểu Niệm vượng giật mình nói, ngồi dưỡng yêu quái. Đúng rồi, chấn yêu tộc là yêu quái khắc tinh, hẳn là ngồi dưỡng luyện chế binh khí. Đường Lân khẽ gật đầu. Lúc này, Lưu Phong mang theo ba người theo mộ thất thông đạo xuống, dưới. cái này thông đạo tả hữu trên tường, mỗi cách 10 bức thì có một chén đèn, đèn dầu, xuống vài chục trượng về sau, là một cái rộng lớn hình bầu dục đại điện, thượng diện có 7, cái thị vệ trông coi. Lưu Phong bắt qua giữ lại để cho thị vệ mở ra tiếp theo tầng yêu lao. Đường Lân hướng cái này đại điện phía đông nhìn lại, chỗ đó không có vết tường, mà là thô nhám như thùng nước thiết trụ, hơn 10 căn liền cùng một chỗ, như một cái nhà tù, mỗi căn thiết trụ bên trên đều dán nhất trương phù lục. Tại đây thiết trụ nhà tù đằng sau, lóe ra 10 cái điểm đỏ, như là trong bóng tối khát máu yêu ma. Hắn không có nhìn nhiều, đi theo Lưu Phong hướng phía dưới một tầng đi đến, đi thẳng tới tầng thứ 13. Tại đây đồng dạng là một cái hình bầu dục phòng đại điện, phía đông thiết trụ nhà tù về sau, đã có một chiếc đèn, mờ nhạt ánh sáng đem bên trong chiếu ra mơ hồ hình dáng ở đằng tia ngọn đèn phía dưới, chiếu bên trên ngồi xếp bằng lấy một cái áo bào trắng lao giả. Chứng kiến thân ảnh ấy, Đường Lân trong nội tâm chấn động, "Tiểu Hôi." Nghe được thanh âm của hắn, thiết trụ nhà tù sau đích áo bào trắng lao người thân thể chấn động, kinh ngạc ngẩn lên đầu trông lại, tựu chứng kiến nhà tù bên ngoài Đường Lân. Chỉ là một ánh mắt đối mặt, Tiêu Phảng vất đem 10 năm trước cái chủng loại kia quen thuộc cảm giác một lần nữa tìm được. "Đường Lân, làm sao ngươi tới cái này rồi?" Tiểu Hôi giật mình nói. Đường Lân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, "Đương nhiên là tới tới ngươi, trên đường lại nói rõ, chúng ta trước ly khai." Tiểu Niệm Vương hướng Lưu Phong thúc nói, còn không mau mở cửa nhà lao. Lưu Phong chừng nàng liếc, nhưng trông thấy đường lân lăng lệ ác liệt ánh mắt, đành phải tiến lên, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đỏ thủy tinh, đặt tại nhà tù trung ương một căn thiết trụ lô khảm trong. Cái này hơn 10 căn thiết trụ hướng lên với tới, có rút lại tiến trong vách tường. Tiểu Hôi theo chiếu bên trên bò lên, bộ pháp suy yếu vô lực địa đi ra. Tiểu Niệm vượng đối với Lưu Phong khiển trách quá mắng, nhanh gọi bỏ lão gia già trên người phung ấn, ngươi cái tên xấu xa này. Lưu Phong bình thường hạn gì thân phận, giờ phút này lại bị một cái tiểu cô nương hô quát. Trong lòng của hắn tức giận, lại không thể phát tác, âm thầm chịu đựng nộ khí, thỏ tay tại tiểu hôi trên người vỗ vài cái. Tiểu hôi trên người lập tức tràn ngập ra nồng đậm nguyên khí chấn động, ra mua trên gương mặt trở nên hồng nhuận phấn tốt, bộ pháp đơn giản mà phiêu dật, rất nhanh đi tới đường lân trước mặt. Đang nhìn đến đường lần lúc, trong lòng của hắn kinh hỉ không phải chuyện đùa, đem lại thu địch Lưu Phong để ở một bên đều không có đi lý. "Ngươi theo tiểu tiên giới đi ra." Tiểu hôi kích động mà nói. Đường lân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Chúng ta trước ly khai tại đây, cái này trấn yêu tộc đem ngươi nhốt ở chỗ này, thế cục không lạc quan." không nên ở lâu. Tiểu Hôi thần sắc trên mặt buồn bã, nói: "Lúc trước ta phụ tá thiếu chủ, tại ta bị phong lẫn trong khoảng thời gian này, nghe tin Samôn, tăng thêm Lưu Phong, cái này giúp sinh làm vài món chuyện tốt, đối với hắn thập phần tin tuệ, ta sớm được chửi bới trở thành tội nhân." Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói: "Như vậy, vẫn còn có biện pháp." Tiểu Hôi đôi mắt sáng ngời, nói: "Biện pháp gì?" Đường Lân nhìn xem bên cạnh dầu dĩ không vui Lưu Phong, khỏe miệng cong lên một vòng cười lạnh, nói: "Lời gièm pha nếu là bị công bố, ngươi cảm thấy như thế nào?" Tiểu Hôi giật mình nói: "Ngươi nói là Lúc trước thiếu chủ, hôm nay có lẽ tiểu là trấn yêu tộc tộc trưởng a, ngươi lúc trước phụ trợ hắn, bao nhiêu tình cảm vẫn còn, nếu là bị cái này Lưu Phong lời dẻm pha mê hoặc, giải quyết ựu rất đơn giản. Đường Lân hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, hướng Lưu Phong từng bước một đi đến. Lưu Phong trong nội tâm cả kinh, dù giọng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì vậy? Đường Lân cười tủm tìm nói, mượn trí nhớ của ngươi dùng một lát. Lưu Phong tóc gáy đều dựng thẳng, giọng khè thé nói, ngươi nói không giữ lời, ta đã đem cấp ngươi mang đã tới, ngươi. Đường Lân phất tay đánh gậy hắn, chuẩn bị trực tiếp tiến lên cấp đoạt linh hồn của hắn. Đúng lúc này, đằng sau nhà tù khẩu, truyền đến một hồi bạo động thanh âm, còn có lộn xộn tiếng bước chân nhanh chóng chạy tới tới. Tại nghe được thanh âm này lúc, Lưu Phong trên mặt lộ ra kinh hỉ, đứng thẳng lên thân thể, cười lạnh điệu nhìn qua đường lẫn, nói, "Lần này, ngươi chạy không thoát." Chương 14, Hải ngoại điện. Canh một. Ở hậu phương trong thông đạo bạo lướt đến một nhóm lớn người, theo y phục trên người đến xem, đều là trấn yêu tộc người, hơn nữa thực lực không tầm thường. Mỗi người đều làm móc ra riêng phần mình binh khí, những này trên binh khí bám vào nhàn nhạt, nhạt vầng sáng, hơn nữa chữ khắc vào đồ vật lấy kỳ dị phụ lục, ngoài ra Tại y phục của bọn hắn lên, khăn trùm nấu lên, hoặc là bao cổ tay lên, đều chữ khắc vào đồ vật lấy bất đồng phù văn. Đường Lân nhận ra, những điều này đều là phù văn vũ khí. Cái gọi là phù văn vũ khí, tựa là đem tầm thường trên binh khí khắc phù văn, tăng cường binh khí lực lượng. Tỷ như một thanh tinh thiết binh khí, nếu là bị khắc thập trọng phù văn, sắc bén trình độ ít thấp hơn thiên ngoại huyền thiết rèn binh khí. Thánh khí cũng giống như thế. Một kiện hạ phẩm thánh khí, nếu là điệp ra phù văn siêu qua trọng, uy lực cơ hồ tựu so sánh trung phẩm thánh khí. Mà loại này phù văn sở trường, cũng chỉ có trấn yêu tộc người mới sẽ thi triển, hơn nữa là trấn yêu tộc đại sư mới được, thuộc về phi thường cao siêu kỹ nghệ. Đường Lân đều không có học hội, lúc trước tiểu hôi cũng không có giáo hắn. Giờ phút này, cái này rất nhiều thủ vệ giống như người trung ương, chậm rãi đi ra một cái dáng người cao gầy vàng nhạt sắc quân áo nữ tử, lạnh lùng địa nhìn qua Đường Lân ba người, nói, "Vung chống cự, nếu không, giết không tha." Đường Lân âm thanh lạnh lùng nói, "Tới một bước, hắn sẽ chết." Bàn tay nhanh chóng hách hướng Lưu Phong hầu lùng, dùng lực lượng của hắn, tuy nhiên thấp hơn Lưu Phong nhất dài, nhưng mệnh bàn lĩnh vực trấn áp cũng tăng phúc lại làm cho tốc độ của hắn phát huy đến mức tận cùng. Một chảo này, Lưu Phong tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị nắm hầu lung, để ở giữa không trung, sự khó thở. Bên cạnh tiểu hôi chấn động, Lưu Phong thực lực hắn là biết đến đạt đến bị ngạn cảnh đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa, cửu là thiên cơ cảnh cửa giả. Mười năm không thấy, Đường Lân thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh được khủng bố như thế, tiện tay một chảo, liền đem Lưu Phong cho bắt ở. Cái này Lưu Phong đã sợ đến sắc mặt phát cương, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng chảy xuống. Cái kia vàng nhạt sắc quần nữ tử, lông mày có chút nhíu lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy Chỉ là tăng lớn tội lỗi của mình hẳn là ngươi cho rằng, bằng ngươi cầm hạ một con tin, là có thể tại chúng ta trấn yêu tộc trong tùy ý qua. Lưu Phong bị Đường Lân để trong tay, nghe nói như thế, tâm đều để cổ họng. Đường Lân cười lạnh một tiếng, cho ngươi tộc trưởng tới, ta sẽ buông chống cự. Cô gái này thiện trách quá mắng, làm càn, chúng ta tộc trưởng há lại ngươi có thể gặp chỉ thấy đấy. Đường Lân trong đôi mắt hàn quang lóe lên, bàn tay quét nhanh Lưu Phong hầu lùng, cổ tiếng vỡ vụn rõ ràng quanh quần tại trong lao ngục. Đường Lân không có lại đe dọa bằng tay một phen, móc ra ma kiếm đâm về Lưu Phong thân thể. Cô gái này biến sắc, phẫn nộ quát: dừng tay. Nàng nhanh chóng ném ném một trướng mạo xanh linh phù, lượn lờ lấy nồng đậm thanh mục hư khí, hướng Đường Lân kích bạn tới. Cái này trướng thanh mục linh phù xem xét liền biết là cao cấp linh phù, Đường Lân ánh mắt lóe lên, ý niệm thao túng Thần Hoàng binh khí phù, ngưng tụ thành Thiên Hoàng giáp, hướng phù lục va chạm đi qua. Cái này Thiên Hoàng giáp như tâm chắn đụng vào thanh mục linh phù bên trên. Bành! Linh phủ đột nhiên nổ, nồng đậm thanh mục nguyên khí tràn ngập ra đến, cái này nhà tụ chắc chắn kim cương trên sàn nhà, điên mà sinh trưởng ra vô số địa dây leo, lan tràn hướng Đường Lân người. Tiểu Hôi sắc mặt biến hóa, nói Không tốt, đây là thượng phẩm linh phụ, coi như là thiên cơ cảnh cứng, giả, đều cũng bị cái này phệ quỷ đằng cho cuốn ở, các ngươi chạy mau để ta chặn lại ở. Vèo, một đạo kiếm, quang chạy như bay tới, như như gió lốc chém về phía cái này xanh đậm sắc dây leo ở bên trong, sắc bén lươi đao lập tức liền đem dây leo thiết cắt được thất linh bát lạc. Đường Lân trong tay dẫn theo Lưu Phong, đứng tại toé rơi xuống đất dây leo ở bên trong, cười lạnh địa nhìn qua cái kia vàng nhạt sắc quần áo nữ tử, sau đó sẽ cực kỳ nhanh đem ma kiếm cắm vào tiến Lưu Phong trong lòng ngực. Cái này Lưu Phong trừng to mắt, như như giết heo địa gọi Hoàng Sở nói: "Không, không muốn, van cầu ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, toàn thân máu huyết nhanh trong sói mòn, làn da dưới đáy mạch máu bị tháo nước, thân thể co rút, làn da khô cứng tỉ điệu kề sát tại cốt cách lên, trong mắt đều lồi ra đến, theo trong hốc mắt rơi xuống đi ra. Đường Lân một cước đạp xuống, trực tiếp nghiền bạo, chật lường nàng kia liếc, đem Lưu Phong nhiều nếp nhăn thi thể hướng hắn ném đi qua. "Đi." Đường Lân giữ chặt tiểu Hôi bà vai, dẫn theo hắn nhanh trong tiến vào đến Vô Tình Tiên phủ ở bên trong, bên cạnh đóa đóa sớm có chuẩn bị, cùng tiểu Niệm vượng nhất cùng tiến đến. Vèo. Vô Tình Tiên Phủ thu nhỏ lại đến ba thước lớn nhỏ, trước mặt hướng đám người kia và chạm đi qua. Tất cả mọi người là như Lâm đại địch, đào ra binh khí của mình chuẩn bị ngăn cản, nhưng mà, Vô Tình Tiên Phủ trùng kịp tới, sở hướng định nổi, trực tiếp liền đem đám người xé rách ra một đạo lỗ thủng, bị đâm cho người ngã ngửa đổ, Theo thông đạo cầu thang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Vàng nhà sắc quần áo nữ tử một trường đẩy ra lưu phong nhiều nếp nhăn thi thể, nghiến răng nghiến lợi điệu nhìn qua thông đạo, Quắc, truy. Theo thông đạo xuống thẳng, đến đi ra bên ngoài nhà tù bên ngoài. Đường Lân hướng tiểu hôi nói: Tộc trưởng tại vị trí này. Tiểu Hôi giật mình nói, ngươi muốn làm gì vậy? Đường Lân xem hắn khẩn trương bộ dáng, cười, nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là lại để cho tộc trưởng minh bạch, ai mới là người tốt. Tiểu Hôi xem hắn có thâm ý khác ánh mắt, do dự dưới, mới nói, tộc trưởng tại trấn Yêu Đường, ở bên kia. Đưa tay chỉ hướng phương đông, chỗ đó có một tòa nguy nga cung điện, tại cung điện đỉnh nhưng là một cái trùng thiên cột sáng màu trắng, như tụ linh trận pháp, phi thường dễ làm người khác chú ý. Đường Lân khống chế lấy vô tình tiên phủ, trực tiếp bạo lược mà đi. Lúc này, tại cung điện này phía trước, Càng không ngừng tụ tập đại lượng thị vệ, tựa hồ đường Lân sông yêu lao sự tình đã bị truyền ra. Không thể không nói, trấn yêu tộc tin tức rất linh thông. Đường Lân dừng lại cung điện, dương giọng nói, "Thỉnh tộc trưởng ra gặp, không có ác ý, chỉ là muốn cho ngươi kiến thức một vật. Thanh em này sáng sủa như sấm, truyền khắp trong vòng ngàn dặm. Những này thị vệ để phòng địa chầm chậm vào vô tình tiến phụ, thời khác chuẩn bị nghe lệnh ra tay. Đúng lúc này, đám người phía sau xuất hiện một hồi bạo động, chậm dái đi ra một cái áo bào màu vàng thanh niên, thanh tú đôi má, mang theo vài phần phong độ của người trí tức. Hắn ngửa đầu nhìn qua vô tình tiên phủ, cất cao giọng nói, không biết các hạ người phương nào, tại hạ liền là tộc trưởng. Đường Lân nhìn về phía Tiểu Hôi. Tiểu Hôi minh bạch hắn ánh mắt hàm ý, gật đầu nói, "Đúng vậy, tiên là được." Đường Lân lúc này bàn tay vung lên, vô số tinh chỉ từ cung điện quảng trường trên nghiêng mà ra, cầu vòng giống như địa xẹt qua phía chân trời. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cái hư ảnh giống như giảng giáo, bên trong có rất nhiều mơ hồ bóng người, theo tinh quang bay lên, cái này người ở bên trong ảnh dần dần rõ ràng, rõ ràng là Lưu Phong cùng mấy nữ tử ôn cùng một chỗ hình ảnh. Bức này dâm mỹ hình ảnh Thấy những cái kia thị vệ nguyên một đám hô hấp ồ ồ, trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang. Đây là Lưu Phong trí nhớ, hắn đã bị ta giết chết, Thỉnh tộc trưởng nhìn kỹ. Đường Lân cất cao giọng nói, hắn đem ma kiếm sát nhập Lưu Phong thể nội, chính là vì lại để cho ma kiếm chi linh thôn vẽ linh hồn của hắn, sau đó đem trong linh hồn trí nhớ chóc bong đi ra, giao cho hắn. Nếu là hắn tự mình đi cướp đoạn, một cái không tốt, dễ dàng bị Lưu Phong tinh thần lực cản trở. Dù sao, Lưu Phong là bị ngạn cảnh đại viên mãn cường giả, tuy nhiên Đường Lân có chín thành nắm chắc, chính mình có năng lực đi cướp đoạt trí nhớ của hắn. Nhưng vì coi chừng khiến cho vạn năm truyền, hắn hay vẫn là lựa chọn cái này quan có vòng vèo phương thức. Lưu Phong chi nhớ quá dài, Đường Lân trong đầu đọc qua một lần, đem bên trong một ít làm cho người khinh thường đoạn ngắn đều móc ra, phóng cho cái này tộc trưởng quan sát. Giờ phút này, theo những cái kia dâm mỹ hình ảnh đi qua, rất nhanh, tiểu xuất hiện một bước hỏa mặt. Lưu Phong cùng Tiểu Hôi đều ở trong đó, hai người tại một cái cổ quái trong động phủ, Tiểu Hôi nắm trong tay lấy một phần quyển trục. Cái này quyển trục Đường Lân nhận ra, tự là đi thông hải ngoại thất hoàng điện địa, địa đồ. Lúc này Tiểu Hôi cùng Lưu Phong tựa hổ từ nơi này trong động phủ mạo hiểm chấm dứt, chuẩn bị cùng nhau ly khai, Tiểu Hôi đi ở phía trước, tại phía sau hắn Lưu Phong, thần sắc đột nhiên thay đổi, mang theo vài phần giữ tợn cùng tham lam, đột nhiên nhảy ra mấy cái phù lục, xem lần hắn sở hữu tất cả nguyên khí, hướng Tiểu Hôi sau lưng hung hăng đập đi. Tiểu Hôi phản ứng rất nhanh, nhưng hay vẫn là ra ngoài ý định bên ngoài, mặc dù miễn cưỡng tránh đi một chữ kia, lại bị mấy trương linh phù đánh trúng, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Phong theo bên hông móc ra một thanh đen kịt cổ quái binh khí, như ngắn nhỏ thủ, hướng Tiểu Hôi phía sau lưng hùng đâm mà xuống. Tiểu Hôi hoảng sợ nói, "Đây là cấm khí, không thể dùng." Lưu Phong ở đâu để ý tới, truy thủ hung ác hung ác cắm ở tiểu Hôi trên sống lưng, truy thủ trực tiếp chìm ngập vào đi, máu tươi nhanh chóng tiểu nhuộm hồng cả truy thủ. Tiểu Hôi mặt xám như cho, năm quyển trục bàn tay vô lực điệu công ra, nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Lưu Phong miệng lớn trợn rốc, chất kinh hỉ mà tham lam địa nhìn qua cái kia phần quần trục, chảo nhìn thoáng qua, xác nhận là hàn thần, tựu nhét vào chính mình trong nhận chứa đồ. Đúng lúc này, động đằng sau truyền đến một hồi ầm thanh âm, như là có quái vật gì tỉnh lại. Lưu Phong nghe được biến sắc, Vội vàng kéo lấy Tiểu Hôi cánh tay, nhanh chóng chạy thục mạng đi ra ngoài. Hai người đi thẳng tới một cái hoang dã. Tiểu Hôi dần dần thức tỉnh, gian nan điệu nhìn xem hắn, khổ sở nói, "Ngươi, tại sao phải làm như vậy?" Lưu Phong miệng lớn thở dốc, cười lạnh điệu nhìn xem hắn, nói, "Ngươi cho rằng ta không nhìn được bên trên văn tự cổ đại sao? Cái này quyển trục ghi lại lấy thượng cổ thất hoàng động phủ chỗ, nếu là ta có thể được đến cái kia đệ phủ, dựng danh lập vạn là dễ dàng, thậm chí có thể đà đảo tộc trưởng, thống nhất trấn yêu tộc, thậm chí toàn bộ đại lục." Hắn càng nói càng kích động, cổ đều thô đỏ lên. Chứng kiến hình tượng này tộc trưởng cùng một bọn thị vệ đều là sắc mặt khó coi, nhất là áo bảo màu vàng thanh niên, mày nhăn lại, thần sắc có vài phần u trầm. Kể cả theo trong yêu lao đổi theo ra đến vàng nhãn sắc quần áo nữ tử, đều là thần sắc khó coi, loại này tự giết lẫn nhau sự tình, xuất từ trấn yêu tộc, thật sự là một loại vẻ mặt. Mặc dù nói, tham lam là từng sinh vật đều có đủ, nhưng như thế bị phơi bày ra đi ra, nhưng lại một loại xỉ nhục. Lúc này, trên tấm hình tiểu hôi nằm trên mặt đất, đắng chắc mà nói, ngươi nếu là muốn, ta nhất định sẽ cho ngươi, làm gì? Lưu Phong cười lạnh nói, Hiện tại ngươi bị ta chế ngự mới nói như vậy, nếu không có chế ngự ngươi, ta nói ra cái này nghĩ cách, nói không chừng giờ phút này chính là ngươi đem ta đánh lên a." Tiểu Hôi lắc đầu, nói, "Tuyệt sẽ không, cái này quyển trục ta vốn không có ý định độc chiếm, cái kia hải ngoại Thần Hoàng Lang, hung hiểm dị thường, không phải một người có thể tham dò đấy." Lưu Phong cười lạnh nói, "Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm." Chương 15, Hoang hải hung thú. Canh 2. Hình ảnh đến nơi đây, liền trực tiếp nhảy đến rất nhiều năm sau, Lưu Phong trở lại trong tộc, phi thường xuất sắc địa hoàn thành một ít nhiệm vụ, vì trong tộc làm ra kiệt xuất cống hiến. Cho Tiểu Hôi trở về về sau, hắn cố ý chế tạo bấy dập, lợi dụng chính mình kiến tạo nhân mạch quan hệ, lại để cho Tiểu Hôi khắp nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng xếp đặt thiết kế hãm hại, cho Tiểu Hôi gánh tội thay một đầu, giam giữ tại trong yêu lao. Mỗi ngày đêm dài lúc, hắn đều chi mở cửa vệ, đi vào bên trong thẩm vấn Tiểu Hôi, tự nhiên là thẩm vấn thất hoàng lang địa đồ sự tỉnh. Theo những này đều phong xuất, một ít giá trị thủ Tiểu Hôi cùng bảo vệ, đều là úc địa một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Xem hết những này, Tiểu Hôi cảm kích nhìn đường lân liệp, cũng không phải bởi vì hắn vì chính mình mở rộng oanh khuất, mà là Đường Lân biến mất hắn bị Lưu Phong phong ấn tại cầu trong thân thể sử dụng. Đường Lân bàn tay vung lên, hình ảnh tiêu tán, hắn mỉm cười mà nói, tộc trưởng, lần này ngươi có lẽ minh bạch một việc ta. Áo bào màu vàng thanh niên mày nhíu lại lấy, khẽ gật đầu, nói, như thế nói đến, còn đạt tạ các hạ, làm gốc tộc diệt trừ cái này đại nghi thần, bất quá, hôm nay ngươi tới ta trấn yêu tộc hồ đồ, khoản này sổ sách hay là muốn tính tính toán toán đấy. Đường ánh mắt lóe lên, ngầm hiểu, gật đầu nói, đây là tự nhiên, tại hạ muội rồi, cam nguyện buổi tội. Áo bào màu vàng thanh niên nói, "Hình phạt giao cho trưởng lão đường xử trí, ngươi có gì dị nghị không?" Đường Lân nói, "Tự nhiên không có." Trong lòng hai người đều minh bạch, đây chỉ là một vấn đề mặt mũi, chứng kiến Đường Lân như thế phối hợp, áo bào màu vàng thanh niên trong nội tâm vui mừng. Dù sao, Đường Lân nếu là vô vô bờ mông đi rồi, hắn cũng không có biện pháp ngăn lại. Dùng ánh mắt của hắn, liền thấy ra, Đường Lân cưới tiên phủ, cho dù không phải tiên khí, cũng là tuyệt phẩm thanh khí, cũng không phải đơn giản chống đỡ được đấy. Lúc này, Đường Lân cùng Tiểu Hôi cùng Đóa cùng đi ra vô tình tiên phủ đem tiểu niệm vượng ở lại bên trong, đường lân còn không xác định, cái này tộc trưởng là ở đùa nghịch ủy kế, hay là thật cố ý nói cho người khác xem, cho nên không dám mang tiểu niệm vượng xuống. Một đoàn người tiến vào đến nội đường, tâm thường thị vệ không cho phép tiến đến. Áo bào màu vàng thanh niên trong thấy bốn phía đều là tâm phúc, trên mặt lạnh lùng một đuổi, chắp tay cười nói, "Đa tạ huynh đài, cái này Lưu Phong tính tình bất thường, nếu không là các hạ, ta còn không biết hắn lại có lớn như thế dã tâm cùng nhu đồ." Đường Lân mỉm cười nói, "Tộc trưởng khí." Áo bào màu vàng thanh niên ánh mắt tại đóa đóa trên người hơi chút dừng lại thoáng một phát chuyển qua tiểu hôi trên người cũng không phải hắn không gần nữ sắc mà là làm vi một cái thượng vị giả hắn nhìn ra được đường lân cùng đoa đoa quan hệ không giống tầm thường bởi vậy không tốt tùy tiện nhiều nhìn qua làm vi một cái thượng vị giả định lực hay vẫn là so sánh mạnh khổ trưởng lão lần này thật sự là bị khuất người rồi áo bào màu vàng thanh niên vô vô tiểu hôi trên quần áo cho bụi vì hắn sửa sang lại thoáng một phát hổ thẹn mà nói ta nghe tin rằng luôn thiếu chút nữa gây sát tộc của ta trong một vị trường lão thật sự là tội nhghiệt tiểu hôi cảm động nói tộc trưởng cái này không trách ngơi chỉ quái lưu phong quá âm hiểm Áo bào màu vàng thanh niên cười nói, trong lòng ngươi sẽ không trách cứ ta, mắng ta hổ đồ a. Tiểu Hôi liền nói, nào dám, nào dám. Áo bào màu vàng thanh niên cười cười, nói, ta giam giữ ngươi lâu như vậy, ngươi mắng ta vài câu cũng không có gì, huống chi ta từ nhỏ đi theo ngươi lớn lên, ngươi tiểu như là trưởng bối của ta, trách phạt ta thoáng một phát cũng không có gì. Tiểu Hôi kích động nói, tộc trưởng, ngươi có thể không thể nói như vậy, ngươi là vạn kim chi thân thể, ta, ta. Đường Lân trong nội tâm thầm than, vị này áo bào màu vàng thanh niên ngự ra thủ đoạn, quả thực là lô hỏa thuần thanh. Biết rõ Tiểu Hôi thuộc về ăn mềm không ăn cứng, lộ ra chiêu thức ấy, Tiểu Hôi muốn không khăng khăng một mực đều không được. Nhị vị mấy ngày nay tạm thời không muốn đi ra ngoài, ta sẽ nhượng cho hình sự phòng người, dán ra một trường trừng phạt thông cáo, cái này một lần, nhờ có huynh đài tương trợ, nhìn chúng ta trấn yêu tộc thể diện." Áo bào màu vàng thanh niên chắp tay nói. "Đường Lân lắc đầu, nói, ta còn có việc, tiêu không nhiều lắm đãi, bất quá, ta sẽ không ở bên ngoài thò đầu ra, ngươi yên tâm." Áo bào màu vàng thanh niên nghĩ nghĩ, nói, "Như thế cũng được." Đường Lân nhìn qua Tiểu Hôi, nói, "Ta lần này đến Chủ yếu là muốn cùng ngươi cùng đi Hải ngoại thất Hoàng Lăng, ngươi theo ta cùng đi chứ? Tiểu Hôi giật mình nói, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đường Lân nhẹ gật đầu. Tiểu Hôi ha to miệng, muốn nói lại thôi, có chút do dự. Áo bào màu vàng thanh niên ánh mắt lóe lên, nói, cái này thất Hoàng Lăng ta ngược lại là nghe nói qua, chính là thượng cổ đệ thất Hoàng Lăng mộ, bên trong có lẽ có không ít bảo vật, các ngươi đi trộm mộ lúc, nhớ lấy phải cẩn thận. Tiểu Hôi nhìn nhìn hắn, trầm mặt một lát, mới gật đầu nói, ta đã biết, cái kia chúng ta đi thôi. Đường Lân khẽ gật đầu, triệu ra vô tình tiên phủ đem điều hôi cùng đóa đó đều thu nhập đi vào, cuối cùng mình cũng đi theo đi vào. Tộc trưởng, sau này còn gặp lại. Đường Lân thanh âm theo vô tình tiên phủ trong chuyên gia. Áo bào màu vàng thanh niên lại cười nói, sau này còn gặp lại. Meo. Vô tình tiên phủ hóa thành hạt gạo lớn nhỏ, lập loè thoáng một phát, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tuy nói trấn yêu tộc tại cung điện này ở bên trong, bố trí xuống hàng hà chận pháp, vốn lấy vô tình tiên phủ lính xảo, lại có thể đơn giản né tránh đi qua, không làm kinh động bất luận kẻ nào địa nhẹ nhàng ly khai. Chờ vô tình tiên phủ sau khi biến mất, áo bảo màu vàng thanh niên như mày, thấp giọng nói, "Nhanh, đi thông chi thuật phòng, lại để cho hắn đuổi kịp." "Vâng." Cung điện âm u nơi hẻo lánh truyền ra một đạo khàn khàn thanh âm. Vô tình tiên phủ bay vút tại cánh đồng bát ngát bên trên. Tiên phủ trong, Đường Lân móc ra địa đồ, cùng Tiểu Hôi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lấy thượng diện lộ tuyến. Cái này hải ngoại thất hoàng lăng, ở vào biển cả cuối cùng, trên đường hội kinh nghiệm một mảnh quần đảo, sau đó tiến vào màu sáng khu vực, tại đây đằng sau, tựu là thất hoàng lăng. Đường Lân nhìn qua địa đồ, trầm nói, "Theo phía trên này đến xem." Có lẽ có hơn 10 vạn dặm lộ trình. Tiểu Hôi khẽ gật đầu, hướng Đường Lân nói, "Ngươi như thế nào nhanh như vậy tiểu muốn đi thăm dò? Dùng tốc độ tiến bộ của ngươi, tu luyện nữa mấy trăm năm, đi thăm dò nhất định sẽ an toàn hơn, hơn nữa có được đồ vật gì đó hội thêm nữa bốn." Đường Lân trở giải, đem chính mình 10 năm này kinh nghiệm, tất cả đều nói cho Tiểu Hôi. Sau khi nghe xong, Tiểu Hôi bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Nói như vậy, ngươi vội vã cần thực lực, đi cứu phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi vây ở tiểu giới 6 đại tông môn một trong, như thế nhân vật, thực lực khẳng định không đơn giản." Lúc trước như thế nào sẽ để cho người tiên tiên huyết hư, lại không giúp người? Đường Lân lắc đầu, nhìn qua phương xa, khẽ thở dài, có lẽ hắn là hy vọng ta trôi qua bình tĩnh một điểm a. Tiểu Hôi ngơ ngác một chút, chậm tràn đầy đồng cảm, nói, đúng vậy, một khi ta võ, liền đem cuốn vào giang hồ thị phi, trở thành thánh về sau, lại gặp phải thiên địa đại kiếp nạn, đây là một đầu nghịch thiên đường, từng bước gian khổ, không tầm thường người có thể đi đến cuối cùng. Bên cạnh Tiểu Niệm vượng nhịn không được nói, thế nhưng mà, tu luyện có thể trường thọ, có thể sống lâu thật lâu nha. Đường Lân cười một tiếng, vuốt tóc của nàng lẩm bẩm nói, nếu không có hy vọng, còn sống cũng chỉ là thống khổ, trường thọ có khi không bằng chết sớm. Tiểu Niệm Vượng mở trừng hai mắt, vẻ mặt không biết giải quyết thế nào địa nhìn qua hắn. Hải Dương, vô biên vô hạn. Xanh thẳng biển cả, hùng vĩ bao la hùng vĩ, sóng cả mãnh liệt, trong không khí mang theo ẩm ướt vị mặt, làm cho người cảm thấy tinh thần chấn động. Tại Thiên Vũ đại lục biên hoang, tiểu là số ít chủng tộc ở lại thâm sơn rừng hoang, ít ai lui tới, đều là hủ nhà bùng não, tài nguyên sản xuất cũng không phong phú. Mà ở đại lục biên giới, nhưng lại khôn cùng biển cả. Tuy nhiên tại đại lục trung ương, Có rất nhiều địa trung hải, nhưng bên cạnh này bên cả, nhưng lại có rất ít người sẽ đi, ít nhất 1000 năm đến đều tìm không ra 10 người. Không có ai biết, cái này trong biển rộng có cái gì, đã từng có rất nhiều đội thuyền tiến về trước cái này hải dương thăm dò, nhưng có rất ít toàn thân trở ra đấy. Coi như là một ít đạo hạnh cao thâm cường giả tiến về trước, nhưng phản hồi sau lại chỉ để lại cùng bình thường ngư dân đồng dạng tin tức, hay vẫn là hải dương. Vô luận ngươi phi hành bao lâu, đoán gặp thủy chung là hải dương, mà cái này trên đại dương bao la linh khí thập phần khuyết thiếu, thời gian dài phi hành, hội đạo chí nguyên khí khô kiệt. Hơn nữa, trên đại dương bao la còn thường xuyên sẽ gặp phải phong bạo, biển gầm, voi rồng đợi một chút ác liệt khí tượng. Dân ra, mọi người cũng biết, cái này biển cả là vô tận đầu, vô luận phi hành bao lâu, đều hay vẫn là biển cả. Nhưng mà, giờ phút này Đường Lân trong tay Hoàng Lăng trên bản đồ, lại dấu hiệu lấy, trong hải dương có một mảnh quần đảo, tại đây quần đảo về sau, là một khối màu xám khu vực, bởi vậy nói rõ, hải dương thực sự không phải là không dừng lại tại đấy. Giờ phút này, Đường Lân bọn người, tiêu khống chế lấy vô tình ti phủ, đi tới hải dương trên không, hơn nữa dọc theo mặt biển, phi tốc rong rổi mà đi. Đường lân đi đến vô tình tiên phủ quảng trường vòng bảo hộ bên cạnh nhìn qua vòng bảo hộ bên ngoài phong cảnh biển trời đan vào một đường hải âu trên không trung bay luận xanh thảm sắc sâu dưới biển khi thì có thể thấy được từng đạo đen kịp thân ảnh du nhảy lên lấy cái này xinh đẹp phong cảnh lại để cho đường lân có chút kinh ngạc hắn thoải mái dễ chịu địa tự ở vòng bảo hộ bên cạnh nhàn nhã địa nhìn qua mặt biển trên bản đồ chỉ biểu lộ quần đảo cùng Phương vị hắn bằng bóng mặt trời có thể phân rõông Nam Tây Bắc nhưng nhưng không cách nào biết rõ lục địa cùng quần đảo khoảng cách cho nên không thể không thời khắc lưu ý mấy cáchh giờ sau đường lân ngồi ở vòng bảo hộ bên cạnh Nhìn qua biển trời toàn là một màu phong cảnh, trong nội tâm dần dần cảm thấy buồn thè, nếu không phải có gào thét điệu tiếng gió cùng lưu động vân, hắn cơ hội cho là mình là tại chỗ bất động. Đúng lúc này, phía trước xanh thảm dưới bầu trời, trong lúc đó một cổ đèn kỵ xương mù lăn mình quay cuồng mà đến, như như cơn lốc nhấc lên vô số nước biển, phi tốc xoáy quay tới. Đường Lân thấy khẽ giật mình, vội rổng. Tiểu Hôi cùng Đóa Đóa bọn người, đều đi vào quảng trường vòng bảo hộ bên cạnh, chứng kiến cái này kỳ dị khói đen vòng xuấy, đều là kinh ngạc. Đường Lân chằm chằm vào cái này khói đen, trầm nói, đây là chỉ yêu quái. Tiểu Hôi ngưng trọng nói, đúng vậy, tốt nồng đậm yêu khí, cách được xa như vậy, ta đều nghe được gây mũi, yêu quái này là hạnh, tối thiểu là 10 vạn năm trở lên." Đường Lân trầm giọng nói, "Đều đứng tại quảng trường trung ương, ta mở ra tiên phủ vòng bảo hậu ngăn cản đó." Gặp gỡ như vậy yêu quái, hắn vốn muốn tránh né đi qua, bằng không thì hiển nhiên cái này chỉ yêu quái đã phát hiện vô tình tiên phủ tồn tại. "Giống, giống." Lúc này, cái kia đen kịt vòi rồng tịch cuốn tới, dẫn động hải dương nước chạy xoay tròn kích bản tới, mỗi một giọt nước tại cao tốc xoay tròn trong vùng ra, đều theo hình bầu dục kéo dài thành bén nhọn địa châm đổ vào năng lượng vòng bảo hộ thượng diện. Bành bành bành, vô số lam sắc quang mang đánh vào vòng bảo hộ lên, không có nổi lên một tia rung động. Nhưng mà, nếu là những này giọt nước trực tiếp đánh rơi vào thân thượng, Đường Lân không dám cam đoan mình có thể thân thể kiện toàn địa sống sót. Chương 16, đoá đoá ra tay. Canh 3. Cái này nước sơn hắc vòi rồng tới gần tới, Đường Lân xuyên thấu qua phong khoảng cách, trông thấy bên trong quái vật, cái này xem xét, hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái này nước sơn hắc vòi rồng ở bên trong quái vật, vậy mà cùng trong truyền thuyết vũ thánh thú độc nhất vô nhị, màu xanh mai rùa trô giáp như như là nham thạch, tại đây trong mai rùa rũi ra một chỉ mãng xà tựa như trường cái cổ, bao trùm lấy giập rạp màu nâu lẫn phiến, đầu lâu như như độc xà bén nhọn, răng nanh dữ tợn. Cái này chỉ Huyền Vũ vọt tới vô tình tiên phủ phía dưới, há mồm phun ra một đạo của nước. Vậy anh, Toàn bộ vô tình tiên phủ đều là chấn động, tiến lên địa thế đầu lập tức bị ngăn lại, cái này cột nước đụng vào vòng bảo hộ lên, nổi lên một vòng rung động. Đường Lân trong nội tâm rung động, cái này chỉ Huyền Vũ lại có thể dung chuyển tiên phủ vòng bảo hộ, có thể thấy được phun ra cái này nước miếng trụ trùng lực, tuyệt không thua gì gông cảnh cường giả một kích toàn lực. Cái này chỉ Huyền Vũ, chỉ sợ có 2, 30 vạn năm đạo hải rồi." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn không muốn quá nhiều dây dưa, cái này chưa từng người đến qua biển cả, không biết ẩn chứa bao nhiêu yêu quái, hắn lập tức thu nhỏ lại vô tình tiên phủ, lên không đến nhất định độ cao, sau đó phi tốc dong dỗi mà đi. Cái này chỉ Huyền Vũ lơ lửng tại mặt biển, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra bén nhọn thanh âm, giống như lệ quỷ kêu rên, nghe làm cho người khác ra đầu dựng lên. Đường Lân ra tốc thúc dục tiên phủ, qua trong dây lát tụ bỏ qua rồi cái này chỉ Huyền Vũ. Lúc này mới bao lâu? Dĩ nhiên cũng làm xuất hiện khủng bố như thế quái vật, nếu là cái này chỉ Huyền Vũ tiến về trước đại lục, không chừng tạo thành bao nhiêu thai nạn, gông xiển cảnh yêu quái, đủ để tung hoành một phương rồi. Hơn nữa cái này Huyền Vũ mai rùa, đó cũng không phải là chắc chắn. Đường Lân lòng còn sợ hai nếu không phải có vô tình tiên phủ tại hắn thật đúng là không tốt vùng thoát khỏi cái này chỉ Huyền Vũ. Trải qua cái này đoạn tiểu sự việc xen giữa, Đường Lân càng thêm cẩn thận, dùng ngày bạo xác định tốt phương vị, tiếp tục dong dủi tiến lên. Lúc này đây, hắn khống chế lấy vô tình tiên phủ, phiêu tại trên biển trong mây mù, tránh cho một ít yêu quái nhìn xem. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua. Đường Lân theo vòng bảo hộ bên trên bao quát lấy hạ không, dọc theo con đường này nhìn thấy qua không ít quái vật, có một lần còn trông thấy một đầu cự đại màu xanh ra trời cá lớn theo trong hải dương trồi lên, đỉnh đầu phun ra ra nước suối. Cái này con quái vật thể tích to đến thần kỳ, có trên trăm ở bên trong lớn nhỏ, so về đầu kia Huyền Vũ còn khủng bố. Được chứng kiến những này kỳ dị hải dương yêu quái, Đường Lân tầm mắt mở rộng ra, tại ngày hôm sau lúc, vô tình tiên phủ duy trì bình thường tốc độ phi hành, lại đột nhiên tiến vào đến một mảnh lôi điện phong bạo khu vực. Đây trời mây đen buông xuống, Theo xa xôi biển trời một đường tới gần tới, ầm ầm điệu tiếng sấm đem nước biển đều chấn động được cùng run, vô số màu đen bóng dáng tại trong nước biển du nhảy lên lấy, làm như sợ hãi. Cái này tiến mây đen phi thường trầm trọng, buông xuống được cơ hồ giáng mặt biển, rất nhiều lôi điện bổ rơi xuống, nền vào trong nước biển, đem phụ cận khu vực đều chiếu ra mảnh liệt điệu dòng điện, một ít trốn tránh không kịp yêu quái bị dòng điện đánh trúng, giống như gặp thiên kiếp, bị mất mạng tại chỗ. Phải biết rằng, tại trong hải dương, lôi điện địa uy lực hội tăng cường không chỉ gấp 10 lần, là những này yêu quái khát tinh. Tại quan sát yêu quái thai nà lúc, Đường Lân bản thân cũng bị tịch cuốn vào, Điều vân bị cuồng phong đẩy tới, giống như một mặt Điều hắt vách tưởng, bao vây lấy vô tình tiên phủ vô số dòng điện bùm bùm cách cách điệu đánh rất tại vòng bảo hộ lên, lóe ra kịch liệt điệu màu tím lôi quang. Tuy nhiên tự tin vô tình tiên phủ vòng bảo hộ năng lực, nhưng chứng kiến như thế mãnh liệt địa lôi đỉnh, Đường Lân hay vẫn là hãi hùng khiếp vía, lo lắng vòng bảo hộ nghiền nát. Nếu là vòng bảo hộ nghiền nát, tại quảng trường trên mọi người chỉ có một kết cục, bị điện thành than cốc. Khó trách chưa từng có người nào đã tới hải ngoại, dọc theo con đường này vậy mà gặp gỡ nhiều như vậy tai nạn, riêng là trong hải dương yêu quái tiểu đầy đủ lại để cho người nhượng bộ lui minh, huống chi là quỷ dị này lôi đỉnh mê đen. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Hắn đông nhiên nghĩ đến, cái này Hải Ngoại Hoàng Lang địa Đồ cổ trục là tiểu hôi theo cái kia cổ xưa trong động phủ lột được, mà nghe tiểu hôi thuyết pháp, cái kia động phủ tựa hồn là tiên nhân để lại đấy. Như thế nói đến, lúc trước tiên kia tiên nhân nhất định là đi đến Hải Ngoại, tại vẽ pháp thảo hạ cái này bức bản đồ. Nghĩ tới đây, Đường Lân tinh thần chấn động, dù sao vô tình tiên phủ cũng là tiên khí, lúc trước cái kia tiên nhân cũng có thể tại đi qua về sau, còn toàn thân trở ra, hồi đến trên đại lục có thể thấy được mức độ nguy hiểm còn không có đạt tới một loại siêu việt tiên nhân trình độ. Mấy ngày kế tiếp, Đường Lân đã trải qua mấy lần hôn loạn lôi đình mây đen, sau đó rốt cục thấy được đệ nhất tòa trong Hải Dương hồn đảo. Tuy nhiên tòa đảo này tự lên không có một mảng cỏ, trùi lùi thập phần thấp bé, tựa như một khối đáng ẩm, nhưng cuối cùng là thấy được hy vọng. Nếu không một mực tại Hải Dương tiến lên tiến, nhìn không thấy cuối cùng, tuyệt đối là một kiện thống khổ sự tình. Vạn trượng sâu dưới biển, một tòa tử tinh san hô điêu độc cung điện, sừng sững tại đáy biển, vô số bong bóng theo trong cung điện tung bay đi ra, xa hoa. Giống như đáy biển tiên cảnh. Tại đây đáy biển cung điện bên ngoài, qua lại tuần tra lấy lính tôm tướng cua. Tại trong cung điện, thỉnh thoảng truyền gia từng đợt thở gấp thân âm, nghe được bên ngoài những này lính tôm tướng cua đều là trái tim bang bang kinh hoàng, thỉnh thoảng làm bộ lơ đáng địa hướng trong cung điện nhìn lại. Cung điện này tránh đường đại cửa không quá nhanh, lộ ra một đoạn ngắn đuôi rồng, tại quay cùng cuộn vằn mèo, theo cái kia mảnh cái khe nhỏ trong nhìn lại, chỉ thấy một đầu ngản trượng lớn lên màu bạc lân phiến thần long, cùng mặc khác một chỉ màu xanh ngọc sừng mãng xà, cuốn quanh tại một tia lên. Dành u. Mà kia nhân loại nữ tử giống như kiều thân ngâm thanh âm tự là từ nơi này, màu xanh một sừng mãng xà trong miệng phát ra đấy. Cái này một long một mãng dây dưa cùng một chỗ, một lát sau, hào quang lóe lên, bản thể co rút lại, hóa thành nhân loại bộ dáng, rõ ràng là một đôi trần trụi nam nữ. Hai người vong tình địa đầu nhập lấy, trong lúc đó, cái này nam bàn tay một chảo, bóp chặt cô gái này hầu lung, tại thứ hai tỉnh táo lại kinh ngạc trong ánh mắt, đem đầu lâu của nàng trực tiếp vặn xuống. Cô gái này thân thể lập tức trở về một sừng thanh mãng bản thể, theo trên giường rồng kéo dài mà xuống, vô lực điệu dãy đã mất đi đầu rắn, cái cổ trâu địa ra bên ngoài bạo hiễm máu tươi. Mà cái này nam lập tức khôi phục thành ngân lân thần long bộ dáng, đỉnh đầu là san hô giống như vốn lượn lòng giác, trên người lân phiến lóe ra ngân quang, nó miệng đầy răng nanh dữ tợn, đem vận xuống một sừng thanh mãng đầu lâu ném vào trong miệng, đại lực nhai nuốt lấy, một ngụm nuốt vào. Sau đó, nó đem cái này thanh mãng thi thể, theo cái cổ chỗ ngậm vào trong miệng, dùng sức khẽ hớp, tựu ngay tiếp theo thứ hai cự đại thân thể, cùng một chỗ hút vào đi vào. Nó long thân thể lập tức biến một vòng to, thoải mái mà ngưỡng đến tại trong cung điện, long trảo ve chính mình cái bụng, cảm thấy phi thường hài lòng. Đúng lúc này Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo vui mừng thanh âm, "Đại vương, có nhân loại theo chúng ta vùng biển trải qua." Cái này chỉ ngân lên thần long thân thể lóe lên, tự hóa thành màu bạc áo trưởng người thanh niên, tuấn mỹ địa đôi má mang theo tà dị, biến mất khỏe miệng địa vết máu, đặt ở trên đầu liễu liếm đi vào, có nhiều thú chờ mà nói, "Nhân loại." Ngươi xác định không có nhìn lầm. Ngoài cửa là một cái lục sắc con rùa đen tinh, cung kính mà nói, "Đại vương, tuyệt đối sẽ không sai, cái kia là nhân loại cung điện, phi tại trong mây mù, bất quá hay vẫn là bị chúng ta linh giác nhìn thấy." Cái này áo bào màu bạc người thanh niên khẽ gật đầu, liếm môi nói nhân loại thật đẹp tốt động và ta rất lâu không có nhấm nháp hơn người loại hương vị khỏe miệng của hắn chảy ra một tiếng nước miếng khỏe miệng ở giữa hàm răng có chút bén nhọn cũng giữ tợn vùng biển trên không vô tình tiên phủ về phía trước bay vút. từ khi trông thấy cái thứ nhất hòn đảo về sau đường lân liên tiếp trông thấy qua mấy cái hòn đảo có lớn có nhỏ chỉ là những này hòn đảo bên trên đều không có sinh vật chùi lùi một mình đợi đã qua bọn này hòn đảo lại tiến lên một thời gian ngắn có thể đặt tới cái kia trên bản đồ màu xám khu vực không biết cái này màu xám khu vực đại biểu cho cái gì Đường Lân Long mày có chút nhíu lại, túi đầu chấm tư. Trong lúc đó, Vô Tình Tiên phủ phi hành phía trước trong hải vực, nổ vang ra một đạo vừa thô vừa to của nước, phóng lên trời, kích bắn hướng đám mây. Cái này cột nước đánh rất tại Vô Tình Tiên phủ vòng bảo hộ lên, mặc dù không có nổi lên nửa điểm rung động, nhưng lại hơi chút cản trở Vô Tình Tiên phủ tốc độ. Đúng lúc này, theo trong hải vực lao ra một đạo ngân quang, rõ ràng là một đầu ngản trượng lớn lên ngân lân cự long, ngửa mặt lên trời gầm thét, dưới bụng tám cái long trảo bén nhọn mà dữ tợn. thấy cái này tám cái long trảo, Đường Lân Đồng tử co rút lại, lộ ra ăn kinh thần sắc. Dựa theo trấn yêu điện ghi lại, ngàn năm hóa giao, vạn mùa màng lòng, đợi đến lúc 10 và năm, tiểu sẽ giải ra long giác. Lúc này thời điểm, tự là san hô long giác, bốn chỉ long trảo, sau này mỗi gia tăng 10 vạn năm đạo hạnh, sẽ dài hơn ra một chỉ long trảo. Trước mặt cái này chỉ ngân lần cự long có bắt trảo, ít nhất đều có 50 vạn năm đạo hạnh. Như vậy cao thâm đạo hạnh, chỉ sợ so sánh bán tiên a, nếu là đạt tới trăm vạn năm, tiểu là tiên nhân đều có thể đánh chết. Đường Lân liền hô nói, các người mau tránh đi vào. Tiểu Hôi cùng Tiểu Niệm Vương đều nhanh chóng lui trở về trong cung điện biết rõ ở bên ngoài không thể giúp Đường Lân bệ bội, ngược lại thành vướng hễu. Đóa đoá đó thủy Trung đứng tại Đường Lân bên người, vô luận gặp phải cái gì, ánh mắt của nàng đều không nháy mắt một cái, rất bình tĩnh địa yên lặng đứng tại Đường Lân sau lưng. Bảnh. Cái này ngân lân cự long bay vút đi lên, trực tiếp một cái đôi rồng hung hăng rút xuống. Toàn bộ vô tình tiên phụ lẫm ầm rung lên, hướng về sau rút lui ra vài chục trượng, vòng bảo hộ bên trên kích khởi một tầng rung động, có chút rung chuyển. Đường Lân biết rõ, cái này vô tình tiên phủ tuy nhiên là tiên khí, nhưng lại không chọn vẹn, còn không, có hoàn toàn chữa trị, tuy nói như thế, nhưng cái này vòng bảo hộ lực phòng ngự, nhưng lại đủ để ngăn cản tiên nhân tiến công. Nhưng mà, cái này chỉ ngân lân cự lòng lực lượng, lại to đến thần kỳ, đôi rồng không ngừng quật xuống, đem Vô Tình Tiên phụ theo trên bầu trời, đánh cho không ngừng hướng trong Hải vực ná đi. Cái này ngân lân cự lòng trong nội tâm kinh ngạc, chật trong đôi mắt tỏa sáng lấy tham lam hào quang, vậy mà hay vẫn là một kiện tiên khí, không tệ không tệ, cái đồ vật này ta đã muốn. Nó vung vẩy lấy cái đuôi, cuốn chặt lấy cả tỏa Vô Tình Tiên phủ, sau đó hướng trong Hải vực mang xuống. Đường Lân phát giác được ý đồ của nó, trong lòng biết không ổn. Nếu là đã đến trong hải vực, cái này ngân lân tự long lực lượng sẽ càng lớn, còn có thể lợi dụng nước chạy trùng kích, nói không chừng thật có thể đủ phá vỡ vòng bảo hộ. Hắn cau chặt lông mày, chuẩn bị đốt cháy 100 vạn linh hạch, khởi động vô tình tiên phủ phòng ngự tam đại trận pháp một trong. Đứng tại bên cạnh hắn Hoa đoá, đoá, lại bỗng nhiên mở miệng, nói khẽ: "Đem giao nó cho ta." Đường Lân giật mình nói: "Ngươi?" Đoá Đoá Ôn Nhu địa cười cười, túi đầu vướt ve trong tay Tiểu Hùng, nói: "Xuất hiện đi, ta cần lực lượng của ngươi." Chương 17, màu xám khu vực. Tại nàng tiếng nhẹ ở bên trong, Trong tay nàng ôm tiểu hùng con rối trong con người, lóe ra màu hồng đỏ thấm hào quang, như chói mắt mũi tên nhọn bắn ra mà ra. Ông tâm, tiểu hùng ở cả người bỗng nhiên tỏa ánh sáng, sau đó hóa thành một đoàn hào quang, theo đóa đoa trong tay bắn ra, lướt đến vòng bảo hộ trời bên ngoài không trung. Cái này đoàn hào quang nồng đậm trói mắt, cũng chậm rãi hình thành cự đại gấu hình hình dáng, chờ hào quang biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại đường Lân bọn người trước mắt, là một đầu toàn thân xích màu rám nắng bộ lông cự hùng, đen gấu đầu ngón tay duệ sắc bén, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn xem có chút khí phách. Tại nó trên người là một bộ tốt khai sớm, bao vây lấy nó mập mặt bụng, tại nó phía sau lưng lên, tắc thì rắc một thanh màu tím đen lôi chui, lóe ra tí tí điệu lôi quang. Đường Lân thấy một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới đóa đóa trong tay tiểu hùng lại có thể hóa thành khủng bố như vậy một đầu gấu quái. Cái kia ngân lân cự long chiếm giữ tại trên bầu trời, bao quát lấy xích Tông cự hùng, ngạ mạn nói: "Thân là vĩ đại yêu tộc, vậy mà thần phục với đồ ăn trong tay, như ngươi quỳ hàng ta, tha cho ngươi một đầu gấu mệnh." Sích Tông cự hùng ngáp một cái, nâng lên địa mắt ngủ, vô tình địa liếc qua ngân cử hùng. Dùng bén nhọn địa móng vuốt gãi gãi lốt hai, từ đó móc ra một đống hoàng sắc giấy thai, tiếp địa thoáng một phát, đạn đến ngân lân cự long trên người. Trên bầu trời sắt cái kia hoàn toàn yên tĩnh. Cái này ngân lân cự long đôi mắt âm trầm như nước, sâm lẫm nói, dám khiêu khích buồn vương uy nghiêm, ngươi cái này là muốn chết. Nó gầm thét vung vẩy lấy đuôi rồng, hướng Xích tông cự hùng hung hăng quật xuống. Cái này Xích tông cự hùng áp, gấu trảo có chút một chảo, sẽ đem vung tới đôi rồng cho kẹp trong tay, nhẹ nhàng kéo một phát kéo. Cái này lân cự long nửa người trên, đều không tự chủ được địa bị nó kéo đến chấn đi qua. Một đầu con sâu nhỏ còn nhảy đáp. Xích Tông Cự Hùng ông âm thanh nói, chàng ngập khinh thường địa rút ra phía sau lưng màu tím đen lôi truy, hướng Ngân Lân Cự Long hung hăng truy đi. Cái này Ngân Lân Cự Long chấn động, vội vàng lăn lộn thân thể, muốn trốn tránh khai cái này một bữa. Nhưng mà, nó đuôi rồng bị Xích Tông Cự Hùng kẹp trong tay, tùy ý như thế nào đồng đường, đều phản phất mọc rể, lại không chút sức mẹ. Bèn, cái này một lôi truy lệnh xuống, vô số điện quang kích bắn mà ra, tràn ngập đến Ngân Lân Long toàn thân. Ngao thống địa long gào âm, quấn quẩn tại toàn bộ phía chân trời. Đem trong hải vực nước biển đều nhấc lên được gợn sóng điệp lên. Cái này ngân lân cự long bị lôi đệm đúa bên trong đích vị trí, hoa lệ màu bạc lân phiến chốc ra, huyết dục mơ hồ, hơn nữa có vài phần cháy đen, mạo hiểm nh tiện, miệng vết thương sâu đủ thấy xương, bên trong không ngừng mạo hiểm huyết ao. Xích tông cự hùng chăm chú, gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt nắm chặt lấy đuôi rồng, hung hăng vung mạnh động, vung được giống như một cái màu bạc máy say gió, sau đó hung hăng đem nó ném về phía trên bầu trời, bản thân như mũi tên nhọn giống như phóng lên trời, đi vào ngân lân cự long trên thân thể, hung một đũa rơi đập. Toàn bộ trên bầu trời tạc ra một mảnh lôi quang, vô số mây mù đều bị lôi đình xuyên vào đi vào, trở nên sấm sét văng dội. Kỳ dị chính là, cái này Ngân Lân Cự Long thân thể cũng không có bị cái này một đũa đện vào trong hại vực. Tại Ngân Lân Cự Long dưới thân hư không, phản phất là một khối thật tha địa mặt đất, một mực địa nâng thân thể của nó, sự nó ngạnh xanh xanh địa hoàn toàn thừa nhận hạ cái này một bữa tổn thương. Đường Lân thấy ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới cái này đầu xích tông cự hùng chẳng những lực lượng to đến thần kỳ, hơn nữa thân pháp còn nhanh nhẹn như viên hổ, hơn nữa đối với võ học vận dụng tri thức, hoàn toàn không thua kém nhân loại. Lúc này, Cái kia Ngân Lân Cự Long thừa nhận hạ một kích này, đã cuồn phun máu tươi, nó toàn thân ngân lân đột nhiên đứng đẫy mà lên, như bén nhọn địa dao tử, đột nhiên bắn ra xích tông cự hùng móng vuốt, nhanh chóng bạo nhảy lên ra trăm trượng xa. Xích tông cự hùng trà sát móng vuốt, thầm nói, lại vẫn có một chiêu này, thật sự là sơ sót. Ngân Lân Cự Long để phòng địa nhìn qua nó, trầm giọng nói, người đến tụt cùng là ai, đặt tới bán tiên thực lực, không phải là yên lặng hạng người vô danh a. Xích tông cự hùng thầm nói, ta nói ra đến, ngươi cũng sẽ không biết, ngươi mạo phạm nhà của ta tiểu thư, hay vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta sẽ nhượng cho người chết đau nhức nhanh một chút." Ngân Lân cự lòng trong nội tâm cả kinh, "Tiểu thư." Nó không khỏi nhìn về phía Sích tông cự hùng phía sau vô tình tiên phủ, bằng con mắt của nó lực, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy vòng bảo hộ về sau, Đường Lân bên người đóa đóa. Cái kia thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ dung mạo, khiến nó đôi mắt có chút sáng ngời, tràn đầy tham lam cùng dâm mỹ, cười lạnh nói, "Dùng thực lực của người, muốn bảo vệ cái này tiểu mỹ nhân, tựa hồ còn có chút khó khăn, nơi này chính là vùng biển, là thiên hạ của ta." Nó thoại âm rơi xuống, trong hải vực tiểu nhấc lên sóng cả mãnh liệt bỗng nước. Vô số lính tôm tướng qua từ đó không chế lấy sóng cồn, hướng bầu trời bên trên xích tông cự hùng mà tới. Phóng Nhãn nhìn lại, Phương Viên 10 giặm vùng biển, trong khoảnh khắc tiểu xuất hiện vô số yêu quái, dậm dặm chẳng trị địa lưng đấy, liếc nhìn qua không thấy cuối cùng. Trông thấy nhiều như vậy yêu quái, mà lấy Đường Lân định lực, cũng không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Tại đây yêu quái như đều là lục địa yêu tộc, Thiên Vũ đại lục chỉ sợ muốn sanh linh đồ thán. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, riêng là cái này Phương Viên 10 giặm yêu quái, cũng đủ để đơn giản đem một cái đế quốc vương hướng đã đạo. "Lên." Ngân Lân cự long gầm nhẹ nói xiu xiu xiu xiu. Vô số yêu quái gầm thét, giơ đầy biển hàng thiết rèn diện ăn, trường mâu đặng binh khí, hướng xích tông cự hùng kích bản tới. Còn lại yêu quái thì là hướng vô tình tiên phủ phóng đi, điên quần mà bổ chém lấy sĩ tình tiên phủ vòng bảo hộ, tiêu hao vòng bảo hộ bên trên năng lượng. Đường lân thấy có chút da đầu ru lên, tuy nhiên những này quái vật lực lượng cái gì thấp, nhưng nhiều như vậy vây quanh tới, dùng không được bao lâu sẽ đem vòng bảo hộ nguyên khí đều hao hết sạch, tại khổng lộ như thế số lượng trước mặt, thực lực đều có điểm giật gấu va vai. Dù sao, con kiến nếu là quá nhiều, cũng đủ để nuốt hết voi lớn. Tuy nhiên con kiến muốn gặm vẹ voi lớn làn ra, đều cần hao phí rất nhiều khí lực, nhưng thời gian lâu rồi, tất nhiên hay vẫn là hội đem một đầu cự hùng gặm phệ thành tật bã. Đường Lân giờ phút này tựu là một đầu voi lớn. Tại Đường Lân nghĩ đến ứng đối phương pháp lúc, bên ngoài xích Tông cự hùng, thần sắc dần dần lạnh xuống đến, trên người bộc phát ra một cổ hoàng sắc khí diễm, đem toàn thân bao phủ ở. Những cái kêu nhào lên vô số hải binh yêu quái, đều bị cái này cổ hoàng sắc khí diễm cho tung bay, một ít bị hoàng sắc khí diễm trực tiếp đột phải, đều tiêu thảm tan thành mây khói. Sích Tông cự hùng cầm trong tay lôi truy Tròn vo địa gấu trong mắt tỏa sáng lấy màu hồng đỏ thấm hào quang, toàn thân tràn ngập ra nồng đậm tiên khí. Đúng vậy, kỳu là tiên khí. Cái này nồng đậm tiên khí theo trong thân thể của nó tràn ngập mà ra, như như cơn lốc mang tất cả ra, đem phương viên trăm trượng yêu quái đều đánh bay. Đường Lân thấy đồng tử co rụt lại, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tại Sích Tông Cự Hùng đối diện Ngân Lân cự lòng, càng là thất thanh nói, "Tiên cảnh." Nó lời nói vừa lối ra, Sích Tông Cự Hùng tiểu thân thể lóe lên, như một tòa hùng hậu như ngọn núi, trực tiếp nghiền đè nặng vô số yêu quái, hướng Ngân Lân tự lòng va chạm đi qua. Những loài yêu quái tại nó trong mắt, như nhỏ bé con kiến, hoàn toàn là trà đạp tồn tại. Ngân Lân Cự Long hoảng sợ địa nhìn qua xích Tông Cự Hùng, điên cuồng hét lên nói: "Nhanh, nhanh ngăn lại nó." Nó một bên gào thét, một bên phi tốc chạy thủp mạng hướng phía dưới phương Hải vực. Bán Tiên cùng Tiên Nhân chiến lệnh, ngay tại ở bán tiên không có nắm giữ tiên khí. Ma tiên khí, nhưng lại cao hơn nguyên khí hơn trăm lần cấp độ năng lượng. Nắm giữ tiên khí xích Tông Cự Hùng, thực lực hoàn toàn cao hơn nó không biết gấp bao nhiêu lần, cái này Ngân Lân Cự Long cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy như điên đảo tẩu. Sích Tông Cự Hùng như thế nào chịu khiến nó đảo tẩu, gào thét một tiếng, mạnh mà tăng lên tốc độ, thân thể khổng lộ như một khối thiên thạch giống như cuồng rơi mà xuống, trong thời gian ngắn tụi đuổi theo ngân lân cự long, trực tiếp túm ở nó đôi rồng, lôi kéo lay hướng bầu trời trong hất lên, hơn nữa vung mạnh động lên hung hăng đè xuống. Và anh, Hư không giống như mặt đất, không khí kết thành cứng rắn vô hình kết giới, cái này ngân lân cự long thân thể đè xuống, tinh mỹ ngân lân như vỏ sò giống như chóc ra, rơi xuống tại trong hải vực, máu tươi từ thân hình hở ra tràn ra, vật không chịu nổi. Chết. Sích Tông Cự Hùng như bạo đi hung thú. Cầm trong tay tím hắc lôi chùy, hung hăng đập vào ngân lân cự long trên thân thể, liên tiếp chín truy nện xuống, mỗi một đũa đều muốn huyết nục lân phiến mệnh khai, đem thân thể lệnh thành một đoạn đoạn thì nát. Tiên thuật nhân kẹp. Xích Tông cự hùng hư lạnh một tiếng, móng vuốt bên trên ngưng tụ ra một đoàn màu bạc hào quang, kích bắn hướng ngân lân cự long thân thể. Vậy anh. Cái này ngân lân cự long trừng to mắt, hoảng sợ điệu nhìn qua Xích Tông cự long, thẳng đến thân thể bị bạch quang bao phủ, ở bên trong bay trở về chốn bụi. Làm xong đây hết thảy, Xích Tông cự hùng một cái, thầm nói, quá lâu không có rèn luyện, đối phó một cái con sâu nhỏ đều như vậy. Lại tiếp tục như vậy có thể không làm được. Theo ngân lân giao long nhất chết, bao quanh vô tình tiên phủ Hải yêu, nguyên một đám hoảng sợ địa thương hoàng sợ chạy tục mạng, như mưa rơi lớp tiến trong hải vực, trong nháy mắt tiểu biến mất được sạch sẽ. Đường Lân kinh ngạc địa nhìn qua xích tông cự hùng, huống đoa đoán nói, cái này sẽ là của người hộ vệ. Như thế nào mạnh như vậy? Đoá đoá hì hì cười cười, nói, tiểu xích có thể là chúng ta yêu tộc đệ nhất dũng sĩ a, hơn nữa hay vẫn là yêu thần điện hộ vệ, đối phó cái này chỉ tiểu yêu, nhất định là dễ dàng đấy. Đường Lân tuy nhiên nghe không hiểu nàng nói cái gì bất quá biết rõ cái này tiểu hùng tựa hồ rất cường rất lợi hại bộ dạng. Lúc này, cái kia xích tông cự hùng quay đầu lại nhìn qua vô tình tiên phủ, thân thể nhanh chóng co rút lại thành một đoàn lưu quang, xuyên thấu qua vòng bảo hộ bay vút đến Đóa Đóa trong lực, hóa thành tiểu hùng con rối bộ dạng. Đường Lân thật sâu nhìn phán qua Đóa Đóa, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn qua xanh thảm biển cả, nói: "Đi thôi." Vô tình tiên phủ tiếp tục đi tới. Đường Lân bọn người ngồi ở bên trong, tại biết rõ Đóa Đóa bên người có cường đại như thế yêu quái thủ hộ, một đoàn người trong nội tâm càng thêm nắm chắc. 3 ngày sau, mọi người rốt cục đã đi ra quần đảo Trải qua đoạn đường này quan sát, bọn này đảo rõ ràng là yêu đảo, thừa diện ở lại đều là yêu quái. Hơn nữa phụ cận vùng biển đều là yêu vực, rất nhiều như cái kia ngân lân lân cự long cường đại yêu quái, phân chia riêng phần mình lĩnh vực, quản hạt biển cả. Giờ đi quần đảo sau không bao lâu, Đường Lân bọn người lại bỗng nhiên trông thấy hải dương cuối cùng, xuất hiện một tòa đèn kịp rộng lớn thổ nhưỡng. Theo khoảng cách gần hơn, Đường Lân thấy càng ngày càng tin tưởng, hắn mở to hai mắt nhìn, cái này diến rộng lớn thổ nhưỡng, rõ ràng là một khối đại lục. Đường Lân không khỏi nghĩ đến trên bản đồ màu khu vực, là Cái này khối đại lục tiểu là màu xám khu vực, chỉ là không biết cái này đại lục ở bên trên phải chăng cùng Thiên Vũ đại lục đồng dạng, có nhân loại ở lại. Chương 18, thế giới rớt lại phía sau. Canh 1. Vô Tình Tiên phủ dần dần đến đại lục biên giới, dựa vào bờ biển dừng lại, Đường Lân đứng tại quảng trường bên cạnh cao cao vòng bảo hộ lên, ngắm nhìn cái này tiến lạ lẫm đại lục. Bao la mờ mịt bầu trời, mêng ngông, phản phất muốn kéo dài đến thế giới cuối cùng, mông lung màu xanh lá cây dừng thây, thưa thất địa sinh trưởng lấy, có vài phần hoang vu tĩnh mịch. Đường Lân nhíu mày, khống chế lấy Vô Tình Tiên phụ tiếp tục đi tới. Cái này khối đại lục chưa bao giờ tại nhân loại sử sách bên trên ghi lại qua, tựa hồ là một khối bị di vong đại lục, mà muốn đi tới nơi này đại lục, cách trùng trùng điệp điệp đại dương mênh mông cùng vô số yêu thú, coi như là tiên nhân thực lực, đều rất khó có thể bình an nhưng đã đến. Mà tu luyện thành tiên về sau, mọi người cái thứ nhất lựa chọn, tự nhiên là tiểu tiên giới. Cho nên, vài vạn năm đến, lại không có người phát hiện cái này một khối thần bí đại lục. Đường Lân hơi khẽ cau mày, hồ đang trầm tư. Theo Vô Tình Tiên phủ tiến lên, Tương toa Hùng Vĩ Bao La Hùng Vĩ Sơn lĩnh vượt qua mà qua, cũng không lâu lắm, Đường Lân đã nhìn thấy nhân loại tòa thành. Tòa lâu đài này thành lập tại rất xa chân trời mây đen xuống, vung xuống mây mù tràn ngập tại tòa thành trên không, mang theo một loại bao la mở mịn tử vong khí tức. Cái này cánh đồng Bắc Ngát rộng lớn, cũng chỉ có cái này một tòa tòa thành. Đường Lân cảm giác được một tia cổ quái, về phần ở đâu cổ quái lại nói không nên lời, có lẽ là vì vậy đại lục là lạ lắm, cho nên lại để cho hắn có một loại cảnh giác cảm giác. Quay đầu lại quan sát sau lưng đóa cái này đáng yêu nữ tuổi đến rất Sóng mắt như nước mùa xuân giống như nhu tình địa nhìn qua hắn. Khi ánh mắt đối mặt cái kia một giây, Đường Lân tim đập nhanh hơn vỗ, vội vàng rời ánh mắt. Về phần thứ hai càng là đôi má ửng đỏ, làm như không ngờ rằng, một mực nhanh chậm chậm phía trước Đường Lân, lại đột nhiên quay đầu lại. Đường Lân hít sâu vài khẩu khí, mới bình phục trong lòng tạm nghiệm, hắn biết rõ, lúc này đây mạo hiểm, chính mình chẳng những gánh vác lấy Bạch mình tính mạng còn có đóa đó cùng với Á Đoá, tiểu niệm vượng tiểu hôi bốn cái tính mạng. Đem làm hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tòa thành lúc, dùng vô tình tiên phủ tốc độ, tòa thành có thể rõ ràng địa nhìn thấy và lâu đài này tạo hình phi thường cổ quái, đặc biệt bên ngoài tường bảo hộ cao ba trượng, bên trong đen kịp thấp trên phòng, tràn ngập tinh hồng sắc khí tức, như là quay cuồng yêu khí. Tại tường bảo hộ vuông cửa lớn, phong cách cổ xưa thô giáp trên cửa sắt, mở lấy một khóa hung lệ đầu sói, răng nanh giao thoa, hai cái tinh nhãn trống trơn, phảng phất thật là vật còn sống. Đường Lân lập tức khống chế lấy tiên phụ dừng lại từng có trước khi vùng biển lưu lạc, hắn trở nên càng cẩn thận, thi triển ra tinh thần lực của mình, hướng tòa lâu đài này trong nhìn quét đi qua. Giờ phút này gặp nhau trong dặm hữu. Tiên phủ thu nhỏ lại đến cây Kim Đại Đường Lân cũng không lo lắng đối phương hội phát giác được chính mình, nếu như như vậy đều có thể bị phát hiện, vậy hắn chỉ có tranh thủ thời gian chạy trốn thuận. Tinh thần lực của hắn tại xuyên thấu tòa lâu đài này lúc, lập tức tiêu phát giác được, tòa lâu đài này trong kiến tạo rất nhiều cái kỳ dị ma trận trong đó có phòng nhìn xem ma trận. Chứng kiến những ngày ma trận, Đường Lân trong mắt hiện lên một tia hào quang, nói đến trận pháp tự nhiên muốn thuộc trấn yêu tộc không ai có thể hơn. Tại đây chẳng lẽ ở lại chính là chấn yêu sư. Đường Lân tinh thần xảo diệu điệu cợt mấy cái ma trận, thuận lợi địa bất tri bất giác lén vào trong thành bảo. Lập tức hữu thấy rõ bên trong hết thảy. Cái này lại để cho hắn đồng tử có chút co rút lại, lộ ra ăn kinh thần sắc. Toà lâu đài này trong ở lại, cũng không phải trấn yêu tộc, mà là một đầu màu đỏ bộ lông cự đại lang yêu, cái này lang yêu hất lên màu đỏ trên giáp, hơn 10 trượng thân thể lười biếng điệu nằm ở thành lâu đài tầng dưới chốt trong đại điện, tại chung quanh nó, chồng chất lấy sườn núi nhỏ hài cốt. Theo những này tròn vo đầu lâu có thể phân biệt ra, những điều này đều là nhân loại hài cốt. Cái này cũng không coi vào đâu, kỳ dị chính là, tại đây lang yêu phía trước, thậm chí có vài tên như trấn yêu sư cách ăn mặc người, quỳ lạy trên mặt đất. Như nô lệ, lầm lấp lo sợ địa không dám có dị động. Ngoài ra, tòa lâu đài này tầng dưới chốt nhất trong phòng giam, còn có rất nhiều hai người cao người sói binh sĩ, vùng vậy lấy roi da quật nhân loại. Những người này đều là tóc đen con mắt màu đen, hất lên rách dưới quần áo, toàn thân máu chảy đầm địa, mỗi người trên người ít nhất đều có hơn 10 đầu vết roi. Tất cả mọi người loại tay cùng chân, đều đeo lấy xiềng xích, nô lệ giống như ở tầng dưới chốt quặng mỏ đa quãng, gửi vận chuyển xe chờ quãng, còn có đốc mỏ, giá chế binh khí đợi một chút. Người nào tay chân chậm, tự là trước hết tử. Cái này lại để cho Đường Lân nghĩ đến khi còn bé đọc sách, tiên sinh đã dạy hắn, tại Thiên Vũ Đại Lục lúc đầu, nhân loại vừa vỡ lòng lúc, tiểu là quý tộc bình dân sinh hoạt, kẻ có tiền tựu là địa chủ, trưởng quản lấy ruộng đồng, những người còn lại cần trả giá phong hậu sức lao động, mới có thể được đến liêm khiết lao động phí, thậm chí chỉ là đạt được một phần ăn được không đói bụng cái chết đồ ăn. Mà người có thực lực, sẽ trở thành thợ săn, đi thú liệt yêu quái, dùng yêu quái ra lông đi đổi lấy phong hậu tài chính. Xưng là liệt ma nhân. Về sau hạo hạo đã đãng trong lịch sử, nhân loại sinh ra đời trí giả như cá giết sang sông sông. Dân dân mở đảo móc ra nhân loại bản thân tiềm lực, đạt thông kinh mạch, học tập võ đạo, dùng võ thành thánh, chiêm lưỡng tiên đạo, mục tiêu là vĩnh sinh. Mà giờ khác này, tại đây hết thảy, lại đột nhiên lại để cho Đường lần nghĩ tới Thiên Vũ Đại Lục trung cổ thời kỳ, cái kia một đoạn hắc ám lịch sử. Nhìn quét liếc về sau, Đường Lân phát giác được cái này, đầu xích huyết lang yêu mới 3 vạn năm đạo hạnh, sẽ không có lại bàn quan, khống chế lấy vô tình tiên phủ bay thẳng đến tòa thành đánh tới. Ầm ầm. Vô tình tiên phủ như một khỏa thiên thạch đánh lên, tòa thành đại môn ầm bảo hộ sụp đổ, vô số người sói binh sĩ bị đâm chết rất nhiều trong thành bảo kỳ dị ma trận đường về bị phá hư, đã mất đi tác dụng. Đột nhiên xuất hiện tiên phủ, lơ lửng tại tòa thành thượng diện, sở hữu tất cả người sói binh sĩ đều sợ ngây người, chợt nguyên một đám nghe răng trận mắt địa phủ phục trên mặt đất. Theo hai người cao người sói binh sĩ bộ dáng, biến thành tất cả màu xám bộ lông cự lang, hung tàn địa nhìn qua tiên phủ. Wen. Tại tòa thành sau đích một tòa tòa nhà hình tháp ở bên trong, trực tiếp đụng ra một cái đại lỗ thủng, bên trong chậm rãi đi ra một đầu màu hồng đỏ thân bộ lông cự lang, ngẩng lên đầu sói bao quát lấy tiên phủ. Tại nó bên chân màu xám cự lang Chỉ có nó một chỉ móng vuốt lớn nhỏ, hoàn toàn là tiểu lâu la. Liệp Ma Nhân: "Hừ, chết đi." Đỏ Thâm Bộ lông Cự Lang gầm nhẹ một tiếng, hướng tiên phủ há miệng cần đến. Phốc! Một đạo kiếm quang rông rồi mà ra, như trên bầu trời chiếu xuống trùn tia sáng, lập tức theo hắn trong miệng ở giữa, sắc bén địa xé rách nó cả người. Cực lớn thân thể lập tức bị bạch quang nuốt hết, chôn vùi thành cho bụi. Không có ai biết cái này kiếm quang như thế nào, đường lân trong tay không có kiếm thế, nhưng mà cái kia một đạo lợi hại kiếm minh thành, lại phản phất liền linh hồn đều có thể cảm nhận được. Theo đó thâm cự lang không trọn vẹn thi thể rơi xuống tại tòa thành đá vụn lên, sở hữu tất cả màu xám cự lang đều hoảng mộng, tiêu thảm thương hoàng sợ chạy thục mạng rời đi. Đường Lân thu hồi tiên phủ, mang theo đám đó bọn người đi ra. Theo màu xám cự lang tất cả chạy hết về sau, tàn phá tòa thành, đống đá vụn hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi, mới có một khối đá vụn lăn xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tại tòa thành tầng dưới chốt nô lệ, vụ trộm theo đống đá vụn trong nhìn quanh bên ngoài, chờ trông thấy sở hữu tất cả màu xám cự lang biến mất không thấy gì nữa, cũng không có lộ ra kinh hỉ, ngược lại cẩn thận địa nhìn qua hướng lên bầu trời. Thẳng đến chứng kiến Đường Lân bọn người, mới nhẹ nhàng thở ra. Chớp dãi, theo tan hoang tỏa thành một khối đại dưới hòn đá, đi ra một cái áo xám lao giả, hắn toàn thân vết thương chống chết, lại cung kính địa quỳ xuống, khàn khan địa cuống học nói, "Đại nhân thế, nhưng mà liệt ma nhân." Tiếng nói của hắn là Đường Lân chưa từng nghe qua, bất quá, Đường Lân không có lo lắng, lập tức dùng tinh thần lực đi cảm ứng hắn. Tựa như thuần thú sư, dụng tâm linh đi cảm ứng động vật môn ngữ. Đây là trấn yêu tộc một loại cơ bản năng lực, giờ phút này tại gặp được ngôn ngữ không thông lúc, chính dễ dàng dùng tới. Thông qua sóng tinh thần động phản ứng, Đường Lân đã minh bạch ý của hắn. Hơn nữa đem những lời này nhớ kỹ, có đã gặp qua là không quên được bọn sự hắn, học tập một môn ngôn ngữ hay vẫn là rất những đấy. Đường Lân gật đầu nói, "Đúng vậy, ta chính là, các người đều xuất hiện đi, không cần ẩn núp rồi." Hắn nói chuyện chỉ là bờ môi tại động, trên thực tế nhưng lại dùng sóng tinh thần động đưa vào những người này trong đầu, nếu không là cường giả thì không cách nào phát giác đến đấy. Nghe thấy Đường Lân, áo xám lao giả nhẹ nhàng thở ra, hướng về sau nói một tiếng, theo bốn phía tàn phá trong đá vụn, lập tức tuôn ra rất nhiều người. Những người này đều ngựa đầu nhìn qua Đường Lân, tràn ngập cung kính. Đường Lân móc ra một vạn linh thạch bất vỡ, phóng ánh hào quang huy sai lấy, phiêu lạc đến mỗi người thân thể điện, tại nguyên khí bao phủ xuống, bọn họ chỉ hết lực lớn đại tăng lên, trong khoảnh khắc tựu đều khôi phục thương thế, rực rỡ hẳn lên. Soạt. Trong đám người một hồi tiếng động lớn xôn xao, tất cả mọi người kinh hỉ kích động địa nhìn qua thân thể của mình, vốn bị thống khổ tra tấn thân thể, giờ phút này lại không có một điểm đau sót. Cảm tạ vị đại hiệp ma nhân đại nhân. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ lạy xuống, cung kính điệu hô, kích động được rơi lệ đầy mặt. Đường Lân bàn tay vung lên, tất cả mọi người được nhu hòa lực lượng nắm đứng người dậy. Hắn từ trên không trùng phiêu rơi xuống ngừng ở trước mặt mọi người nhìn qua những người này để nén không được hưng phấn mà đôi mắt trong lòng có chút khoái hoạt trợ giúp người bản thân tiểu là một loại khoái hoạt hắn nói khẽ, cái này lang Vương đã bị ta trầmm giết các người đều tự do ta có một cái nhu cầu ai có thể giúp ta mọi người lẫ nhau đều là kích động cái thứ áo xám lão nhân cung kính nói không biết liệp ma nhân đại nhân có cái gì phân phó nếu ta muôn khả năng giúp đỡ đến nhất định làm theo đường lân mỉm cười nói này cũng không khó các ngưi trong đi ra một người tuổi có trẻ để cho ta vớt vé hạ trắng của hắn là được Tất cả mọi người là khẽ giật mình, không nghĩ tới Đường Lân nhu cầu cổ quái như vậy. Bất quá lại không người nói cái gì, lập tức nhiều nam lực nhẹ cường trắng nô nước tấp lập nói, "Ta, ta đến, đại nhân, tuy ta, ta, tuy ta." Nguyên một đám dơ tay lên phía sau tiếp trước. Đường Lân chọn lựa một người trung niên trắng hán, người nam nhân này có chút hận trương cùng tâm thần bất định, thậm chí có chút ít thẹn thùng, đối với hắn mà nói, Liệp Ma nhân tồn tại tựa như thiên thần, có thể khoảng cách gần cùng Liệp Ma nhân tiếp xúc, quả thực tiểu là một loại vinh hạnh. Hắn kích động được sủng ái đều đỏ lên rồi. Đường Lân mỉm cười thò đại phủ tại trên trán của hắn, thi triển ra tinh thần lực, nhanh chóng lật xem linh hồn của hắn chi Nhớ. Dùng hắn hôm nay tinh thần lực, thi triển siêu hồn thuật cũng không làm cho người khác biến thành ngu đốc, hoặc trực tiếp chết mất, thực tế đối phương chính là một cái bình thường người, như vậy điều khiển càng nhẹ nhõm. Bất quá vi bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn còn không có tuyển này lứa tuổi, rồi, duyệt khá nhiều áo xám lao giả, lo lắng đối phương linh hồn qua yếu đất, hơi đụng vào tiểu chết rồi. Chương 19, bị nô dịch người. Canh hai. Một lát sau, Đường Lân Cửu Thu về bàn tay, mỉm cười nói, có thể rồi. Cái này trung niên tráng hán hưng phấn mà mở to mắt, nhìn qua Đường Lân gần trong gang tấc đôi má, có chút quấn bạch đỏ lên, nói: "Liệp ma nhân đại nhân, cảm tạ ngài cứu chúng ta, chúng ta nguyện ý đem làm đệ tớ của ngài, vì ngươi thủ hộ lãnh thổ." "Không cần, các người hay vẫn là hồi chính mình thôn chẳng a?" Đường Lân lắc đầu nói ra. Thông qua cái này trung niên tráng hán tri nhớ, hắn đối với cái thế giới này bao nhiêu có một chút giải, cái thế giới này bị yêu quái chỗ ăn mòn, nô dịch, hết thảy mọi người loại đều là yêu quái nô lệ. Không có quý tộc, không có hoàng đế, tất cả đều là yêu quái nô lệ, người hầu. Ngoài ra gọi là liệt ma nhân. Liệt ma nhân là cái thế giới này duy nhất cường đại đám người, chuyên môn đánh chết yêu quái mà sống, đại bộ phận liệt ma nhân đều có chính mình lãnh thổ, số ít là quy tắc lưu lạc chân trời xa xăm, bốn biển là nhà. Mà Đường lần lần này tới, chủ yếu là vì thất hoàng lang, không lại ở chỗ này ở lâu, tự nhiên không thể để cho những người này theo sau hắn. Nghe được Đường Lân, tất cả mọi người là im lặng xuống, cảm giác hưng phấn dần dần tan đi, nguyên một đám thần sắc cảm động, lộ ra vài phần đau thương. Đường mày, nghĩ vậy trung niên hán trong trí nhớ sự tỉnh, nếu để cho bọn hắn trở về thôn trang, khẳng định còn có thể bị còn lại yêu quái tù binh. Những người này hơn phân nửa là muốn đến điểm này, mới có thể muốn đi theo tại Đường Lân bên người. Tại đây khối yêu tộc thống lĩnh đại lục, nhân loại tựa như Thiên Vũ đại lục bên trên gia súc, là tùy ý xâm lược đối tượng, chỉ có đi theo tại cường giả bên người, mới có thể được đến ngắn ngủi bình tĩnh cùng an bình. Đường Lân gãi gãi đầu, cái này thật đúng là có chút khó giải quyết, nếu là đem bọn hắn bông, sớm muộn nhất định sẽ là yêu quái tù binh. Cái thế giới này quả thực tìm không thấy một khối an toàn địa phương, trừ giao cho cái khác liệt ma nhân trong tay. Ngay tại Đường Lân thế khó sự lúc, Đột nhiên một đạo trong sáng thanh âm, mang theo vài phần tùy ý, theo bên cạnh đá vụn bên trên truyền thừa, nha, cái này chỉ sói con giống như có lẽ đã bị rất chết rồi. Xem ra ta là tới đã muộn một bước đây này. Đường Lân cùng tất cả mọi người cùng nhau quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy tàn phá trên hòn đá, một cái áo làm kỵ sĩ cách an mặc thanh niên, đem hoa lệ vỏ kiếm phóng trên bay, trong miệng ngậm một căn tiểu thảo. Tinh xảo ủng ra giống nát trên hòn đá. Bao quát lấy phía dưới mọi người. Đi theo chẳng những đẩy tới này đến so, người này giống như là sạch sẽ được tựa như hồ nước giống như tinh khiết triệt. Toàn thân không có một điểm dơ bẩn, quần áo mềm mại được không có một kia vết nhăn. Đường Lân quét mắt nhìn hắn một cái, lại kinh ngạc phát hiện, thực lực của người này, chính mình vậy mà không cách nào nhìn thấu. Đây cũng không phải nói, người này thực lực mạnh hơn hắn, mà là này trong cơ thể con người khí tức, phi thường quái dị, cũng không phải là nguyên khí, mà là một loại kỳ dị lực lượng, dùng đặc thù phương thức tại lưu chuyển. Đây là một loại cùng tu sĩ kiên quyết bất đồng phương thức. Nhìn qua Đường Lân, cái này áo làm kỵ sĩ thanh niên khệ miệng niết lên, khẽ cười nói, "Tiểu ca, ngươi tựa hồ có chút lạ mặt đâu rồi?" Cái này khối khu vực chưa thấy qua bộ dáng của ngươi." Đường Lân nói khẽ, "Ta là ngẫu nhiên đi ngang qua." Áo lam kỵ sĩ thanh niên thật dài địa a một tiếng, rất có điểm ý vị thâm trường cảm giác, cười nói, "Ta gọi Long Ngọc. Là Liệp Ma Điện đệ 182 tên liệt ma nhân, không biết các hạ là." Đường Lân khẽ giật mình, "Liệp Ma Điện?" Hắn thật không ngờ, từ nơi này trung niên tráng hắn trong trí nhớ hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn bị yêu quái nô dịch thế giới loài người. Liệp ma nhân lại vẫn có thể tổ kiến gia thế lực. Cái này? Đường Lân trầm âm, nói, "Ta gọi Đường Lân." Long Ngọc cau mày nói, Đường Lân. Danh tự chưa từng nghe qua đâu rồi, chẳng lẽ ngươi còn không có có gia nhập Liệp Ma Điện? Đường Lân liền nói, đúng vậy, ta còn không có gia nhập. Long Ngọc gật đầu nói, như vậy a, xem thực lực của ngươi, có thể giết chết cái này Đầu Xích Huyết Lang Vương, đã miễn cưỡng có thể gia nhập Liệp Ma Điện rồi, xếp hạng 10 vạn tên tạp hữu vẫn là có thể đấy. Đường Lân trong nội tâm chấn động, 10 vạn tên. Nói như vậy, chẳng phải là có hơn 10 vạn Liệp Ma nhân? Bởi vì lực lượng thi triển phương thức không giống mới, Đường Lân không cách nào phỏng đoán ra cái này Long Ngọc thực lực, bất quá chắc có lẽ không quá thấp, như thế nói đến Trên khối đại lục này thực lực tiêu chuẩn, chỉ sợ không thua kém Thiên Vũ đại lục, thậm chí càng mạnh hơn nữa. "Tiểu ca, có hứng thú đi với ta liệp ma điện sao?" Long Ngọc có nhiều thú vị nói. Đường Lân nghĩ nghĩ, nếu là mình tự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi thân phận, nếu là trên khối đại lục này liệp ma nhân dị thường đan kết, nói không chừng hội đối với chính mình cùng công chi, mặc dù mình chỉ là khách qua đường, nhưng muốn thuận lợi thông qua cái này khối đại lục, đến Thất Hoàng Lăng, không thể trêu chọc gặp chuyện không may đâu. Hắn gật đầu nói, có các hạ dẫn đường, đó là không còn gì tốt hơn, cũng không biết tiến vào liệt ma điện có cái gì nhu cầu sao?" Long Ngọc khẽ cười nói, "Nhu cầu ngược lại không cần, chỉ cần ngươi làm một cái liệt ma nhân là được." Hắn có nhiều thú vị địa nhìn qua Đường Lân, Khắc Đa giống như hơi mỏng khỏe miệng mang theo một kia có thăm ý khắc dáng tươi cười. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, "Như thế tựu làm phiền các hạ rồi, đi thôi." Long Ngọc nghiêng đầu nói. Đường Lân nhìn về phía những đầy tớ này, nói, "Bọn hắn không có thực lực thì phải chết, cái này là cái thế giới này quy tắc." Long Ngọc lạnh nhạt nói, "Như như vậy có yêu tâm, thật sự không thích hợp làm một cái liệt ma nhân." Đường Lân giật mình, chợt quay đầu lại nhìn qua những đầy tớ này. Những người này nghe thấy Long Ngọc, sợ hãi địa nhìn qua Đường Lân, sợ hắn cứ như vậy cách bọn hắn mà đi. Đường Lân nhìn qua những này mềm nhũ bất lực ánh mắt, khẽ thở dài, quay đầu lại hướng Long Ngọc nói, "Ngươi có lãnh thổ à, lại để cho bọn hắn ở tại ngươi vậy đi, ta có thể dùng một vật với ngươi trao đổi." Long Ngọc nhíu nhíu mày, nói, "Ta mặc dù có lãnh thổ, nhưng miệng người không thể gia tăng quá nhiều, nếu không thủ hộ rất cố hết sức, hơn nữa bọn hắn còn muốn sinh sôi nảy nở sinh tuy nhiên trước mắt cứ như vậy đi người, nhưng thời gian lâu rồi." Không biết hội sinh sôi nảy nở ra bao nhiêu đến. Đường Lân theo nhẫn chứa vật móc ra một kiện trung đẳng thánh khí cấp áo giáp, thuần thúy màu bạc, giống như lóe sáng ánh mặt trăng độ lên, mang theo rồi giàu linh khí. Cái này Long Ngọc thấy cả kinh, nói: "Ma khí?" Đường Lân khẽ giật mình, nói: "Cái gì?" Long Ngọc nhìn chằm chầm trong tay hắn áo giáp, trầm giọng nói: "Ngươi cái này ma khí là từ đâu được đến? Dùng thực lực của ngươi, muốn đạt được ma khí còn có chút khó khăn à. Đường Lân nhíu nhíu mày, nói: "Tự chính mình chế tạo đấy." "Chính ngươi chế tạo?" Long Ngọc chấn động, trừng to mắt nói: "Làm sao có thể?" Ngươi nói, ngươi có thể chế tạo ma khí." Đường Lân nhẹ gật đầu, hắn giơ lên vung tay lên, hòn đá lơ lửng, một đoàn hỏa diễm từ đó bạo liệt mà ra, cùng lúc đó, hòn đá bên trong đích kim loại bị tức đoạt đi ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh ngắn nhỏ dao găm. Đường Lân đem trong cơ thể nguyên khí rót đi vào, sử con dao găm này kèm theo bên trên linh tính, tương đương với một kiện pháp bảo, tuy nhiên không phải thánh khí, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, lại không có quá lớn khác biệt. Cái này long ngọc hốc mắt đều nhanh rớt xuống đất, kinh ngạc nói: "Sao, làm sao có thể, thật là ngươi chế tạo, làm sao có thể?" Đường Lân cổ quái điệu nhìn qua hắn. Chẳng lẽ nói, Liệp Ma nhân không biết chế tạo binh khí? Long Ngọc phục hồi tinh thần lại, hâm mộ địa nhìn qua Đường Lân, nói, "Cái này ma khí chế tác ngươi là từ lâu học, còn có ngọn lửa này, ông trời, ngươi rõ ràng có thể triệu hồi ra hỏa diễm. Không bằng, ngươi giúp ta chế tạo một thanh ma khí a." Hắn có chút không có ý tứ nói, đôi má đều đỏ bừng. Đường Lân thẳng như nói, "Những này là bí mật của ta, không thể trả lời. Về phần giúp ngươi chế tác ma khí nha, ngược lại là có thể, bất quá ta có một yêu cầu, ngươi cần cho ta một ít thư sách." "Thư sách? Ngươi muốn thứ này làm gì vậy?" Long Ngọc kinh ngạc nói. Đường Lân thản nhiên nói, đáp ứng hay vẫn là không đáp ứng. Đương nhiên đáp ứng, không đáp ứng ta chính là đầu góc đụng heo lên. Long Ngọc vội hỏi, hắn cười hát hát, nói, dùng một bản xử sách đổi một kiện ma khí, nếu là nói ra, người khác nhất định sẽ hâm mộ được giết ta đi. Đường Lân gật đầu nói, còn có, lại để cho những người này đều ở đến ngươi lanh thổ ở bên trong, vĩnh viện không cho phép khu trục bọn hắn. Long Ngọc Nhíu như mày, nói, cái này. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Đường Lân xem hắn như vậy dứt khoát, cũng vui vẻ được nhẹ nhóm, nói, cái kia đi thôi Long Ngọc nhìn lướt qua những cái kia nô lệ, nói: "Về sau tại của ta lãnh thổ, các người đều nghe quản gia phân phó, ta sẽ phân các người một ít thổ nhượng cùng lương thực điển gieo trồng, không cho phép lãnh đạo." Sở hữu tất cả nô lệ đều hoan hô, cảm kích địa nhìn qua Đường Lân. Có thể ở như vậy một cái thế giới, có một cái dung thân chỗ, cũng đã là xa xỉ. Lúc này, Đường Lân đem Sở hữu tất cả nô lệ thu được vô tình tiên phủ trên quảng trường, sau đó khống chế lấy tiên phủ, trực tiếp đi theo Long Ngọc hướng hắn lãnh thổ mà đi. Long Ngọc nhìn thấy vô tình tiên phủ, giật mình được không ngậm miệng được, càng không ngừng hét lên: "Ma khí!" Ma khí, cái này toàn bộ cung điện đều là ma khí." Hắn kích động được rơi lệ đầy mặt. Đường Lân trong nội tâm rất là kinh bị, đây là tiên khí, thật không có nhãn lực. Dùng tiên phủ tốc độ, vượt qua mấy cái sơn lĩnh, cựu đi tới một cái phi nhiều khu vực, nơi này có một mảnh dãy núi, trung ương là lõm đi vào tung lũng, từ phía núi vây quanh, dễ thủ khó công. Long Ngọc nói, "Ngay ở chỗ này." Đường Lân đem tiên phủ dừng lại, chỉ thấy cái này tung lũng Trong có một tòa trang viên tựa như lãnh thổ, bên trong có thưa thớt bóng người đi đi lại lại. Long Ngọc ho khan thanh âm, nói, "Cái này Có thể hay không đem ngươi cái này mà khí giảm xuống điểm, cứ như vậy này đi xuống, ta sẽ ngã trên đấy." Đường Lân kinh ngạc nói, "Ngươi không biết bay?" Long Ngọc mắt trợn chẳng nói, "Phi? Ngươi nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng ngươi là liệt ma điện tốt 10 những cái kia quái vật ta. Đường Lân ánh mắt lóe lên, "Cái này Long Ngọc thực lực cũng không yếu, theo cảm giác của hắn ở bên trong, ít nhất so sánh bị ngạn cảnh cường giả, mà mạnh như vậy người, vậy mà không biết bay?" Tiên phủ chậm rãi hạ thấp, vòng bảo hộ mở ra, sở hữu tất cả nô lệ đều bị Đường Lân phất tay vận ra ngoài trường, bề nhiên rơi vào cái này trang viên trên đất trống. Triêu Thức ấy thấy Long Ngọc rất là khiếp sợ, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, thất thanh nói: "Ngươi, ngươi, ngươi!" Đường Lân khoát tay áo, nói: "Đây là ma khí." Long Ngọc cái này mới tỉnh ngộ, hắn lau thoáng một phát cái trán mồ hôi lạnh, hồi hộp nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đạt tới cái loại lợi cảnh giới lâu rồi, làm ta sợ muốn chết." Chương 20: Huyết dịch tu luyện. Cảnh 3. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, lại không có lên tiếng. Lúc này, quảng trường bên cạnh chạy tới một gã quang hàng ra, nhìn xem Đường Lân cùng mấy trăm nô lệ, giật mình nói: "Chủ nhân, đây là Long Ngọc khoát tay nói, "Giàn xếp những đầy tớ này, từ nay về sau bọn hắn chính là trong chỗ này người, mặc khác, cho vị đại nhân này đem sự sách lấy ra." Quản gia kia giật mình, chợt không dám nhiều lời, hướng sở hữu tất cả nô lệ nói, "Tất cả đi theo ta." Những đầy tớ này hương phấn mà hết nhìn Đông Tới nhìn Tây, đi theo quản gia đã đi ra. Long Ngọc nhìn qua đường lân bên cạnh Đoá Đoá, đôi mắt sáng ngời, cười nói, "Vị này tiểu thư xinh đẹp, ta sẽ nhượng cho quản gia an bài phòng cao thượng, cung cấp ngày buổi tối nghỉ ngơi." Đoá, đoá mỉm cười gật đầu. Đường bàn tay vung lên, đem tiên phủ thu nhỏ lại sau tủ. Triêu Thức ấy thấy Long Ngọc không ngừng hâm mộ, hướng hắn thân mật nói: "Không biết Đường huynh lúc nào có rảnh của ta ma khí?" Đường Lân nói: "Luyện chế ma khí cần tài liệu mới được, ngươi đây có quái vật hải của ta, cho ta một ít, ta giúp ngươi luyện chế." Long Ngọc vui mừng quá đôi, nói: "Có có, ta cái này cho ngươi đi lấy." Hắn quay người lại bỏ chạy được không thấy bóng dáng. Tại hắn đi rồi, quản gia kia Tiểu Bưng lấy một chồng sách, lần lượt cấp Đường Lân, cung kính nói: "Đại nhân, những điều này đều là sử sách, xin ngài xem qua." Đường Lân nhẹ gật đầu, nhìn xem cái này sử sách thô ráp trang giấy. Biết rõ tại đây tương đối rất lại phía sau, cũng không có để ý, có cái kia trung niên tráng hán trí nhớ, hắn đã học hội tại đây vẫn tự, đọc không hề tổn sức. Bất quá, cái này trung niên tráng hán biết chữ có hạ, Đường Lân chỉ có thể kiên trì đi xem. Mấy phút đồng hồ sau, dây đặt một chồng sử sách đã bị hắn hoàn toàn duyệt xong, Đường Lân bàn tay phát run địa đem sử sách đưa cho quản ra, thở sâu hít và một hơi, bình tĩnh nói, "Đã tạ rồi." Quản gia mỉm cười gật đầu, y cáo lui xuống. "Chờ hắn đi rồi." Đường Lân trong mắt mới lộ ra không cách nào tin chấn kinh, thiên thần độ Huyết dịch lực lượng lại vẫn có như vậy phương pháp tu luyện. Thông qua sử sách đi lại, Đường Lân đã biết về cái này khối đại lục đơn giản một chút tin tức. Đại lục tên là Hắc Hoàng Đại Lục. Cái này khối đại lục bị yêu quái chi đế Hắc Hoàng Trô thống trị. Nhân loại là yêu quái nô lệ cùng đồ ăn, siêu nhanh năng lực sinh sản nhân loại, sinh dục ra đời sau tiểu là yêu quái đám bọn chúng đồ ăn chủ yếu nơi phát ra. Nhưng ở vài vạn năm trước, có một tên đầy tớ nhân loại không có ý tiến vào đến đại lục biên giới, cũng được tới đó một cái hô quật bên trong đích thần ban ân. được thần kỳ lực lượng, có thể đánh chết yêu quái. Tên đầy tớ này yếu là người thứ nhất liệp ma nhân. Sau đó, hắn đem điều này có thể lực truyền thụ cho hắn cứu nhân loại, vì vậy liên tục không ngừng địa liệp ma nhân sinh ra đời. Hắc Hoàng kiên kỵ như vậy sinh sôi nảy nở tốc độ. Phái vô số yêu quái đuổi giết người này. Người này về sau bị đánh chết, nhưng trở thành liệp ma nhân phương pháp, lại hay vẫn là chuyển ra. Trải qua trường kỳ phát triển, nhân loại chính giữa sinh ra đời không ít liệp ma nhân, trở thành yêu quái đều không thể không biết làm sao đặc thù tồn tại. Mà những này liệp ma nhân cũng là thời khắc gặp phải lấy Hắc Hoàng đuổi giết. Mỗi ngày đều đang lẫn trốn tháo chạy. Không có đáng kể thời gian giải cố định chỗ ở. Vệ phân Liệp Ma Nhân, đây là một loại kỳ dị phương thức tu luyện, chủ yếu là dùng huyết dịch ra sức lượng, theo trong máu bộ phát ra cường hành lực lượng tiến hành giết địch. Cho nên, Liệp Ma Nhân mới không cách nào ngưng tụ nước chảy, hỏa diễm cùng với phi hành. Bởi vì trong máu mang đến lực lượng chỉ là cường hành sức bật, lại không giống nguyên khí, câu thông thiên địa năng lượng, đây là hoàn toàn bất đồng đấy. Tuy nói như thế, loại này dùng huyết dịch làm gốc phương pháp tu luyện, mang đến lực lượng còn là phi thường cùng bố. Dựa theo đường lần phỏng đoán, hoàn toàn là siêu việt man thần tộc người. Phải biết rằng man thần chính là được xưng lực lượng mạnh nhất chủng tộc, mà tu luyện huyết dịch lực lượng. Là có thể siêu việt Man thần tộc, cái này là đáng sợ đến mức nào. Tại Hắc Hoàng Đại Lục trong lịch sử, hay vẫn là đản sinh ra một ít siêu nhân liệt ma nhân, những này liệt ma nhân xưng là liệt ma vương. Từng liệt ma vương đều có thể bay lượng, ngưng tụ dòng sông, Đại Sơn, Hỏa Diễm, có hủy thiên diệt địa lực lượng, coi như là Hắc Hoàng nhìn thấy, đều là kiêng kỵ bá phần. Liệt ma nhân có một cái đặc điểm, tức là phi thường đoản mệnh. Mỗi người chỉ có thể sống 2 30 năm tại hữu, huyết dịch tu luyện mang đến lực lượng Trên thực tế có chút tiêu hao tánh mạng ý tứ hàm xúc, bất quá, tại đây dạng một cái thế giới, điểm ấy một cái giá lớn nhưng lại không có ý nghĩa đấy. Hơn nữa, tại sử sách trong ghi lại, gần đây vài chục năm nội, Liệp Ma Điện tốt 10 người, cũng có thể đạt đến Liệp Ma Vương cấp bậc. Về phân Liệp Ma Vương tại sao phải phi hành, hội thao không thủy hỏa, sẽ không có kỹ càng ghi lại, Đường Lân xem chừng, có lẽ là những người này lĩnh ngộ nguyên khí. Đây chỉ là hắn phỏng đoán, hắn không có hạ đoạn luận, theo sử sách bên trên đến xem, hắn đối với cái này huyết dịch phương thức tu luyện phi thường cảm thấy hứng thú, nếu là mình, có thể học hỏi. Lực lượng tuyệt đối sẽ bảo tăng hơn trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần. Lúc này, Long Ngọc đã trở lại, hắn bàn tay một phen, lăng không hiện ra một đống bạch giày đặc hai cốt, trong đó phần lớn là xương nhỏ, móng vuốt chờ bộ vị, hiển nhiên hắn cũng biết, luyện chế binh khí, những này chắc chắn vị trí sẽ tốt hơn. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói: "Trong tay ngươi chứa nhẫn, là ma khí?" Long Ngọc đắc ý nói: "Đúng vậy, đây chính là ta hao tốn cự lượng yêu quái huyết nục, mới tại Liệp Ma điện mua được, bên trong thế nhưng mà 10 triệu không gian a, há há. Đường Lân khệ miệng tác động dưới, 10 triệu Đây xem như nhỏ nhất không gian nhẫn chứa vật a. Bất quá, bởi vậy có thể nói rõ, cái này Liệp Ma Điện trong có người, có thể chế tạo ra binh khí, thực lực có lẽ không thua kém chi mình. Đường Lân không có nhiều lời, bàn tay một chảo, thi triển ra một mặt chân hỏa, đem yêu quái này hài cốt nhanh chóng dung luyện cùng một chỗ, sau đó dung luyện khí thủ đoạn tiến hành cô động. Luyện khí đơn giản tiểu là loại bỏ trong tài liệu tạp chất, sau đó thành hình, rót chú linh khí, khắc pháp trận trở thêm chỉnh. Có một mặt chân hỏa tại, loại bỏ tạp chất nhanh chóng, sau đó dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một thanh kiếm bộ dáng, hơn nữa bộc vỡ 10 vạn linh hạch. Quán chú đi vào, lại để cho binh khí linh tính 10 phần, sau đó khắc pháp trận. Chu cốt pháp trận chủ yếu là tụ linh trận, cố linh trận. Tiếp theo còn có thể khắc như là phá giáp trận, sấm sét trận trở ra tăng lực sát thương trận pháp, tăng cường binh khí uy bi lực. Một giờ về sau, một thanh hạ phẩm thấp kém thánh khí phi kiếm rèn thành công. Sở dĩ thấp kém, đầu tiên là tài liệu tương đối cấp thấp, cái thứ hai là đường lần không có quá chăm chú đi rèn, binh khí rất xấu quyết định bởi linh khí, tài liệu, trận pháp ba dạng. Như hắn thiệt tình rèn, đánh lên 100 vạn linh thạch, có thể đem kiếm linh tính hoàn toàn điều động. Sau đó hao phí đại lượng tinh thần lực, khắc mấy mươi cái trận pháp. Kể từ đó, cho dù tài liệu không tốt, khó coi, cũng tuyệt đối là hạ phẩm tốt thánh khí. Chỉ là, linh thạch chính hắn đều thiếu lựa thiếu, trận pháp quá hao phí thời gian, cho nên chỉ có thể làm như vậy rồi. Long Ngọc lại không nghĩ nhiều như vậy, trông thấy phi kiếm theo đường lần trong tay rèn thành công, thượng diện lưu quang bắn ra bốn phía lấy linh khí, hắn nước miếng đều nhanh chảy ra, như vớt ô hiếm nữ tử, nhẹ khẽ vướt vướt mũi kiếm, cảm thụ được miệng lưỡi sắc bén. Chậc chậc, hảo kiếm a. Long Ngọc nắm chuôi kiếm, huy vũ vài cái, Đã nhìn thấy mũi kiếm đem gió nhẹ đều cắt nát. Phốc, hắn một kiếm chém trên mặt đất, một khối cứng rắn thạch đầu như đậu hũ giống như bị đơn giản trọc vào sâu đậm, nếu không là hắn nắm chặt chuôi kiếm, chỉ sợ chuôi kiếm này muốn chìm vào trong viên đá, cho đến chuôi kiếm rồi. Long Ngọc chấn động, kinh hỉ nói, như vậy sắc bén. Đường Lân mỉm cười, nói, ngươi như còn có tài liệu, ta có thể vì ngươi rèn một kiện áo giáp. Long Ngọc cuồng hỉ nói, thật vậy chăng? Đường Lân gật đầu nói, bất quá, có một trao đổi. Cái gì trao đổi? Long Ngọc đôi mắt trông mong nói. Đường Lân cười nói, dùng ngươi liệp ma nhân phương pháp tu luyện cùng ta trao đổi." Long Ngọc khẽ giật mình, vào đầu nói, "Cái này ngược lại là có thể, chỉ là, ngươi phải cái này làm gì vậy?" Đường Lân nhún vai nói, "Tu luyện phương pháp của ta là không chọn vẹn, cho nên muốn ngươi, sẽ không ngươi cũng là không chọn vẹn a." Long Ngọc quả quyết nói, "Tuyệt sẽ không, của ta thế, nhưng mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh đấy." Đường Lân cố ý cười nói, "Vậy làm sao ngươi bài dành mới hơn 100, người khác nhưng lại đệ nhất thứ hai?" Long Ngọc tức giận nói, "Cái này cùng phương pháp tu luyện cũng không quan, là cá nhân thiên phú vấn đề." Đường Lân thật dài địa ước một tiếng, nói, Nguyễn Lai là thiên phú vấn đề. Long Ngọc đôi má đỏ lên, nói: "Ta đi trước cho ngươi tìm tài liệu, ngươi chờ ta ở đây." Nói xong, nhanh như chấp chạy trốn không thấy rồi. Vào lúc ban đêm, Đường Lân bọn người tiểu ở tại trong trang viên. Đường Lân vi Long Ngọc luyện chế một kiện hạ phẩm thánh khí áo giáp về sau, thành công trao đổi đến Liệp Ma Nhân phương pháp tu luyện, cái này lại để cho hắn rất là hưng phấn. Đêm đó, hắn chuẩn bị nghiên tập bộ này tu hành phương pháp, Long Ngọc lại hạ lệnh, lại để cho trang viên sở hữu tất cả ngọn đèn dầu dập tát. Đường Lân không khỏi nói: "Vì cái gì đèn?" Long Ngọc cổ quái nhìn hắn một cái. Nói, ngươi không biết sao, đến buổi tối đều lại yêu quái qua lại thời gian, nếu không tắt đèn, nhất định sẽ bị bọn hắn trông thấy, vậy thì phiền toài lớn hơn rồi, ta tại trang viên bên ngoài bày ảo trận, chúng cho dù tới gần cũng sẽ không phát giác, nhưng nếu có ngọn đèn, vậy thì nhất định sẽ trông thấy chúng ta. Đường Lân tỉnh lộ tới, đột nhiên cảm giác được bên ngoài đêm tối im lặng đấy, có vài phần âm trầm cùng bố. Phương xa, tựa hồ có trận trận tiếng sói tru truyền đến. Long Ngọc dặn giò Đường Lân một tiếng, tựu ly khai gian phòng của hắn, tại trang viên bên ngoài bỏ ra màu bạc bụi, Đường Lân nhận ra được Đây là một loại hiếm thấy ngân nhị hoa bôi thành bột phấn, cái này bột phấn mang theo tanh tưởi mùi, có thể mê hoặc yêu quái khứu giác. Long ngọc vòng quanh trang viên rơi vãi vòng tiếp theo, trở về đi ngủ. Đường Lân biết rõ, hắn tuy nhiên tu luyện huyết dịch lực lượng, nhưng lại chính là một cái bình thường người mà thôi. Tại y mắng trong bóng đêm, Đường Lân ngồi xếp bằng lên, trong phòng bố kế tiếp hắc ám kết giới, nhưng sau khi ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, ngự yếu đốt ánh lửa, lần xem liệp ma nhân phương pháp tu luyện. Huyết dịch tu luyện, quy tắc chung. Trong ẩn chứa vô cùng sinh mệnh năng lượng, sinh mệnh lực lượng chính là vũ trụ tinh hoa khí tức là vạn vật chi bản, một khi kích phát ra cố lực lượng này, sẽ có đủ vượt quá tưởng tượng lực lượng cùng tốc độ. Phía dưới là phương pháp tu luyện. Đường Lân cẩn thận địa đi qua, phát hiện phương pháp tu luyện cũng không khó, người bình thường nhiều lần rèn luyện trăm vạn lần tả hữu cơ bản có thể nắm giữ. Chỉ cần khống chế mạch máu, lại để cho huyết dịch trong người nói cho lưu động, cho đến đốt đốt, đem bên trong tiềm năng hoàn toàn thiêu đốt đi ra, có thể bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Chương 21, Liệp Ma Vương. Đường Lân bắt đầu theo thượng diện đi lại, tiến hành tu luyện, bằng hắn đối với nguyên khí khống chế lực Muốn điều khiển trong cơ thể huyết dịch cùng mạch máu, quả thực là dễ dàng. Nhất là thân thể của hắn là thánh thể. Cái gì là thánh thể? Thánh thể tựu là hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành, vô luận là trong cơ thể huyết dịch, trái tim, cốt cách, mạch lạc đều là năng lượng ngưng tụ đấy. Như Đường Lân biết, thế gian có 9 đại trụ cột năng lượng, tác hợp cùng một chỗ có thể tạo vận, như nham thạch, cỏ cây, nước, phong đợi một chút đều là 9 đại trụ cột năng lượng ngưng tụ sau đích hình thái. Như nước năng lượng có thể hóa thành trong cơ thể huyết dịch, hỏa năng lượng có thể hóa thành nhiệt độ cơ thể phong năng lượng có thể hóa thành hô hấp vân vân và vân vân. Cho nên, tại dùng thánh thể tu luyện huyết dịch lúc, quả thực là dễ sai khiến, hơn nữa Đường Lân còn nghĩ đến một cái quái dị đàn ý niệm trong đầu, huyết dịch đều có thể tu luyện suất lực lượng, như vậy còn lại đồ vật đâu này? Mạch lạc, mạch máu, không khí, nguyên khí, tiên khí. Những này có lẽ đều có thể tu luyện mới đúng. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra hào quang, nhắm mắt lại, đắm chìm tại tu luyện chính giữa. Trời còn chưa sáng, trong lúc đó phương xa một đạo cự đại tiếng vang mình, đem Đường Lân theo trong khi tu luyện giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng lách mình lướt ra khỏi phòng, đứng tại màu trắng ban công bên trên nhìn ra xa hướng Thanh Âm nơi phát ra chi điệu. Sắp trời tảng sáng, yếu ớt ánh sáng từ xa phương dãy núi đỉnh phong phong tới, mượn cái này yếu ớt hào quang, Đường Lân trong lúc mơ hồ trông thấy, một đầu ngản trượng lớn lên dao long nhất giống như quái vật, theo một cái ngọn núi bên trên lăn mình quay cuồng mà xuống, hướng Trang Viên phương hướng lướt đến. Yêu quái. Tại trước tiên, Đường Lân tiểu tiến về trước Trang Viên bên ngoài, chém giết cái này đầu yêu quái, tránh cho tạo thành người vô tội thương vong, nhưng mà, hắn ý niệm trong đầu vừa động lúc, đã nhìn thấy yêu quái này đằng sau trên bầu trời Tựa hồ có như vậy một đạo đen kịt, như bén nhọn hắc mang giống như thân ảnh. Đường Lân thân thể dừng lại một trầu, đúng lúc này, đạo kia ám hắc sát thân ảnh nhanh chóng đuổi theo đầu kia yêu quái, trong tay tựa hồ nắm một kiện binh khí. Dưới ánh mặt trời mới lên yếu ớt ánh sáng chiếu dọi xuống, như một khối mỹ lệ thủy tinh, tỏa sáng ra lợi hại hào quang, lóe lên tức thì. Ầm ẩm. Nương theo lấy một đạo cự đại tiếng oanh minh, cái kia đen kịt như hàng dài giống như yêu quái rốt cục ngã xuống đất. Không có lại nhúc nhích. Mà ở cái kia nguy nga như núi cao trên thân thể, nổ lên một cái đen kịt sắc điểm nhỏ. Rõ ràng là cả nhân loại kia đứng ở thi thể của nó bên trên. Bởi vì cách được quá xa, Đường Lân thấy cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, cho dù Long Ngọc ngủ lại thuộc, cũng đã tỉnh lại, hắn vội rối địa theo gian phòng chạy ra, hướng ban công bên trên Đường Lân vội vàng nói, "Chuyện gì xảy ra?" Đường Lân nhìn qua quần áo không chỉnh tề hắn, cười cười, nói, "Không có gì, tựa hồ có một đầu yêu quái bị Liệp Ma nhân đuổi giết đến tận đây." Liệp Ma nhân? Long Ngọc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia phủ phục như ngọn núi yêu quái thân hình, hắn kinh ngạc điệu há to mồm, nói, "Cái này, cái này!" Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Đường Lân nói, "Nhanh, đi với ta trang viên cửa ra vào. Người này hơn phân nửa là Liệp Ma Vương, cho dù không phải, ít nhất cũng là top 30 tên Liệp Ma nhân, chúng ta nhanh bài kiến, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng." Đường Lân ánh mắt lóe lên, không nói gì thêm, đi theo hắn một đến trang viên bên ngoài. Trang viên giá trị thủ thị vệ đang cảm thấy yêu quái này về sau, đều sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, nhanh chóng bỏ lấy trốn, tuy nhiên bọn hắn tuyên thể muốn thể sống chết thủ hộ trang viên. Nhưng Tử Vong Chính Tức đứng tại trước mặt lúc Cái kia một phần khó tạ sợ hãi, lại đè sập quá nhiều thế nói. Cái này có lẽ tựu là nhân loại bị ai. Đường Lân cùng Long Ngọc thân ảnh thiểm lực lấy, nhanh chóng đi tới nơi này yêu quái bên cạnh thi thể, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hắc ý áo choàng thân ảnh, chính ngồi sổm yêu quái bên cạnh thi thể, trong tay là một thanh nước sơn đen như mực tinh loan đao, lợi hại được Hàn Quang bắn ra bốn phía, nhanh chóng thiết cắt lấy yêu quái lần thiến, mong vuốt chờ trọng yếu vị trí. Đường Lân cùng Long Ngọc tới gần, cũng không có lại để cho người này ngẩng đầu lên, hắn phản phất không có có cảm giác đến, như trước phối hợp địa thiết cắt lấy yêu quái thi thể. Long Ngọc cung kính nói: Tham kiến đại nhân, ta chính là Liệp Ma Điện 182 tên long ngọc, nơi này là của ta lãnh thổ, xin hỏi có cái gì có thể vì đại nhân cống hiến sức lực sao?" Đường Lân Nghiên lặng địa đứng ở một bên. Đạo này màu đen áo choàng thân ảnh, nhưng như cũng tại thiết cắt lấy yêu quái thi thân thể, tình không có để ý Đường Lân hai người, theo hắn đen kỉ táo tròn xuống, rũ ra một chỉ tu trường bạch tích bàn tay, chờ ổn hữu lực, nắm trôi đao năm ngón tay nhu hỏa, phảng phất vân về một đóa hoa hồng. Động tác của hắn nhu nhã, dứt khoát, đơn giản, lại nhanh chóng sẽ đem to như vậy một đấu yêu quái thân hình, thiết cắt được rách tung toé. Ma thủ thập xuống chân quý tài liệu, rơi trong tay hắn, tố quang lẽ lên tựu biến mất không thấy gì nữa. Khi tất cả chân quý tài liệu, kể cả nội đan đều bị đảo ra về sau, cái này đen kỵ táo trưởng thân ảnh mới quay đầu lượm hướng Đường Lân hai người. Tại rộng thùng thình áo choàng cái mũ xuống, chỉ hiện lộ ra hắn mũi trở xuống đích đôi má, tái nhật tuấn tú, mảnh mỏng bờ môi như đa khác, không có nửa phần biểu lộ. Long Ngọc lại đột nhiên bịch một tiếng, vì rạp xuống đất, thanh âm kích động được có chút run rẩy mà nói: "Tham, tham kiến Ma Vương đại nhân." Ma Vương? Đường Lân tò mò nhìn qua cái này áo choàng người. Cái này là trên khối đại lục này nhân loại top 10 cường giả. Tại đây áo choàng người ngực, tựa hồ có một cái kim chất hơn trường, tại mềm rủ xuống bay lên ánh mặt trời xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Người là ai? Cái này áo choàng người có chút ngẩng đầu, rộng thùng thình áo choàng theo trên tóc chảy xuống, hắn có một đầu thuần trắng tóc dài màu bạc, phiêu giật địa khoát trên vai trên vai, tuấn mỹ trên gương mặt lạnh lùng được không có nửa phần tình cảm. Đường Lân nhìn qua như vậy một cái mỹ nam tử, mỉm cười, nói, "Ta gọi Đường Lân, lần đầu gặp mặt, không nghĩ tới trong truyền thuyết liệt ma nhân lại có như thế thực lực cường đại." Thanh niên này chằm chằm vào đường lân xem trong chốc lát, mới thu hồi ánh mắt, tựa hồ đối với hắn đã mất đi hứng thú, phối hợp địa đi đến yêu quái bên cạnh thi thể, thỏ tay dán tại nó trên lưng thiến. Tại đường lân cùng Long Ngọc nhìn soi mói, hắn tái nhợt trên bàn tay, hiện ra một cổ huyết hồng hào quang, như gọn sóng tiêm vào tiến yêu quái trong thân thể, sau đó yêu quái này thân thể nhanh chóng như hoa đóa giống như héo rũ, hơn nữa liên tục không ngừng địa chuyển lại hồi nồng đậm huyết hồng năng lượng, theo lòng bàn tay của hắn lưu trở lại trong thân thể của hắn. Đường Lân thấy đồng tử hơi co lại, trong nội tâm mình, thôn vẻ huyết dịch. Chẳng lẽ máu của hắn phương pháp tu luyện đã đạt tới có thể đem cái khắc động vật huyết dịch nạp cho mình dùng. Tâm thương Liệp Ma nhân tuổi thọ quá ngắn, bởi vì mỗi lần chiến đấu đều là hao tổn sinh mệnh lực, thế nhưng mà như nắm giữ cái này màu đen áo choàng thanh niên phương pháp, chẳng những sẽ không giảm bất cái mạng, có có thể được gần như vĩnh sinh tuổi thọ. Bên cạnh Long Ngọc thấy kích động không thôi, dù giọng nói, "Đại nhân, ngài, ngài tựu là trong truyền thuyết vĩnh sinh Liệp Ma Vương bệ hạ a." Vĩnh sinh Liệp Ma Vương? Đường Lân có phần có hứng thú địa nhìn qua hắn. Cái này màu đen áo choàng thanh niên gật đầu nói, "Không tệ." Long Ngọc kích động được quỳ đi xuống, nói, "Liệp Ma Vương đại nhân, Xin ngài dạy bảo ta đi, ta nguyện ý đem làm người hầu của ngươi." Mâu đen áo choàng thanh niên đạm mạc nói, "Ta không cần người hầu." Long Ngọc sắc mặt cứng đờ, cười khổ thanh âm, lại hay vẫn là chưa từ bỏ ý định mà nói, bất kể là người hầu nô lệ hay vẫn là cái gì, ta đều nguyện ý." Màu đen áo choàng thanh niên lắc đầu. Long Ngọc cười chua sót một tiếng, vô lực lên tiếng nữa. Màu đen áo choàng thanh niên ngẩn đầu nhìn về phía Đường Lân, nói, "Ngươi có thể đi với ta liệp ma điện sao?" Đường Lân khẽ giật mình, nói, "Ta?" Áo choàng thanh niên nói, "Không tệ." Đường Lân cổ quái nói, "Vì cái gì?" Áo Trưởng Thanh niên nói, ngươi khí tức trên thân rất kỳ lạ, ta tựa hồ nhận thức, ta mang ngươi trở về cho người kia nhìn một cái, phân biệt hạ mà thôi. Đường Lân nhíu nhíu mày. Không đợi hắn mở miệng, Áo Trưởng Thanh niên nói, máu của ngươi lưu động tốc độ rất chậm chạm, hơi chút mạnh hơn người bình thường một ít, có lẽ vừa tu luyện huyết dịch lực lượng không lâu à, loại trình độ này, chỉ có thể đánh chết một ít Bạch Niên đạo hạnh yêu quái mà thôi, bất quá, nếu là ngươi lĩnh ngộ tầng kia áo nghĩa, ta ngược lại thì nguyện ý dạy bảo ngươi, cho ngươi tại trong 3 năm, liền trở thành cái khác liệt ma vương. Long Ngọc kinh ngạc điệu nhìn qua Đường Lân, vẻ mặt không biết giải quyết thế nào. Đường Lân nhíu như mày, nghĩ thầm hắn sẽ không phải là nói trên người mình chàng ngập nguyên khí a, chẳng lẽ hắn thấy được nguyên khí? Ta đáp ứng ngươi." Đường Lân quyết định. Lần này tới tìm kiếm thất hoàng lang, chính là vì tăng thực lực lên, mà cái này huyết dịch lực lượng phương thức tu luyện, nếu là có thể luyện đến rất mạnh, có thể cho hắn mang đến giá trị, tuyệt đối không thua gì một tòa thất hoàng lang. Phải biết rằng, những này người bình thường, thông qua phương pháp kia giới việc tu luyện đến, đều có đánh chết hơn 10 vạn năm yêu quái năng lực, so sánh thiên cơ cảnh thánh nhân. Mà Đường Lân như là hoàn toàn nắm giữ, lại đem nguyên khí, tiên khí đều trở thành huyết dịch đi thi triển. Như vậy bộ này phương pháp tu luyện sẽ tại trên người hắn phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, thực lực bạo tăng trăm ngàn lần đều không ớt.